chương 220. t r ư ơ ngô tuyết oanh muốn đi chương 220. t r ư ơ ngô tuyết oanh muốn đi thẩm dục cố ý đi chấn yêu ti tàng thư lâu h i ể u rõ xuống ba cái phản vương tình báo cái này tạo phản hoài vương tên là s ở thiên hành chính là đương kim hoàng đế thân thúc thúc cùng đời trước hoàng đế là một mẹ đồng bào về sau đời trước hoàng đế đăng cơ sau liền e m hắn phong đến hoài nam nói đời trước hoàng đế tại vị hơn bảy mươi năm đương đại hoàng đế đăng cơ cũng có hơn mười năm nói cách khác hoài vương tại hoài nam đạo đã không sai biệt lắm kinh doanh năm chín mươi đây cũng là hắn một tuyên bố tạo phản liền có thể kéo tám trăm không không không đại quân nguyên nhân về phần minh vương cùng sở vương chuẩn xác mà nói chính là hoài vương Chất nhi bọn hắn đều là do thay mặt hoàng đế s ở thanh nguyên huynh đệ người trước minh vương còn cùng đương đại hoàng đế t ú n lấy đích tranh qua rồng chỉ là không có tranh qua về sau bị phong tại giang nam đạo là minh vương về phần sở vương mặc dù cùng đương đại hoàng đế là cùng thế hệ nhưng khi thay mặt hoàng đế đ ă n g c ơ lúc hắn mới một ư ơ i hai tuổi tại hắn sau khi thành niên bị phong đến giang bắc mặc dù mọi người đều là vương gia nhưng luận thế lực cùng hy vọng cùng lực ảnh hưởng minh vương cùng sở vương đều là xa xa không kịp dù sao hoài vương không sai biệt lắm tại hoài nam đạo kinh doanh trên trăm năm nơi đây văn võ quan viên cơ h ộ i đều bị hắn thu mua hoặc là trực tiếp đều là người của hắn bởi vậy minh vương cùng sở vương không dám đơn độc lập nghiệp mà là lựa chọn đầu nhập vào hoài vương kỳ thật bọn hắn không đầu nhập vào cũng không có biện pháp giang nam đạo cùng giang bắc đạo cùng hoài nam đạo lân cận nếu như bọn hắn không đầu nhập vào đoán chừng hoài vương cầm xuống toàn bộ hoài nam đạo sau liền sẽ đối với giang nam giang bắc hai đạo ra tay về phần vì sao không hướng triều đình cầu viện hiện tại triều đình còn có thể phái ra đại quân sao coi như triều đình có thể phái ra đại quân c á ngoài nam đ đạo hạ hạt một mươi hai phủ hoài vương tại tuyên bố tạo phản sau liền có một mươi phủ quan phủ tuyên bố đổi cờ đổi mẫu cờ trực tiếp đầu nhập vào hoài vương còn lại hai phủ trong đó một phủ tại hoài vương mười vạn đại quân đến sau cũng đi theo đầu hàng sau cùng vân nham phủ đối mặt m ộ ư ơ i vạn đại quân không có đầu hàng nhưng chỉ chỉ dùng hai ngày liền bị hoài vương đại quân cho công phá từ đó hoài vương cầm xuống toàn bộ hoài nam nói sau đó hoài vương tiếp tục tăng cường quân bị đem quân đội của mình mở rộng đến một trăm bốn mươi vạn tăng thêm minh vương cùng sở vương trợ r ú t quân đội quân đội tổng số đạt tới hai triệu tăng cường quân bị sau khi hoàn thành hoài vương liền chia ra lục lộ tiến đánh hoài bắc nói trong đó năm lộ đại quân riêng phần mình hai trăm h ô n h mặt khác mấy triệu đại quân thì lưu thủ hoài nam nói lớn diễm triều đình vốn làm ụ c nát tăng thêm thiên thai nhân họa yêu tục là loạn khiến cho đại diễm quốc hy vọng kịch liệt hạ xuống tăng thêm hoài vương khởi binh mới bắt đầu liền đánh ra vì dân làm chủ c ờ hiệu cho nên chỉ dùng cựu thiên thời gian hoài vương đại quân đã cầm xuống hoài bắc đạo bảy phủ chi địa nguyên bản hoài bắc đạo cũng chỉ có bát phủ chi địa bây giờ bảy phủ chi địa đều đã bị cầm xuống đã có thể đ o á n được tại không chiếm được triều đình viện quân tình h u n g dưới sau cùng một phủ chi địa đã trèo trống không được bao lâu quả nhiên không ngoài sở liệu vẹn vẹn lại qua hai ngày hoài bắc đạo cuối cùng một phủ chi địa cũng bị hoài vương chỗ cầm xuống ngay tại mọi người coi là hoài vương sẽ tiếp tục công thành chiếm đất thời điểm hoài vương lại đình chỉ tiến quân bộ pháp bắt đầu trình đốn quân kỷ cùng hoài nam hoài bắc hai đạo lại trị thẩm huynh đệ ngươi đối với hoài vương cách làm thấy thế nào t r ấ n yêu ti thẩm dục công phòng bên trong trương dĩnh lại chạy tới thông cửa cũng cùng hắn trò chuyện lên hoài vương đáng nhắc tới chính là thẩm dục dưới trướng năm cái tiểu kỳ cùng tiết linh tiêu cũng tại thẩm dục nói ta ngược lại thật ra tương đối đồng ý hoài vương cách làm này chớ nhìn hắn thế như trẻ t r e cầm xuống hoài nam đạo cùng hoài bắc đạo nhưng cái này đã đem hắn nhiều năm như vậy tìm đ ư c chỗ hao hết đại diễm quốc nhìn như mục nát nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo hoài vương vẹn vẹn chiếng hai đ nhưng nếu như hắn chiếm lĩnh địa bàn càng lúc càng lớn triều đình cùng hoàng đế khẳng định sẽ toàn lực tới thu t h ậ t hắn thật đến lúc đó hoài vương khẳng định ngăn không được không bằng chiếm cứ hai địa phương an tâm phát triển một đoạn thời gian chỉ cần hắn lưu tại hai hoài chi địa không động đậy triều đình cùng hoàng đế chưa chắc sẽ cái thứ nhất trừng trị hắn t h ầ m huynh đệ phân tích đến có tầm mắt trương dĩnh có chút nhận đồng gật gật đầu ngươi có thể nói đại diễm quốc nát mục nát nhưng ngươi không có khả năng phủ nhận đại diễm quốc thực lực tổng kỳ đại nhân ngươi cảm thấy hoài vương cuối cùng có thể cướp đoạt thiên hạ sao lúc này thiết linh tiêu mở miệm hỏi cái này khó mà nói thẩm dục lắc đầu cái này tranh bá thiên hạ không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết kết quả ví dụ như vậy tại thẩm dục thế giới kia nhiều lắm thì như vương mãng cùng lưu tú vương mãng thực lực tổng hợp so lưu tú cường quá nhiều kết quả hai quân đối chiến lại trên trời rơi xuống thiên h ạ c h nhập vào vương mãng đại quân lại nói tần mặt tranh bá tiền kỳ hạng vũ mạnh cỡ nào kết quả vẫn là bị lưu bang chiếm thiên hạ hiện tại hoài vương vẹn vẹn chiếm cứ hai đạo chi đ ị a dù cho thẩm dục là người xuyên việt còn có treo ở thân cũng vô pháp phán định hắn phải chăng có thể cướp đoạt thiên hạ bất chi bất giác lại đến giờ tan sở thẩm dục trở lại thẩm ra sau đầu tiên là đi thị sát bên dưới cái k i a ba mươi tám cái hài đồng tình huống tại đơn giản biết chữ cũng học được tu hành kiến thức căn bản sau bọn hắn đã bắt đầu tại tu hành trước mắt đã có mấy người đạt tới đoán thể nhất trọng trong thời gian này thẩm dục còn an bài những hài đồng này cùng bọn hắn phụ mẫu đã gặp mặt tăng thêm hắn còn sắp xếp người đối bọn hắn tiến hành tẩy não những hài đồng này độ trung thành cũng rất cao vượt qua chín thành độ trung thành đều đạt đến chín mươi điểm thậm chí có mấy người độ trung thành trực tiếp đạt đến một trăm điểm đồng thời trong khoảng thời gian này thẩm dục cũng tại quan tâm chương phảm cái vận khí này chi từ trưởng thành tại vương thông giang dốc lòng dạy bảo bên giới c ù ngay cung cấp hôm n đó ngô y ê bên n tuyết đã đ oánh đem thẩm dục cùng trương dĩnh triệu tập đến nàng công phòng sau đó nhìn bọn hắn hỏi sau đó không lâu ta sẽ bị triệu hồi kinh thành hai người các ngươi có thể cùng ta đi kinh thành nghe được nửa câu đầu trương dĩnh không khỏi toát ra thần sắc không lớn nhưng nghe đến nửa câu sau trên mặt nàng hiện ra mừng rỡ dáng tươi cười không chút do dự nói bách hộ đại nhân thuộc hạ nguyện ý đi theo người kinh thành dù sao hiện tại thế c ụ c hỗn loạn ai biết mới tới bách hộ là cái gì đức hạnh không bằng đi theo n g u tuyết bánh đi dù sao n g u tuyết bánh chính là sùng lễ hầu nữ nhi mà sùng lễ hầu thế nhưng là thực quyền hầu gia nắm giữ bát đại cấm quân một trong có thể nói quyền cao chức trọng cho dù ở kinh thành cái chỗ kia cũng không có bao nhiêu người có thể t r e o chọc đối với trương dĩnh trả lời n g u tuyết bánh rất là hài lòng sau đó nàng ánh mắt tập trung vào thẩm d ụ trên thân thẩm dụ ngươi đây ngô tuyết đ n h trong ánh mắt lộ ra chờ mong bởi vì nàng là phi thường xem trọng thẩm d ụ Thẩm sau khi ăn b cơm h hộ h đại n chưa xong thẩm dục đem lý linh nhi gọi vào thư phòng dự định trưng cầu một chút ý kiến của nàng linh nhi ngư bách hộ gần nhất sẽ điều đi kinh thành nhậm trước nàng muốn cho ta đi cùng ngươi cảm thấy thế nào a lý linh nhi như có điều suy nghĩ nói ta nghe phu quân người đi nơi nào ta liền đi nơi đó người a thẩm dục có chút cưng triệu đem lý linh nhi ôm vào trong ngực ta muốn nghe ngươi lời thật lòng kỳ thật phu quân tại hỏi t h ă m tiếp thân lúc trong lòng đã có đáp án đi ta đoán phu quân cũng muốn đi kinh thành lý linh nhi trong mắt lóe lên một vòng rào hoạt nói cho ta ta đích sắc có khuynh hướng đi kinh thành thẩm dục gật gật đầu hắn hệ thống chính là giết chóc hệ thống tu vi của hắn đã đạt tới pháp tướng cảnh thất trọng tăng thêm các loại thủ đoạn đối đầu thông tin cảnh cũng không khó chiến thắng cái này để hắn có đầy đủ lực lượng thứ yếu hiện tại lợi dụng điểm giết chóc tăng cao tu vi cần thiết điểm giết chóc rất nhiều mà vân thủy phủ đâu nguyên thần cảnh cường giả đã là cao nữa là từ pháp tướng thất trọng đến pháp tướng bắt trọng đến hao phí một ư ơ i triệu điểm giết chóc mà một cái nguyên thần cảnh hậu kỳ mới giá trị bốn mươi vạn điểm giết chóc nói cách khác hắn cần chém giết hai mươi năm cái nguyên thần cảnh hậu kỳ mới có thể gom góp một ư ơ i triệu điểm giết chóc mà tại vân thủy phủ trên mặt nổi liền một cái nguyên thần cảnh nhưng kinh thành liền không giống với lúc trước nơi đó là đại diễn quốc trung tâm cường giả đông đảo mà lại trên mặt nổi bí mật khẳng định chiếm cứ thế lực khắp nơi ở nơi đó kiếm lấy điểm giết chóc tuyệt đối so với vân thủy phủ thuận tiện được nhiều đây mới là hắn có khuynh hướng tiến về kinh thành nguyên nhân thế là lần hai ngày thẩm dục liền đi gặp n g u tuyết oánh cũng biểu thị nguyện ý cùng với nàng đi kinh thành ngay vậy n g u tuyết oánh vô cùng vui sướng sau đó lấy ra một cái hộp gỗ đưa cho hắn đây là bồi thường cho ngươi trong tương lai mười ngày ngươi tận lực đem trong nhà người sản nghiệp vị trí sửa lại đa tạ bác hộ thẩm dục cũng không có khắc khí nhận lấy hộp gỗ các loại rời đi ngô tuyết đ á n công phòng trở lại chính mình công phòng mở ra hộp gỗ xem xét bên trong lại có năm trăm không không không l ư a ngân n g phiếu không thể không nói n g u tuyết đánh rất hào phóng đêm đó về đến trong nhà thẩm dục lại đi tìm thẩm lâm thị nói hắn muốn dẫn dắt cả nhà tiến về kinh thành định cư tin tức d ụ c mà làm sao đột nhiên liền muốn đi kinh thành đâu thẩm lâm thị có chút kỳ quái hỏi thế là thẩm dục đem nguyên nhân giải thích một lần đồng thời còn nói ra bây giờ thiên hạ này đã là càng ngày càng loạn ngoài có ngô quốc đại quân tiến đánh đại diễn quốc bên trong có tà giáo phản quân khởi nghĩa cùng nông dân quân khởi nghĩa chứ ngoài ra các đại tông môn cũng đang gây dựng quân đội nói không chừng ngày nào liền khởi nghĩa tạo phản chúng ta lưu ly đạo s í c h diễm tông liền gây dựng mấy vạn đại quân có lẽ ngày nào liền sẽ đột nhiên tiến đánh chúng ta vân thủy phủ ta tại trấn yêu ti nhậm trước một khi xích diễm tông đại quân đánh vào vân thủy phủ chắc chắn sẽ không bông tha ta thẩm lâm thị n g h e chút lập tức sắc mặt đại biến vậy chúng ta hay là tiến về kinh thành đi kinh thành tương đối an toàn bất quá ngươi nhớ k ỹ cho ngươi đại ca đi phong thư yên tâm đi mẫu thân ta sẽ cho đại ca gửi thư thẩm dục gật gật đầu mấy ngày kế tiếp thẩm dục lần lượt đem thẩm ra danh nghĩa cửa hàng đều bán đi ra ngoài người mua xem ở hắn là trấn yêu ti tổng kỳ phân thượng đều không có ép giá. Sau đó, hắn lại tự mình đi một chuyến ngoài thành nông trường đem tất cả mọi người triệu tập tuyên bố một tin tức hắn sắp bán đi nông trường nguyện ý lưu lại liền tiếp tục ở đây làm tá điển không nguyện ý lưu lại hắn thì có thể đem bọn hắn giàn xếp tại địa phương khác kỳ thật thẩm dục dự định đem không nguyện ý lưu lại giàn xếp tại trong tòa bí cảnh kia bí cảnh nội diện tích lớn tùy tiện đều có thể khai hoang ra mạng lớn đồng ruộng nông trường này bên trong tá đ i ể n một phần là từ vân một huyện đi theo hắn tới một bộ phận thì là tại bản địa c h i ê mộ còn lại một phần nhỏ thì là hắn đoạn thời gian trước mua xuống hài đồng p ụ mỗ người nhà kết quả không ra thẩm dục sở liệu những cái kia từ vân một huyện mà đến còn có hắn mua xuống hải đồng phụ mẫu đều nguyện ý rời đi nông trường để hắn khắc làm gián xếp dù sao con cái của bọn hắn đều tại thẩm dục dưới trướng làm việc bất kể có hay không tình nguyện đều được đi theo chủ ra đi về phần những cái kia bản địa c h ư ớ c mộ thì nguyện ý lưu lại thế là thẩm dục để nguyện ý nghe theo hắn an bài bắt đầu thu dọn đồ đạc ngày mai liền dẫn bọn hắn rời đi n g à y kế tiếp nguyện ý cùng hắn người rời đi đều thu thập xong hành lý gia sản thẩm dục mang theo bọn hắn rời đi nông trường một khoảng cách sau liền đem bọn hắn thu nhập tiểu thế giới lại thông qua hư không truyền tống thần thông đến tò lại đem bọn hắn thả ra kiến thức đến thẩm dục thi triển thủ đoạn sau những n à y cùng hắn rời đi người đều là âm thầm may mắn chủ tử nhà mình dĩ nhiên như thế thần thông còn đại đi theo hắn khẳng định không sai mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua thẩm dục cùng trương dĩnh điều lệnh đều tới bọn hắn đều là bình chức điều đi kinh thành c h ấ n yêu tổng ty đảm nhiệm tổng kỳ mặc dù là bình điều nhưng kinh thành đích c h ấ n yêu tổng ty hàm kim lượng có thể cùng vân thủy p h ụ không giống với Bởi vậy, tại tin tin vậy, truyền tức ra sau, còn có người tự mình đến đây b á i phòng tặng lễ đối với mời khách ăn cơm thẩm dục cơ hồ đều cự tuyệt chỉ có đáp ứng dưới chướng năm cái t i ể u kỳ liên hợp mời khách về phần những cái kia tự mình tặng lễ hắn cũng tịch thu hắn đ o á n chừng chuyến đi này đ o á n chừng liền sẽ không lại về vân thủy phủ hắn lại không kém chút đồ vật kia đồng thời trong lúc này thẩm dục còn đi một chuyến trung ra hỏi thăm trung ra có nguyện ý hay không cùng hắn cùng đi kinh thành trung nguyên sơn nói muốn cân nhắc cân nhắc thế là thẩm dục lại bí mật đi gặp trung nguyên tình nhị ca chúng ta liền không đi theo ngơi kinh thành bất quá chờ ta tu hành có thành cựu ta sẽ đi kinh thành t ì n ngươi thế r u n là lần hai ngày thẩm gia đội xe lái ra vân thủy phụ cùng ngô tuyết đánh cùng trương dĩnh hội hợp sau liền thẳng đến kinh thành mà đi đáng nhắc tới chính là n g u tuyết đánh bên người nhiều hai tên hộ vệ thông qua nhìn gió mắt thẩm dục phát hiện hai cái này hộ vệ đều là nguyên thần cảnh mà thân phận của bọn hắn thì là hầu phụ khắc khanh xem ra sùng lễ hầu đối với n g u tuyết oánh nữ nhìn này vẫn có chút quan tâm cùng coi trọng vân thủy phủ rời kinh thành khoảng chừng hơn vạn dặm xa cũng may lạp mã ngựa đều đổi thành yêu mã ngày đi năm trăm dặm không có vấn đề hết thể thuận lợi đại khái hai mươi ngày tới liền có thể đến kinh thành tuy nói bây giờ đại diễm quốc tương đối hỗn loạn nhưng ai cũng nhìn ra được chi đội ngũ này không đơn giản trên đường đi n g u tuyết oánh còn cố ý phóng xuất ra nguyên đan cảnh tứ trọng k h í t ứ c cho nên mấy ngày kế tiếp cũng không có đuôi ngủ tới quấy dày lại qua hai ngày c h ạ m vạng tối đội xe bao xuống một cái chấn nhỏ khách sạn và ở thời gian đi vào đêm khuya ô m lý linh nhi ngủ say thẩm dục đột nhiên mở mắt bởi vì hắn cảm ứng được một đám người chính hướng bọn họ ở lại khách sạn mà đến hắn trực tiếp đánh thức lý linh nhi có phiền phức tới cửa ngươi đi mâu thân gian phòng đợi bảo hộ mâu thân tuất h phu quân lý linh nhi lập tức mặc quần áo tử tế tiến về thẩm lâm thị gian phòng thẩm dục thì trực tiếp lách mình xuất hiện tại nóc phòng c h ầ m dọ quát có địch nhân tập kích chương hai nhân quả phi lao tái hiện chương hai nhân quả phi lao tái hiện nương theo thẩm dục t i ế n quát trong khách sạn tất cả mọi người bị kinh động trên thực tế đám người kia vẫn đang đến ngoài ngàn mét về phần thẩm dục vì sao xác định bọn hắn là đ ị c h nhân bởi vì hắn tại trong đám người này phát hiện một người q u o n cũ liêu tâm xuyên từ khi liêu tâm xuyên t ẩ u hỏa nhập ma tu vi rơi xuống đến nguyên đan cảnh cựu trọng trở lại vân thủy p h ụ sau liền trở thành một cái người trong suốt không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy hắn lại đầu phục sở vương mà lại tu vi cũng khôi phục được nguyên thần cảnh nhất trọng về phần thẩm dục vì sao biết đám người này là sở vương đương nhiên là lợi dụng nhìn rõ chi nhãn tra xét thân phận của bọn hắn tin tức trên nóc nhà nhiều một người cũng thuận thẩm dục ánh mắt nhìn quả nhiên phát hiện một đoàn mang theo mặt nạ người áo đen hướng về phía khách sạn phương hướng phi tốc tiếp cận mà đi tới thẩm dục người bên cạnh tự nhiên là n g u tuyết o á n h nghị không ra ngươi như thế tỉnh táo n g u tuyết o á n h thu hồi ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn xem thẩm dục dù sao ngay cả hai vị nguyên thần cảnh khách khanh đều không có phát hiện địch nhân tập kích nàng g á i này nguyên đàn cảnh cũng không có phát hiện ngược lại là chỉ có khí h ả i cảnh thẩm dục phát hiện bách hộ đại nhân cũng không phải không biết cảm giác của ta từ trước đến nay tương đối cảm thẩm dục thuận miệm hồi đáp cũng tại hắn nói chuyện thời điểm hai vị kia khách khanh cũng lách mình rơi vào khách sạn trên ánh mắt băng lánh nhìn chằm chằm phi tốc tới gần đám người kia rất nhanh đám người kia liền đã tới trước khách xà phương khoảng chừng hơn trăm người toàn bộ đều là khí hải cảnh trở lên người tu hành mà lại tại trong nhóm người này còn có ba cái nguyên thần cảnh trong đó hai người một cái nguyên thần cảnh thất trọng một cái nguyên thần cảnh lục trọng về phần cái thứ ba tự nhiên là liêu tâm xuyên người đến người nào lão phu chính là sùng lễ hầu trong p h ụ khách khanh nếu như chư vị hiện tại liền thối lui chúng ta coi như đó là cái hiểu lầm bên trong một cái nguyên thần cảnh khách khanh giọng nói như trung đồng nói sùng lễ hầu phái tới hai vị khách khanh một cái nguyên thần cảnh lục trọng một cái nguyên thần cảnh tứ trọng không chỉ về số lượng so ra kém tu vi cũng không sánh bằng cho nên có thể không giao thủ tốt nhất bọn hắn mới có thể khiên g ra sùng lễ hầu hy vọng có thể chấn n h ế p đám này kẻ tập kích nhưng thẩm dục lại không coi trọng hắn đám người này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến thậm chí hắn hoài nghi bọn hắn sông chính là n g u tuyết thánh sở vương đã tạo phản mà sùng lễ hầu là bát đại cấm quân một trong thống binh tướng lĩnh nếu như bắt ngô tuyết thánh nói không chừng còn có thể uy hiếp nắm đến sùng lễ hầu anh v n g đúng lúc này hai cố cực mạnh khí thế từ khi thủ trên thân hai người dâng lên một cố cực nóng như t i ể u dương một cố băng lanh như hàn xương hai cố khí thế tràn ngập ra đem chọn tọa khách sạn đều bao phủ khiến cho trong khách sạn tất cả mọi người cảm thấy hô hấp khó chịu trên thân giống như để lên một toàn núi lớn cảm nhận được trong khách sạn tình huống thẩm dục hơi m e o mắt lại trong hai con ngươi không khỏi nhiều một cỗ sát cơ các ngươi thúc thủ chịu trói đi huynh đ ệ của ta hai người có thể c a m đoan sẽ chỉ bắt giữ các ngươi sẽ không tổn thương các ngươi nếu như phản kháng cũng đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình vị tiên nguyên thần cảnh thất trọng sở vương phủ khách khanh chấp hai tay sau lưng ngự khí m đúng lúc này đao quang l ó i lên chỉ nghe thổi phù một tiếng đao quang liền đem nguyên thần cảnh thất trọng sở vương phủ khách khanh đầu lâu xuyên thủng trên người hắn khí thế đột nhiên tiêu tán không thấy theo sát lấy thân thể cũng hướng phía sau ngã xuống đại ca mặt khác vị nguyên thần cảnh lục trọng khách khanh thấy cảnh này đầu tiên là ngần ngơ lập tức đưa tay tiếp nhận đại ca thi thể phát hiện nhà mình đại ca đã bị người ám sát không khỏi sát cơ nổi lên đồng thời còn phóng xuất ra một tầng lồng năng lượng đem tự thân cho bậc lại sau đó hắn cảnh giác nhìn một phía quát lạnh nói là ai đánh lén đại ca của ta cho bản tọa cút ra đây t lần trước tại lạc nhật sân mạch t h ầ m dục lợi dụng phi đao thuật đánh chết hai đầu yêu vương cũng đủ để cho người trấn kinh nhưng này hai đầu yêu vương đều là nguyên thần cảnh sơ kỳ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thẩm dục thế mà ngay cả nguyên thần cảnh lục trọng cùng nguyên thần cảnh thất trọng cường giả như vậy cũng có thể miêu sát thẩm dục hướng ngô tuyết ánh cười cười bách hộ đại nhân an tâm chớ vội các loại giải quyết những người này chúng ta lại chậm chậm trò chuyện đúng lúc này trong đám người liêu tâm xuyên đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh bỏ sau lưng một đám người áo đen phi tốc thoát đi muốn chạy thẩm dục khinh thường cười một tiếng nguyên bản hắn đều dự định vung tha liêu tâm xuyên dù sao đối phương đã được đến trừng phạt không nghĩ tới con hàng này lại xuất hiện vậy cũng chỉ có thể đưa hắn đi chết nhân quả phi đao xuất hiện lần nữa phước nương theo một tiếng v a n g nhỏ liêu tâm xuyên thi thể từ giữa không trung rơi xuống mau trốn nhìn thấy dẫn đầu ba vị nguyên thần cảnh cường giả đều bị m i ễ sắt ở chỗ này còn lại người áo đen nơi nào còn dám lưu lại nhao vận chuyển thân pháp hướng phương hướng khác nhau thoát đi mà đi phạm lao chân giả đừng cho những người này chạy thoát thấy thế, thế n g u tuyết đánh lập tức khẽ k ê u nói sau đó nàng thân hình từ nóc nhà bay lượn mà ra đổi hướng chạy trốn một cái nguyên đăng cảnh mà thẩm dục không có nhúc đ í c h nhưng từng trôi phi đao liên tiếp không ngừng bay ra đem chạy trốn người áo đen cho đánh giết bọn này trong hắc y nhân còn có tám cái nguyên đăng cảnh chứ bọ bị n g u tuyết đánh c u ố n lên cái kia m ặ t khác bảy cái toàn bộ chết tại thẩm dục phi đao bên dưới sau đó hắn lại hướng những cái tia khí hải cảnh người áo đen ra tay dù cho hai cái nguyên thần cảnh khách khanh xuất thủ cũng không chậm nhưng cuối cùng vẫn là bị thẩm dục thu hoạch được năm mươi cái khí hải cảnh mà lại hắn chuyên chọn khí hải cảnh hậu kỳ cùng trung kỳ chiến đấu kết thúc thẩm dục điều ra bảng hệ thống mắt nhìn điểm giết chóc lại tăng trưởng thêm không ít ba cái nguyên thần cảnh cho hắn mang đến bảy mươi vạn điểm giết chóc bảy cái nguyên đan cảnh cho hắn mang đến m ộ ư ơ i chín vạn điểm giết chóc năm mươi cái khí hải cảnh cho hắn mang đến m ộ ư ơ i bốn vạn điểm giết chóc bởi vậy đêm nay hắn c h ọ n vẹn thu hoạch được một trăm linh ba vạn điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số đạt tới ba trăm chín mươi năm vạn ra mặt chỉ kém hơn bốn mươi liền có thể đạt tới bốn triệu bất quá cách thêm điểm tu vi còn kém hơn sáu triệu soát thẩm dục biến mất tại nóc phòng xuất hiện tại thẩm lâm thị ở lại ngoài cửa gõ cửa sau khi tiến vào phát hiện thẩm lâm thị cùng lý linh nhi sắc mặt đều có chút trắng bệnh trước đó hai cái nguyên thần cảnh ném loạn khí thế để các nàng tinh thần nhận lấy nhất định tổn thương nếu như không phải hai hàng này ném loạn khí thế nói không chừng thẩm dục cũng sẽ không trực tiếp đem bọn hắn giết chết vô thân linh nhi cảm giác thế nào thẩm dục hỏi dục nhi không cần phải lo lắng vi nương hẳn không có chuyện gì thẩm lâm thị nói phu quân ta cũng không có việc gì lý linh nhi nói theo thẩm dục suy nghĩ một chút vẫn là có chút không yên lòng thế là lấy ra một gốc có được ẩn dưỡng thần hồn công hiệu linh thảo ngâm nước cho thẩm lâm thị cùng lý linh nhi còn có thẩm ra đám người uống quả nhiên tại uống linh dược nước sau bọn hắn triệu chứng đều chiếm được làm dịu đoán chừng tỉnh lại sau giấc ngủ liền hoàn toàn không sao căn dặn lý linh nhi nghỉ ngơi trước sau thẩm dục đi tới ngu tuyết oánh ngoài cửa đưa tay gõ cửa một cái bên trong liền t r u y ề n đến ngu tuyết oánh thanh âm vào đi thẩm dục đi vào phòng phát hiện trương dĩnh cũng tại thế là cười thăm hỏi một tiếng bách hộ đại nhân kỳ thật ta đã là nguyên đan cảnh thẩm dục cũng nghiêm túc trực tiếp phóng xuất ra một sợi nguyên đan cảnh khí tức chương hai trăm chương hai trăm hai mươi ba sở vương cảm nhận được thẩm dục phóng thích ra nguyên đan cảnh khí thức ngu tuyết bánh cảm xúc rất là phức tạp có chút thú oán nói thẩm dục à, ngươi giấu thật đúng là sâu à. thẩm dục cười cười cây cao chịu gió lớn ta xuất thân phổ thông nếu như bại lộ nguyên đan cảnh tu vi chỉ sợ là cá nhân đều sẽ hoài nghi ta thu được cơ duyên to lớn từ đó dẫn tới vô tận ngốc nẽ g h ta người này sợ phiền p h ứ c cho nên chỉ có thể đem tu vi của mình giấu đi đích thật là dạng này t r ư ơ n g dĩnh mười phần nhận đồng nói, nói thật coi như thẩm minh đệ chỉ triển lộ khí hải cảnh tu vi đều có người hoài nghi hắn thu được cơ duyên không nhỏ nếu như bại lộ hắn là mười bốn tuổi nguyên đăng cảnh những cái k i a người tham lam sợ là đến cùng nhau tiến lên đã ngơi ư hẩn giấu lâu như vậy vì sao tại đêm nay bại lộ đâu n g u tuyết bánh như có điều suy nghĩ hỏi thẩm dục thành khẩn nói một bộ phận vì người nhà một bộ phận vì đại nhân ngươi nếu như ta không có suy đoán nhóm người này là hướng về phía ngươi mà đến vì bí mật mang đi ngươi ta cùng người nhà của ta sợ rằng sẽ bị bọn hắn diệt khẩu cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tiên hạ thủ vi cường không sai bọn họ đích sắc là hướng về phía ta mà đến ngô tuyết á n h gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo trong ánh mắt cũng nhiều thấy lạnh cả người Đám nếu g vương ư ờ i phải tới, này bọn hắn thân n là là sở sự sợ là vì phụ đích thực ta. mục của như có thể t h ô ngô qua ngu thường tuyết ánh mang theo hai cái nguyên thần khách khanh ra tốc đi đường hẳn là rất nhanh liền có thể đến kinh thành không có n g u tuyết ánh chắc hẳn cái kia sở vương cũng sẽ không lại đón xe đội chủ ý đúng vậy a đại nhân ta cũng cảm thấy ngươi hẳn là đi trước một bước nghe thẩm dục tiểu nói này t r ư dĩnh cũng phụ hỏa nói ra nhưng n g ư ơ tuyết ánh lại là lông mày cao lại đêm nay mặc dù không có để sở vương người rời khỏi một người nhưng chưa hẳn không có tiết lộ phong hiểm nếu như ngươi bại lộ sở vương nói không chừng sẽ trả thù ngươi không sao chỉ cần không phải pháp tướng cảnh xuất động ta liền có thể tự vệ thẩm dục nói cũng là ngươi ngay cả nguyên thần cảnh thất trọng đều có thể vừa bay bao m i ệ u sát chỉ sợ nguyên thần cảnh bắt trọng cùng cựu trọng cũng không phải đối thủ của ngươi n g u tuyết oanh ý vị thâm trường nói thẩm dục cười cười đã không có phủ nhận cũng không có thừa nhận nhìn thấy nụ cười của hắn ngô tuyết đ á n nội tâm lần nữa chấn động gia hỏa này tựa hồ có chút có lòng tin xem ra hắn có giết chết nguyên thần cảnh bắt trọng hoặc là cựu trọng năm chắc mười sáu tuổi không đến liền có được thực lực thế này sợ là thế hệ trẻ tuổi không người là đối thủ của hắn thế là nàng cũng không g i ả mồm nói ra đã ngươi có tự tin vậy ta ngày mai liền cùng hai vị khách khanh đi trước một bước thời gian n h ó n g một cái đã đến sáng sớm ngày thứ hai tại khách sạn ăn sáng xong n g u tuyết thánh liền mang theo một khách khanh phi tốc rời đi về phần mặt khác khách khanh thì lưu tại trong đội xe thẩm tiểu hữu tiểu thư đã thông báo tại sau này lộ trình bên trong gặp được phiền p h ư c lão hủ xuất thủ trước nếu như gặp phải lão hủ không giải quyết được lại từ tiểu hữu xuất thủ như thế nào hầu phủ khách khanh trần lão một mặt hiền lành đối với thẩm dục nói vậy liền phiến phức trần lão thẩm dục cười gật gật đầu đồng thời trong lòng cũng có chút cảm động n g u tuyết đánh đem trần lão lưu lại chính là vì thay hắn ché lớp kinh thành cũng không phải cái gì lương thiện chi điện nếu như hắn đem thực lực bại lộ đi ra sợ là sẽ phải dẫn tới không ít phiến phức sau đó mấy ngày lên đường bình an có trần l ã o cái này nguyên thần cảnh tứ trọng tòa c h ấ n không ai dám đến đón xe đội chủ ý một bên khác giang bắc nói sợ vương phủ sợ vương sợ thanh từ đưa tới nội vệ tổng còn hỏi phái đi ra người vẫn chưa về sao vương ra thuộc hạ đã phái bí vệ đi tìm hiểu nguyên nhân nội vệ tổng quản trương chiêu t ú i xuống tốt mục đích hồi đáp đ ỗ n g nhiên sở vương lời nói xoay chuyển phái người đi chuyển hàn tướng quân bản vương muốn gặp hắn là trương chiêu lập tức đi truyền lệnh một lúc lâu sau hàn tướng quân vội vàng chạy đến sau đó quỳ một chân trên đất trào mặt tướng đến trộm còn xin vương ra thứ tội hàn tướng quân mau mau xin đứng lên sở vương tiến lên tự mình đem hàn tướng quân đỡ dậy ngồi xuống lần nữa sau sở vương hỏi hàn tướng quân đại quân chiêu mộ bao nhiêu dưới trương hắn nguyên bản có năm trăm linh đại quân đưa cho hoài vương ba mươi vạn sau cũng chỉ còn lại có hai mươi vạn bây giờ có m ộ ư ơ i hai vạn đại quân đều phái đi ra tiến đánh giang bắc đạo các đại phủ thành tại giang bắc thành nội chỉ còn lại có tám mươi không không đại quân đối với cái này sở vương cảm thấy không an toàn cho nên ra lệnh cho giới t r ư ớ n g tướng quân hàng trụ đối ngoại chiêu mộ binh mã vương ra trước mắt đã chiêu mộ m ộ ư ơ i ba vạn tân quân đang huấn luyện hàng trụ hồi đáp m ộ ư ơ i ba vạn sở vương hơi n h ú n g mày quá ít tiếp tục huyết trương chiêu hàng trụ một mặt khổ sở nói vương ra chiêu binh dễ dàng dưỡng binh khỏ à, ngài phát giới lương thực ăn thịt nhiều nhất kiên trì một tháng liền muốn thấy đáy nếu như tiếp tục chiêu mộ tân quân sợ là dưỡng binh thế nhưng là phi thường háo tiền binh khí áo gi lương thực an thị quân lương đều phải tốn tiền tại ba cái phản vương bên trong sở vương nội tình nhưng nói là kém nhất hoài vương tại hoài nam đạo kinh doanh hơn chín mươi năm khởi binh trước cơ hồ đã hoàn toàn nắm giữ hoài nam nói mà minh vương là hơn m ộ ư ơ i năm trước p h o n g vương tại giang nam đạo kinh doanh thời gian thì so sở vương nhiều sáu năm mà lại sở vương đi vào giang bắc đạo lúc mới một ư ơ i tám tuổi căn cơ yếu kém mới đầu cũng không dám trắng trợn phát triển thực lực cũng là lắng động mấy năm mới dám lén lút phát triển dưới loại tình huống này hắn có thể xây dựng nổi năm mươi vạn đại quân có thể nói đã hết sạch vô liếng làm sơ trầm âm sở vương trong mắt lóe lên một vòng ngoan độc tri sắc hàn tướng quân ngươi một mực tăng cường quân bị về phần mặt khác bản vương tự sẽ giải quyết vương ra vậy hẳn là tăng cường quân bị bao nhiêu hàn trụ thử thăm dò sở vương nghĩ nghĩ lại tăng cường quân bị hai trăm linh đi là hàn trụ lập tức lĩnh mệnh sau đó cáo lui mà đi sở vương để trương chiêu đi đưa tiễn các loại trương chiêu đưa xong hàn trụ sở vương lại để cho hắn đi chuyển trong phủ tất cả nguyên thần cảnh khách khanh tới gặp hắn nếu chính đạo con đường không cách nào thu hoạch được tiền tài như vậy hắn chỉ có thể vận dụng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn trương o n g p h chiêu khanh này lai gặp mặt sở vương vương ra bí vệ trở về đây là bí vệ thu thập được tin tức trương chiêu đưa lên một cuốn sách xem hết trên sách nội dung sở vương sắc mặt trở nên không gì sánh được âm chẩm hắn phái đi bắt ngu tuyết thánh đội ngũ thế mà toàn quân bị diện phải biết trong c h i đội ngũ này thế nhưng là có ba cái nguyên thần cảnh a đủng sở vương đem sổ ngã ầm ầm trên mặt đất đệ nén lửa giận nói không phải nói n g u tuyết ánh bên người cao thủ chỉ là nguyên thần lục trọng cùng tứ trọng sao tại sao lại thất bại trương chiêu trần trờ nói có lẽ chúng ta thu t ậ p được tình báo có sai hai người kia hẳn là che giấu t u vi vương ra chúng ta còn muốn tiếp tục không tiếp tục cái rắm sở vương tức giận cái tia n g u tuyết ánh đã có cảnh giác cũng đơn độc mang theo một cái nguyên thần cảnh lên đường hành tung rất khó khóa chặt chương hai trăm hai mươi b ố không xa ngàn g i m đi cứu người chương hai trăm hai mươi b ố không xa ngàn g i m đi cứu người Dặm, rời Kinh Thành chỉ có hơn nếu như ngay cả đêm đi đường lời nói đêm nay đêm khuya cũng có thể đến tốt phạm lao gật gật đầu hắn là nguyên thần cảnh lục trọng dạng này đi đường với hắn mà nói không có độ khó nhưng n g u tuyết ánh mới nguyên đan cảnh tứ trọng hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi tiến vào ven đường quán trà sau phạm lão cảnh g ắ á c dùng thần thức đảo qua cả tòa q u á n trà không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau mới xông n g u tuyết ánh gật gật đầu biểu thị không có vấn đề hai người ngồi xuống tiêu nước trà đ i ể m tâm một bên ăn uống một bên đều i tức khôi phục tiêu hao năng lượng sau gần nửa canh giờ ăn uống xong hai người đi ra q u á n trà thi triển thân pháp tiếp tục đi đường nhưng chỉ vẹn vẹn đi về phía trước không đến hơn m ư ơ i dặm ven đường rừng cây đột nhiên thoát ra hai người ngăn cản đường đi hai người này đều người mặc áo bào đen mang theo mặt nạ đồng xanh nhưng hai người không có che giấu tự thân tu vi khí tức nguyên thần cảnh cựu trọng cùng nguyên thần cảnh bắt trọng phạm lão sắc mặt đại biến sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói tiểu thư lão hủ không phải đối thủ của bọn họ nhưng lão hủ sẽ cản bọn họ lại ngươi mau trốn vừa mới nói xong phạm lão liền chủ động hướng hai người phát động công kích n g u tuyết ánh cũng không ra mồm lách mình hướng bên cạnh rừng cây phóng đi đồng thời đang thoát đi lúc nàng từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai tấm truyền âm phụ nàng trước kích hoạt trong đó một viên truyền âm phụ mở miệng nói phụ thân ta ở ngoài kinh thành một n g h n tám trăm dặm chỗ lọt vào hai tên nguyên thần cảnh hậu kỳ chặn giết còn xin phụ thân nhanh sau đó nàng lại kích hoạt lên tấm thứ hai truyền â m phủ mở miệng nói trần lão ta tao nộ g hai cái nguyên thần hậu kỳ cao thủ chặn giết các ngươi đ ể cao cảnh giác nói không chừng sẽ có người đến chặn giết đội xe mấy ngàn g dặm bên ngoài ngồi ở trên xe ngựa trần lão đột nhiên từ trong nhẫn chữ v ậ t tay lấy ra ngọc phủ tấm ngọc phủ này chính chiếu lấp lánh hắn hướng trong ngọc phủ đưa vào một đạo chân khí ngũ tuyết đánh thanh âm liền văng lên trần lão ta tao nộ hai cái xoắt bóng người l o a lên thầm diệm xuất hiện tại trần lao bên người hỏi trần lão thế nhưng là bách hộ đại nhân tao nộ chặn giết không sai trần lão sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. vừa mới tiểu thư cho lão hủ truyền âm bọn hắn bị hai cái nguyên thần cảnh hậu kỳ cao thủ chặn giết bằng vào phạm lao thực lực sợ là không cách nào ngăn cản tiểu thư sợ là giữ nhiều lành ít ngay vậy thẩm dục hơi nhúng mày có chút do dự hắn liền quyết định tiến đến cứu n g u tuyết h o á n h vì vậy nói trần l a o ngươi lập tức hỏi thăm bách hộ đại nhân vị trí cụ thể thẩm tiểu hữu ngươi chẳng lẽ trần l a o nhìn xem thẩm dục hỏi tình huống khẩn cấp trần lao tranh thủ thời gian hỏi thẩm dục thúc giục nói tốt lão hủ cái này hỏi thế là trần lao thông qua truyền âm phù hỏi tham đến ngô tuyết o á n h đại khái vị trí Mà b i ế trước n mắt thẩm dục mỗi lần thuấn di có thể đạt tới đến mười b n m t chính là một trăm cây số khoảng cách nhưng giờ phút này ngô tuyết đánh cùng hắn cách xa nhau khoảng chừng bốn nghìn dặm hơn cho nên cần thuấn di hai mươi lần mới có thể đến nhưng thẩm dục vẫn cảm thấy quá chậm thế là mở ra gấp mười lần tăng phúc thần thông theo thần thông mở ra thẩm dục một lần thuấn di liên có thể đạt tới một nghìn cây số chỉ cần hai lần liên có thể đến ngu tuyết bánh chỗ s o á t s o á t liên tiếp tuấn di hai lần sau thẩm dục đã đến ngu tuyết bánh chỗ khu vực phụ cận sau đó hắn mở ra thần thức bắt đầu tìm kiếm ngu tuyết bánh hạ lạc cạnh quan đạo trong rừng ngu tuyết bánh đem tốc độ tăng lên tới cực hạ ngay tại điên quần g đảo mệnh ngu tiểu thư ngươi là trốn không thoát dừng lại đi một cái thanh âm đột ngột xuất hiện ở phía trước sau đó ngu tuyết bánh ngẩm đầu nhìn lại một cái mang theo mặt nạ đồng xanh người áo đen liền xuất hiện ở phía trước ngươi là sở vương người n g u tuyết đánh dừng chân lại hỏi chờ ngươi cùng ta trở về n g u tiểu thư liền biết người áo đen thản nhiên nói không có khả năng n g u tuyết đánh thái độ kiên quyết đạo cũng chủ động rút ra trường đào chém về phía đối phương kiến càng lây cây người áo đen khinh miệt nói ra sau đó đưa tay đánh ra một quyển bình tâm thanh n g u tuyết đánh không có chút nào phản kháng lực bị đánh bay sau đó thân thể trùng điệp đụng vào trong rừng trên cây cối liên tiếp đụng gây hơn mười cái cây vừa rồi rớt xuống đất phun tâm thanh ngô tuyết đ á n phun ra một ngụm máu tươi ngô tiểu thư hiện tại ý thức được giữa chúng ta trên l ệ c đi hay là ngoan ngoan thuốc thủ chịu trói đi lại phản kháng xuống dưới chứ ăn nhiều đau khổ. không có bất kỳ tác dụng gì người áo đen đạp trên không nhanh không chậm bộ pháp chậm rãi tới gần đường tới đây nếu không ta tự vẫn đang khi nói chuyện n g u tuyết oánh dùng giá đao tại trên cổ vô dụng n g u tiểu thư người áo đen t r e o tức nói ra sau đó một cố lực lượng vô hình k h ố n trụ n g u tuyết oánh khiến cho nàng toàn thân trên giới đều không thể động đậy nửa phần sau một khắc người áo đen xuất hiện tại n g u tuyết oánh trước mặt liền chuẩn bị đưa tay đưa nàng bắt giữ p h ố c một đạo trướng mắt đao quang tử hư không trôi ra tuy tiện phá vỡ người áo đen phòng ngự đem hắn đầu lâu cho s u ý thủng nhìn thấy đạo đao quang này n g u tuyết ánh xưng sở bởi vì hắn cảm thấy đao quang này rất quen thuộc tựa hồ là thẩm dục phi đao thuật có thể thẩm dục cách nàng khoảng chừng mấy ngàn dặm làm sao có thể xuất hiện ở đây thẩm dục là n g ư ờ i sao tại người á o đen sau khi chết giam cầm nàng lực lượng vô hình liền biến mất sau đó nàng đứng lên nhìn chung quanh tìm kiếm thẩm dục hạ lạc đường xem là ta bóng người nói lên thẩm dục chống giống xuất hiện tại bên người nàng thế mà thật là ngươi n g u tuyết ánh kinh hỷ vạn phân đạo đông nhiên nàng nghĩ tới điều gì nhanh đi cứu phạm lão hắn còn tại cùng mặt khác cái nguyên thần cảnh cựu trọng chiến đấu vậy chúng ta đi thẩm dục phất tay đem cái này nguyên thần cảnh bắt trọng thi thể thu nhập tiểu thế giới sau đó liền mang theo n g u tuyết oánh biến mất ở chỗ này xuất hiện lần nữa đã đi tới trên con nói phạm lao chính cùng cái tia nguyên thần cảnh cựu trọng g i a o thủ bất quá tình trạng của hắn tựa hồ không thế nào tốt áo bào rách d ư ớ i toàn thân nhôm u máu khí tức cũng mười phần h ề v à i thẩm dục n g u tuyết oánh nhìn về phía thẩm dục chỉ gặp thẩm dục có chút dung tay một viên nhân quả phi đao bay ra phốc không có bất kỳ lo lắng gì vị tia nguyên thần cảnh cựu trọng đầu lâu liền bị phi đao xuyên thùng thật mạnh ngô tuyết oánh nói thầm một tiếng không nghĩ tới nguyên thần sau một khắc thẩm dục đem đối phương thi thể t r à o n h ứ c tới thu nhập tiểu thế giới liền đối với n g u tuyết ánh nói bách hộ đại nhân nguy hiểm đã giải trừ ta c h ư a hết cáo tử đúng rồi hai người này là minh vương phải tới thông qua nhìn rõ chi nhãn thẩm dục nhẹ nhõm liền thấy rõ thân phận của hai người này c h ở chút n g u tuyết ánh hô bách hộ đại nhân còn có chuyện gì thẩm dục mỉm cười nhìn xem nàng thẩm dục cám ơn ngươi ngươi lại cứu ta một lần đúng rồi ta có một vấn đề mấy tháng trước ta cùng thủ hạ bị nhốt trong trận thế nhưng là ngươi âm thầm giải cứu ngô tuyết ánh ỏ i trôn giấu trong lòng thật lâu vấn đề là ta thẩm dục cười cười sau đó thân hình thoát một cái liền biến mất không thấy gì nữa tiểu thư vận mệnh tốt thế mà có thể chiêu mộ được bực này yêu nhiệt g người trẻ tuổi lúc này phạm lão hướng trong miệng ném đi khỏa đan dược chữa thương rồi nói ra chương 225. đến kinh thành chương 225, đến kinh thành phạm lão ngươi không sao chứ nghe được phạm lão lời nói n g u tuyết á n h mới thu hồi ánh mắt sau đó mở miệng dò hỏi không có việc gì đều làm ộ t chút bị thương ngoài da phạm lão lơ đến k h o á t qua tay lão hủ đã dùng qua đan dược chữa thương ba năm mấy ngày liền có thể khỏi hẳn chúng ta hay là gấp rút trở lại kinh thành miễn cho xuất hiện lần nữa ngoài ý mớn n g u tuyết bánh gật gật đầu lần nữa thi triển thân pháp hướng kinh thành tiến đến nhưng mới tiến lên hai ba trăm dặm liền gặp phụ thân hắn phái tới trợ giúp nhân thủ của nàng một bên khác thẩm dục đã về tới đội xe đối mặt trần lão hỏi thăm ánh mắt thẩm dục thấp giọng nói bách hộ đại nhân bên kia đã an toàn có đúng không trần lao trong mắt lóe lên một vòng v ẹ c ổ q u á i cái này thẩm dục mới rời khỏi bao lâu phải biết song phương c h ọ n vẹn cách xa nhau hơn bốn ngàn dặm hắn đến cùng sử dụng thủ đoạn gì mới có thể trong thời gian ngắn như vậy vừa đi vừa về tại hai địa phương thế là mang theo vài phần hoài nghi hắn lợi dụng chuyển âm phủ cùng ngô tuyết nhưng đạt được ngu tuyết bánh khẳng định sau hắn nhìn về phía thẩm dục ánh mắt không khỏi tràn ngập tò mò người trẻ tuổi này thực sự quá thần bí trở lại bên trong xe ngựa của chính mình thẩm dục điều ra bảng hệ thống đánh chết hai cái nguyên thần cảnh hậu kỳ lại mang đến cho hắn tám mươi vạn điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số đạt tới bốn trăm bảy mươi lăm vạn ra mặt chứ ngoài ra hắn còn thu hoạch hai cái nguyên thần cảnh hậu kỳ nhận chữ vật cùng hai bộ nguyên thần cảnh hậu kỳ thi thể nếu để cho ngô minh sơn bắt bọn hắn thi thể luyện chế thành kỳ thi nói không chừng có thể có được pháp tướng cảnh t ự lực nếu như lại đem bọn hắn chém giết vung lên lại là có thể thu hoạ lại là mười ngày đi qua đội xe lại đi về phía trước hơn năm ngàn dặm rời đi kinh thành đã chỉ có vài trăm dặm nhiều nhất ngày mai liền có thể đến kinh thành những ngày này cũng không có gặp được ngoại ý muốn gì dù sao trong đội xe có nguyên thần cảnh cao thủ toa c h ấ n chỉ cần phóng xuất ra khí thức liền có thể bước lui những cái kia đón xe đội chủ ý người nhưng thẩm dục nhưng không có bông tha những sơn tặc này cường nói chờ g o à n xe đi ngang qua sau liền vụ trộm phóng thích pháp tướng khôi lôi đi đem bọn hắn chém giết bởi vậy mười ngày xuống tới hắn cũng thu hoạch hơn bảy vạn điểm giết chóc điểm giết chóc tổng số đột phá đến bốn trăm tám mươi ba vạn ra mặt đêm đó đội xe trực tiếp lái vào rời kinh thành gần nhất một cái huyện thành thái bình huyện thành đừng nhìn cái này thái bình huyện chỉ là một cái huyện thành nhưng là dưới chân thiên tử cho nên quy mô của nó nhưng so sánh phổ thông huyện thành lớn thậm chí có thể cùng vân thủy thành đánh đồng tìm một gian cỡ lớn khách sạn ở lại một phen rửa mặt sau thẩm dục đưa ra mang người nhà ra ngoài dạo chơi nhưng thẩm lâm thị cùng hai cái di nương đều cự tuyệt để bọn hắn người trẻ tuổi đi là được thế là thẩm dục liền dẫn tiểu tiếp của chính mình bốn cái tiếp thân nha hoàn ba cái mọi mọi cùng đi ra khách sạn nếu như là phổ thông thế giới cổ đại đến ban đêm thẩm a địa, ban n trên đường phố rất khó coi đến người đi đường. Nhưng đây là thế giới huyền huyện, cũng không nên, Bình huyện ban đêm vẫn có chút náo nhiệt phồn vinh. h chi phố khó thế Cho Thái chút lâu là là lại đây coi có cái cấm có đi giới gọi đi đêm. đêm rất t dục đầu tiên là mang theo chúng nữ tìm tới một nhà tựu i lâu mị mị ăn một bữa mang nữa bọn hắn tại trên đường phố bốn chỗ du lịch đứng lên ngẫu nhiên cũng sẽ ở bên đường bảy mua sắm một chút đồ ăn vặt nhỏ cùng đồ chơi nhỏ một thiếu niên mang theo một đám mỹ nữ dung hoạn đó là tương đương dễ thấy tự nhiên sẽ bị người để mắt tới nhưng vì không quét chúng nữ hào hứng thẩm dục đều là sớm ra tay những cái kia muốn đánh chúng nữ chủ ý hoặc là chúng mê mộ độc hoặc là chúng nhận biết độc lại hoặc là trong lúc bất chợt ngoài ý muốn nổi lên các loại không may du lịch hơn một cách giờ thẩm dục liền mang theo chúng nữ quay trở về khách sạn đồng thời còn mang về nơi đó một chút quả vạt hoa quả cho thẩm lâm thị cùng hai cái di nương một đêm vô sự sáng sớm hôm sau đội xe lần nữa khởi hành tới gần giữa trưa đội xe rời kinh thành đã không đủ ba mươi dặm sau đó khi đi ngang qua một tòa đình nghỉ mát lúc thẩm dục thấy được dẫn người chờ đợi tại trong lương đình ngô tuyết、Oánh、bách hộ đại nhân chương dĩnh mặt múi tràn đầy vui mừng nên đón tiếp lấy đoạn đường này đi tới không có gặp được nguy hiểm đi ngô tuyết có trần lão tọa c h ấ n ai dám tìm đội xe phiền thức vậy là tốt rồi lúc này thẩm dục cũng đi tới cũng chào nói gặp qua bách hộ đại nhân không cần đa lễ ngu tuyết bánh mỉm cười nói bách hộ đại nhân đây là tới nên đón chúng ta thẩm dục hỏi lại đối với kinh thành rất lớn lo lắng các ngươi tìm không thấy đường ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đến cho các ngươi dẫn đường ngu tuyết bánh cười nói vậy liền vất và bách hộ đại nhân đi thôi đội xe tiếp tục lên đường nhưng ngu tuyết bánh để thẩm dục cưỡi ngựa cùng nàng đi song song đồng thời giới thiệu với hắn kinh thành tình huống đại diễn quốc kinh thành rất lớn chỉ là cửa thành đều có hai mươi tư tọa mà kinh thành nội bộ đại khái chia làm ngoại thành nội thành hoàng thành ba cái khu vực trong đó lại bên n g o à i thành diện tích lớn nhất ở chỗ này sinh hoạt không xuống tám mươi triệu người tiếp theo là nội thành nội thành diện tích chỉ có ngoại thành một phần m ộ ư ơ i nhưng ở nơi này không phú thì quý mà lại cả toàn nội thành đều bị một tòa cỡ lớn trận pháp bao trùm trận pháp này có phòng ngự cùng tụ linh tác dụng bởi vậy nội thành giá phòng cực kỳ đắt đỏ một tòa phổ thông tiến viện liền phải một triệu l ư ợ n g bạc về phần cỡ lớn biệt thự tiện nghi mấy ngàn vạn quý càng là giá trị mấy trăm triệu lượt bạc nguyên bản thẩm dục cho là mình thân gia đã đầy đủ phong phú nhưng hiện tại xem ra cũng liền có thể tại nội thành mua sắm vài tòa cỡ lớn b i ệ thự t lại nói hoàng thành hoàng thành chia làm hai bộ phận một phần là hoàng cung hoàng cung ở là ai tự nhiên không cần lại nói mà đổi thành ngoại bộ phận thì là hoàng tộc cùng một chút đỉnh cấp quyền quý chỗ ở nơi này người bình thường ngay cả đi vào tư cách đều không có đúng rồi ta ở ngoại thành mua cho ngươi một tòa phủ đệ cùng ngươi tại vân thủy phủ quy mô không sai bệt lắm giới thiệu xong kinh thành sau n g u tuyết đánh lại đối thẩm dục nói cần ta cho ngươi bằng sao thẩm dục hỏi không cần ngô tuyết đánh ồ i đáp vậy ta liền không khắc ký cũng không có để cho người khắc ký cho chuyện một chút đội xe liền đã tới kinh thành trước cửa thành nhìn trước mắt cao vút trong mây tường thành thẩm dục không khỏi ở trong lòng cảm thán không hổ là thế giới huyền huyện tường thành thế mà cao tới hơn năm trăm mét mà lại tại trên tường thành còn điêu khắc từng nét phù văn chú ý tới thẩm dục ánh mắt n g u tuyết bánh giới thiệu nói đây đều là trận văn cả tòa kinh thành đều bị đại trận bao trùm bất quá đại trận bình thường sẽ không mở ra một khi mở ra liền xem như pháp tướng cảnh đều không đánh tan được lợi hại như vậy thẩm dục ó chút giật mình ngô tuyết á n h có chút ngạo ngây nói chúng ta đại diễm quốc tốt xấu cũng có mấy ngàn năm nội tỉnh bất quá tòa đại trận này cũng là thời kỳ khai quốc chế tạo hiện tại trận pháp sư có thể chế tạo không ra đại trận như thế có n g u tuyết bánh cái này hầu ra chi nữ bọn hắn không có đi người bình thường đi thông đạo mà là đi quyền quý thông nói tại không cần xếp hàng tình h n giới rất nhanh liền tiến vào kinh thành sau đó lại đi về phía trước không sai biệt lắm hơn một canh giờ mới tới mục đích đây chính là p h ụ đệ của ngươi n g u tuyết bánh chỉ vào trước mắt thẩm phụ khẽ cười nói còn hài lòng không rất phong độ nhìn xem cái k i a hai phiến khí phái cửa lớn thẩm dục vô ý thức nói chương hai kinh thành thế cục chương hai kinh thành thế cục tại đem chọn tòa phủ đệ đều tham quan một lần sau thẩm dục mới phát hiện n g u tuyết bánh thuyết pháp có chút hướng tới bảo thủ nàng đưa cho thẩm dục tòa phủ đệ này chỉ ít so với hắn tại vân thủy phủ phủ đệ lớn một phần ba còn hài lòng đi n g u tuyết bánh cười hỏi bách hộ đại nhân tặng tự nhiên lại hài lòng bất quá thẩm dục cười nhẹ trả lời n g u tuyết bánh lại nói vậy là tốt rồi các ngươi một nhà vừa tới kinh thành khẳng định có rất nhiều chuyện bận rộn ta sẽ không q u ấ y r à y ngươi ba ngày sau ta cho ngươi thêm ăn bài bài tiệc mời khách tiến đến lúc đó lại giới thiệu một số người cho ngươi nhận biết rất nhanh ngô tuyết bánh liền rời đi bất quá tại đưa tặ hắn còn tặng cho bốn cái nha hoàn cùng hai cái người hầu hai cái này người hầu đều đối với kinh thành ngoại thành hiệu khá rõ có thể đem chọn mua sự t ì n h giao cho bọn hắn đi làm trải qua hơn nửa ngày bận rộn sau từ trên xuống dưới thẩm ra rốt cuộc sơ bộ gián xếp xuống dưới mọi người tập hợp một chỗ ăn một bữa cơm liền riêng phần mình đi nghỉ ngơi cùng lúc đó hồ uy h ậ phủ h ậ phủ tứ công tử chiến đông lai trong sân một cái dung mạo nữ tử thanh tú chính dựng đứng tại chiến đông lai trước mặt mà chiến đông lai thì tại xem một phần tình báo xem hết phần tình báo này chiến đông lai một tấm tuấn tú trên gương mặt lại hiện ra một vòng vẽ dữ tợn trên tình báo ghi chép n g u tuyết ánh không chỉ ra khỏi thành ba mươi dặm đi nên đón thẩm dục còn tốn hao một trăm vạn hơn lượng bạc mua một tòa p h ủ đ ệ đưa cho tên kia đường đường hầu g i a trí nữ dĩ nhiên như thế coi trọng một cái địa phương nhỏ tới m á c con coi như tiểu tử kia về việc tu hành rất có thiên phú cũng không cần đến làm đến trình độ như vậy đi chẳng lẽ lại tiểu tử này là n g u tuyết ánh n u ô i tiểu bạch kiểm nghĩ tới đây hắn liền không nhịn được nội tâm t ê y dần nhưng theo s á t lấy hắn trong hai con ngươi đều hiện ra một cỗ sắc cơ tiểu bạch kiểm đang chết ban đầu ở vân thủy phủ tính mạng hắn nhận uy hiếp một lòng chỉ muốn mau sớm trở lại kinh thành không để ý tới thu thập tiểu tử kia nhưng bây giờ kinh thành thế nhưng là địa bàn của hắn cho dù có ngu tuyết bánh che chở muốn thu thập một cái tiểu bạch kiểm còn không dễ dàng nghĩ tới đây hắn đôi trước mắt nữ tử nói ngươi nghe ngóng bên dưới nhìn xem cái k i a thẩm dục sẽ ở người nào dưới trướng nhậm chức là nữ tử lĩnh mệnh mà đi một bên khác sùng lễ hầu phủ vừa mới hạ chức sùng lễ hầu ngu sùng sơn đem khách khanh trần lao đưa tới tra hỏi khi nghe trần lão giảng thuật thẩm dục tại thời gian rất ngắn liền đến trở về ở ngoài mấy ngàn g i m cứu nữ nhi của hắn trên mặt hắn liền không khỏi hiện ra một cỗ kinh nghi bất định tri sắc phải biết hắn nhưng là pháp tướng cảnh cao thủ nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy chạy cái vừa đi vừa về trần lão ngươi thấy thế nào hắn nhìn xem trần lão hỏi trần lão lắc đầu hầu ra lão hủ kiến thức nông cạn cũng nhìn không ra huyền diệu trong đó vậy được chuyện này liền đến này là ngừng còn có chuyện này không cần hướng người khác tiết lộ ngu sùng sơn dặn dò hầu ra yên tâm lão hủ chắc chắn sẽ không hướng người ngoài tiết lộ một câu trần l ã o ngưng trọng hồi đáp ngu sùng sơn khoác qua tay đã như vậy trần lão liền xuống đi nghỉ ngơi đi đúng rồi đoạn đường này ngươi cũng vất vả Ta giao sẽ bàn bảo phương ố thế giới này cũng không phải thiên địa sơ khai hoang dại bảo vật rất nhiều trải qua nhiều năm như vậy khai quật khai phát thất lạc ở bên ngoài đỉnh cấp bảo vật đã sớm thành có chủ đồ vật các loại tài nguyên phong phú bí cảnh chứ không thể làm gì chế cũng đều nắm giữ tại hoàng thất cùng quyền quý cùng tông môn c h i thủ tán tu muốn thu hoạch được đỉnh cấp tài nguyên cùng bảo vật hoặc là đầu nhập vào tông môn hoặc là đầu nhập vào hoàng thất cùng quyền quý nhưng nói tóm lại bọn hắn tương đối nguyện ý đầu nhập vào quyền quý bởi vì tông môn tin tưởng mình từ nhỏ bồi dưỡng lớn đệ tử ngươi một cái kẻ ngoại lai muốn thu hoạch tông môn đỉnh cấp tài nguyên rất khó về phần hoàng thất hoàng tộc cao thủ đông đảo chưa h ẳ n để mắt bọn hắn không nói mà lại hoàng tộc quy củ đông đảo. trong hoàng tộc tính cách cũng tương đối cao ngạo tại giới quyền bọn họ làm việc chẳng những phải không đến bao nhiêu chỗ tốt sẽ còn bị xem như ưng khuyển chó săn sai s ử không chiếm được bao nhiêu tôn trọng thời gian nhoáng một cái liền đi tới sáng sớm hôm sau ngoại thành thẩm phủ ăn xong đ i ể m tâm thẩm dục đem nhị hồ đưa tới để hắn mang theo giới trướng hắn các tiểu đệ đi bên ngoài tìm hiểu hạ kinh thành tình huống cân nhắc đến nhị hồ thực lực quá thấp thẩm dục lại ban cho hắn hai bình đoán thể đàn để hắn cố gắng tu hành nhị hồ thiên phú tu luyện không được nhưng ở tìm hiểu phương diện tin tức lại là cái hạ thủ không thể không nói thẩm dục không có nhìn lầm nhị hồ vẹn vẹn một cái b a n g à y nhị h ổ thật đúng là do tham không ít tin tức hữu dụng xem hết nhị h ổ thu tập được tin tức thẩm dục không khỏi nhưng lại lộ ra đâm chiêu chi sắc trần y ê u t i tại đại diễm quốc cảnh bên trong đều có được uy danh hiền hách nhưng ở kinh thành trần y ê u t i lại không phải n g ư bức nhất bộ môn mạnh nhất bộ môn chính là hoàng thành thi hoàng thành này tư chính là do hoàng tộc tổ kiến tất cả thành viên chính thức đều là hoàng tộc mà đảm nhiệm hoàng thành ti ti chủ chính là đương kim hoàng đế thân thúc thúc sở thiên t ì n h một thân tu vi đã đạt tới pháp tướng cảnh c ự trọng hoàng thành này tư có được giám sát bách quan bắt tra tấn thẩm phán định tội chém giết quyền lợi thỏa thỏa ra cường phiên bản c ẩ m y h ề vệ mà lại hoàng thành này thi trưởng nắm rất nhiều tu hành tài nguyên cùng không ít tu hành bí cảnh bởi vậy hoàng thành ti liền xem như tiểu binh đều có được nguyên đàn cảnh tu vi cũng may hoàng thành ti thành viên chính thức không nhiều chỉ có chỉ là ba trăm người đồng thời hoàng thành ti lực ảnh hưởng cũng giới hạn tại kinh thành nếu không coi như hoàng thành ti t h à n h v i ê n đ ề u là h o à n g t ộ c b á c h q u a n cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bọn hắn tồn tại dù sao quyền lực của bọn hắn thực sự quá lớn trừ hoàng thành ti bên ngoài ở kinh thành còn có thiên võ tư thần bộ tư tầm bảo tư cùng bí vệ tư hôm nay võ tư chuyên chú nghiên cứu các loại tăng lên chiến lược đồ vật cùng binh khí tỷ như thiên võ tư nổi danh nhất chính là bọn hắn nghiên cứu ra được thiên võ khải áo giáp này tập hợp phụ đạo cùng trận đạo cùng binh khí chi nói coi như phổ thông thông mạch cảnh mặc vào thiên võ khải cũng có thể chém giết khí hải cảnh nghe nói thiên võ tư còn có thiên võ khải số hai cùng thiên võ khải số ba nghe đồn khí hải cảnh mặc vào thiên võ khải số hai có thể chém giết nguyên đan cảnh nguyên đan cảnh mặc vào thiên võ khải số ba có thể chém giết nguyên thần cảnh vì thế thiên võ tư còn chuyên môn gây dựng một chi ba người thiên võ quân những ngày này võ quân trên người háo giáp có thể lẫn nhau cấu kết nghe nói ba tiền võ quân tạo thành trận pháp có thể chấn sát pháp cùng nhau cảnh lại nói thần bộ tư nghe chút danh tự liền biết bọn hắn là làm cái gì chủ yếu là làm cha án việc nhưng có thể tiến vào thần bộ tư đều là có chỗ hơn người mà thần bộ tư phá án đánh giá cao tới chín mươi mà thống linh thần bộ tư thì là thần n ư n g hầu đồng dạng cũng là pháp tướng cựu trọng cường giả tại dưới trướng hắn có thập đại thần bộ những n à y thần bộ cũng đều là pháp tướng cảnh còn có tầm bảo tư cái ngành này có được rất nhiều kỳ nhân dị sĩ bọn hắn chủ yếu chức trách là vì đại diễm quốc tìm kiếm các loại bảo vật nhưng đại đa số người đối với tầm bảo tư cảm nhận cũng không tốt bởi vì đám người này tại tầm bảo lúc có khả năng đào mộ tổ tiên của nhà ngươi bởi vậy tầm bảo tư người đều tương đối là ít nổi danh nếu như quá mức cao điệu dễ dàng bị người gõ án côn cuối cùng chính là bí vệ tư cái ngành này thực hiện thì là thu thập tin tức bọn hắn thám tử vô khổng bất nhập bất luận kẻ nào cũng có thể là bọn hắn thám tử cùng lúc đó nữ tử kia cũng tại hướng chiến đông lai、like、báo cáo chương hai trăm hai mươi bảy linh nọ mất c h ụ án nữ tử thanh tú đọc nhắn rõ từng chữ rõ ràng nói tứ thiếu ra cái kia thẩm d ụ c tại đ ô n g cựu khu nhậm chức mà thống lĩnh đông cựu khu thiên hộ i chính là trần tri đình kinh thành ngoại thành bị chia làm đông nam tây bắc bốn cái đại khu mỗi cái đại khu lại chia làm mười cái cư xá mỗi cái cư xá đều có chấn yêu ti một cái thiên hộ i sở trần tri đình nghe được cái tên này chiến đông lai k h ẽ cho mày bởi vì cái này trần tri đình từng cùng hắn phát sinh qua một chút khúc mắc đồng thời thân phận của đối phương cũng không đơn giản chính là hàn quốc công phủ tam phòng con trai trường mặc dù không có tư cách kế thừa quốc công t ứ vị nhưng dựa vào phủ quốc công n h thế vẫn là không có bao nhiêu người dám trêu chọc hắn mà lại cái này trần tri đình thực lực bản thân cũng không tệ tu vi đã đạt tới nguyên thần cảnh thất trọng cho nên đối phương hoàn toàn có thể không cho hắn bất kỳ mặt mũi gì bất quá nghĩ nghĩ chiến đông lai cảm thấy hắn cùng trần c h i đình mặc dù có nhất định khúc mắc nhưng không lớn mà lại đều là hơn mười năm chuyện lúc trước chỉ cần hắn nguyện ý đánh đổi một số thứ đối phương có lẽ còn là nguyện ý vì hắn làm việc bất quá lấy trần c h i đình ra thế thứ bình thường hắn nhưng nhìn không lên nghĩ tới đây hắn đối với nữ tử thanh tú nói cầm b ả n thiếu gia thiếp mời đi mời trần tri đình đêm nay ta tại vần tiêu lâu mở tiệc chiêu đại hắn thiếu gia hiện tại đi gặp sẽ không quá trễ nữ tử thanh tú đạo dù sao hiện tại đã là lúc t r ạ m vào tối ai biết trần tri đình ban đêm phải chăng có việc nếu như hắn đêm nay không rảnh liền cải thành ngày mai giữa trưa nhanh đi là nữ tử thanh tú lĩnh mệnh mà đi sau gần nửa canh giờ nữ tử thanh tú trở về phụ mệnh biểu thị trần tri đình đã đáp ứng nhanh đi vân tiêu lâu không sai biệt lắm nửa canh giờ vân tiêu lâu thất lâu một gian trong rạp trần tri đình nâng trung trả lên giống như cười mà không phải cười nhìn xem chiến đông lai nói đi có chuyện gì chiến đông lai lấy ra một cái hộp gấm đẩy lên trần tri đình trước mặt trần h u y n không bằng nhìn xem trần tri đình hững hờ mở ra hộp gấm p h á trần h tri đình đắp lên hộp ấm chiến đông lai trong mắt lóe lên một vòng âm độc tri sắc gần nhất người giới chướng có cái gọi thẩm dục tổng kỳ sẽ lên đặc nhiệm tận lực phái thêm một chút nhiệm vụ trên đường tử vong ta lại đưa tặng trần huynh một trăm tử kinh tệ một trăm tử kinh tệ thủ bút thật lớn trần chi đình hơi kinh ngạc nói bất quá một cái tổng kỳ mà thôi chính ngươi không thể nhận n h ặ t sao còn cần đến ta đậu thủ bây giờ chiến đông lai cũng tại trấn yêu ti nhậm chức bất quá đảm nhiệm chính là phó thiên hộ nhưng hắn lại là h ổ huy hầu n h i tử muốn thu thập một cái tổng kỳ không khó lắm ta không tiện trực tiếp đậu thủ chiến đông lai lắc đầu đối phương là lai lịch gì trần chi đình truy vẫn không có gì lai lịch địa phương nhỏ tới chiến đông lai mặt mũi tràn đầy khinh thường nói đông nhiên trần chi đình trong lòng hơi động nếu như hắn không có nhớ lầm cái này thẩm dục là cùng ngô tuyết thánh từ vân thủy phủ cùng một chỗ hiểu tới mà cái này chiến đông lai một mực tại truy cầu ng thậm chí vì n g u tuyết thánh o còn tại đoạn thời gian trước điều đến vân thủy phủ địa phương nhỏ kia đương tiên hộ chỉ là không biết nguyên nhân gì đi không bao lâu lại chạy trở về kinh thành nghĩ tới đây hắn mở miệng hỏi cái k i a thẩm dục sẽ không phải cùng n g u tuyết thánh o có quan hệ gì đi lập tức chiến đông lai sắc mặt tối sầm giữa bọn hắn không quan hệ chỉ là ta đơn thuần nhìn cái k i a thẩm dục không vừa mắt mà thôi trần huynh liền nói chuyện này ngươi có làm hay không thấy một lần chiến đông lai biểu lộ trần chi đình liền biết hắn đoán đúng hít mắt nói làm ngược lại là có thể làm nhưng ta đoán chừng làm chuyện này sẽ đắc tội ngô tuyết thánh nàng dù sao cũng là hầu phủ đức n ta mặc dù không cần đến sợ nàng nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội với người cho nên đến thêm tiền người muốn bao nhiêu trần c h i đình cười đến như là một đầu hồ ly giữa hồn đan lại thêm một nghìn từ kim tệ một nghìn người tại sao không đi đ o ạ n nghe được trần c h i đình báo giá chiến đông lai trực tiếp kích động đến la lên chỉ nghe trần c h i đình nói gần nhất thiên hộ sở đang điều tra linh nọ mất trộm án các loại cái kia thẩm dục tiền nhiệm sau ta liền để hắn gia nhập vụ án này nghe được linh nọ án chiến đông lai không khỏi lộ ra vẻ do dự cái này linh nọ chính là thiên võ tư nghiên cứu ra tới cỡ nhỏ đơn binh vũ khí có thể duy nhất một lần bắn ra mười dễ linh tiễn mà linh tiễn uy lực cũng rất tốt có thể miễu s á t bất luận cái gì khí h ả i cảnh còn có thể kích thương nguyên đan cảnh người tu hành đối với dạng này đại sắc khí triều đình tự nhiên phi thường trọng thị không chỉ mỗi thanh linh trên nọ đều có số hiệu đối với mỗi thanh linh nọ hướng đi triều đình cũng có được ghi chép nhưng ở năm ngày trước một nghìn đem cất giữ trong công bộ khố phòng linh nọ thế nhưng là triều đình yêu cầu thiên võ tư tạo ra đến dự định đưa đến thiên lân đạo bên kia đối phó ngô quốc đại quân phải biết nhóm này linh nọ tại cùng ngày đưa vào công bộ khố phòng liền mất trộm rất rõ ràng có người tư i phải thiên ế t thanh. t lộ phong Không võ cách h h hoặc là cả hai đều có. Mà có thể í n công là lại là l Mà cả có. có có bộ, đều gan trộm p l i n nỏ, khẳng điều ị n cũng không đơn h g ả n nên, ai cũng không muốn đi tiếp nhận vụ án này. Cho Có tư cách ai đi tiếp i đ tư vụ tra bộ môn đều lẫn nhau từ chối cuối cùng rơi xuống chân yêu ti trên thân mà công bộ ở vào đông cựu khu trong khu vực vụ án này liền rơi xuống trần tri đ ỉ n h trên thân nhưng hắn biết đó là cái khoai lang bằng tay không t r a được nhiều nhất bị phạt tùi t r a ra được liền muốn đắc tội một nhóm người mà lại đang tra án trong lúc đó cần phải sẽ liên lụy tới thiên võ tư cùng công bộ hơi không chú ý liền đem người đắc tội chiến đông lai tự nhiên cũng biết vụ án này con con thẳng thẳng nếu như trần c h i đình thật phái thẩm dục đi điều tra vụ án này rõ ràng chính là cái đắc tội với người việc cần làm nếu như tiểu tử này không biết sâu cạn nói không chừng ngay cả mạng nhỏ đều muốn ném thế là hắn nói hai trăm tử kim tệ hai trăm có ít ta ăn chút t h i t h ò i chín trăm như thế nào nhiều nhất ba trăm nhiều ta hoàn toàn có thể tìm mặt khác đi thu thập tiểu tử kia năm trăm ít hơn so với năm trăm ngươi đi tìm những người khác thành giao trong né mắt thẩm dục liền đến đến kinh thành có ba ngày lâu ngày hôm đó n g u tuyết đánh phái ra xe ngựa tới đón tiếp thẩm dục mời hắn đi dự tiệc cho hắn bày tiệc mời khách thiết t i ế n địa phương tại nội thành thẩm dục bây giờ còn không có đi chấn yêu ti t i ề n nhiệm cho nên đi vào có chút khó khăn cần n g u tuyết đánh phái người tới đón tiếp nàng phái tới trên xe ngựa có sùng lễ hầu phủ huy t r ư ờ n g cho nên nội thành thủ vệ không có làm khó trực tiếp cho đi khi tiến vào nội thành sau thẩm dục rõ ràng cảm ứng được nguyên khí giữa thiên địa nồng đậm cùng sinh động rất nhiều tại nội thành tu hành hiệu quả ít nhất là phía ngoài gấp đôi bất quá thẩm dục hiện tại đã đạt tới pháp tướng cảnh Tăng chương lâu lâu hai ô trăm hai mươi tám mạnh g mời chương hai trăm hai mươi tám mạnh mời nhìn thấy thẩm dục đến n g u tuyết o á n h nhãn tình sáng lên cười hô mau tới ta giới thiệu cho ngươi bằng hữu của ta sau đó nàng theo bên trái bắt đầu giới thiệu nói đây là định viễn hầu gia tam công tử trương tân đây là lư dương bá gia đại công tử chu dịch đây là song khánh hầu nhị tiểu thư trần thanh、Hình、giao đây là long uy hầu gia đại tiểu thư đồng thanh t h a n h còn có nàng là minh sơn hầu gia tam tiểu thư ngô tinh lan tại n g u tuyết đánh giới thiệu lúc thẩm dục cũng nao nhao hướng bọn họ gật đầu ra hiệu đồng thời mở ra nhìn rõ chi nhãn đem bọn hắn thân phận tin tức cho quét mắt một lần đàng trai nhìn thấy đồng thanh thanh thân phận tin tức lúc hắn cảm giác có chút ngoài ý mớn vị này long uy hầu phủ đại tiểu thư thế mà còn có che giấu tung tích chính là một cái tên là thiên vân giáo thành n ữ hơn nữa đối phương còn che giấu tu vi nàng hiện lộ ra tu vi chỉ có nguyên đan ngũ trọng, nhưng trên thực tế, tu vi của nàng lại đạt đến nguyên thần cảnh tứ trọng giới thiệu xong năm người này sau n g u tuyết bánh lại đem thẩm dục giới thiệu cho bọn hắn vị này là thẩm dục là bằng hữu của ta ngày mai cũng biết đi theo ta n h ậ p chức chân yêu tư vẹn vẹn bằng hữu không có khác quan hệ đúng lúc này đồng thanh thanh mở miệng t r e o c h ồ n nói nghe nàng t i ể u nói này bốn người khác cũng ý thức được cái gì trần thanh giao đi theo phụ hòa nói đúng vậy à trước tiết nhưng không có thấy tuyết bánh ngươi mang cái nào đó nam tử đến cùng chúng ta nhận biết tiểu lệ đệ, đệ nhanh cùng tỷ nói một chút ngươi cùng tuyết b á n đến cùng là quan hệ như thế nào nô tinh lan mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hướng thẩm dục nghe ngóng nói kỳ thật ngoại trừ bằng hưu bên ngoài ta cùng nói đến đây thẩm dục cố ý kéo dài thanh âm chờ đem tam nữ hưng thú đều câu lên sau mới nói ta cùng tuyết đánh tỷ vẫn là thượng hạ cấp quan hệ nghe đến đó tam nữ chỗ nào không biết rõ bị thẩm dục đổ bỡn sau đó đồng thanh thanh ra vẻ cả giận nói thẩm tiểu đ ệ đây chính là ngươi không đúng nào có vừa thấy mặt liền trêu đuổi chúng ta những n à y làm tỷ tỷ không tệ đến phạt làm như thế nào phạt đâu đồng thanh thanh như có điều suy nghĩ nói liền phạt hắn về sau gọi chúng ta tỷ tỷ vạn nhất ngày nào hắn cùng tuyết á n h thanh hôn tuyết oánh cũng phải đi theo gọi chúng ta một tiếng tỉ tỉ nghe đến đó ngô tuyết oánh nghe không nổi nữa tức giận các ngươi thu liễm một chút ta mỗi một cái đều là thiền kim đại tiểu thư nói tới nói lui lại là không đem cửa ha ha gấp chúng ta tuyết oánh gấp chính là không phải liền là trêu chọc vài câu sao nhanh như vậy liền không nhịn được nhảy ra hộ phu trần thanh giao ngươi im miệng cho ta lại nói lung t u n g có tin ta hay không xé miệng của ngươi ngô tuyết oánh có chút tức giận nói ha ha đừng nói nữa lại nói người nào đó thực sự thẹn quá thanh giận đồng thanh trêu g h o nói tốt chúng ta nghe thanh, thanh tỉ không nói đúng không nói không phải nên bị giết người diệt khẩu bị chúng nữ trêu chọc thẩm dục cũng là tương đối bình tĩnh hắn đ ợ i này mặc dù mới mười bốn tuổi nhưng kiếp trước lại là người trưởng thành các nàng điểm này tao l ờ i nói tính là gì càng tao hắn cũng không biết nghe qua nhiều ít muốn hắn thèm t h ù n g căn bản cũng không khả năng lúc này chu dịch hướng thẩm dục nói thẩm tiểu đệ đừng tìm các nàng chấp nhận mau tới ngồi xuống đợi chút nữa cùng một chỗ thật tốt uống vài chén đúng vậy à bình thường tìm thấy thuận mắt uống rượu không dễ dàng ta đối thẩm tiểu đệ mới quen đã thân chờ thịt rượu lên bàn nhất định phải uống nhiều m ư ờ chén tốt vậy bọn ta sẽ nhất định n g i hai vị đại ca tận hứng Thẩm Dục gật gật c ư quen thuộc về sau bầu không khí thì càng hòa hợp đồng thời bọn hắn cũng biết lộ ra một chút chưa có người biết bí mật lại hoặc là chia sẻ một chút quyền quý gia tộc đặc thù đặc thù đam mê chờ một chút đúng rồi gần nhất kinh thành xuất hiện một cái đại án tử hơn nữa còn đem vụ án này giao cho trấn yêu tư điều tra thẩm tiểu đệ nhập trước sau cũng không nên đi nhiễm vụ án này chu dịch dường như nghĩ tới điều gì mở miệng nhắc nhở vụ án gì thẩm dục hiếu kỳ hỏi linh nọ mất trọng án chu dịch nói cái này linh nọ là thiên vũ tư chế tạo thần binh lợi khí một lần trụ đẩy chân khí hoặc là chân nguyên có thể phóng xuất ra mười căn linh tiễn mỗi cái linh tiễn đều bắn giết khí hải cảnh vụ án này liên lụy đến công bộ cùng thiên vũ tư l i ê n hoàng thành tư cùng thần bộ tư cũng không nguyện ý tiếp nhận vụ án này bởi vậy, vậy có thể tưởng tượng vụ án này cỡ nào khó giải quyết cho nên a vụ án này ngàn vạn không thể dính đa t ạ chu đại ca nhắc nhở ta nhớ kỹ thẩm dục cảm kích gật gật đầu các ngươi nói cái này linh nọ là sạn cái thế lực đánh cấp đồng thanh thanh hiếu kỳ hỏi thăm trương tân cười lạnh nói bất kể là ai đánh cắp khẳng định có nội tạc phối hợp dù sao thiên vũ tư người cùng ngày đem linh n ỏ vận chuyển tới công bộ khấu phòng đêm đó liền mất trộm còn không có kinh động bất luận kẻ nào không có nội tạc phối hợp ai có thể làm được công bộ chính là t r i ề u đình lục đại bộ môn một trong có trận pháp bảo hộ không có công bộ quan viên lệnh bài người ngoài căn bản là vào không được húng chi linh n ỏ mất trộm lúc khấu phòng xung quanh đều có hơn ngàn binh sĩ trông coi nhưng linh nọ mất trộm đêm đó hơn ngàn binh sĩ、si、thế mà không có chút nào phát giác đúng vậy à nhất định có nội tặc cũng không biết trong lúc này tặc đến cùng là công bộ vẫn là thiên vũ tư trần thanh giao cũng có chút nhận đồng nói nghe nói bệ hạ rất là tức giận cho trần yêu tư một tháng nhất định phải phá án cũng truy hồi linh nọ mệnh lệnh nộ tinh lan hạ giọng nói đúng rồi là cái nào t h ằ n g xuôi xẻo đón lấy nhiệm vụ này nghe nói là trần chi đình kia không sao giá hóa là hàn quốc công phụ tam phòng con trai trường coi như không phá được án nhiều nhất bị phạt t ổ i không ảnh hưởng tới hắn chức quan lại hàn huyên một hồi đại gia liền rời đi chủ đề bất chi bất giác hai canh giờ đã qua bữa cơm này cũng ăn được không sai biệt lắm đại gia như vậy tản bất quá tại trước khi rời đi chu dịch trương tân cùng đồng thanh thanh trần thanh giao nô tinh lan năm người đều cho thẩm dục một cái truyền âm phủ nhường hắn có việc cứ việc liên hệ bọn hắn một chiếc xe ngựa bên trên trần thanh giao cùng nô tinh lan ngồi cùng một chỗ trần thanh giao có chút hiếu kỳ nói ngươi không cảm thấy kỳ quái sao tuyết oánh thế mà đối thẩm tiểu đệ coi trọng như vậy nói không chừng nàng là thật động xuân tâm nô tinh lan trêu ghẹo nói không có khả năng trần thanh giao quả quyết bắt bỏ ngươi nói cái này thẩm tiểu đệ đến cùng có chỗ gì hơn người đừng hiếu kỳ như vậy về sau kiểu gì cũng sẽ biết ngươi h Lan n cười cười, không có phát hiện sao đêm nay thẩm tiểu đệ cùng chúng ta ở c h u n g một mực biểu hiện được phi thường bình tĩnh không có một chút lực lượng hắn có thể ở chúng ta đám này h â n quý về sau trước mặt bình tĩnh như thế tự tin còn giống như thật sự là trần thanh giao nhớ một chút gật gật đầu đông nhiên trong nội tâm nàng k h ẽ động có phải hay không là thực lực có lẽ vậy n ô tinh lan nói nhưng ta cảm thấy khả năng không lớn hắn mới khí hải cảnh coi như hắn lại người tiên chiến lược cũng không có khả năng đạt tới nguyên đ ă n g cảnh mà tại kinh thành nguyên đan cảnh đều tính không được cái gì tuyết b á n như thế nào lại coi trọng một cái liền nguyên đan cảnh cũng không bằng người đâu Tính toán, t không nghĩ, về sau ì một cơ h i h hạ oánh, hắn thẩm nhất. Chiếm Chi Đình Vận. Chương 229, Chiếm、Trần、Chi Đình ă m xem điểm Một dò tuyết trọng tiểu Trưng Trần Trưng Trần đến coi cùng nào Vận. Vận. đệ bên khác thẩm dục cũng cùng ngô tuyết bánh ngồi chung ngồi một chiếc xe ngựa ngô tuyết bánh dặn dò ngày mai ngươi đi đông chín khu thứ m ộ ư ơ i bách hộ chỗ tiền nhiệm ta là bách hộ ngươi tiền nhiệm sau chứ quen thuộc kinh thành tình huống không nóng này tiếp nhận bản án tốt ta nghe bách hộ đại nhân thẩm dục gật gật đầu ngô tuyết b n h tiếp tục dặn dò kinh thành nước rất sâu trong chiều phe phái đông đảo dân gian các loại thế lực cũng có chút phức tạp ngươi hiển lộ khí hải cảnh hậu kỳ tu vi là được nếu như hiển lộ quá nhiều liền có vẻ hơi chắc nhãn tiết tốt ta liền t r i ể n lộ khí hải cảnh thất trọng tu vi thẩm dục chủ đánh một cái nghe khuyên sẽ không cảm thấy ủy khuất ta ngu tuyết ánh cười hỏi đương nhiên sẽ không thẩm dục lắc đầu bách hộ đại nhân đây là tốt với ta xem ra là ta đa tâm ngu tuyết ánh nho nhỏ lập tức kín đáo đưa cho thẩm dục một cái sổ quyển sổ này ghi chép kinh thành các đại phái hệ cùng các thế lực lớn bộ phận tìm báo ngươi dụng tâm quan sát cầm tới số sau thẩm dục lần nữa hướng n g u tuyết đánh biểu thị cảm tạ không cần khách khí như vậy dù sao ngươi là người của ta không nói chuyện vừa ra khỏi miệng mặt của nàng chính là đỏ lên nhưng ngay lúc đó lại biến mất không thấy nhưng nàng lại không nghĩ rằng một màn này bị thẩm dục rõ ràng bắt được trong mắt ra ngoài hiếu k ỷ hắn hướng n g u tuyết đánh ném đi nhìn rõ chi nhãn phát hiện đối phương đ ộ thiện cảm lại đã đạt tới chín mươi b ố điểm chật chật đại tỷ tỷ yêu ta thẩm dục thầm nghĩ nhưng nghĩ tới chính mình kiếp trước tuổi tác n g u tuyết đánh cũng không thể coi là đại tỷ tỷ lại nói người tu hành thọ nguyên viễn siêu người bình thường lẫn nhau tranh lệch hơn mười tuổi căn bản là tính không được cái gì sáng sớm hôm sau thẩm dục mặc t r ấ n yêu tư tổng kỳ q u a n phục cưới nửa tiến đến đông chín khu thiên hộ sở bảo đến trên nửa đường gặp trương dĩnh nàng tòa nhà cùng thẩm dục cách không xa chỉ có hai ba n g à n mét vị trí v ề phần tối hôm qua tẩy trần yến vì sao không có trương dĩnh chủ yếu là thực lực của nàng cùng bối cảnh đều không đủ nếu như nàng đi chắc chắn sẽ không thả ra hơn nữa trương dĩnh rõ ràng cũng biết tối hôm qua tẩy trần yến thẩm dục theo giao lưu trông được đạt được nàng nói chuyện tối ngày hôm qua cũng không có ý kiến dù sao người trong nhà biết chuyện nhà mình cấp độ không đủ không phải cứng g i n góp khó chịu cũng là chính mình chỉ cần trương dĩnh về sau thực lực bước vào nguyên đan cảnh n g u tuyết o ánh vị thủ trưởng này cũng không để ý kéo nàng một thanh thẩm dục cảm thấy trương dĩnh vẫn là có đột phá nguyên đan cảnh tiềm lực dù sao hắn nhưng là đem dương thiên ban cho lục sắc khí vận đánh vào nàng khí vận bên trong không thể không nói kinh thành chính là lớn hai người cưới yêu mã cũng là hao tốn hơn phân nửa khắp đồng hồ mới đổi tới đông c h í n khu đương nhiên cũng có đây là kinh thành yêu mã không thể bông ra chạy nguyên nhân hai người đi vào trước quá trình vẫn là vô cùng thuận lợi dù sao thứ mười bách hộ chỗ bách hộ chính là ngô tuyết ánh đương nhiên sẽ không có người sẽ làm khó thẩm dục cùng trương dĩnh đi đến quá trình thẩm dục cùng trương dĩnh liền bị gọi vào n g u tuyết đánh công phòng ngay tại n g u tuyết đánh dự định căn dặn hai người một p h c e b o o k một người mặc thiên hộ chế phục thanh niên nam tử mang theo hai cái tùy tùng đến gặp qua thiên hộ đại nhân n g u tuyết đánh đứng dậy đ a lễ thẩm dục cùng trương dĩnh đứng dậy đi theo hành lễ đồng thời thẩm dục cũng phóng xuất ra nhìn rõ chi nhãn thân phận của đối phương tin tức cũng tại trong đầu hắn hiện ra trước mắt người thanh niên này tên là trần c h i đình tại tối hôm qua tiệp tối bên trong chu d ị c ù n g trương tân năm người đều có đề cập tới hắn hàn quốc công phụ tam phòng con trai trường bây giờ đảm nhiệm đông chín khu thiên hộ thu vi của đối phương đã đạt tới nguyên thần cánh thất tr nhưng nhường thẩm dục cảm thấy kinh ngạc là đối phương độ thiện cảm là âm mười cái này khiến thẩm dục â m thầm kỳ quái vì sao đối phương độ thiện cảm là số âm đâu mình cũng không có đắc tội hắn không cần đa lễ trần c h i đình nhấc nhấc tay ra hiệu đại gia đứng dậy sau đó ánh mắt của hắn rơi vào thẩm dục trên thân ngươi chính là thẩm dục ca đúng vậy thiên hộ đại nhân thẩm dục không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói trần c h i đình thản nhiên nói ân bản quan nhìn qua lý lịch của ngươi tại vân thủy phủ biểu hiện vô cùng trói mắt nhiều lần lập đại công nếu như không phải tu vi không đủ thăng chức bách hộ cũng đủ. thiên hộ đại nhân quá khen trần h u tri đình lại nói trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ thẩm dục nghe xong lời này lập tức minh bạch giá hóa thì ra ở chỗ này chờ hắn đâu mặc dù không có nói là vụ án gì nhưng thẩm dục lại là rõ ràng tuyệt đối là món kia linh nọ án hơn nữa hắn để cho mình gia nhập hơn phân nửa cũng là vì tìm kẻ chết thay dù sao người khác có thể khiến cho hắn đến có nổi trần tri đình tự nhiên cũng có thể tìm người làm kẻ chết thay mà n g U tuyết a n h thì là trong lòng hoảng hốt vội vàng nói thiên hộ đại nhân thẩm dục vừa tới kinh thành liền tình huống đều không có thăm dò nếu như tùy tiện gia nhập vụ án này sợ là sẽ phải chậm trễ tra án tiến độ không sao trần tri đình là quyết tâm muốn để thẩm dục tham gia vụ án này hắn khoát tay nói vụ án này hiện tại vốn là không có gì tiến triển không có cái gì chậm trễ không chậm trễ hơn nữa bản quan thật thật coi trọng thẩm dục dạng này nếu như thẩm dục có thể ở vụ án này trung lập hạ công lao Bản quan liền để cử đi huyền dịch bí cảnh quan liền ngươi huyền đi để cử dịch thế u luyện một t á n n g u như không phải có thể nhìn thấy Trần、chi、Đình độ thiện phải thể thấy Chi cảm có độ là số âm, t hắn ẩ m mình. dục thật đúng là coi là đối phương là thức cùng coi thật thưởng trọng chính mình. Thế phương chính h đúng đối là là là là nói đa tạ đại nhân coi trọng thuộc hạ vừa tới mặc cho chính như bách hộ đại nhân nói tới liền xung quanh tình huống đều không có thăm dò thực sự không dám tham gia bản án ở trong nhìn thấy liền huyền dịch bí cảnh đều dụ hoặc không được thẩm dục trần chi đình lại nói thẩm tổng kỳ không cần tự coi nhẹ mình hiện tại chưa quen thuộc có thể chậm rãi quen thuộc đi hơn nữa vụ án này còn có hơn hai mươi ngày thời gian đủ để cho ngươi quen thuộc tinh t h à n tình huống sau một khắc một cái bàn tay vô hình xuất hiện tại trần tri đình đỉnh đầu đối với hắn khí vận một chảo trần tri đình khí vận thật là so dương thiên ban cho mạnh hơn nhiều khoảng chừng chín phần một mươi màu đỏ khí vận còn lại mới là màu đỏ khí vận thẩm dục một chảo này trực tiếp bắt đi hắn tám thành màu đỏ khí vận sau đó hắn đem cái này tám thành khí vận chia một mươi phần phân biệt đem một phần đánh vào tới ngu tuyết đánh cùng trương dĩnh khí vận bên trong còn lại tám phần khí vận chờ trở, trở lại trong nhà chia cho mình tiểu thiếp thiếp thân nha hoàn cùng ba cái mội mội thẩm dục cái này trần tri đình không phải để ngươi gia nhập linh nọ án sợ l à c ó không thể cho ai biết mục đích ngu tuyết đánh tao mày nói trong giọng nói lộ ra nồng đậm lo lắng không có việc gì thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng cùng lắm thì ta gặp chiêu pha chiêu thẩm dục thản n h i ê nói n hắn thực lực bản thân cường đại coi như gặp phải phiền t h á i cũng có thể hóa giải cùng lắm thì không làm cái này trấn y vệ đương nhiên tính toán h ắ n người hắn cũng sẽ không tùy tiện bông tha mà bị thẩm bị t h dục cấp đi ngay h khí vận trần Chi Đình h màu là đỏ k vận Trần n lại ô hiểu n Trưng Trần Đình không bắt đầu không may. Chương 230. Trần Chi m a t xong lời này cá biệt ba người tiểu kỳ ánh mắt đều rơi vào sở hạ trên thân lập tức sở hạ vòng eo lưỡng một cái có chút ngạo nghề nói đối vị này mới tới thẩm tổng kỳ thật là có mấy phần hiểu rõ tiểu sở mau nói thân làm nữ tính tiểu kỳ lưu vân v ư ợ n từ trước đến nay lòng hiếu kỳ tương đối trọng vội vàng thúc giục nói nhưng sở h à lại thừa nước đục thả câu các người đoán xem chúng ta vị này thẩm tổng kỳ lớn bao nhiêu sẽ không phải có bảy tám mươi tuổi a tiểu kỳ khiến bay c a o mạch nói bảy tám mươi tuổi mới lăn lộn tổng kỳ khẳng định không có tư cách điều đến kinh thành ta đoán tuổi của hắn khẳng định không cao hơn hai mươi tuổi lưu vân vân phân tích nói không tệ ta tương đối đồng ý v ư n vẩy phỏng đoán ta đoán mười tám tuổi một vị khác nữ tính tiểu kỳ lam ngọc xem nói lúc này sở hà lộ ra cao minh sắc các ngươi đều đ o á n sai chúng ta cái này thẩm tổng kỳ a mới một ư ơ i bốn tuổi mới một ư ơ i bốn tuổi mặt khác bốn cái tiểu kỳ đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ ngoài ý mớn theo s á t lấy lưu vườn vườn phát ra chất vấn sở hà ngươi xác định giải được tin tức không có phạm sai lầm sở hà ngự khí khẳng định nói khẳng định không có phạm sai lầm vậy hắn tu vi đâu khiến bay quan tâm nói sở hà nói lý lịch của hắn bên trên ghi lại là khí hải cảnh n h ị trọng nhưng là hắn tại khí hải nhất trong lúc liền đã bắn giết qua khí hải cảnh hậu kỳ về sau đạt tới khí hải cảnh n h ị trọng càng là đã bắn giết qua nguyên đan cảnh cừng dạ khí hải sơ kỳ vượt cấp giết nguyên đan tuổi tác mới mười bốn tuổi chúng ta cái này tổng kỳ thỏa thỏa thiên t i ê u a đúng rồi hắn sẽ không phải là cái nào thế ra con trai trưởng a sợ hà lắc đầu cũng không phải là hắn sinh ra ở một cái huyện thành gia đình ra thế vô cùng bình thường bất quá hắn lần này có thể đ i ề u nhập kinh thành đi là ngu bách hộ quan hệ thì ra là thế xem ra chúng ta vị này mới tổng kỳ hẳn là đầu nhập vào sùng lễ hậu phủ ngay tại năm người tiếp tục nghị luận lúc bên ngoài truyền đến tiếng bước chân tiếp theo liền thấy tới ngu tuyết đánh cùng thẩm dục cùng một chỗ đến năm gái tiểu kỳ lập tức đứng lên gặp qua bách hộ đại nhân tại n g u tuyết đánh bước vào công phòng sau năm người liền lập tức cung kính hành lễ không cần đa lễ n g u tuyết đánh t h ả n như nói n đúng rồi đây là các ngươi mới tới tổng kỳ thẩm dục tiểu kỳ khiến bay gặp qua tổng kỳ đại nhân tiểu kỳ sở hạ gặp qua tổng kỳ đại nhân tiểu kỳ lưu v ư ờ n v ư ờ n gặp qua tổng kỳ đại nhân tiểu kỳ l á thấy xa qua tổng kỳ đại nhân tiểu kỳ lam ngọc xen gặp qua tổng kỳ đại nhân thẩm dục xong năm người gật gật đầu chư vị không cần đa lễ về sau đại gia chính là đồng liêu còn mời chư vị ủng hộ nhiều hơn hạ công việc của ta đều là h ẳ năm người cùng kêu lên biểu thị đã các ngươi đều biết vậy ta liền đi trước chờ thẩm dục cùng năm người thấy xong lễ n g u tuyết ánh liền mở miệng nói ta đưa ngươi bách hộ đại nhân đem n g u tuyết ánh đưa ra sân nhỏ thẩm dục một lần nữa trở lại công phòng phát hiện năm người đều bảo trì đứng thẳng trạng thái tất cả mọi người ngồi chúng ta cùng một chỗ tâm sự thẩm dục c ư ờ i chào hỏi đa tạ tổng kỳ đại nhân ngay tại thẩm dục thông qua năm cái tiểu kỳ hiểu rõ kinh thành trấn yêu thi thì trần c h i đình đã về tới thiên hộ sở tâm tình của hắn không tệ đã thẩm dục đã gia nhập vào tra án bên trong đến vậy hắn bằng lòng chiến đi về đông chuyện liền hoàn thành một nửa đợi ngày mai thẩm dục tới sau. hắn liền để đối phương dẫn người đi điều tra công bộ nội tặc lần này linh nọ mất trộm có nội tặc sự tình tất cả mọi người lòng dạ biết rõ nhưng biết thì biết nếu như tùy tiện đi điều tra công bộ cùng thiên vũ tư liền sẽ đắc tội hai cái này cơ cấu hơn nữa cái này hai đại cơ cấu chắc chắn sẽ không phối hợp chân yêu tư nếu như thẩm dục thái độ cường ngạnh liền sẽ trực tiếp đắc tội công bộ nếu như hắn thái độ không cường ngạnh vậy hắn liền buộc hắn cường ngạnh vẫn như cũ sẽ đắc tội công bộ mà công bộ thượng t h ư t h ậ t là từ thân đồ minh nguyên đảm nhiệm cái này thân đồ thật là thái cổ dòng họ một trong cùng lệnh hồ đoan muộc nam cùng đứng hàng thái cổ tứ đại dòng họ Cái ngay tại hắn đắc ý nghĩ đến hướng chiến đi về đông thu lấy số dư lúc bên ngoài có thủ hạ thông báo nói là quản gia của hắn tới nhường hắn tiến đến rất nhanh một cái trung niên quản gia đến trên mặt còn mang theo vài phần kinh hoàng thiếu ra xảy ra chuyện lớn chớ hoảng sợ chậm rãi kể lại t h ầ n chi đỉnh nội tâm nhiều hơn mấy phần dự cảm không tốt trung niên quản gia vẽ mặt đưa đắm nói chúng ta làm giả sổ sách chuyện phát đại phòng bên kia đã nắm giữ tuyệt đối chứng cứ nói là muốn ngài bổ túc tiền tham ô còn muốn hủy bỏ ngươi tương lai gia tộc tài nguyên cung cấp cái gì nghe nói như thế trần c h i đình không khỏi tức giận đứng dậy làm giả sổ sách chuyện xảy ra hắn cũng không khẩn trương dù sao trong gia tộc cũng không phải một mình hắn làm chuyện như vậy cùng lắm là bị gian dạy vài câu lại truy hồi tiền tham ô chính là nhưng hủy bỏ hắn ba năm tài nguyên cung cấp liền quá mức phải biết tu hành cảnh giới càng cao cần thiết tu hành tài nguyên thì càng hy hữu khó được những này khan hiếm tu hành tài nguyên chính là dùng tiền không mua được trần chi a tộc đình cắn tu h răng nghiến lợi nói thiếu ra là đại phòng đông phi thiếu ra trung nhiên quản gia nói đông phi thiếu gia đoạn thời gian trước bàn tiếng đến thanh trừ gia tộc sâu mọt cũng nhường có vấn đề người chủ động đi tìm hắn hắn cũng có thể theo nhẹ xử lý mẹ nó hắn thế mà lên thật trần t h i đình oán thận nói lúc trước hắn cũng biết chuyện này chỉ là không có đem trần đông phi lợi nói coi ra gì không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày trần đông phi liền lấy hắn tới khai đao thế là hắn hỏi trừ ta ra còn có bao nhiêu người bị phạt trung nhiên quản gia nói chúng ta tam phòng liền ngươi một cái nhị phòng còn có trần đông bình cũng nhận xử phạt cái gì chỉ có trần đông bình trần chi đình sắc mặt tối sầm bởi vì trần đông bình chính là hoàng hố đều qua tuổi ba mươi tu vi mới miễn cưỡng b ư ớ c vào khí hải cảnh bởi vậy đối phương đạt được gia tộc cung cấp liền hắn một phần trăm cũng chưa tới chuyện này đối với đã bỏ đi tu hành trần đông bình mà nói căn bản là tính không được cái gì đáng chết trần đông vi sẽ không phải là cố ý nhằm vào ta đi trần chi đình giọng mang hận ý nói bởi vì hắn là tam phòng thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất mà trần đông phi cũng là đại phòng xuất sắc nhất tu vi nguyên thần cảnh bắt trọng khẳng định là đối phương lo lắng cho mình uy hiếp được địa vị của hắn mới cố ý nhằm vào hắn không để cho mình đột phá tới nguyên thần cảnh bắt trọng thiếu ra chúng ta nên làm cái gì nghe nói gia tộc chấp pháp đội đã đang trên đường tới nếu không ngài vẫn là ra ngoài tránh một chút trung nhiên quản gia nói cái gì trần đông phi xuất sinh kia thế mà xuất động gia tộc chấp pháp đội cần thiết hay không lao tử chẳng phải tham ít bạc trần chi đình cả kinh nói lập tức ý thức được cái này trần đông phi là muốn đem hắn đưa vào chỗ c h ế ta chứng hai trăm ba mươi một trần chi đình bị bắt chương hai trăm ba mươi mốt trần chi đình bị bắt thiếu ra nếu không ngài vẫn là tìm một chỗ tránh một chút nếu quả thật bị chấp pháp đội bắt lại mặt kia coi như ném đi được rồi trung niên quản gia lo lắng nhắc nhở trốn được lần đầu tiên còn có thể trốn được mười lăm trần chi đình v ẻ mặt biệt cốt nói trừ phi ta một mực trốn tránh không ra lại hoặc là trực tiếp mưu phản hàn quốc công phủ đúng lúc này bên ngoài truyền đến một hồi ồn ào thanh â m lập tức trung niên quản gia s á c mặt đại biến không tốt là chấp pháp đội người đến mẹ nó trần chi đình thả ra thần thức quét qua phát hiện đích thật là quốc công p h chấp pháp đội dẫn đội vẫn đội vẫn đ ộ n là t r sau một khắc một đám người ngang ngược sông vào cửa sân người cầm đầu ánh mắt trực tiếp khóa chặt trần c h i đình trần c h i đình ngươi xảy ra chuyện cùng ta về gia tộc tiếp nhận xử phạt ta trần c h i đình nội tâm lập tức tuân ra một cơn l ử a giận nhìn t r ò n g chọc vào trần đông phi trần đông phi l ã o tử chỉ là tam phòng con trai trưởng lại không ảnh hưởng tới tiền đồ của ngươi làm gì đem chuyện làm được như vậy tuyệt là ta làm việc tuyệt sao vẫn là ta không cho ngươi cơ hội trần đông phi cười lạnh nói mấy ngày trước ta liền đã lấy được các ngươi tham ô chứng cứ nhưng ta vẫn như cũ muốn cho các ngươi cơ hội để các ngươi tự mình tới tìm ta nhận tội có thể ngươi trần tri đình lại đem ta xem như gió bên hay cái này có thể chắc h a i ngươi ngay vậy trần tri đình có chút ngậm miệng nói thật hắn coi là trần đông phi chỉ có thể cầm một chút tiểu nhân vật khai đao sẽ không đối với hắn dạng này con trai trưởng độc thủ ai biết đối phương đây là đ ù a thật cầm xuống nhìn thấy trần tri đình bị chính mình nói đến cứng miệng không trả lời được trần đông phi vung tay lên lập tức gia tộc chấp pháp đội cùng nhau tiến lên liền giữ lại trần tri đình trần tri đình lại là hất r a bọn hắn tay quắp đừng đụng lao tử lao tử cùng các ngươi đi thính ngươi thất thời nhìn thấy trần tri đình không có phản kháng trần đông phi vẫn còn có chút thất vọng hắn lần này chỉnh đốn hàn quốc công phủ kia là đạt được ra ra hàn quốc công đồng ý chủ yếu là các phòng t ừ đ ệ tại những năm này càng ngày càng không tưởng nổi là người cũng dám hướng gia tộc sản nghiệp đưa tay nhất là các phòng con trai trưởng tại tham ố lên quả thực vô pháp vô thiên tiếp tục như vậy nữa hàn quốc công phủ sản nghiệp chẳng những không có ích lợi hàng năm còn phải dùng phụ khố tiền tài đi phụ cấp ngay cả như vậy hắn cũng nghĩ cho mọi người một cái thể diện nhưng hết lần này tới lần khác có người không đem hắn coi ra gì vậy hắn chỉ có thể giết gà d o khỉ mà trần chi đình chính là hắn chọn chúng cái tia gà chỉ cần xử lý cái này gà như vậy những cái kia lung tung đưa tay tự nhiên sẽ rụt về lại trần chi đình bị hàn quốc công phụ chấp pháp đội bắt đi tin tức rất nhanh liền tại thiên hộ sở chuyên r a thẩm dục cũng đã nhận được tin tức này sau đó n g u tuyết đánh lập tức triệu kiến không thể không nói vận khí của ngươi thật tốt trần chi đình bị hàn quốc công phụ chấp pháp đội bắt lại linh n ỏ án người làm chủ khẳng định đến thay người cho nên ngươi ngày mai hẳn là không cần đi thiên hộ sở báo danh n g u tuyết đánh vừa cười vừa nói đúng vậy a ta cũng cảm thấy vận khí của mình quá tốt rồi thẩm d ụ phụ hòa nói nhưng nội tâm lại thầm nghĩ tốt cái rắm nếu như không phải ta dùng đoạn vận thuật cướp đi trần chi đình tám thành màu đỏ khí vợt hắn chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện rất nhanh trần chi đình bị bắt tin tức liền từ thiên hộ sở khuyết tán ra đến cũng truyền đến c h i ế n đi về đồng trong thai cái gì nghe được tin tức này hắn hơi sững sờ lập tức rất là tức giận trần chi đình bị bắt ai giúp hắn chơi chết thẩm d ụ mẹ nó hàn quốc cơ phủ sớm không ngay ngắn đ ô n g nhiên muộn không ngay ngắn đ ô n g nhiên hết lần này tới lần khác ở thời điểm này c h ỉ đốn đồng thời hắn cũng vượt lên không có trần chi đình hỗ trợ vậy hắn làm như thế nào chơi chết thẩm d ụ nếu không thuê một sát thủ đi làm chết thẩm d ụ Chiến đi đ về ồ một ngày lòng hung ác, thời gian rất nhanh liền đã qua nguyên bản năm cái tiểu kỳ dự định cùng một chỗ mở tiệc chiêu đãi thẩm dục nhưng hắn lại biểu thị hắn đến mời sau đó một bữa cơm thế mà ăn hắn một vạn lựa bạc chỉ có thể nói kinh thành giá hàng thật đúng là mẹ nó quý bất quá thông qua cái này năm cái tiểu kỳ thủ hạ thẩm dục cũng biết tới không ít tình huống đầu tiên đông chín khu mặc dù ở vào ngoại thành nhưng ở khu vực này bên trong lại có mấy cái triều đ ỉ n h trọng yếu bộ môn trong đó lớn nhất bộ môn chính là công bộ cùng thiên vũ tư tiếp theo đông chín khu còn có một cái cực kỳ phát đạt ngành nghề phong tục nghiệp tại đông chín trong vùng chỉ là thanh lâu đều có ba đầu đường phố chứ ngoài ra tại đông chín trong vùng còn có một đầu nội hà nội hà bên trên có rất nhiều thuyền hoa tất cả thuyền hoa cộng lại không dưới hai ngàn chiếc thuyền bởi vậy trời vừa tối liền có đại lượng quyền quy cùng con nhà giàu tràn vào đông chín khu tầm hoan tác nhạc uống nhiều quá tự nhiên là dễ dàng náo sự bởi vậy trời vừa tối đánh nhau hậu đà sự tình liền liên tiếp xảy ra cũng may đông chín khu cũng có một tòa h u y ờ i nha những này đánh nhau hậu đà chuyện không cần chân yêu tư đi qua hỏi nhưng gặp phải nào quá mức bộ khái o không cách nào giải quyết vẫn là phải do chân yêu tư người xuất mã bởi vậy dựa theo quy củ mỗi lúc trời tối mách hộ chỗ đều phải lưu lại hai cái tiểu kỳ đội phòng thủ về đến trong nhà thẩm dục liền đem tám phần màu đỏ khí vận phân biệt đánh vào lý linh nhi ba cái mội mội cùng bốn cái thiếp thân nha hoàn trên đỉnh đầu dung hợp khí vận sau bắt nữ đều đột nhiên thu được tu hành càng lộ bắt đầu đột phá lên lý linh nhi càng là liên phá hai cái tiểu cảnh giới đạt tới thông mạch bắt trọng đáng nhắc tới chính là tại đến kinh thành trên đường nàng đột phá đến thông mạch lục trọng về phần ba cái mội mội cùng bốn cái thiếp thân nha hoàn chỉ đột phá một cái tiểu cảnh giới mắt thấy khí vận mang tới hiệu quả tốt như vậy thẩm dục quyết định về sau phạm là đắc tội h ắ n người trước hết chiếm hắn khí vận dung nhập vào người nhà trên thân đêm đó thẩm dục tiến vào tiểu thế giới trong khoảng thời gian này nô minh sơn mang theo các đồ đệ của hắn không ngừng cố gắng lại luyện chế ra không ít kỳ thi đến có lẽ là luyện chế kỳ thi nhiều quen tay hay việc hắn lần này thế mà luyện chế ra m ộ ư ơ i hai đầu nguyên thần cảnh sơ kỳ kỳ thi các đồ đệ của hắn cũng có đột phá luyện chế ra một trăm m ư ơ i hai đầu nguyên đan cảnh sơ kỳ kỳ thi sau đó thẩm dục trực tiếp mở rết m ộ ư ơ i hai đầu nguyên thần cảnh sơ kỳ kỳ thi vì hắn mang đến một trăm hai mươi vạn rết chóc điểm một trăm m ư ơ i hai đầu nguyên đan cảnh sơ kỳ kỳ thi thì làm hắn mang đến một trăm m ư ơ i hai vạn rết chóc điểm khiến cho rết chóc điểm tổng số đạt đến bảy trăm m ư ơ i năm vạn ra mặt nhanh hơn còn kém hơn hai trăm linh vạn liền có thể đạt tới thẩm dục nói t h ầ m lập tức hỏi thăm n ô minh sơn có thể luyện chế nguyên thần cảnh trung kỳ kỳ thi sao n ô minh sơn nói đâu ra lại cho ta một đoạn thời gian hẳn là có thể đại lượng chế tạo nguyên thần cảnh trung kỳ kỳ thi tốt ta xem trọng ngươi thẩm dục hài lòng gật đầu lại ném cho đối phương một nhóm đan dược thì rời đi tiểu thế giới sáng sớm hôm sau thẩm dục dám đến tới đông chín khu trấn yêu tư bách hộ chỗ liền nghe tới một tin tức tốt linh n ỏ án bởi vì người làm chủ xảy ra chuyện liền chuyển giao cho đông tám khu thiên hộ sở đi điều tra chương hai t r o n g tiểu thuyết xáo lộ chương hai t r o nói g tóm h u y ế t lại n nọ án chuyển kinh h đi, ô thành trấn yêu tư quyền lực cùng chuyện đều không có chỗ bên trên t r ầ n yêu tư đại hòa nhiều dù sao kinh thành quyền quý rất nhiều dù là trấn yêu tư chính là hoàng đế lãnh đạo trực tiếp nhưng ở đối mặt rất nhiều q u y ề n quý tay chân cũng có chút không thả ra húng chi cùng trấn yêu tư đặt song song bộ môn cũng không ít nói tóm lại đông chính khu trấn yêu vệ làm chính là một chút huyện nha xử lý không được chuyện v ề phần bắt yêu tộc cùng tà giáo người đại diễm quốc mặc dù nhìn sắp xong rồi nhưng nơi này dù sao cũng là kinh thành đại diễm quốc trung tâm quyền lực cùng trung tâm chính trị cao thủ rất nhiều coi như kinh thành bên trong lần núp lấy không ít yêu tộc cùng tà giáo nhân viên nhưng muốn để bọn hắn trắng trợn nhảy ra gây sự bọn hắn vẫn là không có can đảm kia ngay hôm đó đến phiên thẩm dục ban đêm phòng thủ mấy ngày nay đều chưa từng xảy ra chuyện gì cho nên buổi tối tới tới chân yêu thư sau thẩm dục a n vị tại chính mình công phòng nội sang n ộ thái ớt kiếm quyết bộ này thất giai võ kỹ hắn đã lĩnh hội tới tinh thông cấp độ nắm giữ trước thiên kiếm thể hắn tại lĩnh hội kiếm pháp là có b ộ trợ thẩm dục cảm giác cái này hai ngày hắn thai ớt kiếm quyết liền có thể bước vào tiểu thành giai đoạn thời gian dần dần bước vào giờ tí ngay tại thẩm dục coi là đêm nay sẽ bình an vô sự lúc đi theo hắn phòng thủ tiểu kỳ lá sa vội vàng chạy đến tổng kỳ đại nhân huyện nha bên kia phái người đi cầu viện binh nói là thanh phượng đường phố bên kia đánh nhau bọn bộ k h á i không dám hỏi đến. để chúng ta mau chóng tới chấn áp đánh nhau song phương là ai thẩm dục chậm rãi đứng dậy hỏi lá sa thấp giọng nói sợ là không đơn giản huyện nha người đến báo cáo sau liền trực tiếp đi đoán chừng bọn hắn lo lắng chúng ta biết hai người kia thân phận không dám tham gia vậy thì đi xem một chút thẩm dục cũng không có ý lối bước mang theo lá sa dưới trướng tiểu kỳ đội liền hướng thanh phượng đường phố mà đi nửa khắc đồng hồ sau thẩm dục đến hiện trường phát hiện song phương giao thủ còn chưa kết thúc mà nơi giao thủ chính là tại một tòa thanh lâu bên ngoài trên đường phố thanh lâu ngoài cửa lớn đứng đ ấ y hai cái quần áo lộng lây thanh niên hai người miệng bên trong còn đang không ngừng đ ụ c mạ đối phương v ề p h ầ n trên đường phố giao thủ người không nhiều cộng lại mới hơn mười người ngoại trừ hai người đánh cho tương đối kịch liệt bên ngoài những người khác mặc dù tại giao thủ nhưng trên thực tế lại là tại vẫy nước cách đó không xa còn có một đội bộ k h ó i sợ h a i rụt rè đứng tại đường đi dưới mái hiên rất hiển nhiên bọn hắn không dám đi ngăn cản trận này hậu đã nhận biết kia hai hàng sao thẩm dục mắt nhìn lẫn nhau đ ụ c mạ kia đối thanh niên lá đường xa cái kia hơi hơi điểm h mập một c í này, này trần thị phi cùng lý thiên đức hai người xảy ra tranh đấu đã không phải là lần thứ nhất bất quá trước kia bọn hắn bình thường đều tại nội thành vui đùa không nghĩ tới đêm nay lại chạy tới ngoại thành đại nhân chúng ta muốn ngăn cản bọn hắn sao chỉ cần không lan đến tới vô tội liền để bọn hắn đánh thẩm dục nói đường đi đầy đủ rộng lớn tăng thêm con đường này lại là cấp cao thanh lâu người bình thường cơ hồ sẽ không xuất hiện ở chỗ này cho nên đừng nhìn song phương đã kịch chiến một đoạn thời gian nhưng cũng không có lan đến gần một cái vô tội hơn nữa tại thanh lâu lầu hai cũng không ít quần chúng vây xem thỏ đầu ra quan sát phía dưới chiến đấu hai phe dẫn đầu tay chân đều là khí hải cảnh từ trước mắt đến xem đánh ngang tay còn lại song phương mò cá vẩy nước đều là thông mạch cảnh tại h u y ề n thành thông mạch cảnh đã có thể khai sáng một cái tu hành thế ra nhưng ở kinh thành những n à y thông mạch cảnh lại lưu lạc trở thành quyền quý gia tộc bình thường tại chân nhìn song p ư ơ n g đánh một hồi thẩm dục đã cảm thấy không có ý nghĩa quả thực chính là thái kê lẫn nhau ngộ trong lòng của hắn khẽ động dựa theo trong tiểu thuyết xáo lộ cái này trong thanh lâu thường thường sẽ cất dấu yêu tộc hoặc là tà giáo người không bằng điều tra một phen lập tức thẩm dục thần thức liền đem cả tòa thanh lâu cho bao phủ thật là có ta đi thế mà không chỉ một cái tại thẩm dục thần thức bắn phá hạ hắn tại tòa này thanh lâu trọn vẹn phát hiện ba cái có vấn đề người trong đó một cái hắn có thể xác định là yêu tộc về phần mặt khác hai cái khẳng định là nhân tộc nhưng theo các nàng khí tức phán đoán hắn không phải là danh môn chính phái nhìn rõ chi nhãn mở ra n h o nhao theo ba người trên thân vào qua sau đó ba người này thân phận tin tức ngay tại trong đầu hắn hiện ra thính danh ngọc châu nhi tuổi tác sáu mươi tám tuổi năm tháng thu vi đại yêu nhị trọng chủng tộc hương chư yêu huyết mạch đại yêu cấp hảo cảm ba mươi thân phận hương heo yêu tộc yêu vương ngọc mỹ nhi cái thứ năm nữ nhi ghi chú này chư yêu nắm giữ đặc thù bí pháp có thể thôn p h ệ nhân tộc tinh khí tăng cao tu vi p h ú c hiểu rõ tới nữ nhân này chân thực thân phận sau thẩm dục kém chút phương u n ra một cái nhìn dáng người cao gầy lầy đạn nhan chị không tầm thường gái lầu xanh lại là chư yêu cũng không biết cái này chưa yêu hơn khác h biết bọn hắn chơi gái chính là đầu heo yêu sẽ có dạng gì ý nghĩ đương nhiên cũng không phủ định liền có người ưa thích dạng này chọn khẩu vị t xem hết ba người này tin tức sau thẩm dục thì suy nghĩ muốn hay không đem các nàng bắt lại nhưng nghĩ nghĩ hắn cảm thấy không cần thiết tại ngoài sáng bên trên đậu thủ không bằng bí mật đến nói không chừng còn có thể theo các nàng trong miệng lấy tới liên quan tới cái khác yêu t ộ c cùng ma giáo tà giáo tình báo thời gian trôi qua lại qua hơn phân nửa khắp đồng hồ nhìn thấy dưới tay mình đánh lâu như vậy đều không có kết quả trần thị phi chủ động k ê u dừng lý thiên đức cũng không có phản đối họ lý hôm nay trước hết vung thang ngươi ngày khác ta lại thu thập ngươi ha ha ta sợ ngươi à, tùy thời phụ bồi chúng ta đi trần thị phi vung tay lên liền mang theo thủ hạ hướng thẩm dục bọn hắn cái phương hướng này đi tới khi đi ngang qua thẩm dục bên cạnh bọn họ lúc hắn lại là cười khinh bỉ nhìn cái gì vậy chẳng lẽ lại các ngươi bọn này cậu vật còn muốn bắt bạn thiếu ra không thành nghe nói như thế thẩm dục không khỏi cười lúc đầu hắn cũng không có định đem đối phương như thế nào không nghĩ tới đối phương không phải p h ạ m tiện vậy cũng đừng trách hắn không k h á c h khí lúc này hắn liền thôi động đoạt vận thuật hướng trần thị phi đỉnh đầu một chảo bất qua g i a hoa khí vận có thể không sánh bằng trần tri đình vượt qua cựu thành đều là lục sắc khí vận chỉ có một thành màu đỏ khí vật thẩm dục điều khiển bàn tay vô hình trực tiếp bắt hai thanh. t h a một cái thích khách trực tiếp đối với bộ ngực hắn một trường đem hắn đánh bay ra ngoài mặc dù không có giết chết hắn nhưng cũng phá vỡ hắn khí hải khiến cho trần thị phi thụ trọng thương không nói tu vi cũng rơi xuống tới thông mạch cảnh Trước so sánh tối hôm qua sáng sớm thanh phượng đường phố lộ ra tương đối quận cũ vẽ dù sao con đường này cơ hồ đều là cấp cao thanh lâu giữa ban ngày người ta cũng không mở cửa đi vào tối hôm qua tòa kia thanh lâu phụ cận thẩm dục mở ra thân thức xuất thân hình hắn nhoáng một cái liền thông qua thuấn di xuất hiện tại ngọc châu nhi gian phòng bên trong Cũng trong ự c tiếp d thần thức đem nó đánh ngất xỉu, sau đó e m n ngọc châu mới nói ra bí mật lại là nhường thẩm dục có chút nghẹn họng nhìn chân chối tối hôm qua thẩm dục còn hoài nghi có nhân khẩu vị trọng ưa thích yêu tộc nhưng không nghĩ tới thật có chuyện như vậy xảy ra ba người này một cái là lễ bộ thị lang quan to tam phẩm mặt khác hai cái mặc dù không phải tam phẩm nhưng đều đạt đến tứ phẩm lại nói dục ma giáo cái này giáo phái công pháp có dục niệm tương trợ mới có thể tu luyện được càng nhanh bọn hắn cũng nắm giữ lấy phóng đại người khác dục niệm phương pháp xử lý mà sinh ra dục niệm càng nhiều đối tượng thân tinh thần tổn thương lại càng lớn cho nên d ụ c ma giáo người nhìn như không có trực tiếp giết người nhưng lại gián tiếp hại chết không ít người đương nhiên vì che giấu mình thân phận bọn hắn bình thường sẽ không đem người khác hút khô cuối cùng lại nói cái này minh vương giáo đây cũng là tà đạo giáo phái bọn hắn sẽ mê hoặc người đối minh vương tiến hành hiến t ế cái này minh vương là một tôn thần chỉ cần tại đặc chế minh vương giống trước mặt hiến t ế liền có thể thu hoạch được năng lượng phản hồi từ đó tăng lên thực lực của mình nói chung trước hiến tế hiệu quả đều rất không tệ rất dễ dàng đánh vỡ cảnh giới gông c ù n xiến xích tăng lên tu vi của mình nhưng theo hiến tế nhiều lần sau đối tế phẩm yêu cầu liền càng ngày càng cao sau đó minh c g vương giáo cao tầm ra lại ngựa thông qua uy hiếp lợi dụng những người này đều trở thành minh vương giáo thành viên vòng ngoài mà cái này năm mươi người bên trong có dân gian người tu hành cũng có triều đình bên trong người còn có con em quyền quý chỉ có thể nói hiện tại đại diễn quốc thật nát đ ấu hiểu rõ xong ba người biết tin tức sau thẩm dục liền trực tiếp đánh nát các nàng linh hồn sau đó đem thi thể lưu cho ngô minh sơn để bọn hắn dùng để luyện chế kỳ thi thân làm luyện thi người tại bảo tồn thi thể phương diện chính là chuyên gia không cần lo lắng thi thể cất giữ quá lâu từ đó hư tối h ba cái nguyên đan sơ kỳ cho thẩm dục mang đến ba vạn giết chóc điểm giết chóc điểm tổng số đạt tới bảy trăm m ư ơ i tám vạn ra mặt sau đó thẩm dục rời đi tiểu thế giới một cái t u ấ n di liền đến tới thẩm gia phụ cận khôi phục lúc đầu dung m ạ n sau liền trở về trong nhà mặc dù lên ca đêm thẩm dục không hề cảm thấy mệt nhọc trong nhà ăn xong điểm tâm liền bắt đầu chỉ điểm chúng nữ tu luyện đang giải đáp xong chúng nữ tất cả vấn đề về mặt tu hành sau thẩm dục tiến vào phòng luyện công sau đó một cái thuấn di liền biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa hắn đã đi tới một tòa trong thanh lâu thông qua ngọc châu nhi bàn giao tại kinh thành bên trong nàng còn có m ộ ư ơ i ba đồng tộc cùng nàng làm lấy chuyện giống vậy đối yêu tộc thẩm dục nhưng không có bất kỳ hào cảm dù sao yêu tộc cái đồ chơi này thật là đem nhân tộc xem như đồ ăn rất nhanh thẩm dục liền đem m ư ơ i ba hương chư yêu đánh mất xịu ném vào tiểu thế giới tiếp lấy thẩm dục lại đối dục ma giáo cùng minh vương giáo người đặc thủ chưa tới một cách giờ thẩm dục liền một lần nữa về tới thẩm gia phòng luyện công nhưng hắn trong tiểu thế giới lại nhiều hai mươi ba g ụ c ma giáo thành viên cùng năm mươi bốn minh vương giáo thành viên sau đó hắn tiến vào tiểu thế giới đem những người này tiến hành thôi miên sau đó đem ngô minh sơn sư đồ gọi tới để bọn hắn giúp làm thẩm vấn thông qua thẩm vấn ra tin tức thẩm dục lại đạt được hơn mười cái ẩn thân bên ngoài thành yêu tộc tin tức d ụ c ma giáo cùng minh vương giáo bên này thu hoạch tin tức thì càng nhiều thế là chỉnh lý xong tin tức sau thẩm dục lần nữa xuất động lại bắt được mười lăm con yêu tộc mười bảy cái g ụ c ma giáo thành viên cùng ba mươi tám minh vương giáo thành viên sau đó hắn lại bắt đầu đối m ớ i trộm tới yêu tộc g ụ c ma giáo cùng minh vương giáo thành viên tiến hành thôi miên thẩm vấn thế là lại có thu hoạch mới thẩm dục cũng không thấy đến p h i ề n thoái lần nữa xuất động không tốn bao nhiêu thời gian lại bắt được một nhóm yêu tộc cùng g ụ c ma giáo cùng minh vương giáo thành viên nguyên bản thẩm dục coi là có thể không ngừng xáo toa số dưới nhưng vẹn vẹn lại bắt hai lần sau yêu tộc g ụ c ma giáo còn có minh vương giáo còn lại thành viên đều phát hiện không thích hợp nao nhau thoát đi lúc đầu cứ điểm trốn đi đã bọn hắn đã có cảnh giác tri tâm thẩm dục liền không có tiếp tục bắt người bắt đầu tiến hành giết chóc kiểm nhận cắt lần này bắt hắn được hai đầu yêu dù ụ ma giáo bên kia bắt được ba cái nguyên thần cảnh minh vương giáo bên kia bắt được năm cái nguyên thần cảnh hai đầu yêu vương đều là sơ kỳ cho thẩm dục mang đến hai mươi vạn dết c h ọ n điểm dù ụ ma giáo ba cái nguyên thần cảnh là một cái trung kỳ cùng hai cái hậu kỳ là thẩm dục mang đến một triệu dết c h ọ n điểm minh vương giáo nguyên thần cảnh có chút kéo sụp đổ bốn cái sơ kỳ một cái trung kỳ vì hắn mang đến sáu mươi vạn dết c h ọ n điểm tam phương thế lực nguyên thần cảnh tổng cộng mang đến cho hắn một trăm tám mươi vạn dết t r ọ n điểm kế tiếp là nguyên đàn cảnh thu hoạch tam phương thế lực nguyên đàn cảnh trung vào một chỗ có bốn mươi hai trong đó sơ kỳ hai mươi bốn trung kỳ hậu kỳ tám giết hết sau thẩm dục hết thể thu hoạch bảy mươi sáu vạn giết chóc điểm còn lại đều là khí hải cảnh hết thể có hai trăm linh bốn người trong đó khí hải cảnh sơ kỳ một trăm năm mươi trung kỳ ba mươi hai hậu kỳ hai mươi hai là thẩm dục mang đến hai mươi chín tám vạn giết chóc điểm bởi vậy bận rộn hơn nửa ngày xuống tới tổng cộng thu hoạch hai trăm tám mươi năm tám vạn giết chóc điểm giết chóc tổng số trực tiếp đột phá ngàn vạn đạt tới một bốn nghìn bốn t r ă bốn sáu sáu điểm ánh mắt rơi vào tu vi kia cột đằng sau quả nhiên xuất hiện h à o rốt cục có thể cho tu vi thêm điểm không dễ rằng a thẩm dục mặt mỉm cười lầm、bầm. sau đó thẩm dục bàn giao ngô minh sơn đem những thi thể này cầm lấy đi làm chống phân hủy xử lý hắn thì đến tới tiểu thế giới một ngọn núi sang lại đầu gối mà ngồi bắt đầu thêm điểm đột phá không sai biệt lắm đã qua một khắc đồng hồ thời gian đột phá hoàn tất thẩm dục tu vi cũng đi theo bước vào pháp tướng cảnh bắt trọng v ề p h ầ n g i ế t chóc điểm chỉ còn lại chỉ là hơn bốn vạn còn lại hơn bốn vạn g i ế t chóc điểm cũng không làm được cái gì nghĩ đến có đoạn thời gian không có rút quá khen thẩm dục quyết định rút một đợt thưởng thử một chút hệ thống ta muốn bốn liên rút đốt rút thưởng công năng mở ra đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được m ư ơ i mai tiên binh mạch vỡ x i chúc h mừng nhận lấy. tốt h nhớ chủ thu hoạch được trung cấp chức nghiệp thẻ xin hỏi phải trang nhận lấy Đốt, chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được đại trị dũ thuật xin hỏi phải trang nhận lấy Đốt, chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bí thuật vãi đậu thành binh xin hỏi phải trang nhận lấy chương hai trăm ba mươi bốn vãi đậu thành binh chương hai trăm ba mươi t ố vãi đậu thành binh ngay xong hệ thống thông báo thẩm dục nhận lấy bát thưởng nhận lấy mười cái tiên binh mảnh vỡ sau tổng số đã đạt tới chín mươi sáu hai lần sau lại mở ra tiên binh m ả n h vỡ hẳn là có thể tạo thành tiên binh cũng không biết cái này tiên binh đến cùng có bao nhiêu lợi hại thẩm dục vẫn còn có chút mong đợi tiếp lấy hắn đem trung cấp chức nghiệp thẻ sử dụng mở ra trung cấp luyện khí sư đem nó dung hợp sau thẩm dục cảm thấy cũng không t ệ lắm có thể luyện chế ra cực phẩm bảo khí hắn thu được không ít chữ vật giới chỉ những này trong chữ vật giới chỉ vẫn là có không ít vật liệu luyện khí có dành liền luyện chế ra một chút linh binh cùng bảo bình cho người nhà sử dụng sau đó thẩm dục dung hợp đại trị rũ thuật nhưng hắn hiểu rõ tới cái này thần thông công năm sau thẩm dục phi thường hài、lòng. chỉ cần không bị người đánh chết sử dụng đại trị r ũ thuật liền có thể trong nháy mắt khôi phục thường thế cơ hồ tương đương với nửa cái bất tử c h i t h ầ n cuối cùng thẩm dục dung hợp vãi đậu thành binh môn này bí thuật môn này bí thuật tổng cộng có chín tầng dung hợp sau liền đạt tới tầng thứ nhất thi triển tầng thứ nhất vãi đậu thành binh có thể triệu hoán ra mười cái thiên binh thiên binh thực lực là khí h ả i cảnh hơn nữa đồng dạng khí h ả i cảnh căn bản là không đánh tan được thiên binh phòng ngự nhưng là thiên binh vật dẫn được bản thân luyện chế mà tài liệu luyện chế là hoàng kim thẩm dục trong chữ vật giới chỉ thật là có không ít hoàng kim muốn luyện chế mười cái thiên binh vật vẫn vẫn là vô cùng dễ dàng mắt liếc vãi đậu thành binh đằng sau phát hiện lại có dấu cộng điều này nói rõ hắn còn sót lại hơn bốn nghìn z chóc điểm còn có thể đem bí thuật cho tăng lên một tầng thế là thẩm dục quả quyết thêm điểm Dết chóc điểm bị trừ đi bốn nghìn điểm còn thừa lại đáng thương bốn trăm sáu mươi sáu lần nữa dung hợp sau vãi đậu thành binh môn này bí thuật đạt tới tầng thứ hai có thể duy nhất một lần triệu hồi ra hai mươi thiên binh thiên binh thực lực đạt đến nguyên đan cảnh đồng thời những thiên binh này sẽ còn chất pháp hai mươi thiên binh tạo thành chất pháp có thể quét ngang nguyên thần cảnh sơ kỳ lúc này thẩm dục liền lấy ra hoàng kim luyện chế thiên binh vật dẫn một cái thiên binh vật dẫn cần hai cân hoàng kim hai mươi cái liền cần bốn mươi cân hoàng kim điểm này hoàng kim đối thẩm dục mà nói tính không được cái gì luyện chế thiên binh vật dẫn phương pháp đều chút vào thẩm dục náo hải tăng thêm hắn vẫn là trung cấp luyện k h í sư cho nên luyện chế hoàn toàn là dễ như t r ở bàn tay không đến hai mươi phút thời gian liền luyện chế ra hai mươi mai che kín phủ văn kim hạt đậu thẩm dục chuẩn bị qua khảo nghiệm vãi đậu thành binh môn này bí thuật liền tung ra một cái kim hạt đậu thôi động bí thuật sau môn này kim hạt đậu trong nháy mắt liền biến thành một tôn cao thẩm dục đưa tay đánh ra một đạo kiếm khí đạo kiếm khí này lực công kích có thể so sánh bình thường nguyên đ a n cảnh cựu trọng nhưng cũng vẹn vẹn đem kim giáp thiên binh cho đánh bay cũng không có đánh vỡ phòng ngự của nó không tệ thẩm dục h à i lòng gật đầu lập tức tâm niệm vừa động kim giáp thiên binh biến mất hóa thành kim hạt đậu rơi vào trong tay hắn cùng lúc đó nội thành một tòa p h ủ đệ bên trong hai cái khí chất kiểu mỹ nữ tử từ, từ khác nhau thông đạo dưới lòng đất đi tới một tòa trong m ậ t thất nguyên sư tỷ chuyện này rốt cuộc là như thế nào vì sao chúng ta người sẽ liên tiếp mất tích t sợ ngọc đó một nữ tử hỏi thăm mặt khác, nữ tử được xưng nguyên sư tỉ nữ hỏi h k ngọc, ngọc mười phần kinh ngạc nói phải biết nhà mình vị sư tỷ này thật là pháp tướng cảnh đại cao thủ nguyên mỹ nương tiếp tục nói chuyện lần này vô cùng bỗng nhiên ngay cả dưới trướng của ta nguyên thần cảnh cường giả đều không có lực phản kháng chút nào người xuất thủ nhất định là pháp tướng cảnh nhưng tại cái này kinh thành bên trong nắm giữ pháp tướng cảnh cao thủ thế lực cũng không ít trong thời gian ngắn c ta ngọc ngọc ũ nguy nguyên mỹ nương nhìn ra người sư muội này tâm tư an ủi ngươi là ta một tuyến liên hệ thân phận của ngươi tin tức chỉ có ta biết chắc chắn sẽ không bại lộ ta sẽ trước hướng giáo chủ cầu viện tại viện binh đến kinh thành trước ta sẽ ẩn nút lên vậy là tốt rồi sở ngọc ngọc lập tức nhẹ nhàng thở ra giờ phút này nội thành mặt khác một tòa trong tiểu viện trong giếng cổ một đạo bóng trắng thoát ra trong phòng người lập tức có cảm giác lao ra một cái lao hầu làm nàng thấy rõ bạch bảo trung niên khuôn mặt lập tức k h ô người n g trào thuộc hạ gặp qua đường chủ đại nhân tương lai một đoạn thời gian ta sẽ ở chỗ này bạch bảo trung niên trầm giọng nói hắn là minh vương giáo tại kinh thành đường chủ hôm nay tại không có dấu hiệu nào tình huống hạ dưới trướng hắn nhân thủ liên tiếp mất tích hắn lập tức cho còn sót lại hơn mười cái thủ hạ hạ lệnh để bọn hắn lập tức thoát đi kinh thành mà hắn thì thông qua mật đạo tiến vào nội thành đến nơi này tránh đầu gió đường chủ có phải hay không chuyện gì xảy ra lao thận trọng hỏi không nên hỏi đ ư n g hỏi bạch bảo trung niên ánh mắt l ạ n lẽo lập tức lao hầu lộ ra vẻ sợ hãi không còn dám nhiều lời về phần yêu tộc bên kia cũng có mấy đầu cá l ậ t lưới khi biết đồng bạn đại lượng sau khi mất tích bọn hắn lập tức chọn rời đi ẩn nút địa phương sau đó lại nhanh chóng rời đi kinh thành liền hai cái yêu vương đều mất tích bọn hắn những t ô n kép này lưu tại kinh thành chỉ có chờ chết cho nên tốt nhất là rời đi trừ ngoài ra yêu tộc g ụ c ma giáo cùng minh vương giáo nhân thủ đại lượng mất tích cũng đưa tới một ít bộ môn chú ý đồng thời bọn hắn cũng đang suy đoán đỗi yêu tộc cùng g ụ c ma giáo còn có minh vương giáo hạ thủ đến cùng là ai là lệ thuộc triều đình thế lực vẫn là có khác người khác gây nên tây b ả y khu bạch liên võ quán bạch liên võ quán hoàn thành lập không đến một tháng nhưng trên thực tế lại là thần s e n nói tại kinh thành thành lập cứ điểm mà cái này cứ điểm người chủ sự chính là thần s e n nói thánh tử đông nhiên có người gõ thánh tử vũ văn mở thái phòng luyện c ô n g cửa sau một khắc vũ văn mở thái mở cửa đi ra đôi trước mắt trung niên nhân hỏi chuyện gì ta không phải đã nói tại bản tọa lúc lệ u y n c ô n g đừng tới q u ấ y dày ta sao thánh tử thứ tội nam tử trung niên lập tức túi đầu nhận sai thuộc hạ thăm dò được v à hôm nay g ụ c ma giáo minh vương giáo còn có yêu tộc nhân thủ tập thể đại lượng mất tích thuộc hạ lo lắng sẽ dính dấp tới chúng ta mới cố ý đến báo cáo ai làm vũ văn mở thái lông mày cau lại không biết rõ nam tử trung niên nhẹ lay đ ộ n g đầu bây giờ kinh thành nhiều mặt thế lực đều đang điều tra thuộc hạ cũng phái người đi bí mật điều tra ngu xuẩn lập tức đưa ngươi người rút về đến đã kinh thành nhiều mặt thế lực đều đang điều tra người đem người thả ra chẳng phải là thành dễ thấy bao vũ văn mở thái hừ lạnh nói thánh tử tứ h tội là thuộc hạ phạm hồ đồ rồi thuộc hạ lập tức đem người đều gọi trở về đến nhanh đi là thuộc hạ cáo lui đưa mắt nhìn nam tử trung niên rời đi vũ văn mở thái ánh mắt dường như xuyên thấu khoảng cách vô tận rơi vào nơi nào đó sư tôn a sư tôn vì cho sư mội trải đường ngươi thế mà đem ta phái tới kinh thành đến ngươi thật đúng là tâm văn a thời gian nhoáng một cái lại qua hai ngày hai ngày này kinh thành phá lệ an bình bởi vì hơi hơi tin tức linh thông một điểm thế lực đều nhận được yêu tộc dục ma giáo còn có minh vương dạy người t â y đại lượng mất tích sự tình mà hoàng thành tư thần bộ tư còn có chấn yêu tư đều trong bóng tối điều tra chuyện này nhưng hai ngày xuống tới lại là nửa điểm đầu mối đều không có mà thẩm dục cũng bị đuổi đi thu thập tin tức nhưng hắn nhưng trong lòng âm thầm b u ồ n c ư ờ i việc này đều là lao t ử làm để cho ta chính mình cha chính mình sao chương hai trăm ba mươi lăm hoàng đế tính toán chương hai trăm ba mươi lăm hoàng đế tính toán đảm ắ t thời gian lại qua hai ngày thẩm dục cùng trương dĩnh đều bị gọi vào n g u tuyết bánh công phòng rất rõ ràng lại là có việc chỉ nghe n g u tuyết bánh nói hai tháng sau là hoàng thái hậu thọ thần sinh nhật bệ hạ hạ lệnh nhường chư vương về kinh thành thay hoàng thái hậu chúc thọ nghe xong lời này thẩm dục liền hiểu đường kim hoàng đế dự định đơn giản là nhìn thấy hoài vương sở vương cùng minh vương tạo phản lo lắng cái khác chư vương cũng học theo sau đó cầm hoàng thái hậu mừng thọ làm ngụy trang đem t r ư vương lựa gạt tới kinh thành đến đồng thời cũng là một loại phục tùng tính khảo thí nếu như ngươi không có tâm tư tạo phản khẳng định sẽ l ĩ n h trị mà đến nếu như ngươi đã có tâm tư tạo phản khẳng định t r ộ t dạ sẽ không tới kinh thành bách hộ đại nhân chuyện này liên lụy đến chúng ta chân yêu tư sao thẩm dục hỏi cái này cùng chúng ta chân yêu tư có quan hệ gì t r ư ơ n g dính vô ý thức hỏi đương nhiên là có quan hệ n g u tuyết đánh mở miệng nói bậy hạ để chúng ta hộ tống chuyển chỉ tiến về chư vương địa bàn đây cũng không phải là một cái chuyện tốt ta thẩm dục như có điều suy nghĩ nói vì cái gì chương dính hỏi ngư tuyết đánh phối hợp hồi đáp nếu như không muốn ứng chiếu vào kinh lại không muốn trực tiếp cùng bệ hạ vạch mặt ngươi là chư vương ngươi chọn làm thế nào nửa đường giết chết chuyển chiếu người t r ư ơ n g d ĩ n h vô ý thức nói không tệ thẩm dục cười nói hơn nữa mong muốn xử lý chuyển chiếu không ngừng chư vương nói không chừng tam đại phản vương giã sẽ nhúng một tay tỉ như những cái kia không có tạo phản ý nghĩ chỉ cần tam đại phản vương giúp bọn hắn xử lý chuyển chiếu thư người đến lúc đó chuyển đến hoàng đế trong thai hoàng đế cũng biết đối bọn hắn sinh ra ý kiến bọn hắn còn dám tới kinh thành thay hoàng thái hậu trúc thọ sao sợ la tới sau liền không trở về được chính mình đất phong đi. đúng rồi bách hộ đại nhân chúng ta đi nơi nào truyền chỉ a n g u tuyết đánh nói trung bình nói v a n vương thẩm dục trong đầu cấp tốc hiện lên đại diễm quốc địa đồ lập tức hắn thần sắc biến có chút cổ quái cái này trung bình nói cùng giang bắc nói tiếp giáp a hoàng đế này nên không phải như ý an bài như vậy à chật c h ậ t nếu như ta không có đoán sai hoàng đế này sợ là dự định n h ư ờ n g sùng lễ hầu phủ cùng sở vương kết xuống tử t h ủ a t r ư ơ n g dĩnh cảm giác đầu vóc có chút không đủ dùng thẩm huynh đệ nói rõ ràng chút ta sao không hiểu đâu mà giờ khắc này ngô tuyết đánh sắc mặt thì là phá lệ khó coi cùng ấm chầm trước đó nàng tại hồi kinh trên đường liền bị sở vương chặt giết hiện tại nàng đi trung bình nói chẳng phải là cho sở vương cơ hội thậm chí sở vương coi như không giết hắn hoàng đế hơn phân nửa cũng biết âm thầm phái người giết chết nàng từ đó vu oan cho sở vương mà nàng lại là phụ thân sùng lễ hầu thương yêu nhất nữ nhi nếu như nàng chết tại sở vương nhân thủ bên trên như vậy sùng lễ hầu p h ụ cùng sở vương nhất định trở thành t ừ địch đón lấy chuyện xui xẻo này sau nàng liền mơ hồ cảm thấy có vấn đề thẩm dục một nhắc nhở như vậy nàng trong nháy mắt tỉnh lộ lại thẩm dục nhìn về phía ngô tuyết bành nói bách hộ đại nhân có thể nói sao n g u tuyết ánh sắc mặt hơi chậm sau đó gật gật đầu đạt được đồng ý của n à n g sau thẩm dục liền đem nó bên trong con c o n g thẳng thẳng cùng trương d ĩ n h nói rõ ràng sau khi n g h e xong trương d ĩ n h không khỏi giận dữ hoàng đế này cũng quá h è n hạ vô sỉ a đây là huyền h u y ề n thế giới mà không phải lịch sử cổ đại cũng không có cái gọi là nho gia bởi vậy cũng không có quân muốn thần chết thần không thể không chết thuyết pháp cho nên khi biết hoàng đế muốn hại hắn năm sau trương d ĩ n h quả quyết nhục mạ hoàng đế h è n hạ vô sỉ dù sao hoàng đế muốn giết ngô tuyết đánh vu văn h ã n hại sở vương như vậy thân làm tùy tùng bọn hắn khẳng định cũng biết đi theo bị diệt khẩu đ trương d ĩ n h hỏi đã biết được hoàng đế âm n ư u biện pháp tốt nhất chính là không đi bậy hạ đã hạ thánh chỉ nếu như cự tuyệt chính là kháng chỉ bất tuân n g u tuyết đánh trầm giọng nói kháng chỉ bất tuân liền bất tuân cùng lắm thì không làm trấn yêu vệ trương d ĩ n h kích động nói không nghiêm trọng như vậy không phải còn có ta sao thẩm dục cười nói lần này truyền chỉ nhiệm vụ hắn cho rằng là cái cơ hội tốt hoàn toàn có thể phụ chỉ giết người hắn tin tưởng mặc kệ là sở vương vẫn là hoàng đế muốn xử lý bọn hắn ít nhất phải phái nguyên thần cảnh đến hơn nữa ít nhất là ba cái cấp bước bởi vì hắn âm mưu bị thấy rõ sau ngô tuyết á n h bên này khẳng định sẽ mang lên hai ba nguyên thần cảnh khách khanh lên đường. như vậy sở vương cùng hoàng đế có phải hay không đến phái bốn cái thậm chí năm cái nguyên thần cảnh đến hơn nữa hơn phân nửa vẫn là nguyên thần cảnh hậu kỳ coi như bốn cái nguyên thần cảnh hậu kỳ đều giá trị một trăm sáu mươi vạn giết chóc điểm phải biết thẩm dục hiện tại giết chóc điểm chỉ còn lại chỉ là mấy trăm điểm ngươi có năm chắc n g u tuyết oánh ánh mắt rơi vào thẩm dục trên thân pháp tướng phía dưới ta vô địch pháp tướng phía trên ta một t r b ả i một thẩm dục nghiêm túc nói nghe thẩm dục kiểu nói này n g u tuyết o n h không khỏi ăn lòng cười nói đừng nhìn kinh thành pháp tướng cảnh không ít nhưng pháp tướng cảnh trên cơ bản đều là có danh tiếng một khi phái ra pháp tướng hoàng đế coi như muốn ta chết nhiều nhất phái thêm mấy cái nguyên thần cảnh mà không sẽ phái pháp tướng cảnh tuyết thật là tiếp nối ta còn muốn thử một chút pháp tướng cảnh có thể hay không ngăn trở ta phi đao thẩm dục tiếp nối nói phải biết liền xem như pháp tướng cảnh sơ kỳ cũng giá trị một triệu dết chóc điểm nếu như nhiều đến mấy cái đoán chừng không được bao lâu lại có thể tích lũy đủ mười triệu dết chóc điểm có thể không thử vẫn là tận lực đ ừ n g thử vạn nhất người ta có thể ngăn cản chúng ta chẳng phải là khó giữ được cái mạng nhỏ này ngô tuyết ánh trêu g h o nói bách hộ đại nhân có muốn hay không trả thù hạ hoàng đế thẩm dục mở miệng nói như thế nào trả thù ngô tuyết ánh hưng thú hoàng đế đã mong muốn giết chết nàng nàng tự nhiên cũng muốn phản kích không tệ nàng chính là nhỏ mọn như vậy về phần vì đại cục hy sinh chính mình nàng căn bản liền sẽ không nghĩ như vậy thẩm dục nói chờ xuất phát lúc ngươi đa hướng phụ thân ngươi đòi hỏi ba cái nguyên thần cảnh khách khanh đến lúc đó hoàng đế khẳng định lại phái bốn năm cái nguyên thần cảnh khách khanh giải quyết chúng ta nếu như ta đem hắn phái tới nguyên thần cảnh đều giết chắc hẳn hoàng đế cũng biết đau lòng một chút n g u tuyết bánh nói vậy ta hỏi phụ thân đòi hỏi năm sáu khách khanh hoàng đế chẳng phải là muôn phái tám chín dạng này tổn thất của hắn chẳng phải là càng lớn hắn quá hóa dù sao truyền chỉ lại không ngừng chúng ta một nhóm người nếu như chúng ta bên này rất khó khăn làm nói không chừng hoàng đế sẽ trực tiếp từ bỏ ta đoán có thể xem thấu hoàng đế tính toán không ngừng chúng ta những người khác hơn phân nửa cũng có thể khám phá cho nên chúng ta có thể giả bộ thành không có khám phá chỉ đem ba cái nguyên thần cảnh nhiều kiên quyết không mang theo ngu tuyết bánh tưởng tượng đích thật là như thế đạo lý vậy được liền nghe ngươi đêm nay ta trở về liền hỏi phụ thân m u ố người n vậy chúng ta lúc nào thời điểm xuất phát thẩm dục hỏi ngày mai buổi sáng truyền chỉ thái giám sẽ trực tiếp đến bách hộ chỗ chờ hắn vừa đến chúng ta liền xuất phát vậy được n g u tuyết á n h lại nói đúng rồi mỗi người các ngươi chọn lựa một c h i t i ể u kỳ đội tùy hành là thẩm dục cùng trương dĩnh đồng nói đêm đó thẩm dục về đến trong nhà sau hướng thẩm lâm thị còn có lý linh nhi nói rõ muốn ra ngoài công cắn chuyện vì không cho bọn hắn lo lắng hắn cũng không có tiết lộ nội dung nhiệm vụ bất quá hắn dự định lúc rời đi đem pháp tướng khôi lỗi ở bên trong nhà trừ phi có thông tin ê cảnh ra tay nếu không bằng vào pháp tướng khôi lỗi thực lực không người có thể tổn thương tới thẩm ra người chương hai trăm ba mươi sáu lòng dạ biết rõ chương hai trăm ba mươi sáu lòng dạ biết rõ cùng lúc đó hoàng cung thu tâm điện người mặc long bảo đại diễm quốc hoàng đế đang cùng một người mặc làm bảo lộ ra mấy phần t i ê n phong đạo cốt lão giả đánh cờ hơn phân nửa khắc sau hoàng đế đem trên tay quân cờ ném nước cờ đi lại bình cười nói quốc sư tài đánh cờ cao siêu chậm không bằng cũng b ậ y hạ tài đánh cờ cũng là không tầm thường chỉ là quan tâm quốc sự không có càng nhiều tinh lực nghiên cứu quốc sư mỉm cười đáp lại nói quốc sư thái khen hoàng đế cười nhạt một tiếng quốc sư ngươi cho rằng chư vương có bao nhiêu sẽ phụng chiếu vào kinh thành v ậ hạ hỏi n h i ề người lão hủ ngoại trừ đánh cờ bên ngoài đối quốc sự thật là nhất khiếu bất thông Quốc sư cười nhẹ lắc đầu quốc sư thái mức khiêm tốn nếu như không phải có quốc sư ngài là ta đại diễm quốc chấn áp khí vận ta đại diễm quốc cũng sẽ không có hôm nay huy hoàng hoàng đế giọng mang tán thưởng nói bệ hạ nói quá lời lão hủ nhưng không đảm đ ư n g nổi quốc sư lập tức biểu thị nói lại hàn huyên một hồi quốc sư liền cáo từ mà đi nhìn đối phương bóng lưng rời đi hoàng đế sở thanh nguyên hai mắt k h ẽ hít một cái trong lòng suy nghĩ có hay không có thể giết chết quốc sư bởi vì hắn phát hiện gần nhất hắn hấp thu quốc vận biến cực kỳ khó khăn hôm nay thiên hạ các nơi xuất hiện thiên hai lại có tam vương phản loạn đều là quốc vận bị hắn hút đi tạo thành hắn là bước lên mất đi thiên hạ khả năng đi thôn vệ quốc vận nếu như đạt tới thông thiên cảnh coi như đã mất đi thiên hạ cũng không quan trọng hắn còn có thể bằng vào tu vi cường đại cùng dài ràng giặc tuổi thọ một lần nữa tổ kiến một cái hoàn toàn mới vương triều nhưng nếu như thiên hạ không có hắn lại không đạt tới thông thiên cảnh tổn thất này là lớn hiện tại hắn là cựu ngũ trí tôn không ai dám đem hắn thế nào có thể nếu như hắn đã mất đi hoàng đế chi vị tu vi không có đạt tới thông thiên cảnh như vậy mong muốn giết hắn người coi như nhiều không có thông tin tu vi hắn rất khó giữ được tính mạng nhưng bây giờ hắn gặp phải một cái vấn đề lớn q u ố như mặc vậy lấy thật chấn áp quốc vận quốc sư liền trở thành hắn tấn thăng thông thiên cảnh chướng ngại vật cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp dọn đi quốc sư đầu này chướng ngại vật về phần giết chết quốc sư hắn chỉ là suy nghĩ một chút một hắn không có thực lực này mọi người đều biết quốc sư là thông thiên cảnh nhưng lại không biết hắn cụ thể là thông thiên mấy tầng tiếp theo quốc sư vẫn là thần tiêu tông thái thượng trưởng lão cái này thần tiêu tông thật là quái vật khổng lồ coi như hắn giết chết quốc sư thần tiêu tông cũng sẽ không bỏ qua hắn cho nên hắn mới trù hạch lần này chư vương vào kinh thành trúc thọ tiết mục tất cả mọi người cho là hắn là muốn đem chư vương đưa vào kinh giam lòng nhưng trên thực tế hắn có càng sâu tầng tính toán hắn muốn để thiên hạ biến loạn hơn càng hỏng bét đến lúc đó hắn liền mời quốc sư rời núi chỉ cần quốc sư rời đi kinh thành liền không thể chấn áp kia một phần ba khí vận hắn liền có thể thừa cơ đem bộ phận này khí vận cho hút thành tựu thông t i ê n cảnh một bên khác trong hoàng cung quốc sư phủ q u ố nhưng ở hôm nay nhìn thấy hoàng đế sau hắn mơ hồ có suy đoán hoàng đế tu vi mặc dù ẩn dấu rất khá nhưng lại không thể gạt được hắn tôn này thông thiên cảnh ánh mắt xem ra hoàng đế là tu luyện cái này tôn vệ khí vận pháp môn quốc sư nói thẩm bất quá hắn lại không có ngăn cản hoàng đế ý nghĩ đại diễn quốc đã có mấy ngàn năm lịch sử giai tầng đã cô hóa nội bộ mục nát cũng đã mất đi sức sống đại thần tiêu tông có thể nâng đỡ lên đại diễm quốc tự nhiên cũng có thể nâng đỡ lên mới vương triều hắn tin tưởng hoàng đế cũng biết tu hành thôn vệ khí vận pháp nguy hại nhưng hắn vẫn như cũ khư khư cố chấp đã nói lên hắn đã không quan tâm cái này đại diễm quốc đã hắn hoàng đế đều không quan tâm hắn cái này quốc sư quan tâm cái gì về phần vì thiên hạ và dân nói một chút là được rồi ai còn sẽ coi là thật hơn nữa thay đổi triều đại sau hắn thần tiêu tông còn có thể thu hoạch càng nhiều lợi ích nghĩ tới đây hắn quyết định liên hệ thần tiêu tông nhường thần tiêu tông sớm chuẩn bị chọn lựa ra long cùng nhau người tiến hành nâng đỡ đáng tiếc thần tiêu tông bởi vì tổ hấn không thể trực tiếp tranh long nếu không lấy thần tiêu tông khổng lồ nội tình muốn sáng tạo một cái vương triều vẫn là dễ như trở bàn tay kỳ thật hắn cũng minh bạch vì sao tông môn có dạng này tổ hấn quốc gia khí vận thực sự quá to lớn cũng không thể khống ngược lại không bằng tông môn khí v ậ n vững chắc lại nói chỉ cần thần tiêu tông không tự mình kết quả liền có thể sung làm trọng tài một khi tự mình kết quả sợ sẽ muốn hợp nhau tấn công về phần nói thần tiêu tông rất mạnh không e ngại q u â công nhưng theo thời thế mà sinh người thực lực tăng trưởng đều rất nhanh ai biết khí v ậ n có thể hay không thúc đẩy sinh trưởng ra một cái quái vật để bọn hắn thần tiêu tông mạnh mẽ ngã chống v i ó không bằng trực tiếp đầu tư nâng đỡ những cái kia có long cùng nhau người chỉ cần người đầu tư cấp đoạt thiên hạ bọn hắn thần tiêu tông vẫn như cũ có thể thu được đại lượng lợi ích một bên khác hồ uy h ậ p h ụ chiến đi về đông xua đổi đi tất cả thủ hạng vẹn vẹn đem thanh tú nữ tử gọi vào thư phòng ta giao phó ngươi chuyện đều đã làm xong à. chiến đi về đông mắt lộ ra sát cơ nói tứ thiếu ra đều đã làm p h đáng hơn nữa tất cả liên lụy người đều bị n ộ t h xử lý xong coi như sự tỉnh bại lộ cũng cha không được trên người chúng ta thanh tú nữ tử cực kỳ tự tin nói tốt ngươi làm việc cũng chưa hề nhường bản thiếu ra thất vọng qua tham l a n g lâu người lúc nào thời điểm đ ộ n g thủ thanh tú nữ tử nói dựa theo tham l a n g các quy củ tại xác nhận nhiệm vụ sau trong ba ngày bọn hắn nhất định ra tay hơn nữa lần này nộp tỷ ra giá tiền là nhằm vào nguyên thần cảnh kia thẩm dục mới khí hải cảnh nguyên thần cảnh sát thủ đi ám sát hắn đầy đủ hắn chết mười trở về lập tức chiến đi về đông trên mặt hiện ra nụ cười dữ thợn hoác con lần này xem ngươi chết như thế nào đông nhiên hắn lời nói xoay chuyển liên hệ với trần chi đình sao k i u hàng thật là cầm hắn một cái dưỡng hồn đan cùng hai trăm tử kim tệ làm tiền đặt cọc chuyện bây giờ làm hư hại những vật này cần phải cầm bể. thanh tú nữ t ử khổ sở nói theo nô tỳ do tham tin tức trần tri đình còn bị nhốt tại quốc công c h a n g phủ đoán chừng muốn qua một thời gian ngắn mới có thể bị thả ra không phải liền là tham ô ít mà sao hàn quốc công phủ tài đại khí thô còn tại ư những này sẽ không phải là trần tri đình tên hữu kia cố ý t r ố n tránh ta d ấ u ở hàn quốc công phủ không ra à. chiến đi về đông hoài nghi nói đây không đến mức a thanh tú thiếu nữ nói kia trần tri đình tốt xấu là quốc công phủ con trai trưởng hẳn là không làm được dạng này không có thành phẩm chuyện a sao không về phần chiến đi về đông hử lạnh nói người phái người đi hướng hàn quốc công phủ người nghe ngóng hạ nhìn xem tên kia đến cùng phải hay không đang bị nuốt là nô tỷ cái này phái người đi nghe ngóng thanh tú nữ tử lập tức nói thời gian nhoáng một cái liền đi tới sáng sớm hôm sau thẩm dục đi vào bách hộ chỗ sau liền theo n g u tuyết ánh cùng nhau chờ đợi chuyển chỉ thái giám đến nhà ta khách khanh đã ở ngoài thành chờ lấy bọn hắn sẽ không trực tiếp gia nhập hộ tống đội ngũ n g u tuyết á n nhìn thấy thẩm dục sau thất giọng nói rằng chương hai trăm ba mươi bảy trên đường gặp sát thủ chương hai trăm ba mươi bảy trên đường gặp sát thủ tại bách hộ i chỗ chờ không sai biệt lắm một khắc đồng hồ truyền trì thái giám rốt cuộc đến hơn nữa cũng không phải một mình đến còn mang theo một c h i hộ vệ đội hộ vệ đội nhân số không nhiều tổng cộng mười một người cầm đầu hộ vệ đội trưởng chính là nguyên đan cảnh nhất trọng cái khác mười tên hộ vệ tu vi thì đều là khí hải cảnh hậu kỳ nhỏ công công s ư n g hô như thế nào ngu tuyết bánh mang theo thẩm dục cùng trương dĩnh nên đón tiếp lấy có chút khách khi ân cần thăm hỏi nói không dám ngu bách hộ i gọi ta tiểu đức tử là được truyền trì thái giám có chút sợ hay nói tại đón lây chuyển chỉ nhiệm vụ sau hắn liền hướng cha nuôi nghe qua hộ tống bọn hắn trấn y bởi vậy biết n g u tuyết oanh chính là sùng lễ hầu nữ nhi nếu như chỉ là bình thường c h ấ n yêu tư bách hộ hắn còn có thể lúc l ắ c giá đỡ nhưng ở n g u tuyết oanh trước mặt hắn cũng không dám dù sao sùng lễ hầu chính là bát đại c ấ m quân một trong c h ủ tướng tia tiểu đức tử công công chúng ta là lập tức xuất phát vẫn là tại bách hộ sở tu làm hạ lại xuất phát thấy vị này truyền chỉ thái giám như thế thức thời n g u tuyết oanh thái độ cũng khá rất nhiều hoàn g mệnh quan trọng không bằng lập tức lên đường n g u bách hộ cảm thấy thế nào tiểu đức tử trưng cầu ngô tuyết o a n ý kiến nói vậy thì lập tức lên đường đi ngô tuyết o a n gật gật đầu lúc này tiểu đức tử chỉ và o hộ vệ đội trưởng nói đ ú n g rồi ngu bách hộ ta giới thiệu cho ngươi vị này là đến từ cấm quân t à o vĩnh t à o giáo hí t à o vĩnh gặp qua tứ tiểu thư bị điểm tới tên t à o vĩnh tiến lên một bước sau đó không người chào n g h e xong đối phương xưng hô n g u tuyết đánh liền biết cái này t à o giáo hí là tại cha hắn giới t r ư ớ n g nhậm chức hẳn là người một nhà bởi vì bắt đại cấm quân bên trong chỉ có cha hắn giới t r ư ớ n g người vẫn tương đối thân cận thủ h ạ mới có thể xưng hô nàng là tứ tiểu thư nếu là người một nhà ngũ tuyết đ á n cũng nhiều mấy phần thân cận tào giáo hí đã lễ tiếp xuống hành trình còn mời tào giáo hí nhiều hơn đàm tất cả nghe theo tứ tiểu thư an bài t à o vĩnh tỏ thái độ nói tất cả mọi người là người một nhà con đường sau đó chỉnh hẳn là sẽ càng thêm thuận lợi tiểu đức tử cười ha h à nói rất nhanh thẩm dục cùng trương dĩnh liền riêng phần mình dẫn đầu một c h i tiểu kỳ đội tạo thành chuyển chỉ đội ngũ ra bách hội chỗ đại môn thẳng đến ngoài thành mà đi kinh thành cách trung bình nói ước chừng có bảy nghìn dặm hơn lấy yêu mã tốc độ mong muốn đến không sai biệt lắm đến bảy ngày thời gian đương nhiên nếu như toàn lực đi đường lời nói còn có thể rút ngắn một hai ngày ra khỏi thành sau thẩm dục liền phát hiện có ba cái nguyên thần cảnh âm thầm đi theo chuyển chỉ đội ngũ trong đó hai người đều là gương mặt quen phạm lão cùng trần lão thêm ra khuôn mặt mới tu vi so phạm lão cùng trần lão đều cao đạt đến nguyên thần cảnh bắt trọng lại đi về phía trước một khoảng cách sau thẩm dục đ ố n g nhiên cảm thụ theo dõi ánh mắt dùng thân thức đảo qua xung quanh hắn liền khóa chặt nhìn trộm hắn người nhìn rõ chi nhãn mở ra đảo qua đối phương thân phận của đối phương tin tức ngay tại thẩm dục trong đầu hiện ra lại là sát thủ thẩm dục có chút ngoại ý muốn nói tên sát thủ này đến từ tham lam các cái này tham lam các cùng lục thiên lâu không giống chính là đại diễm bốc bản thổ tổ chức sát thủ hơn nữa cái này tham lam các sáng tạo mới bất quá chỉ là hơn ba mươi năm nhưng lại trở thành tín dự tương đối tốt đẹp đỉnh cấp tổ chức sát thủ tăng thêm bọn hắn thu phí khá thấp hơn nữa cùng cái khác tổ chức sát thủ không giống chính là tên sát thủ này tổ chức sát thủ không nói bức cách chỉ cần là nhiệm vụ ám sát bọn hắn đều tiếp hơn nữa phái ra sát thủ tu vi thường thường đều sẽ viễn siêu mục tiêu ám sát tu vi tỉ như cố chủ muốn ám sát một cái thông mạch cảnh nói chung cái khác tổ chức sát thủ nhiều nhất liền phái một cái thông mạch cựu trọng nếu như thất bại lại phái mạnh hơn đi nhưng tham lam các loại không giống ít nhất phải phái khí hải cảnh thậm chí phái nguyên đan cảnh cũng có thể cho nên tham lam các loại hành vi này trong thêm mặc bóng tối nhìn trộm thẩm dục tham lam các sát thủ là nguyên thần cảnh tam trọng thẩm dục đi vào kinh thành sau tiết lộ khí hải cảnh thất trọng tu vi nhưng tham l a n g các lại phái ra nguyên thần cảnh tam trọng c h ọ n vẹn vượt qua hắn hai cái đại cảnh giới quả nhiên là như là tư liệu ghi chép như vậy không có chút nào giảng bức cách đồng thời thẩm dục cũng đang suy nghĩ là ai thuê sát thủ tới đối phó hắn hắn đến kinh thành thời gian ngắn như vậy căn bản còn không có đắc tội với người duy nhất có điểm xung đột chính là trần tri đình nhưng hắn cùng trần tri đình điểm này sự t ì n h cũng không thể coi là xung đột t a đối phương sẽ không phải tâm nhãn nhỏ đến loại tình trạng này a hẳn không phải là hắn n g nhiên thẩm dục trong lòng hơi đậu nghĩ đến một người chiến đi về đông giá hóa là ngu tuyết bánh liễm cầu hắn là thông qua n g u tuyết đ á n h quan hệ điều tới kinh thành tới sự t ì n h cũng không phải bí mật gì cho nên biết sau chuyện này chiến đi về đông sinh lòng ghen t ị và sát ý cũng là rất bình thường chết đi thẩm dục cũng lời đi truy cứu ngược lại nhận định cái này sát thủ chính là chiến đi về đông tìm đến đối phó hắn chờ hắn chấp hành nhiệm vụ trở về lại cùng hắn thanh toán lần này không ngay ngắn chết hắn cũng muốn chỉnh tàn hắn hơn nương theo kêu đau một tiếng trong bóng tối theo dõi thẩm dục sát thủ liền lặng y ê n không tiếng động chết đi n h ư n g thẩm dục cảm thấy tiếp nối là tại trên người đối phương đừng bảo là chữ vật giới trị coi như túi chữ vật đều không có một cái nào quá mẹ nóng h è o không có chữ vật giới chỉ cùng túi chữ vật nhưng thi thể vẫn là có giá trị thẩm dục lợi dụng cường đại thân thức ảnh hưởng tới đám người một chút sau đó thuấn di xuất hiện tại sát thủ bên cạnh thi thể đem nó thu nhập tiểu thế giới sau hắn lại lần nữa trở lại yêu mã bên trên mà những người khác căn bản cũng không có phát hiện hắn rời đi qua thời gian nhoáng lên liền đã qua ba ngày ba ngày này đều hết sức thuận lợi không có gặp phải bất kỳ n g o ạ i ý m ớ n ban đêm đội ngũ tại tiểu trấn bên trên một cái khách sạn và ở vừa ăn xong cơm tối ngu tuyết bánh kêu lên hắn cùng trương dĩnh ra ngoài đi một chút thẩm dục vì sao mấy ngày nay không có độc tính rời đi khách sạn một khoảng cách n g u tuyết ánh thấp giọng hỏi đúng vậy à sẽ không phải ngươi đoán sai đi t r ư ơ n g d ĩ n h cũng nói theo đoán sai chẳng phải là càng tốt sao chúng ta dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ lần này thẩm dục cười nói cũng là n g u tuyết ánh gật gật đầu thị trấn không lớn cũng liền một con đường du lịch một chút ba người liền trở về khách sạn đêm đó đêm khuya nằm ở trên giường thẩm dục đ ố n g nhiên mở mắt xoay người xuống giường ra khỏi phòng đi vào sát vách gõ xuống cửa ai gian phòng bên trong chuyển đến ngô tuyết á n thanh âm rời giường làm việc thẩm dục nhắc nhở chỉ chốc lát sau trần y tư tất cả nhân mã hộ vệ đội người đều từ trong phòng đi ra ngu bếp hộ đây là có chuyện gì tiểu đức tử hỏi có địch nhân hướng về phía chúng ta tới ngu tuyết t o á n h nói thẳng ta đi xem một chút tào vĩnh chui lên nóc phòng ánh mắt cấp tốc đảo qua b ộ t phía quả nhiên phát hiện có một đám người hướng về phía tiểu chấn mà đến chương 238, người biểu diễn tú chương 238, người biểu diễn tú số lượng địch nhân không ít tiếp cận hai trăm n g ư ờ i hơn nữa đa số người đều mặc chế thức áo giáp xem xét chính là trong quân đội người rất nhanh đám người này ngựa ngay lập tức tới gần cách khách sạn đã không đ ủ hai trăm mét hơn nữa bọn hắn còn tại gia tốc đúng lúc này tào vĩnh cảm giác bên người thêm một người vô ý thức lộ ra để phòng trạng thái khi thấy rõ là thẩm dục sau hắn lại buông l ò n g xuống ngay tại tào vĩnh dự định hỏi thăm hạ thẩm dục cách nhìn lúc phát hiện thẩm dục trên tay nhiều một chương trường cung theo sát lấy c à i tên lên dây cung h ư u h ư u h ư u ba c h i tựa như tia chấp mũi tên hóa thành lưu quang vạch phá bầu trời đêm bắn về phía vài trăm mét bên ngoài phước phước phước ba mũi tên thành công chúng đích ba cái kỵ bình cũng trực tiếp xuyên thủng đầu lâu của bọn hắn thẩm hình đệ tốt tiện pháp cái này tào vĩnh là ngô tuyết đánh vụ thân thủ h Tại Tàu、Vinh、tận trong thuộc đốt, túc thu dết Đốt, túc thu dết Đốt, túc thu dết hạ, hoạch hoạch hoạch Vinh giao hai người biến điểm. điểm. điểm. ngày này biến thuộc là quan vòng cũng mừng túc chủ thu hoạch được chốc điểm. Đốt, chúc mừng túc chủ thu hoạch được chốc điểm. Đốt, chúc mừng hảo hệ chúc chủ thu hoạch được chốc chúc chủ chốc chúc chủ chốc lực của được được được mấy 10.000 10.000 20.000 không tệ bị thẩm dục bắn giết ba người này đều là nguyên đan cảnh trong đó một cái vẫn là nguyên đan tứ trọng chi đội ngũ này là đoàn vương phái tới chặn giết chuyển chỉ đội ngũ chọn lựa đều là tinh nhuệ khoảng chừng 36 nguyên đan cảnh cùng một khí hải cảnh tinh nhuệ binh sĩ Chứ ngoài ra, đúng lúc này nhìn thấy ba cái nguyên đan cảnh bị giết trong đội ngũ một cái nguyên thần cảnh phát ra một tiếng gầm thét một thanh phi đao đông nhiên bay ra tia tản ra sáng tỏ con huy tương dạ không đều trò chiều sáng tại đối phương bắn ra phi đao thời điểm thẩm dục liên tiếp bắn ra ba mũi tên nốt tiễn như lưu quang tại ngoài trăm thức đụng vào phi đao bên trên khiến cho phi đao tốc độ thoáng dừng lại thứ hai mũi tên theo sát mà tới nhưng lại ngoặt một cái chúng đích phi đao trồi đao khiến cho phi đao quỹ tích chệch hướng hai cm sau đó cái thứ ba tiến tới lần này lại là ném bắn trực tiếp đụng vào phi đao phía dưới khiến cho phi đao rơi xuống dưới năm cm doanh theo s á t lấy phi đao chúng đích khách sạn vách t ư ờ n g trực tiếp đem vách t ư ờ n g bắn ra một cái lỗ thủng lớn tốt quả thực thần s ạ t à o vĩnh nhịn không được mở miệng tán dương tại đối phương nguyên thần cảnh bắn ra phi đao một s á t na hắn cũng cảm g i á c thân thể bị đông cứng một cố nồng đậm tử vong u hiếp cũng theo đó đem tới ngay tại hắn cho là mình cùng thẩm dục sẽ chết đang phi đ a o hạ không nghĩ tới thẩm dục lại năng lực xoay chuyển tình thế lấy ba mũi tên phá giải công kích của đối phương đồng thời cũng minh bạch vì sao tứ tiểu thư sẽ như vậy coi trọng thẩm dục một cái khí hải cảnh thất trọng thế mà có thể hóa giải nguyên thần cảnh công kích nô h ì n h a ngươi có phải hay không chơi quá nhiều nữ nhân dẫn đến ngươi bắn ra phi đ a o cực kỳ yếu đội a trong đám người mặt khác nguyên thần cảnh nhìn thấy phi đ a o bị hóa giải mặt khác nguyên thần cảnh lại là nhịn không được mở miệng trêu chọc nói nô đạo toàn sắc mặt tối sầm cũng không có phản bác nhưng ở nhìn về phía thẩm dục ánh mắt lại cực kỳ bất thiện mà trong bóng tối, x u n g lễ hầu phủ ba cái nguyên thần cảnh lại dùng thần thức nhìn chăm chú lên khách sạn một màn hai người các ngươi không có ý định ra tay tu vi cao nhất hương khách khanh có chút kỳ quái nói không đội khương minh trước nhìn phạm lao cùng trần lão đều là một bộ xem trò vui bộ dáng hoàn toàn không có nhúng tay ý nghĩ khương lao nhúng mày vừa rồi vị kia nguyên thần cảnh cũng là chủ quan nếu như hắn xuất thủ lần nữa kia thẩm dục hẳn phải chết không nghi ngờ nếu như hắn thật bị đánh chết các ngươi liền không sợ t ứ tiểu thư trách cứ khương minh không bằng chúng ta đánh cược trần lão mỉm cười nói liền c ư c thẩm dục có thể hay không phản xác cái kia nguyên thần cảnh nếu như phản s á t ta cùng phạm huynh được trái lại chúng ta thua k h ư ơ n g láo nghe vậy nhìn về phía hai người ánh mắt có chút quỷ dị t ố t la o hủ cùng các ngươi cược đúng lúc này vị tiên nguyên thần cảnh lần thứ hai xuất thủ vẫn như c ũ là phi đao thanh thế càng đấy tiệm phi đao đằng không mà lên quả thực như là đại nhật lăng không đồng thời tản ra khí thức nhường trong khách sạn tất cả mọi người thân thể cứng n gắc cũng tại lúc này thẩm dục cũng b ắ n ra một thanh một phi đao h a h a ở trước mặt ta chơi phi đao muốn chết nhìn thấy thẩm dục ũ n g dùng phi đao tới đối phó hắn phi đao nô đạo toàn miệng bên trong phát ra một tiếng trào phúng cùng dễu cận thanh em p h c hai thanh phi đao giữa không c h u n g gặp nhau thoạt nhìn không có bất kỳ uy thế gì phi đao lại đem cái kia thanh uy thế mười phần phi đao bắn thành phấn vụn như là đại nhật quang huy cũng đi theo t á n đi sáng tỏ bầu trời bỗng nhiên lâm vào hát c á n phốc nương theo kêu đao một tiếng nô đạo toàn thân bên trên sinh mệnh khí tức cấp tốc biến mất n ô hình mặt khác vị nguyên thần cảnh vô ý thức hô sau đó kinh hại phát hiện nô đạo toàn mi tâm bên trên nhiều một cái lô máu cái này sao có thể một cái khí hải cảnh bắn ra phi đao không chỉ có phá nguyên thần cảnh tam trọng công kích còn đem hắn cho phản sắt đúng lúc này một đạo đao quang lóe lên mà tới p h ư âm thanh đ tiếp lấy hai cấu nguyên thần cảnh thi thể cùng nhau té ngã trên đất nhìn thấy một màn này những binh lính kia trực tiếp mắt trở tròn lập tức một cỗ khí lạnh theo trong cơ thể của bọn họ dâng lên theo sát lấy chính là vô tận sợ hãi một tôn nguyên thần cảnh tam trọng một tôn nguyên thần cảnh tứ trọng thế mà tại trong chốc lát liền bị người giết chết chớ nhìn bọn họ người đông thế mạnh nhưng bọn hắn chung vào một chỗ cũng không đủ một cái nguyên thần cảnh giết người ta có thể nhẹ nhõm giết chết hai tôn nguyên thần vậy bọn hắn lại đến đi chính là chịu chết nhanh mang lên thi thể của bọn hắn rút lui cầm đầu nguyên đan cựu trọng nghiêm nghị hô chạy trốn nơi đâu Đây chính là hành điểm, chính chốc dục hành thẩm là làm tẩu dết sau o lại đi. tiện để bọn hắn hắn Chỉ thấy hắn tiện tay t n g ra, 20 mai kim hạt đậu rơi vào trong địch nhân. Sau đó ậ u Sau rơi trong vào nhân. địch đ những ngày kim hạt đậu toát ra một vòng kim quang trong nháy mắt liền biến thành từng tôn cao ba thực ư kim giáp thiên binh ngay tại địch nhân binh sĩ kinh ngạc nhìn xem một màn này lúc kim giáp thiên binh vung lên vũ khí triển khai r ế t chóc mà thẩm dục cũng tại lúc này đáp cung bắn tên chuyên môn bắn giết trong địch nhân nguyên đàn cảnh thấy cảnh này tạo vĩnh trực tiếp trợn tròn mắt giống nhau nhìn thấy thẩm dục thi triển vãi đậu thành binh một màn này ngu tuyết đánh lại là âm thầm nói thẩm gia hỏa này thế mà còn có dạng này át chủ bài âm thầm trần l ã o cười ha hả nói khương huynh như thế nào ta liền nói tiểu tử kia có thể phản s á ta t các ngươi có phải hay không đã sớm biết hắn nắm giữ lấy một môn kinh khủng phi đa o thuật khương lão nhìn xem hai người hỏi lần trước chúng ta hộ tống tiểu thư hồi kinh từng trải qua hai người lại cười nói nói như vậy hai người các ngươi là kết phường lên l ử a gạt lao hủ đâu khương l ã o sắc mặt tối sầm ha ha chẳng lẽ khương huynh thua không nổi trần l ã o ngược lại đem một quân hử ai nói lao hủ thua không nổi lần này là lao hủ thua nói đi các ngươi có điều kiện gì trải qua nửa khắp đồng hồ dết chóc thẩm dục phối hợp vãi đậu thanh minh toàn diện được đến n h ữ ư ơ n g hai trăm ba mươi chín g có kiểm nhận lấy được. Trưng 239, thần tiêu h tông chương truyện, t hai m trăm n h ba mươi u chín thần tiêu tông hai cái nguyên thần cảnh vì hắn mang đến ba mươi vạn giết chóc điểm phía sau ba mươi ba nguyên đ a n g cảnh mang đến cho hắn sáu mươi hai vạn giết chóc điểm còn lại một trăm năm mươi khí hải cảnh binh lính tinh nhuệ vì hắn mang đến hai mươi lăm vạn giết chóc điểm tăng thêm trước hết nhất bắn giết ba cái nguyên đan cảnh chỗ thu hoạch bốn vạn giết chóc điểm đêm nay tổng cộng thu hoạch một trăm hai mươi mốt vạn giết chóc điểm tổng giết chóc điểm lần nữa đột phá trăm vạn đạt tới một trăm ba mươi mốt vạn ra mặt thẩm huynh đệ ngươi vừa rồi triệu hồi ra chiến sĩ giáp vàng là thủ đoạn l gì lúc này trương dính chạy đến thẩm dục bên người hiếu kỳ dò hỏi cách đó không xa ngu tuyết đánh cũng dựng lên lỗ h a i kỳ thật nàng cũng phi thường tò mò nhưng không tốt trực tiếp hỏi thẩm dục cũng may trương dính không có cô kỵ nhiều như vậy nghĩ đến liền hỏi. Thẩm chương i là ta tu u dính cả kinh nói vậy ngươi duy nhất một lần có thể triệu hồi ra nhiều ít kim giáp binh trước mắt liền có thể triệu hồi ra hai mươi cái theo bí thuật tăng lên có thể triệu hồi ra càng nhiều quá hâm mộ ngươi tùy thời đều có thể triệu hồi ra hai mươi cái nguyên đan cựu trọng làm tay chân chương dính vẻ mặt hâm mộ nói mà ngô tuyết đánh đang nghe thẩm dục lời nói này sau thì nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc thẩm dục đầu tiên là t r i ể n lộ vượt cấp giết địch tiến thuật lại t r i ể n lộ kia cường đại đến biến thái phi đào thuật đêm nay lại h i ể n lộ một môn vãi đậu thành binh bí thuật vị này gì một hạng truyền thừa cũng có thể làm cho nàng trông mà thèm vô cùng phải biết phụ thân hắn không chỉ là sùng lễ hầu vẫn là pháp tướng cảnh c a o thủ nhưng cho dù là hắn n g u nhà đều không có cường đại như vậy truyền thừa thẩm dục truyền thừa chắc chắn sẽ không là c h ố n g rông mà đến hoặc là sau lưng của hắn có cái vô cùng cường đại cùng thần bí sư tôn hoặc là hắn cùng cái nào đó siêu cấp thế lực có được một loại nào đó quan hệ thẩm dục à thẩm dục ngươi đến cùng là lai lịch gì rất nhanh t r ấ n yêu tư nhân mã liền quét dọn tốt chiến trường cũng đem chiến lợi phẩm đều mang theo trở về ngu tuyết đánh đối thẩm dục nói thẩm dục những địch nhân này đều là ngươi giết chiến lợi phẩm liền từ ngươi tới làm chủ a thẩm ố t t dục không có chối từ cầm qua đoạt lại tới chữ vật giới chỉ cùng túi chữ vật từng cái tiến hành xem xét phát hiện không ít vàng bạc châu b á o sau đó hắn làm chủ cho quét dọn chiến trường t r ấ n yêu tư nhân viên mỗi người một vạn lượng bạc về phần hộ vệ đội người mặc dù không có xuất lực nhưng dù sao cũng là người gặp có phần thẩm dục cho bọn hắn mỗi người ba ngàn lượng Bác phát hiện về phía sau mặc kệ là t r ấ n yêu t ư người hay là hộ vệ đội người đều không có ý kiến ngược lại cảm thấy thẩm dục có chút hào phóng bách hộ đại nhân đây là ngươi trương thị đây là ngươi cho cái khác người phát xong mặt sau thẩm dục liền phân biệt đưa cho n g u tuyết đánh cùng trương dĩnh một cái chữ vật giới chỉ cho n g u tuyết đánh chữ vật giới chỉ là một cái nguyên thần cảnh cho trương dĩnh là một cái nguyên đan cựu trọng cái này không được đâu chúng ta đều không có ra tay trương dĩnh có chút xấu h ổ người gặp có phần đi thẩm dục cười nói đi cũng đừng khách khí với ta ngươi không cầm bách hộ đại nhân thế nào cầm cũng là vậy ta liền không khách khí a trương dĩnh nghe khuyên thu hồi chữ vật giới chỉ bách hộ đại nhân không cần ta khuyên nữa a đi ta nhận thời gian không còn sớm tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi vậy được ta liền đi trước thẩm dục rời đi về tới gian phòng của mình sau nửa cách giờ thẩm dục thuấn di biến mất không thấy gì nữa sau đó đem c h ấ n yêu tư đảo hố trôn kỹ thi thể thu nhập tiểu thế giới những thi thể này luyện chế thành kỳ thi sau hắn lại có thể thu hoạch một lần giết chóc điểm cùng lúc đó t h â n tiêu tông tông chủ phù đệ tông chủ lý càn k h ô n cười đối một người mặc cách g n mặc như là tên ăn mày lão giả nói thất trưởng lão lần này đem ngươi triệu hồi là sư thúc bên hướng tia truyền về một tin tức đại d i ễ m quốc đương đại hoàng đế sở thanh nguyên tu luyện thôn p h ệ quốc vận bí pháp không ngoài sở liệu đại d i ễ m quốc sợ là trẻo c h ố n g không được bao lâu chúng ta thần tiêu tông cũng phải sớm tính toán được xưng thất trưởng lão lao giả dơ bẩn cầm lấy trước mắt nước trà rót miệng chậm rãi mở miệng tông chủ triệu hồi lão hủ là dự định phái lão hủ đi tìm có long cùng nhau người người nào không biết thất trưởng lão ngươi vọng khí thuật không người đưa ra tả hữu chuyện này cũng chỉ có thể giao cho ngươi đi làm ta mới yên tâm lý càn khôn cười ha hả nói lão giả dơ bẩn cười khổ nói tông chuyện này lão hủ nhận bất quá lão hủ cũng có chuyện mong muốn phiền toái tông chủ thất trưởng lão thỉnh giảng lý càn khôn nghiêm sắc mặt lão giả dơ bẩn nói lần này du lịch thiên hạ lúc lão hủ gặp một cái mệnh cách kỳ lạ người nhưng hết lần này tới lần khác hắn tư chất kém nguyên bản lão hủ còn muốn chính mình bồi dưỡng một hai nhưng đón lấy tông chủ nhiệm vụ sau cũng chỉ có thể đem nó giao cho tông môn nuôi dưỡng ngay vậy lý càn khôn có chút trầm tông môn quy củ không thể phá bất quá có thể nhường hắn cho đi cho con ta làm nô buộc ta sẽ cho hắn cung cấp nội môn đệ từ lãnh ngộ lão giả dơ bẩn có chút do dự đáp ứng xuống tới t u t liền lấy tông chủ lời nói ngày mai lao hủ liền dẫn hắn tới gặp tông chủ tông chủ nhi tử cũng là tông môn tiến tiêu hơn nữa vẫn là thánh tử hữu lực tranh đoàn người mặc dù là nô buộc nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa cũng không tính ủy khuất cái tiểu tử thối kia thời gian n h o á n một cái lại qua hai ngày năm ngày xuống tới truyền chỉ đội ngũ đã tiến lên hơn năm ngàn dặm quãng đường còn lại trình đã không đến hai ngày liền có thể đến trung bình nói đêm nay truyền chỉ đội ngũ trực tiếp tiến vào một cái huyện thành ngô tuyết đánh lại đơn độc tìm tới thẩm d ụ ngươi nói vậy hạ sẽ còn động thủ sao bách hộ đại nhân ta lại không thể dự báo tương lai thẩm dục dở cười dở khóc nói nhưng ngay lúc đó hắn thần sắc nghiêm nếu như hắn đối với chúng ta có ý đạo thủ nhất định là lôi đỉnh một kích dù sao hai ngày trước chuyện đêm đó có thể không gặt được cũng là ngu tuyết bánh gật gật đầu ánh mắt cũng đi theo biến ngưng trọng lên xem ra chúng ta đến tăng cường đ ể phòng này cũng không cần thẩm dục lắc đầu ta cảm giác siêu cường nếu có động tĩnh ta sẽ trước tiên cảm ứng được vậy thì vất vả ngươi ha ha hẳn là màn đêm buông xuống vô sự thời gian đảo mắt lại qua một ngày chuyện chỉ đội ngũ cách trung bình nói đã không đủ năm trăm linh d ặ a chưa liền có thể đổi tới trung bình nói thành n g u tuyết ánh cùng trương dĩnh cũng đều bưng lòng xuống bọn hắn đều nhanh tới trung bình nói hoàng đế vẫn là không có đ ộ n thủ xem ra hoàng đế này cũng không phải là thẩm dục phỏng đoán như vậy thiên tính bạc lương đội ngũ lại tiến lên hơn m ộ ư ơ i dặm phía trước xuất hiện một đầu hẻm núi toà này hẻm núi là phải qua đường thẩm dục tâm niệm vừa động thân thức hướng trong hạp cốc tìm kiếm lập tức sắc mặt hắn chính là biến đổi t h ấ p giọng quát nói đình chỉ không nên tiến vào hẻm núi lập tức tất cả mọi người tìm chặt dưới thân yêu mã sau đó nhìn về phía thẩm dục thẩm thầm kỳ trong hạp cốc thật là có mai phục tiểu đức tử cái thứ nhất đặt câu hỏ thẩm dục gật gật đầu có bao nhiêu người chẳng lẽ là đoan vương đem đại quân phải tới ngu tuyết oánh kinh ngạc hỏi không phải người thẩm dục nói không phải người lại là cái gì ngu tuyết oánh tiếp tục hỏi chương hai trăm bốn mươi sơ lộ khí b i n h thuật chương hai trăm bốn mươi sơ lộ khí b i n h thuật thẩm dục nhìn chăm chú lên hẻm núi nói là cái gì các ngươi rất nhanh liền biết chuẩn bị tâm lý thật tốt cùng lúc đó hẻm núi bên trái trong rừng song song đứng đấy một đôi thanh niên nam nữ bất quá trên mặt của bọn hắn đều mang mặt nạ bọn hắn đang nhìn chăm chú lên ở lại tại hẻm núi bên ngoài chuyển chỉ đội ngũ thanh niên nữ tử dưới mặt nạ nhữ mày chuyện gì xảy ra chẳng lẽ bọn hắn phát hiện trong hạp cốc có mai phục thanh niên nam tử lại có chút tự tin nói có lẽ bọn hắn chỉ là hoài nghi đâu dù sao mấy ngày trước bọn hắn mới tao n g ộ ám sát trong hẻm núi này thật là mai phục tuyệt hảo chi địa sinh lòng hoài nghi cũng là bình thường thanh niên nữ tử gật gật đầu vậy thì chờ một chút đông nhiên thanh niên nữ tử lời nói xoay chuyển sư m i n h nghe nói kia thẩm dục nắm giữ một tay vô cùng mạnh mẽ phi đa thuật hắn có thể bằng vào phi đa thuật n h ị c h trạng nguyên thần cảnh ngươi cảm thấy khả năng này tính lớn bao cái loại này hoang đường truyền môn ngươi cũng tin tưởng kia thẩm dục bất quá chỉ là khí hải cảnh thất trọng coi như hắn thiên phú lại người tiên cũng không có khả năng bằng vào khí hải cảnh thất trọng liền chém giết một cái nguyên thần cảnh tam trọng cùng tứ trọng đã không phải hắn giết kia đoan vương phái đi hai cái nguyên thần cảnh lại là người nào giết chết sư m ộ i a đầu góc ngươi không h i ể u nghiệp a thanh niên nam tử t r e o trọng nói ngươi trước hết nghĩ muốn kia n g u tuyết bánh là ai nàng thật là sùng lễ hầu duy nhất nữ nhi lần trước nàng hồi kinh liền bị ám sát ngươi nói lần này nàng đi truyền trị sùng lễ hầu sẽ không an bài cao thủ trong bóng tối bảo hộ sao ta hiểu được ý của sư huynh là giết chết đoan vương phái đi nguyên thần cảnh cao thủ là sùng lễ hầu giới trướng cao thủ sở dĩ c h u y ê n g i a người là thẩm dục giết bất quá là cố tình bày mê hôn trận tốt đánh tiếp tục đâm giết bọn hắn người một cái trở tay không kịp không tệ thanh niên nam tử ngạo nghễ gật đầu đáng tiếc bọn hắn điểm này tính toán đã bị ta xem thấu sư huynh cơ t r í sư muội quá khen quá khen thanh niên nam tử dưới mặt nạ khỏe miệng xuất hiện một vệ đường cong thời gian trôi qua n h o á một cái đã qua một khắc đồng hồ n g n g chân tại hẻm núi trước đám người đều mượi phần có ăn ý nhìn về phía thẩm dục thẩm thẩm t kỳ chẳng l xem ra đối phương tại cùng chúng ta so đấu kiên nhẫn c ư nhiên như thế chúng ta liền kích thích hạ bọn hắn thẩm dục cười nói chúng ta giả bộ như thay đổi tuyến đường a mai phục chúng ta người nhất định sẽ ngồi không yên liền nghe thẩm dục làm bộ thay đổi tuyến đường n g u tuyết oánh lập tức đồng ý nói lập tức đám người quay đầu ngựa lại hướng hẻm núi phía bên phải mà đi mà đứng tại hẻm núi lên núi trong rừng kia đối nam nữ sắc mặt đều hiện lên x ả ra ngoài ý muốn chi s ắ c sư huynh ngươi dường như đoán sai a bọn hắn hẳn là phát hiện trong hạp cốc mai phục đây là dự định đổi đường thanh niên nữ tử trong giọng nói lộ ra mấy phần trêu chọc người có thất túc ngựa có thất đề thanh niên nam tử chê cười nói bất quá cái này sẽ không ảnh hưởng kết cục sau một khắc trên tay nam tử nhiều một cái cùng loại hơn nhạc khí ô ô ô theo thanh niên nam tử thổi một đạo t r ầ m thấp quỷ dị thanh â m khuyết tán ra đến theo sát lấy trong h ạ p cốc từng cái h ắ c giáp phi trùng nhao nhao vũ cánh theo trong xào huyệt bay ra thành q u ầ n kết đội hóa thành mây đen hướng thẩm dục bọn hắn vị trí bay đi ho ngang ngang k h ô n g chế yêu mã tiến lên đám người bỗng nhiên nghe được trên bầu trời có âm thanh truyền đến vô ý thức ngầm đầu lại phát hiện trên bầu trời xuất hiện một đoàn to lớn mây đen hơn nữa cái này đoàn mây đen đang theo bọn hắn phi tóc tiếp cận nhã lực k ì n h tương đối tốt lại là phát hiện cái này đoàn to lớn mây đen lại là từ hàng ngàn hàng vạn hát giáp phi trùng chỗ tạo thành lập tức bọn hắn đều là một hồi tê cả ra đầu lúc này trường cung lại xuất hiện tại thẩm dục trên tay hắn trực tiếp đậu vào ba mũi tên hướng phía đoàn kia mây đen vào tới t h i ệ n như lưu tinh ba mũi tên trong nháy mắt liền tới gần mây đen nhưng những n à y hát giáp phi trùng dường như có trí tuệ đ ỗ n g nhiên phân tán ra đến mắt thấy ba mũi tên đều muốn bắn không đ ỗ n g nhiên ba mũi tên bỗng nhiên nổ tung lên bạo tạc mũi tên hóa thành mấy trăm mảnh vỡ trong trước mắt liền đem mấy ngàn hát giáp phi t r ù n g cho nổ thành p h ấ n v h ụ đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được một z chóp điểm đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được một z chóp điểm dày đặc hệ thống nhắc nhở âm tại thẩm dục trong đầu vang lên hắn điều ra hệ thống giao diện xem xét z chóp điểm trực tiếp tăng trưởng một hai mươi một vạn lập tức thẩm dục trong lòng vui mừng đừng nhìn cái này hát giáp phi t r ù n g một cái mới giá trị một z chóp điểm nhưng là bọn hắn số lượng nhiều a thẩm dục đại khái tính toán những này hát giáp phi chủng số lượng cao đến mấy trăm vạn nếu như đưa chúng nó toàn bộ rét chết cái t i ê chính là mấy trăm vạn z chóp điểm doanh thu nghĩ tới đây thẩm dục thu hồi trường cung đám côn trùng này số lượng quá nhiều chúng ta vẫn là rút lui trước nhìn thấy thẩm dục thu hồi trường cung n g u tuyết oánh còn tưởng rằng thẩm dục cũng đối phó không được mở miệng nói ra không cần ta có biện pháp đối phó thẩm dục nói chỉ thấy thẩm dục cấp tốc bấm một cái ấn lập tức hắn xung quanh liền xuất hiện hơn ngàn c h u ô i trong suốt đ o ạ n kiếm mà quanh mình thiên địa nguyên khí cũng cấp tốc hướng bên cạnh hắn t ụ đến trong khoảnh khắc những này trong suốt đ o ạ n kiếm liền biến thành thực thể đoàn kiếm đi chỉ thấy thẩm dục đưa tay một chỉ mấy ngàn trôi đoàn kiếm cùng nhau bắn ra sau đó xông vào mây đen bên trong rào sắt lên hắp giáp phi trùng không đến nửa khắc đồng hồ thời gian mấy ngàn khí binh liền đem hình thành mây đen hát giáp phi trùng rết đi sạch sành xanh mà mấy ngàn khí binh cũng đi theo t á n đi mà lần này thẩm dục c h ọ n vẹn thu hoạch ba trăm bốn mươi lăm tám mươi ba vạn rết chóc điểm giết chóc điểm tổng số đạt tới bốn trăm bảy mươi tám vạn ra mặt bách hộ đại nhân vì sao ta cảm giác thẩm huynh đệ ngưng tụ ra binh khí đều tản mát ra linh binh khí tức đâu t r ư ơ n g dĩnh nhỏ giọng h ỏ i không ngừng ngươi cảm ứng được n g u tuyết oanh ý vị thâm trường nói đồng thời thầm nghĩ trong lòng ra h ỏ này quá thần bí thủ đoạn quả thực tầng tầng lớp lớp hẻm núi phía bên phải thanh niên nữ tử phát ra một hồi cái này thẩm dục dường như có chút lợi hại u thanh niên nam tử gương mặt dưới mặt nạ gò má có hơi hơi hắc nhỏ tiểu thẩm dục thiện tay có thể nắm vừa rồi vi huynh chỉ là tham dò hạ mà thôi liền món ăn khai vị cũng không tính ha ha thanh niên nữ tử phát ra không hiểu tiếng cười chính mình sư huynh này à từ trước đến nay mạnh miệng cùng truy độc đáng tiếc một mực không có gặp hắn kinh ngạc hôm nay rốt cuộc gặp hắn kinh ngạc tâm tình của nàng không hiểu đến vui vẻ a o o ô thanh niên nam tử tiếp tục gợi lên trên tay hắn vân sau đó liền gặp được một đám đủ mọi màu sắc lớn nhỏ rắn rết theo trong hạp cốc xông ra thẳng đến thẩm dục bọn người mà đi. Theo sát lấy, lại có đại lượng ong độc theo trong hạp cốc bay ra giống nhau nhanh chóng chạy về phía thẩm dục bọn người lại tới nhìn thấy trên bầu trời ong độc cùng mặt đất số lượng to lớn b ầ y rắn chương dĩnh lập tức toàn thân làn ra trận trận r u t lên vô ý thức mở miệng nhắc nhở thẩm dục không cần phải lo lắng với ta mà nói đều là đưa đồ ăn mà thôi thẩm dục tràn đầy tự tin nói đang khi nói chuyện hắn lần nữa bấm nghiệm p h á t quyết tình cảnh vừa n ã y tái hiện hơn nữa lần này thẩm dục ngưng tụ ra khí binh khoảng chừng hơn vạn nhiều đi thẩm dục phân biệt chỉ hai lần năm ngàn khí binh hóa thành kiếm khí trường hạ phóng hướng thiên bên trên ong thẳng đến mặt đất rắn độc nhỏn q u á hưng vĩ đây rốt cuộc là cái gì thần thông một chiêu này quả thực có thể so sánh thiên quân văn mã trong đám người nhìn thấy lần nữa đại triển thần uy t h ầ m dục tất cả mọi người nhịn không được tán dưng ơ lên chương hai trăm bốn mươi mốt giết chóc điểm phá ức chương hai trăm bốn mươi mốt giết chóc điểm phá ức trên trời dưới đất mỗi trôi khí binh tựa như tia chớp xuyên thẳng qua bay múa không ngừng mà số lượng to lớn ong độc cùng rắn độc thì lại lấy tốc độ thấy được giảm bớt hẻm núi phía bên phải trong rừng thanh niên nữ tử nhắc nhở sư huynh còn không thi triển thủ đoạn khác nếu không ông độc của ngươi cùng rắn độc liền bị cái kia thẩm dục giết sạch hừ không cần ngươi nhắc nhở thanh niên nam t ử gương mặt dưới mặt nạ càng thêm khó coi đ ngay nhiên, hắn hân thổi h t âm n biến nhọn. h bé g a tại s a u m ộ t khắc thẩm dục bọn người vị trí mặt đất đ ỗ n g nhiên chấn động kịch liệt lên theo sát lấy mặt đất bùn đất oanh nổ tung mười hai đầu c ự mãng đ n g nhiên theo lòng đất trôi ra cũng không ước mà cùng hướng thẩm dục phun ra xương độc cùng độc thủy soát thẩm dục thân thể biến mất tại nguyên chỗ tuy nói những n à y xương độc cùng độc thủy không làm gì được hắn nhưng hắn lại không nghĩ bị phun trúng hoặc là bắn trúng bởi vì như vậy rất buồn nôn thẩm dục theo ấ y này, y cảnh ngu u t ế sát lấy liền gặp được bọn chúng to lớn đầu lâu nhao nhao nổ bể ra đến thẩm dục thu hồi trường kiếm cách không nhìn về phía hẻm núi phía bên phải phía trên trong rừng tia đối nam nữ sau đó cao giọng nói thủ đoạn của các ngươi không được ca còn có lợi hại hơn sao theo ông độc cùng rắn độc đại lượng tử vong thẩm dục giết chóc điểm cũng đang nhanh chóng tăng trưởng độc này ông cùng rắn độc đều là so trước đó h ấ p giáp phi trùng cao cấp hơn tồn tại một cái giá trị hai giết chóc điểm mười hai đầu c ự mạng giá trị cũng không nhỏ mỗi đầu đều giá trị bốn vạn giết chóc điểm nghe được thẩm dục khiêu khích thanh âm thanh niên nam tử lồng ngực không khỏi kịch liệt chập trùng mấy lần mà thanh niên nữ tử thì cười trên n ỗ i đau của người khác nói sư huynh hắn đang gây hấn với người à cần sư m ộ i hỗ trợ sao không cần đến vi h u n h tự có thủ đoạn thu thập hắn thanh niên nam tử hồi đáp nhưng thanh âm bên trong lại lộ ra mấy phần nghiến răng nghiến lợ đã sư huynh không cần ta hỗ trợ vậy ngươi liền tiếp tục à nếu như ngươi không được ta lại ra tay tương trợ thanh niên nữ tử cười khanh khách nói không có khoảnh khắc như thế thanh niên nam tử hừ lạnh sau một khắc thanh niên đem trong tay vân thu vào đổi thành một cái sáo ngọc theo tiếng địch vang lên trong hạp cốc xuất hiện trận trận tiếng oanh minh theo sát lấy liền nhìn thấy đại lượng yêu thú theo trong hạp cốc sông ra kết trận nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn yêu thú theo trong hạp cốc sông ra tào vĩnh sắc mặt đại biến lập tức mệnh lệnh thủ hạ binh sĩ kết thành cỡ nhỏ c ô n trận đem tiểu đức tử công công bảo vệ Mà nhưng g u Tuyết á n c ngày h cho hai chi tiểu kỳ tạo thành quân trận, n cản sắp đ yêu, yêu, yêu thú thực sự quá dày đặc một đạo lôi trụ nhẹ nhõm liền có thể mang đi trên trăm con yêu thú tính mệnh mấy chục đạo lôi trụ rơi xuống hô hấp ở giữa liền đánh chết mấy vạn yêu thú thấy cảnh này thanh niên nam tử gương mặt dưới mặt nạ liên tiếp biến ảo mấy lần sau đó hóa thành vẻ nhức nhối những n à y yêu thú đều là hắn hao phí không ít khí lực thu thập lại không nghĩ tới cũng liền thời gian hô hấp liền giảm quân số ba thành nghĩ tới đây hắn lập tức biến ảo tiếng địch lập tức hướng thẩm dục vọt tới đàn yêu thú nhao nhao thay đổi đầu hướng trong hạp cốc phóng đi thay thế thẩm dục chỗ nào chịu thả đi bọc chúng những n à y đều là r ế t chóc điểm a thế là hắn điều khiển trên trời lôi vân hướng hẻm núi phương hướng di động không hề đứt đoạn đánh xuống lôi trụ thời gian mấy hơi thở cơ hồ đem những n à y yêu thú cho rét tuyệt mà kết trận chờ lấy yêu thú xông lên đám người đều há to miệng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải h ố n đản dừng tay cho ta nhìn thấy yêu thú của mình kém chút bị diệt rồi sạch sành xanh thanh niên nam tử trực tiếp đỏ ấm đi chết thanh niên nam tử lần nữa biến ảo tiếng địch lập tức n a m đạo bóng đen theo trong hạp cốc bắn ra sau đó cùng nhau vọt tới giữa không trung thẩm dục cái này n a m đạo bóng đen đều là nguyên thần cảnh yêu thú biến thành nhân quả phi đao thẩm dục vung tay lên bốn thanh phi đao bắn ra phốc phốc, phốc phốc phi đao trong nháy mắt trúng đích bốn đầu nguyên thần cảnh yêu thú xuyên thủng đầu lâu của bọn nó vỡ vụn nguy theo sát lấy bốn cỗ thân thể khổng lồ theo giữa không trung rơi đập bất quá thẩm dục phi đao chỉ giết bốn đầu yêu thú còn có một đầu thì vọt tới trước người hắn ba mét nhìn thấy một màn này thanh niên nam tử khỏe miệng không khỏi hiện ra một vệ được như ý m ỉ m cười nhường nguyên thần cảnh yêu thú cẩn thân kia thẩm dục kết thúc nhưng tại sao một khắc trường kiếm xuất hiện lần nữa tại thẩm dục trên tay cũng hướng con yêu thú kia chém tới lập tức một cỗ cường đại kiếm ý tràn ngập ra phốc kiếm quan g lóe lên một cái rồi biến mất sau đó liền nhìn thấy con yêu thú kia bị thẩm dục một kiếm chém thành hai nửa một kiếm trạng nguyên thần yêu thú ngơi đây là hoàn toàn không ẩn giấu sao. n g u tuyết bánh h ừ lạnh nói lần trước thẩm dục nói cho nàng hắn là nguyên đan cảnh nàng còn đần độn nhắc nhở đối phương giấu ở một chút tu vi hiện tại gia hỏa này có thể một kiếm chém giết nguyên thần cảnh yêu thú còn không có thi triển thần thông bí thuật rất hiển nhiên gia hỏa này không có khả năng c h ỉ là nguyên đan cảnh nhất trọng sư m i n h thật không cho ta hỗ trợ sao thanh niên nữ t ử hỏi trong giọng nói cũng nhiều mấy phần ngưng trọng không cần thanh niên nam tử h ừ lạnh nói ta quyết định từ bỏ cuộc làm ăn này vì cái gì thanh niên nữ tự hỏi thanh niên nam tử hối đáp bởi vì ta hiện tại tổn thất đã viễn siêu tiền thuê mặc kệ có thể hay không giết chết tên vương bắt đàn này đều là có bồi không kiếm giống như cũng là a thanh niên nữ tử gật gật đầu sư m i n h ngươi thật là tổn thất hơn mười vạn yêu thú cùng năm đầu nguyên thần cảnh yêu thú ngâm miệng rút lui thanh niên nam tử q u á t lớn sau đó nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung thẩm dục hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa thanh niên nữ tử theo sát phía sau cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa nhìn xem rời đi hai người thẩm dục nhưng không có đuổi rét bọn hắn dự định bởi vì đôi nam nữ này quả thực chính là đưa tài đồng tử lần này hắn nhưng là kiếm lợi lớn hắn dự định giữ lại dây giải phóng đại、cá. chờ bọn hắn đến báo thù hắn đến lúc đó hắn lại có thể mạnh mẽ kiếm một khoản trên đất y ê u thú thi thể chư vị tranh thủ thời gian thu liêm a trong đó một thành xem như đại gia phí dịch vụ thẩm dục theo giữa không trung rơi xuống cười ha hả nói đa tạ thẩm tổng kỳ đa tạ tổng kỳ đại nhân yêu t h ú thật là tu hành tài nguyên trước mắt yêu thú khoảng chừng hơn mười v ậ t đầu coi như một thành đó cũng là hơn một v ậ t đầu hơn nữa những n à y yêu thú phẩm giai đều không thấp kém c ọ i nhất đều đạt đến thông mạch cảnh coi như bọn hắn hơn mười người điểm một thành đó cũng là một món tài sản khổng lồ tại mọi người thu liêm yếu thú thi thể lúc thẩm dục ánh mắt thì rơi vào hệ thống bảng bên trên chém g i ế t ong độc cùng r ắ n độc mang đến cho hắn một nghìn bốn trăm bảy mươi chín ba mươi hai vạn rết chóc điểm chém g i ế t m ộ ư ơ i hai đầu c ự mãng mang đến cho hắn bốn mươi tám vạn g i ế t chóc điểm chém g i ế t hơn m ộ ư ơ i vạn yêu thú mang đến cho hắn một hai trăm hai mươi ba ước rết chóc điểm g i ế t chóc tổng điểm số đột phá tới theo chỗ không có độ cao một bốn nghìn hai trăm ba mươi năm ư c ra mặt nhiều như vậy g i ế t chóc điểm đầy đủ để cho ta đột phá tới thông thiên cảnh nghĩ tới đây thẩm dục tâm tư liền biến có chút kích động lên một khi hắn đột phá tới thông thiên cảnh tại đại diễn quốc bên trong cơ hồ có thể xông pha chương 242. đột phá thông tin ê cảnh chương 242. đột phá thông tin ê cảnh ngày đó chạm vào tối truyền chỉ đội ngũ đến trung bình dưới đường hạt một tòa phủ thành tòa này phủ thành cách trung bình nói gần nhất chỉ có hơn bốn trăm dặm khoảng cách bởi vậy ngày mai trước giữa trưa truyền chỉ đội ngũ nhất định có thể đến trung bình nói thành tiến vào phủ thành sau đám người chọn lựa một tòa cỡ lớn xa hoa khách sạn và ở sau khi ăn cơm tối xong thẩm dục liền biểu thị hôm nay chiến đấu hơi có sở ngộ lại là nhỏ hơn nhỏ bế quan tiêu hóa đọc được mắt nhìn thẩm dục cửa phòng đóng chặt t r ư ơ n g d ĩ n h hạ giọng nói bách hộ đại nhân cái này thẩm huynh đệ đến cùng tu vi gì ngu tuyết đánh cười khổ nói gia hỏa này giấu quá sâu ta cũng không biết l i ê n thẩm dục trong khoảng thời gian này t r i ể n lộ ra thủ đoạn liền xem như nguyên thần cảnh cựu trọng đều làm không được cho nên nàng liền xem như muốn đoán cũng không cách nào đoán ra thẩm dục cụ thể tu vi càng m ẫ u chốt chính là gia hỏa này mới mười bốn tuổi liền xem như nàng trong lòng mơ hồ cũng sinh ra mấy phần ghen ghét đồng thời nàng cũng có chút lo lắng thẩm dục không cô kỵ gì thi triển nhiều như vậy thủ đoạn chiếu cố gây nên một ít pháp tướng cảnh đại lao ngấp nghẽ gian phòng bên trong thẩm dục lách mình tiến vào tiểu thế giới tâm niệm vừa động hệ thống bảng hiện hiện nhìn xem cao đến hơn một trăm bốn mươi triệu z c h ó c điểm hắn nhìn không được nết miệng cười một tiếng vui vẻ một hồi sau hắn chuẩn bị tăng cao tu vi hướng phía tu vi phía sau dấu cộng điểm hạ lập tức hệ thống quán đỉnh đến chờ quán đỉnh kết thúc sau thẩm dục tu vi đã đột phá tới pháp tướng cảnh cựu trọng lần này thêm điểm tiêu hao một ư ơ i triệu dết c h ó c điểm ánh mắt lần nữa rơi vào tu vi đằng sau dấu cộng vẫn tồn tại như cũ giải thích do hắn có thể thông qua thêm điểm thẳng tới thông thiên cảnh không có cái gì do dự hắn lần nữa tại dấu cộng phía trên điểm h ạ lập tức hệ thống lại một lần bắt đầu quán đỉnh không biết rõ qua bao lâu quán đỉnh kết thúc thẩm dục tu vi chính thức đột phá tới thông thiên cảnh thông thiên cảnh cùng pháp tướng cảnh khác nhau ngay tại ở đạt tới thông thiên cảnh sau có thể đem pháp tắc trong t h i ê n điệu đặt vào tại tự thân năng lượng bên trong lấy một thí dụ một phần pháp tướng cảnh chân nguyên lực phá hoại là m ộ ư ơ i lời nói như vậy dung nhập lực lượng pháp tắc một phần chân nguyên lực phá hoại chính là một nghìn không tệ trên lệnh chính là lớn như thế hơn nữa tại lực lượng pháp tắc nhập thể sau còn bổ sung rèn luyện nguyên thần của hắn pháp tướng cùng nhục thân chờ một chút tóm lại đạt tới thông thiên cảnh sau thẩm dục thực lực lại lấy được to lớn tăng lên ánh mắt đảo qua dết chóp điểm phát hiện đột phá tới thông thiên cảnh thế mà chỉ khấu trừ hắn hai mươi triệu dết chóp điểm Dết chóp điểm còn thừa lại hơn một trăm m ư ơ i triệu tiếp tục thêm điểm thế là thẩm dục lại tiêu hao bốn mươi triệu dết chóp điểm đem tu vi tăng lên tới thông thiên cảnh tam trọng chỉ là tại quán đ ỉ n h kết thúc sau hắn phát hiện vận chuyển thể nội chân nguyên lúc hơi có vẻ tối nghĩa hiển nhiên là công pháp đẳng cấp theo không kịp tu vi bất quá không sao cả theo không kịp trực tiếp thêm điểm là được bây giờ thiên thủy chân kinh mới nhập môn cấp độ lựa chọn thêm điểm sau z chóp điểm bị trừ đi m ư ơ i vạn sau đó đại lượng tu hành cảm nộ g xuất hiện tại trong đầu hắn tiêu hóa sau khi hấp thu thẩm dục công pháp cảnh giới liền đạt đến tinh thông lần nữa điều khiển năng lượng trong cơ thể liền biến thông thuật lên ngược lại thêm điểm công pháp tiêu hao không lớn thẩm dục dự định đem thiên thủy chân kinh thêm tới viên mãn cấp độ thế là lần nữa thêm điểm theo tinh thông tới tiểu thành hao phí hai mươi vạn theo tiểu thành đến đại thành hao phí bốn mươi vạn theo đại thành tới viên mãn hao phí tám mươi vạn tổng cộng cũng liền tiêu hao một trăm năm mươi vạn giết chóc điểm mà giết chóc điểm còn thừa lại bảy trăm linh tám hơn năm vạn ánh mắt lần nữa rơi vào tu vi đằng sau vẫn như cũ ở vào có thể thêm điểm trạng thái nghĩ nghĩ hắn quyết định lại thêm một lần thông tin tăng trọng chính là sơ kỳ chỉ cần đạt tới tứ trọng chính là trung kỳ tăng lên biên độ tương đối lớn rất nhanh quen thuộc quán đỉnh đến lần nữa làm quán đỉnh kết thúc thẩm dục mở rộng hạ thân thân thể âm thầm gật gật đầu đạt tới thông tin tứ trọng hắn hoàn toàn có thể hành hung lúc đầu ba cái hắn thực lực t ă n g lên biên độ hoàn toàn chính xác rất mạnh bất quá lần này trọn vẹn tiêu hao hắn bốn mươi triệu z chóc điểm a y về sau sợ là không có bao nhiêu như hôm nay điền cùng như vậy thu hoạch z chóc điểm cơ hội đi thẩm dục thầm than một tiếng Ánh m ắ theo k ó xét lấy năng lượng thần bí xuất hiện ở trong cơ thể hắn bắt đầu phi tốc cải tạo nhục thể của hắn đồng thời liên quan tới thái cổ long tượng quyết tu luyện ký ức cũng xuất hiện tại trong đầu hắn không biết rõ qua bao lâu cải tạo năng lượng biến mất thẩm dục cũng đem thái cổ long tượng quyết tu luyện đến viên mãn chủ tu hai môn công pháp đều đã đạt tới viên mãn có phải hay không nên rút ra b ư ớ c kế tiếp công pháp nhưng thẩm dục đ ố n g nhiên n g ứ g mày dựa theo hệ thống quy luật muốn rút ra siêu việt bát giai công pháp hơn phân nửa đến làm cho hệ thống lại tăng cấp một lần mới được mà trước mắt biết có thể khiến cho hệ thống t ă n g cấp chỉ có đánh g i ế t khí vận c h i tử trước mắt đã biết khí vận c h i tử có hai cái một cái là bị xuất ngũ lao sát thủ thu dưỡng chư phạm một cái là xích diễm tông tiêu lâm cái trước mặc dù đối với hắn có hận ý nhưng người ta chưa từng trêu cho hắn hơn nữa còn là hài đồng vô duyên vô cớ hắn cũng không hạ thủ được về phần tiêu lâm người ta giống nhau không có đắc tội hắn hắn cũng không tốt ra tay tính toán không đội thẩm dục tự an ủi mình ngược lại khí vận c h i tử không phải độc nhất vô nhị hơn nữa cái này đại diễm quốc sụp đổ sắp đến nhất định có thể hiện lên không ít khí vận c h i tử nếu như kết thủ lại g i ế t không m u ộ n lại nói hắn thông tin ê cảnh tứ trọng tu vi không nói tại đại diễm quốc bên trong vô địch nhưng có thể tổn thương được hắn không có nghĩa là có thể rét được hắn hắn nhưng là có đại trị du thuật chỉ cần không trong nháy mắt miểu sát hắn thụ nặng hơn nữa tổn thương hắn cũng có thể trong nháy mắt khôi phục hoàn toàn được cho nửa cái bất tử c h i t h ầ n thử nghĩ ngươi hao phí lao đại khí lực còn vận dụng tất cả át chủ bài mới đưa đối thủ trọng thương nhưng đối thủ trong nháy mắt khôi phục liền hỏi ngươi có sợ hay không trở lại chuyện chính thẩm dục quyết định rút một đợt thưởng vừa vặn đơn lấy năm vạn giết chóc điểm hệ thống tới một lần năm liên rút đốt rút thưởng công năng mở ra đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được một mai tiên binh m ả n h vỡ xin hỏi phải trang nhận lấy nghe được hệ thống thông báo thẩm d ụ khí cười hệ thống ngươi thật đúng là sẽ chơi đi theo người nào học không tốt thế mà học liệu một đau cho ta làm ra một cái tiên binh mạnh vỡ ngươi sao không làm không chấm một mai đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một mai tiên binh m ả n h vỡ xin h ỏ i phải trang nhận lấy lại tới thẩm d u n g sắc mặt tối sầm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thần thông đại dự n môn thuật xin h ỏ i phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thần thông tồn tại tước đ o ạ n xin h ỏ i phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được nghề nghiệp cấp cao thẻ xin h ỏ i phải trang nhận lấy toàn bộ nhận lấy sau m ộ t k h ắ c năm kiện phần thưởng liền xuất hiện tại hệ thống trong không gian tiên binh mạnh vỡ không giới thiệu tổng số lượng đạt tới chín mươi tám mai lại tranh lệch hai cái liền có thể triệu hoán tiên binh ta đi thẩm dục phát ra một tiếng kinh hô bởi vì hắn hiểu được thần thông đại dự ngôn thuật công năng quả thực quá n g ư ờ tiên sử dụng cái này thần thông sau hắn có thể tiến hành các loại tiên đoán hắn tiên đoán chuyện càng là không hợp thói thường tiêu hao khí vận thì càng nhiều có thể mấu chốt là hắn tranh lệch khí vận sao nắm giữ đoạt vận thuật hắn hoàn toàn không kém khí vận tốt ra nói cách khác hắn có thể không tiêu hao thi triển môn thần, môn thần thông này quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng chương hai n mươi ba đoan vương cao ốm chương hai đoan vương cao ốm thẩm dục không kịp chờ đợi dung hợp đại dự ngôn thuật sau l i ê như i vậy từ đó về sau trừ hắn ra tất cả nhận biết biết nghe qua nàng danh tự người đều sẽ mất đi đối nàng ấn tượng cùng ký ức nhường nàng trên đời này trở thành lẽ loi trơ trọi một người có người nói thân nhân bằng hữu quên lắng nàng cùng lắm thì đi kết bạn mới người nhưng trên thực tế chúng cái này thần thông sau hiệu quả sẽ kéo dài xuống dưới tỷ như ngươi vào hôm nay quen biết một cái bạn mới hoặc là nhường mấy trăm người biết được ngươi tồn tại nhưng tới ngày thứ hai những người này lại sẽ đem lãng quên nhường làm cả đời cô ra quả nhân đương nhiên t h i triển tồn tại tước đoạt môn thần thông này cũng biết tiêu hao tự thân khí v ậ n bị tước đoạt người lực ảnh hưởng càng lớn tiêu hao khí v ậ n thì càng nhiều nhân loại đều là quần thể động vật loại kia l ẻ loi một mình trốn đi cả đời chỉ có thể là cực ít tồn tại đa số người đều không thể rời bỏ quần thể cho nên tồn tại tước đoạt môn thần thông này mặc dù không thể trực tiếp giết người nhưng lại có thể khiến cho chúng môn thần thông này người nội điên thậm chí trực tiếp tự sát thế là thẩm d ụ n quả quyết dung hợp môn thần thông này dung hợp hoàn tất thẩm d ụ n suy nghĩ trở lại kinh thành liền đối chiến đi về đông thi triển môn thần thông này thử một chút ngươi không phải hầu phủ công tử sao ta liền để ngươi biến không s u dính túi dung hợp xong môn thần thông này sau thẩm dục lại lấy ra nghề nghiệp cấp cao t h ể lựa chọn sử dụng sau mở ra cao cấp độc sư thẩm dục quả quyết lựa chọn dung hợp lập tức phát hiện đ ặ t tới cao cấp độc sư sau hắn đã có thể chuyển hóa ra trên trăm loại độc tố hơn nữa những độc tố này thậm chí có thể đối pháp tướng cảnh có tác dụng về phần thông thiên cảnh độc tố cơ h ộ liền không có hiệu quả trừ phi trở thành định cấp độc sư chuyển hóa ra độc tố khả năng hạ độc được thông thiên cảnh t â một niệm v bên khác m d trung bình nói thành đoan vương phủ đoan vương bề ngoài là thanh niên tuân tú trên thực tế tuổi của hắn đã không nhỏ cùng hoài vương như thế đều là đương đại hoàng đế hoàng phúc giờ phút này đoan vương đang ngồi ở nghị sự điện trên bảo tọa hai bên trái phải thì là dưới trướng hắn văn thần võ tướng chư vị chuyển chỉ đội ngũ đã đến mạnh giá phủ cái này thánh chỉ đến cùng là nhận hay là không nhận đoan vương chậm rãi mở miệng đại vương dựa theo bản tướng ý tứ chúng ta không bằng ngược con chó kia hoàng đế dù sao hải vương sở vương còn có minh vương tất cả phản rồi sau con chó kia hoàng đế vẫn là liền cái dám đều không có thả một cái một cái cao tráng võ tướng ngữ khí mười phần khinh thường nói không tệ mặt tướng cũng đồng ý hồng tướng quân phương pháp xử lý không bằng trực tiếp đánh ra tạo phản đại kỷ đứng tại hồng huyền thân voi sau một cái võ tướng nói theo tiếp lấy một đám võ tướng nao h n h a o phát biểu đa số đều đồng ý trực tiếp tạo phản dù sao bọn hắn làm võ tướng chỉ có lập xuống công lao khả năng thăng trước bây giờ bọn hắn đã thăng lên đỉnh chỉ có đ o a n vương chiếm cứ càng nhiều địa bàn bọn hắn thân phận địa vị khả năng nước lên thì thuyền lên nhìn thấy nguyên một đám võ tướng đều đang kêu gào lấy tạo phản một cái văn thần n h ị n không được nói hoài vương bọn hắn tạo phản là thực lực bọn hắn đủ cường đại mà chúng ta đây đừng bảo là hoài vương coi như ba cái phản vương bên trong sở vương đều so với chúng ta thực lực cường đại được nhiều bởi vì cái gọi là quả hồng chọn m ề m bót hoàng đế không có đối phó tam đại phản vương nắm chắc vạn nhất trực tiếp đối phó chúng ta đây đến lúc đó chúng ta lấy cái gì ngăn cản không t ạ phản chẳng lẽ trơ mắt nhìn đại vương đi kinh thành bị giam lỏng hoặc là bị cầu hoàng đế giết chết trong h u y ê n tượng mở chừng hai mắt căm thức nhìn vị kia văn thần quát ta nhìn ngươi là ước gì đại vương chết đi ngươi tốt hướng kia kinh thành cầu hoàng đế tranh công y miệng sao dám vũ lục lao phu vị kia văn thần cũng là giận dữ không tạo phản không có nghĩa là phải đi kinh thành đại vương có thể c o ốm không đi kinh thành sau đó thừa dịp trong khoảng thời gian này tổ kiến đại quân chỉ cần có đại quân mặc kệ tương lai là tạo phản vẫn là đứng trước triều đình thảo phạt đều có sức tự vệ cao cư vương t ọ ạ đoan vương âm thầm gật gật đầu hiện tại hoàn toàn chính xác không thích hợp cùng triều đình về mặt cá ốm chiêu này không tệ cùng lắm thì phái sứ giả đi kinh thành nhiều đưa một chút qu chỉ cần mình không có trực tiếp tạo phản còn biểu hiện ra nhất định tôn kính hoàng đế cũng không về phần lấy chính mình ra tay thế là đoan vương mở miệng nói chuyện này quyết định như vậy đi đã biện pháp này là dương đại nhân nói ra tiếp đ i chuyển chỉ đội ngũ sự t ì n h liền giao cho dương lão người một tay xử lý mà bản vương ngày mai thì tiến về bích thủy sơn trang dưỡng bệnh tuân theo đại vương phân phó vị t i u văn thần lập tức lĩnh mệnh nhưng một đám võ tướng lại có chút bất mãn nhìn thấy dương treo bộ dáng không khỏi phát ra một hồi hừ lạnh sáng sớm hôm sau thẩm dục theo gian phòng đi ra phát hiện trương dĩnh cũng vừa vặn theo gian phòng đi ra tâm niệm vừa động thẩm dục khởi động đại dự ngôn thuật trong lòng yên lặng nói rằng ba bước về sau trương dĩnh đem ngã sắp xuống thẩm dục buổi sáng tốt lành trương t ỷ buổi sáng tốt lành thẩm dục cười tủng tìm trả lời khách sạn đã chuẩn bị xong điểm tâm chúng ta nhanh xuống dưới ăn điểm tâm trương t ỷ trước hết mời đi thôi sau một khắc trương dĩnh quay người đi xuống lầu dưới nhưng vẹn vẹn đi ra mấy bước nàng đ ỗ n g nhiên té ngã trên đất cái này một ném trực tiếp đem trương dĩnh cho cầm một bước nàng thật là đường thế mà đấu vật đây quả thực bực cười không nói khách sạn lầu hai lối đi nhỏ cực kỳ bình ổn coi như thăng bằng của năng lực cũng bởi vì chỉ là ngã sấp xuống loại chuyện nhỏ nhặt này lần này thi triển đại dự ngôn thuật tiêu hao khi vận quả thực không đáng kể đấu vật sau chương d ĩ n h đi đường đều biến cực kỳ cẩn thận lên nhất là xuống thang lầu lúc cũng may thẳng đến đến khách sạn nhà ăn đều chưa từng xuất hiện ngoài ý mớn nàng mới dần dần chấm t ĩ n h lại tại khách sạn ăn xong đ i ể m tâm truyền chỉ đội ngũ liền đi ngang qua tòa này phụ thành tiếp tục trong triều bình nói thành mà đi trong thời gian này thẩm dục dùng nhìn rõ chi n h ã n xem xét thành nội gặp được người điểm tờ cờ nếu như điểm tờ cờ tương đối cao hắn liền thi triển đoạt vật thuật cướp đi bọn hắn đa số chính diện khí vật lại dung nhập tự thân dù sao về sau thi triển đại dự ngôn thuật cùng tồn tại tức đoạt đều muốn tiêu hao khí vận đến sớm góp nhặt một bộ phận khí vật miễn cho bỗng nhiên mất đi khí vật khiến cho tự mình xui xẻo tới gần giữa trưa c h u y ể n chỉ đội ngũ rốt cục đi vào trung phẩm nói trước thành sau đó liền gặp được đ o a n vương phái tới n ê n đón đội ngũ thương lượng chuyện không cần thẩm dục xuất mã tự có người đi cùng đ o a n vương thủ hạ thương lượng thương lượng hoàn tất sau song phương cùng một chỗ vào thành sau đó đám người được gan bài tại vương phủ phụ cận một tòa biệt viện bên trong đơn giản g i ả n xếp sau ngũ tuyết o á n h tìm tới thẩm dục đ o a n vương cao ống không ra ngươi nói chúng ta nên làm cái gì chương hai trăm bốn mươi b ố đ o a n vương tạc lễ chương hai trăm bốn mươi b ố đoàn vương tạc lễ. lễ ngay vậy thẩm dục như có điều suy nghĩ nói đã đoan vương bệnh dù sao cũng phải ngừng chuyện lên mến h ạ không phải đại gia làm sao lại tin tưởng đ o a n vương bệnh đâu cho nên mấy ngày kế tiếp chúng ta nên ăn một chút nên uống một chút thuận tiện du lãm hạ cái này trung bình nói thành nghe thẩm dục kiệu nói này n g u tuyết ánh cũng phản ứng lại thế là ở sau đó mấy ngày bọn hắn đều đang ăn uống v u i l ừ a chờ lấy đ o a n vương triệu kiến cũng là thân làm truyền chỉ người tiệu đức tử công công tương đối gấp hắn tiến đến đ o a n vương phủ cầu kiến mấy lần vương phủ bên kia đều lấy đ o a n vương bệnh nặng tạm thời không cách nào gặp người ngoài nếu như đại diễm quốc là thời kỳ đình phong đoàn vương sao dám lãnh đạo truyền chỉ thái giám đáng tiếc bây giờ đại diễm quốc chính là một chiếp t u y ề n h sinh ra dị tâm chư vương đã dần dần không đem hoàng đế để vào mắt ngay hôm đó thẩm dục bồi tiếp mưu tuyết đánh cùng trương dĩnh tại đi dạo khi đi ngang qua một tòa trà lâu thời điểm nghe được một đầu tin tức bách hộ đại nhân c h ư n g tị đi chúng ta đi và o uống chân trà thẩm dục đề nghị thế là ba người tiến vào trà lâu muốn một bình trà cùng mấy phần điểm tâm liền nghe trong trà lâu đám người nghị luận những người này thảo luận đều là một sự kiện t r â n đương nói xương rồng nói cùng nhìn nhạc nói triệu vương chu vương cùng tin vương trong vòng mấy ngày này đều lần lượt tạo phản hơn nữa có ý tứ chính là ba vị này vương ra giường như tại bắt trước hỏi vương sở vương cùng minh vương trực tiếp tuyên bố cùng nhau trông coi nếu như triều đình muốn phái đại quân chấn áp bọn hắn đến suy nghĩ một chút có thể hay không cùng một chỗ tiêu diệt ba người bọn họ liên t h ủ lại có ba cái vương ra tạo phản cái này lớn diễm sớm tối cho hết trương d ĩ n h thở dài nói chúng ta đoán chừng mau trở lại kinh thẩm dục mở miệng nói vì cái gì trương d ĩ n h hỏi thẩm dục nói chắc hẳn vương vương đã nhận được tam vương tạo phản tin tức hắn tạm thời hẳn không có tạo phản dự định vì cái gì trương d ĩ n h hỏi lần nữa thẩm dục tiếp tục giải thích nói đoan vương nếu như muốn trực tiếp tạo phản cũng sẽ không cao ôm trốn tránh không tiếp chỉ hiện tại lại có tam vương tạo hắn đón lấy thánh chỉ không đi kinh thành nhiều nhất kháng chỉ bất tuân hơn nữa hắn cầm sinh bệnh làm lấy cớ cũng không thể coi là kháng chỉ bất tuân mà là không có cách nào nếu như ngươi là hoàng đế là thu thập trực tiếp tạo phản vô gia vẫn là thu thập không đi kinh thành vô gia tự nhiên là cái trước rồi t r ư ơ n g d ĩ n h đầu góc mặc dù có chút không hiệu nghiệm nhưng điểm này phân tích lực vẫn phải có cái này đúng nha ngược lại hoàng đế không có công phu thu thập hắn hắn liền không có tất yếu không tiếp chỉ thẩm dục phân tích xong cầm lấy nước trà nhấp một hớp thấm dọn một cái quả nhiên không ra thẩm dục sở liệu xế chiều hôm đó đoan vương liền triệu kiến tiểu đức tử công, công. sau đó tiếp nhận thánh chỉ bất quá hắn tiếp nối biểu thị bởi vì thân mắc bệnh nặng sợ là không thể lặn lội đường xa cho nên không có cách nào đi kinh thành cho thái hậu trúc thọ bất quá đoan vương biểu thị hắn lại phái sứ giả tiến về kinh thành thay thái hậu trúc thọ đồng thời đoan vương còn chuẩn bị tiệc tối chiêu đãi chuyển chỉ đội ngũ thẩm d ụ đêm nay tiệc tối chúng ta có đi hay không n g u tuyết oánh hỏi thẩm d ụ đi vì cái gì không đi thẩm dục ư ờ i nói vương phủ tiệc rượu quy cách nên không thấp ăn chuột thì ngu sao mà không ăn người chỉ có biết ăn vạn nhất đoan vương có âm hưu làm sao bây giờ ngũ tuyết o n h im lặng nói sẽ không thẩm dục m ta cũng biết xuống đoàn vương bàn luận thực lực tổng hợp hắn liền sở vương cũng không sánh nổi thậm chí liền mới tạo phản ba vị vương g i a cũng không sánh nổi hắn hiện tại trọng yếu nhất là tích xúc thực lực mà không phải phức tạp nếu như ta đoán không sai lời nói chúng ta lần này tiến về vương phụ không chỉ có thể ăn uống chùa dừng lại còn có thể thu được một phần không tệ lễ vật hắn một cái vương g i a còn phải cho chúng ta t ặ n g lễ trương dĩnh kinh ngạc nói thẩm dục cười nói đương nhiên phải đưa ngươi quên chúng ta bách hộ đại nhân thật là sùng lễ hầu hái nữ bị ám sát chuyện há có thể dễ dàng như vậy đã qua nếu như hắn không muốn bị sùng lễ hầu tham gia một q u y ể n l ờ i nói liền phải cầm trọng lễ đến ngăn chặn chúng ta bách hộ miệng chúng ta nhận được lễ vật là bổ sung chuyện này lần nữa bị thẩm dục đoán chúng đêm đó tiệc tối đoan vương vẫn không có lộ diện nhưng chủ trì trận này tiệc tối lại là đoan vương nữ nhi sở thấm nhi tại tiệc tối tiến hành đến giữa trận sở thấm nhi đơn độc triệu kiến n g u tuyết thánh sau đó đưa lên một phần trọng lễ trước đó đang đàm luận chuyện này thời điểm n g u tuyết ánh liền hỏi qua thẩm dục đoan vương tặng lễ có nên hay không thu thẩm dục nói không cần thì phí đại diễm quốc bây giờ thật là thời buổi dối loạn coi như đoan vương phái người ám sát chuyển chỉ đội ngũ chuyện bị n g ồ i vững hoàng đế chỉ sợ cũng sẽ không đem đối phương thế nào cũng không thể bởi vì một lần ám sát liền phế đi đoan vương á cùng nó dạng này không bằng nhận lấy chỗ tốt chờ n g u tuyết bánh sau khi trở về trương dĩnh liền thấp giọng hỏi bách hộ đại nhân thẩm dục có thể lại đoàn chúng n g u tuyết bánh gật gật đầu đoan vương đưa cho nàng lễ vật hoàn toàn chính xác rất nặng đủ để cho nàng đột phá ba cái tiểu cảnh giới đ ạ tới t nguyên đan thất trọng rốt cục tiệc tối kết thúc trước khi rời đi đoan vương cho chuyển chỉ đội ngũ mỗi người đều đ ư a lên một cái hậu quả trở lại chỗ ở trương dĩnh không kịp chờ đợi mở ra phát hiện bên trong có một trồng ngân phiếu một bình đan dược và một gốc linh dược nàng cẩn thận phân biệt sau đan dược chính là khí hải cảnh đan dược ngân phiếu trọn vẹn mười vạn lượng linh dược cũng là nhằm vào nàng cảnh giới trở lên những vật này chung vào một chỗ giá trị đều vượt qua trăm vạn lượng bởi vậy nàng không thể không cảm thán nói cái này bưng vương dạ quá giàu có đi sau đó nàng nhìn về phía thẩm dục mau nhìn xem đoàn vương đưa ngươi cái gì thẩm dục mở ra xem trong hộp nằm một thanh nhỏ cung hắn cầm lấy nhỏ cung rót vào n ă n lượng lập tức nhỏ cung hóa thành trường cung cũng tản ra bảo binh khi tức cái này đoàn vương có ý tứ thẩm dục có chút nghiền ngẫm cười nói cái này đoan vương đoán chừng cũng biết ta dùng cung tiễn bắn giết hắn thủ hạ biết ta cung tiễn phẩm giai thấp cố ý đưa một t r ư ơ n g bảo cung cho ta vậy hắn đây là ý gì trương dĩnh hỏi tự nhiên là lấy lòng thôi thẩm dục thản nhiên nói vậy hắn đầu góc có bệnh người giết thủ hạ của hắn ngược lại còn muốn cùng lý lấy lòng trương dĩnh cười n ạ o nói n g ư ờ i đem đoan vương nghĩ đến quá đơn giản thẩm dục có chút im lặng mắt nhìn trương dĩnh cái này đại tỷ đầu góc có chút đơn giản thẩm dục tiếp tục nói hắn đưa ta bảo cung một là lấy lòng hai là lôi kéo chúng ta cái này đại diễn quốc, quốc sụp đỗ cái này bưng ơ vương giã liền thành thiên hạ chư hầu một trong đến lúc đó mượn đưa cung lần này giao t ỉ n h hắn lại đến mời chào ta có phải hay không sẽ lại càng dễ hóa ra là dạng này t r ư ơ n g d ĩ n h có chút hiểu được gật đầu lúc này n g ũ tuyết bánh chen miệng nói b ấ t quá ngươi chắc chắn sẽ không tiếp nhận hắn mời chào hắn đầu này bảo cung là t ặ n g không ngươi cũng là hiểu ta thẩm dục t r e o c h ọ c nói thời gian nhoáng một cái đã đến sáng sớm hôm sau truyền chỉ đội ngũ bắt đầu trở về đoàn vương phái nữ nhi của hắn cùng dưới trướng đại thần đến đưa tiễn một phen thương lượng sau truyền chỉ đội ngũ liền chính thức lên đường bảy ngày thời gian thoáng một cái đã qua trải qua những ngày này lặn lội đường xa truyền chỉ đội ngũ rốt cục về tới kinh thành tiến về c h â n yêu tư giao nhiệm vụ sau thẩm dục liền trực tiếp trở về thẩm ra đến lúc này một lần hơn m ộ ư ơ i ngày không thấy người trong nhà đều m ư ợ i phần tưởng niệm thẩm dục tự nhiên muốn tiểu tụ một phen đêm khuya n a m ở trên giường thẩm dục bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa đã đi tới hồ uy hầu ngoài phủ đệ chương hai trăm bốn mươi năm chiến đi về đông cái chết chương hai trăm bốn mươi năm chiến đi về đông cái chết tâm niệm v ừ a động thẩm dục thần thức bắt đầu hướng hồ uy hầu trong phủ đệ lan tràn cũng rất nhanh liền khóa chặt chiến đi về đông Hiện theo ạ i đã đêm là k u hầu y này a nhưng phủ vị t i môn thần thông này phát động vô số điểm sáng dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa nhưng không có rút về thần thức thẩm dục phát hiện trong đó một điểm sáng chui vào cái kia cùng ngô tuyết oanh có năm sáu phần tương tự nữ từ mi taba một tiếng bén nhọn nữ tử tiếng thét chói thai theo chiến đi về đông trong phòng chuyền gia thanh này chiến đi về đông giật này mình hào hứng trong nháy mắt hoàn toàn không có đưa tay liền cho đối phương một bàn tay tiện nhân ngươi tại quỷ gào gì ngươi là ai lan đi nữ tử một tay lấy chiến đi về đông từ trên người chính mình đầy ra thân xác lộ ra cực kỳ hoảng sợ cùng sợ hãi thân phận của nàng là hổ h uy hầu phủ một gã cao cấp lưu nô nhưng bây giờ bị một cái nam tử xa lạ vũ n ụ lấy nàng thân phận hoặc là bị khu trục ra hầu phủ hoặc là bị hầu phủ chọc phạt biến thành đê đẳng nhất nô bột ngươi dám đời ta chiến đi về đông có chút không thể tin nhìn chằm chằm nữ nhân này trước mắt có ai không người tới đ â y mau nữ tử cao giọng hô lên mảnh cửa phòng bị người một cước đa văng sau đó hai tên nam tử trung niên vọt và hai bảo các ngươi tìm đến cút ra ngoài cho ta chiến đi về đông hướng phía sông tới hai người thủ hạ quát lớn lớn mật cổ ù đồ lại dám vũ n ụ c ta hổ uy hầu p h ụ n ữ ớ uyến m u ố n chết một người trong đó thủ hạ mắt mang hàn ý mặt nén giận ý quát trần hạc ngươi cứ như vậy đối bản thiếu ra nói chuyện nghe được thương ngày đối với mình cung kính vô cùng thị vệ lại dám trách móc chính mình chiến đi về đông có chút một bức nhưng lập tức liền nghiêm nghị chất vấn lên đồng thời hắn mơ hồ cảm thấy mấy phần không thích hợp khá lắm d â m t ặ c thế mà còn biết b ả n thị vệ danh tự vương minh theo ta cùng một chỗ cầm xuống tên d â m t ặ c này vừa mới nói xong hai cái thị vệ đồng loạt ra tay lập tức một đao quang một kiếm q u a n g thẳng đến c h i ế n đi về đông mà đến soát c h i ế n đi về đông biến mất tại nguyên chỗ hai người công kích cũng theo đó thất bại nhưng lại đem giường cho chém thành váy khúc mà nữ tử kia cũng cấp tốc kéo lên cái chăn đ ắ p lên người chạy ra ngoài cửa đồ h ô n trướng hai người các ngươi lại dám công kích bạn thiếu có phải hay không sống được không kiên nhận rồi tránh đi công kích chiến đi về đông giận g ữ hét càng phát cảm thấy không thích hợp lúc này một cái thanh tú nữ tử vội vàng mà đến nhìn thấy nữ tử này chiến đi về đông lập tức nói ngọc nhi ngươi tranh thủ thời gian hỏi một chút hai cái này hôn chướng là chuyện gì xảy ra lại dám hướng b ả n thiếu ra tay ngươi là ai có tư cách gì xưng hô bản cô nương n ũ danh thanh tú nữ tử lông mày c a o lại sắc mặt tâm lãnh nhìn chằm chằm chiến đi về đông trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một cỗ nồng đậm sát khí ngọc nhi là ta ạ ta là thiếu ra các ngươi chẳng lẽ các ngươi không biết ta sao chiến đi về đông càng phát ra cảm thấy không thích hợp vì sao hắn thiếp thân thị nữ cùng thị vệ cũng không nhận ra hắn dựa vào nét mặt của bọn họ đến xem hoàn toàn liền không giống làm bộ lập tức hắn lại nhớ lại cái k i a cao cấp nữ nô tình huống trước đó bị hắn coi trọng sau đối phương quả thực mừng rỡ như điên vì sao đ ô n g nhiên liền d í t gào lên còn đem hắn đẩy ra biến hoàn toàn không biết hắn đồng dạng đáng chết d â m tặc n g ư ơ i c ô m miệng cho ta vương thị vệ tức giận quát mắng thiếu gia của chúng ta tại tám tuổi liền đã chết yểu lại dám giả mạo thiếu gia của chúng ta n g ư ơ i quả thực chính là chẳng sống không tệ vũ nhục hầu p h ụ n ữ ớ c biến còn giả mạo tiểu thiếu gia n g ư ơ i chết không có gì đáng tiếc thanh tú nữ tử cũng là nghiến răng nghiến lời nói ta chết yểu ta là giả mạo chiến đi về đông nghe được hai người lời nói trực tiếp mộng bức đúng lúc này một đội nhân mã xâm nhập ngôi v i ệ n này dẫn đầu chính là h ổ uy hầu hộ vệ thống l ĩ n h mây vô nhai ngọc nhi cô đường nơi này chuyện gì xảy ra dẫn người đến hộ vệ thống lĩnh ánh mắt băng mắt l ạ n h nhìn chiến đi về đông sau đó nhìn ngọc nhi dò hỏi vân thống lĩnh chẳng lẽ ngươi cũng không biết ta sao chiến đi về đồng triều vân vô nhai hô ngay vậy mây vô nhai nhữ mày chăm chú đánh giá một phen chiến đi về đông lập tức đặt câu hỏi ngươi là người phương nào tại sao lại xuất hiện tại h ổ uy hầu phủ vân thống lĩnh người này là dân tặc hắn chẳng những đem phụ thượng một cái cao cấp nữ nô bắt tới đây đến vũ n ụ c ò n giả mạo chết yểu tiệu thiếu gia mau đem h Ngọc nhi thúc giục nói thật căng đảm. nghe ọ c n i giục thúc thật h căng nói n đảm. xong lời này mây vô nhai lập tức liền nổi giận cổ tay rung lên trường thương trong tay liền biến thành một đạo h ắ c quang đâm thẳng chiến đi về đông mây vô nhai ngươi đ ế n rồi ta là chiến đi về đông thiếu gia của các ngươi chiến đi về đông một bên trốn tránh một bên quát cổ tặc còn dám giả mạo tiểu thiếu gia nhà ta mây vô nhai ra tay nặng thêm mấy phần chỉ chốc lát sau chiến đi về đông liền bị mây vô nhai đâm thành trọng thương ngã nhào trên đất nhường hộ vệ tiến lên đem hắn trói lại mang đến gặp mặt hầu gia hầu phủ một tòa trong sân mây vô nhai tự mình áp tại cả người là t ổ thương vết thương còn có máu tươi chạy xuôi chiến đi về đông đến mà giờ khác này chiến đi về đông trên mặt cũng viết đầy hận ý cùng hoáng sợ có vẻ như đột nhiên tất cả mọi người tựa hồ cũng không biết hắn bất quá hắn còn mang theo vài phần kỳ vọng người khác không biết hắn cha của hắn dù sao cũng nên sẽ không không biết hắn a hầu ra thuộc hạ đã bắt được tạp nhân đến đây cầu kiến cửa sân mở ra một cái g ã sai vật dẫn mây vô nhai bọn người áp tải chiến đi về đông tiến vào v i ệ n trà nhanh cứu ta à cái này mây vô nhai to gan lớn mật thế mà đã thương ta vừa thấy được khí thế bí vũ ngồi ngay ngắn ở trên ghế hồ h u u chiến đi về đông lập tức liền lớn tiếng gào thét、lên. nghe được c h i ế n đi về đông thanh âm h ổ uy hầu sắc mặt phát lệnh người này là ai vì sao gọi lao phu là cha mây vô nhai không dám giấu giếm lập tức đem sự tình trải qua giảng thuật một lần sau khi nghe xong h ổ uy hầu mặt lộ sắc cơ dẫn đi xử lý sạch sẽ một chút còn có chuyện này không cần chuyển đi ai dám loạn tức đầu lưỡi liền cắt hắn đầu lưỡi là hầu ra mây vô nhai lập tức l í n h mệnh sau đó gọi thủ hạ mang theo c h i ế n đi về đông rời đi hắn biết hầu ra cố kỵ đường đường hầu phủ thế mạ nhường tặc nhân chạy vào vũ nhục nữ nô không nói đối p ư ơ n g còn dám giả mạo hầu ra tri tử nếu như chuyển đi hồ uy hầu khẳng định sẽ biến thành trò cười cho nên biện pháp tốt nhất chính là điệu thấp giết chết tên dâm tặc này mà chính mắt thấy toàn bộ quá trình thẩm d ụ n g không khỏi âm thầm dùng mình một cái cái này tồn tại tức đoạt thần thông thực sự quá người tiên nếu có người đối với hắn thi triển cái này thần thông hậu quả k i a quả thực không dám tưởng tượng bất quá thi triển lần này môn thần thông này tiêu hao khí vận c h i lực cũng là không nhỏ hắn theo thu hoạch được môn thần thông này sau đều đang len lén cấp đoạt á c nhân đến khí vận vẹn vẹn thi triển một lần thần thông liền đem hắn đoạt tới khí vận cho tiêu hao hơn phân nửa nghĩ đến chiến đi về đông tốt xấu là nguyên thần cảnh không thể lãng phí chương o c hai n h trăm bốn mươi sáu hoàng đế bảy nát chương hai trăm bốn mươi sáu hoàng đế bảy nát ngày kế tiếp sáng sớm thẩm dục đi tới bách hộ i chỗ sau đó đưa tới lưu tại kinh thành mấy cái tiểu kỳ hướng bọn hắn nghe ngóng hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trong khoảng thời gian này kinh thành tình huống c h ấ n yêu tư tin tức vẫn tương đối linh thông đầu tiên là cùng c h ấ n yêu tư bản thân tương quan linh nọ án nhiều ngày như vậy x u n g tới vẫn không có bất kỳ tiến triển nào lập tức liền sẽ tới phá án kỳ hạn đ ó lấy vụ án này thiên hộ sợ là phải xui xẻo tiếp theo lại có ba cái vương ra tạo phản nhưng kỳ quái là nhiều ngày như vậy đã qua triều đình bên này thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng khoảng chừng trên triều đình nghị luận một phen liền không giải quyết được gì hoàn toàn không có hương binh thảo phạt ý tứ trước đó hoài vương sở vương minh vương tạo phản triều đình không có thảo phạt vừa mới qua đi bao lâu lại có tam vương tạo phản triều đình vẫn như c ũ không có thảo phạt đây không phải ngầm đồng ý cái khác trừ vương các ngươi đều tạo phản a ngược lại triều đình là sẽ không tới thảo phạt các ngươi mới tho thẩm dục liền trở lại kinh thành có hai ngày ngày hôm đó thẩm dục bị n g u tuyết ánh triệu kiến sau đó ném cho hắn một phong nghị định bổ nhiệm chúc mừng ngươi về sau ngươi liền phải cùng ta bình khởi bình t o a n n g u tuyết ánh cười nói thẩm dục cầm lấy nghị định bổ nhiệm mắt nhìn phát hiện là h ủy nhiệm hắn tiến đến tây ngũ khu thứ bảy trăm hộ chỗ đảm nhiệm bách hộ nghị định bổ nhiệm chỉ nghe n g u tuyết ánh tiếp tục nói kỳ thật lấy thực lực của ngươi đừng bảo là đảm nhiệm bách hộ liền xem như thiên hộ đều dư xài nhưng nghĩ ta còn là chỉ giúp ngươi vận tắc bách hộ vị trí bởi vì bây giờ là thời buổi rối loạn chức quan càng lớn bị phái đi chấp hành nhân vật nguy hiểm sát xuất lại càng lớn ngươi sẽ không phải trách ta à làm sao lại ta biết ngươi cũng là vì ta tốt thẩm dục cười nói đúng rồi ngươi nói hoàng đế là thế nào nghĩ bây giờ đều có sáu cái phiên vương tạo hắn phản hắn thế mà còn t h ờ ơ chẳng lẽ hắn không lo lắng hắn hoàng vị bị đoạt đi Lúc lộ lắt là chúng câu, cùng hoặc cũng được rục chủ này, ngụ oánh bông nhiên toát ra một câu, trong giọng nói lộ ra không hiểu cùng nghi hoặc nói thật, ta cũng đoán không được chúng ta vị hoàng đế này đang suy nghĩ tuyết suy yếu gì. toát một thật, ta ta Thầm hiểu đầu, đế h ra ra vị sợ là hận không thể lập tức phái ra đại quân đi d i ệ t tạo phản người h ã n ngược lại tốt rõ ràng có sáu cái phiên vương tạo phản lại là liền một binh một tốt đều không phái đông nhiên thẩm dục trong lòng hơi động nói rằng hoàng đế này sẽ không phải cố ý a cố ý cái gì n g u tuyết ánh hỏi cố ý để cho người ta tạo hãn phản thẩm dục trầm giọng nói cái này sao có thể n g u tuyết ánh lập tức không thừa nhận nào có hoàng đế hy vọng có nhân tạo chính mình phản ngươi không cảm thấy hoàng đế nhường chư vương vào kinh cho thái hậu chúc thọ một loại quan bức dân phản hương vị ở bên trong h thẩm dục phân tích nói ngươi muốn a Thôi có chút đầu góc người đều có góc ngoan ngoan đầu nghe ư ờ i đều thẩm đoán đế hoàng ra dục như thế vừa phân tích ngô tuyết đánh vô ý thức gật gật đầu là như thế một cái đạo lý có thể hoàng đế làm như thế lý do là cái gì thẩm dục nghĩ nghĩ nói rằng ta chỗ này có mấy cái suy đoán thứ nhất Hoàng đế này không muốn làm hoàng đế thẩm ô n dục khiến cười thiên g h cười c hắn là người hiện đại nao động khó tránh khỏi hơi lớn nghe được thẩm dục tiếng cười ngũ tuyết bánh túi đầu chăm chú suy nghĩ một phen thẩm dục cái này ba loại phỏng đoán mặc dù có chút ý nghĩ há huyền nhưng chưa chắc không có mấy phần đạo lý không phải hoàng đế cũng sẽ không làm ra như thế kỷ hoa chuyện đến không được ta phải trở về đem ngươi phỏng đoán cùng cha ta nói rằng n g u tuyết bánh nói phụ thân hắn là sùng lễ h ậ u chính là đại diễm quốc vân quý nếu như đại diễm quốc hủy d i ệ t đối với hắn phụ thân cũng không có cái gì chỗ tốt ngươi cũng không cần quá tích cực ta chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi thầm dung nói ngược lại đại diễm quốc phải trang hủy d i ệ t hắn đều không để ý cùng lúc đó thần tiêu tông cái nào đó chân truyền đệ tử trong phủ đệ một người mặc nô bộc h ế phục thiếu niên ngay tại linh dược trong ruộn vàng bỗng hai cái giống nhau mặc nô b ộ c chế phục mập gầy thiếu niên đến bọn hắn nhìn về phía thiếu niên ánh mắt mang theo nồng đ ậ m v ẻ ghét cùng là chân truyền đệ t ử nô b ộ c cái này diệp thanh lại nắm giữ nội môn đệ t ử gãy ngộ trong lòng bọn họ đều cực kỳ k h n g phục cảm nhận được phía sau ác ý ánh mắt diệp thanh quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy hai cặp tràn ngập ác ý cùng ánh mắt ghen tị các ngươi có việc diệp thanh hỏi diệp thanh chúng ta nhận công tử nhiệm vụ không giành quản lý linh dược ruộng cho nên chúng ta danh hạ linh dược ruộng liền giao cho ngươi quản lý như thế nào mập thiếu niên minh báo tự đắc nói đã các ngươi không g à n h quản lý linh d diệp thanh tức giận về phần giúp các ngươi quản lý linh dực ruộng dựa vào cái gì ta và các ngươi rất quan sao người dám cự t u y ệ t mập thiếu niên cùng gầy thiếu niên trên mặt đều hiện lên r a tức giận ta vì cái gì không dám cự t u y ệ t đại gia cùng là nô b ộ c ai so với ai khác cao quý diệp thanh cười khẩy nói ngươi muốn chết mập gầy thiếu niên bị diệp thanh như thế một đôi không khỏi giận dữ vung đầu nắm đấm liền hướng diệp thanh xuống tới nhưng không đến m ộ ư ơ i giây đồng hồ mập gầy thiếu niên liền bị diệp thanh nhẹ nhõm đánh bại trên mặt đất đồng thời một chân g dẫm tại mập thiếu niên trên lồng ngực ở trên cao nhìn xuống nói rằng lần này cho các ngươi một cái nhỏ giáo hấn lần sau còn dám trêu c h ọ c ta cắt ngang chân chó của các ngươi giờ phút này mập gầy thiếu niên đều là trong lòng hối hận nguyên bản bọn hắn coi là bằng vào bọn hắn ngưng khí cấp độ tu vi hoàn toàn có thể nghiền ép diệp thanh vạn vạn không nghĩ tới rõ ràng chỉ có rèn thể ngũ trọng diệp thanh lại có thể nghiền ép bọn hắn chỉ chốc lát sau nhìn xem xám xịt rời đi mập gầy thiếu niên diệp thanh miệm trong phát ra một tiếng cười nhạo li hắn tư chất tu hành rất kém cỏi thậm chí đều không có tu hành c ă n cốt nhưng hắn người không biết là nhục thể của hắn rất đặc thù chỉ cần có đầy đủ năng lượng nhục thân liền có thể duy trì liên tục đạt được cường hóa bởi vậy đi vào thần tiêu tông những ngày này nhục thể của hắn c h i lực đã vượt qua bình thường thông mạch người tu hành hắn đoán chừng tiếp qua một hai tháng hắn chỉ dựa vào nhục thân liền có thể so sánh khí h ả i cảnh người tu hành cho nên hắn hoàn toàn không có đem cùng là chân chuyển nô bột mập g ầ y thiếu niên để vào mắt đêm đó ngu tuyết á n h gặp được hạ trước phụ thân cũng đem thẩm dục suy đoán toàn bộ nói ra ngay vậy súng lễ hầu cũng rơi vào trong trầm tư t h ẩ m dục suy đoán ban đầu nghe tương đối hoang đường nhưng chăm chú tưởng tượng nhưng lại cảm thấy rất có đạo lý phụ thân muốn hay không âm thầm điều tra ngu tuyết oánh đề nghị sùng lễ hầu lắc đầu không thể điều tra ngu tuyết oánh không hiểu vì cái gì sùng lễ hầu nói vậy hạ thâm cư hoàng cung đại nội ta một cái lanh binh đại tướng căn bản cũng không có quyền lực cùng con đường đi điều tra hoàng đế nếu quả thật làm như vậy bị hoàng đế phát giác vị trí của ta bây giờ khẳng định khó giữ được một khi đã mất đi cấm quân đại tướng vị trí không biết bao nhiêu người sẽ đối với chúng ta nổi lên chương hai trăm bốn mươi bảy giao thủ thiên hộ chương hai trăm bốn mươi bảy giao t hơn ủ thiên hộ. Sáng sớm hôm sau, thẩm dục mang theo tiến Tây Tây thiên tên hộ. hôm nghị định bổ nhiệm tiến về Tây Khu Bảo đến. Tây Khu thiên hộ tên là Giả Minh, nhưng Giả mới Sáng mang Ngũ đến. Ngũ năm nay sớm sau, dục báo bổ về là lại đạt đến nguyên thần cánh tất trọng. Hơn nữa hắn nóng lòng khiêu chiến có cái đêm cùng nhân ngoại hiệu vì cái gì có dạng này một cái ngoại hiệu kia là hắn chiến đấu cũng không cần bệnh hắn khiêu chiến người khác hoặc là chính mình trọng thương hoặc là trọng thương người khác bởi vậy rất nhiều cùng hắn tu vi tương đối cùng mạnh lên nửa bậc hoặc là một bậc phàm là nhìn thấy hắn đều sẽ tránh hắn bởi vì dạ minh khiêu chiến thắng n ư ợ c lại của tôi lập tức đổi mục tiêu khác nếu như khiêu chiến thua liền sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi một mực khiêu chiến cái này khiến bị hắn khiêu chiến người không thắng phiền n o nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể thật hạ tử thủ bởi vì giá hoa bối cảnh rất mạnh chính là tần quốc công còn độc nhất ai dám đối dạ minh hạ tử thủ tần quốc công liền phải cùng hắn liều mạng thẩm dục đi vào tây ngũ khu sau liền thẳng đến thiên hộ dạ minh công phòng trải qua thông báo sau đạt được dạ minh triệu kiến hôm qua thẩm dục liền nghe ngô tuyết a n h giới thiệu qua dạ minh tình huống nhưng ở nhìn thấy dạ minh sau thẩm dục lại có chút ngoài ý mới bởi vì đối phương mặc một thân trường bảo màu trắng trong tay bưng lấy một bản thơ tịch đang quan sát cả người mơ hồ tản m á t ra một cỗ nho nhã khí tức chỗ nào giống chiến đấu của nhân thuộc hạ thẩm dục gặp qua thiên hộ đại nhân dạ minh ánh mắt theo thi tập bên trên rời rơi vào thẩm dục trên thân ta nghe nói qua ngươi nghe nói ngươi vượt cấp giết địch như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng thiên hộ đại nhân vậy cũng là chuyển nhầm thẩm dục chân thành nói vậy sao dạ minh khỏe miệng phát h ỏ a ra một vệ t mỉm cười nếu không chúng ta kết quả đi hai chiêu ngay ở chỗ này thẩm dục hỏi nếu như ngươi cảm thấy nơi này không được chuyển sang nơi khác cũng được dạ minh hơi xứng sở Hắn không nghĩ tới thẩm ớ i t dục thế mà cười nói hảo tiểu tử ngươi đủ cùng bản thiên hộ ưa thích dạng này chúng ta đi trên giáo trường qua hai chiêu giá minh cười nói nghe thiên hộ đại nhân ăn bài thẩm dục gật gật đầu rất nhanh thẩm dục cùng diệp minh liền cùng đi tới thiên hộ sở trên giáo trường thiên hộ sở bên trong nhận được tin tức nao nhau chạy tới quan chiến nghe nói ngươi tiện thuật không tệ đừng trách bản thiên hộ không cho ngươi cơ hội trước hết để cho ngươi bắn ta mấy mũi tên a dạ minh chắp hai tay sau lưng có chút ngẩng đầu lên vẻ mặt cao ngạo nói cái này không được đâu thẩm dục trần trờ nói tu muốn lệ mề chậm chạp tranh thủ thời gian ra tay dạ minh không nhịn được thúc d i ụ c nói kia thuộc hạ liền đắc tội thẩm dục trực tiếp lấy r a đoan vương đưa tặng trôi này bảo binh cung tiễn rót vào năng lượng sau nhỏ cung hóa thành trường c u n g cũng t à n mát ra bảo binh đặc hữu khí tức bảo binh lại là bảo binh t r u n g quanh quan chứng người nhìn thấy thẩm dục cung tiễn không ít người đều thắp giọng kinh hô lên phải biết bình thường bách hộ có thể có một thanh linh binh làm vũ khí cũng không tệ rồi không nghĩ tới thẩm dục cái này mới nhậm chức bách hộ lại có b ả o binh mà dạ minh khi nhìn đến thẩm dục lấy ra b ả o binh cấp bậc cung tiễn cũng là khỏe mắt có chút co lại hắn cũng có b ả o binh hơn nữa còn không chỉ có một cái nhưng đối phó với chỉ có nguyên đan cảnh thẩm dục hắn còn vận dụng b ả o binh lời nói liền xem như thắng cũng thắng mà không võ dù sao tu vi của hắn đã vượt qua thẩm dục một mảng lớn thiên hộ đại nhân cẩn thận à. thẩm dục mở miệng nhắc nhở một tiếng liền kéo cung lên dây cung hiu tiến quang lóe lên một cái rồi biến mất không đến chốc mắt thời gian liền xuất hiện tại dạ minh lồng ngực ba tấc không tệ một tiễn dạ minh mở mi trên thực tế nội tâm của hắn có chút c h ấ n kinh bởi vì hắn cảm thấy tốc độ của một mũi tên này quá nhanh lên t i ế n quang đụng vào dạ minh bên ngoài thân tràn ra ba tấc kim quang bên trên khiến cho kim quang sáng tối chập trấn lấp loe mấy lần nhưng cũng may dạ minh vẫn là bằng vào thực lực của mình chặn một tiết này còn không chờ hắn cao hứng mũi tên thứ hai đã đến cái này mũi tên thứ hai so m ũ i tên thứ nhất càng nhanh l ự c đạo càng lớn rơi vào hắn bên ngoài thân kim quang bên trên khiến cho hắn bên ngoài thân kim quang lấy tốc độ nhanh hơn loe lên vẹn vẹn kéo dài một giây hắn bên ngoài thân kim quang liền ầm vang lùi về thể nội Lúc này, dạ minh đưa tay nhấn một ngón tay đem thẩm dục thứ hai mũi tên điểm rơi xuống đất thu cánh tay về sau dạ minh cười nói lấy chuyền môn mặc dù có chỗ quyết đại nhưng ngươi tiễn thuật thật là không tệ bình thường nguyên thần cảnh có thể không tiếp nổi hai ngươi tiễn thiên hộ đại nhân vậy ngươi cẩn thận thuộc hạ cần phải chăm chú a thẩm dục giống như cười mà không phải cười nhắc nhở người khác có lẽ không có phát hiện nhưng hắn lại phát hiện đón lấy hắn mũi tên thứ hai dạ minh cũng không nhẹ nhõm hắn liên tiếp run dày hai lần ngón tay chính là chừng cứ rõ ràng hiu hiu hiu lần này thẩm dục liên tiếp bắn ra ba mũi tên dạ minh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt ba mũi tên đã bắn đến trước người hắn không thể đón đỡ trong lòng của hắn thầm nghĩ lách mình rời đi nguyên đ ị a có thể hắn vừa mới lướt ngang ra hơn m ộ mươi mét một mũi tên lại đột nhiên xuất hiện tựa như dự đoán được hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này mong muốn tiếp tục tránh né đã tới không kịp cho nên trên người hắn dâng lên một cỗ quyền ý huy quyền đánh ra h oanh nắm đấm cùng t i ễ n đụng vào nhau phát ra tiếng h oanh minh tiếp lấy l i ề n nhìn thấy toàn thân tản mát da kim quang dạ minh thân hình liên tiếp rút lui còn không chờ hắn ổn định thân hình ba mũi tên lần nữa đến phân biệt khóa chặt hắn đục dưới trái tim cùng mi tâm trong lúc nhất thời dạ minh chỉ cảm thấy hắn ba cái bộ vị cấp tốc nhảy lên kim giao khải k h ẽ quát một tiếng dạ minh trên thân hiện ra một bộ kim sắc giao long khải mà đầu dòng g i ữ t ậ n thì sừng sững tại vai trái của hắn giống như một đầu kim sắc giao long quấn quanh ở trên người hắn ta đi vị này mới tới thẩm bách hộ tiện thuật quả thực n g ư ờ tiên thế mà làm cho thiên hộ đại nhân vận dụng kim giao khải quan chiến bên trong có người hoảng sợ nói đương đương đương ba mũi tên xuất tại dạ minh áo giáp phía trên mặc dù không có bắn thủ áo giáp nhưng cũng đâm đến đối phương lui ra phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình bị liên tiếp bức lui dạ minh trong lòng cũng tuân ra một cơn lựa giận thân thể của hắn cấp tốc bắt đầu chuyển động liên tiếp kim sắc tàn ảnh xuất hiện ở trường trên trận cũng cấp tốc đem thẩm dục bao vây lại nhưng thẩm dục lại không có mảy may bối rối liên tiếp bắn ra ba mũi tên đương đương đương thẩm dục thành công theo rất nhiều tàn ảnh bên trong tìm tới dạ minh chân thân cũng bắn trúng tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa dạ minh chân thân cũng đi theo bay rớt ra ngoài giờ phút này trên mặt hắn viết đầy c h ấ n kinh cùng ngoài ý muốn nếu như hắn không có c ự c phẩm bảo binh hộ thân lợi nói nói không chừng giờ phút này thân thể của hắn đã bị thẩm dục bắn thủng mấy lần ngay cả như vậy hắn cũng cảm nhận được kim g a o khải trúng liền sáu mũi tên sau đã xuất hiện nhỏ xí ngay tại dạ minh cân nhắc muốn hay không tiếp tục nữa lúc thẩm dục thu hồi trường cung cười nói thiên hộ đại nhân thuộc hạ đã dùng hết toàn lực nhưng lại không cách nào phá mở phòng ngự của ngươi là ta thua rồi vì sao không tiếp tục dạ minh thu hồi kim giao khải hỏi thiên hộ đại nhân bắn ra nhiều như vậy tiễn thuộc hạ đã rất cố hết sức cũng đã không thể nhiều bắn ra một tiễn chỉ có thể nhận thùa thẩm dục cực kỳ thành thần nói còn cố ý lộ ra hư nhược biểu lộ thì ra là thế dạ minh lộ ra vẻ chợt hiểu tuy nói ngươi tiễn pháp không thể bền bỉ nhưng có thể làm được một bước này đã rất không tệ đoán chừng đồng dạng nguyên thần trung kỳ đều không phải là đối thủ của ngươi đa tạ thiên hộ đại nhân tán thưởng thẩm dục khiêm tốn ó i chương 248. m ớ i nhậm chức bà không thể trêu chọc chương 248. m ớ i nhậm chức bà không thể trêu chọc thẩm dục cùng thiên hộ dạ minh một trận chiến này trực tiếp khiến cho hắn tại tây ngũ khu nhất chiến thành danh tại người khác xem ra thẩm dục thực lực cùng dạ minh so với có lẽ còn có điều không bằng nhưng ít ra có thể cùng nguyên thần lục trọng cường giả đánh đồng húng chi thẩm dục chỗ h i ể n lộ tu vi là nguyên đan cảnh thất trọng trước đó hắn tại truyền chỉ trên đường biểu hiện quá mức kinh người nếu như còn đỉnh lấy khí hải cảnh g i danh lợ bịm cũng có chút vũ nhục mọi người trí thông minh cho nên hắn đem tu vi ngụy trang tới nguyên đan c á n h thất trọng g i ạ minh tự mình mang theo thẩm dục làm nhập chức thủ tục sau đó vừa nóng cắt đem hắn đưa đến thứ bảy trăm h ộ chỗ cũng hạ lệnh đem thứ bảy trăm h ộ chỗ tất cả mọi người triệu tập lại đây là thẩm dục về sau hắn chính là các ngươi mới bách hộ g i ạ minh chỉ vào thẩm dục giới thiệu nói g i ạ minh cùng thẩm dục một trận chiến tin tức đã t r u y ề n ra cho nên thứ bảy trăm h ộ chỗ đám người biết được thẩm dục sẽ là bọn hắn thượng oan trong lòng đều có chút vui sướng thế là đám người nhao nhao không người hành lễ gặp qua bách hộ đại nhân chư vị không cần đa lễ mau mau xin đứng lên thẩm dục mỉm cười nói đa tạ bách hộ đại nhân đám người lại đồng nói đi cứ như vậy bản thiên hộ liền đi trước n g ư ơ i thật tốt quen thuộc hạ bách hộ chỗ tình huống dạ minh vô v ỗ thẩm dục bà vai sau đó liền nhanh chân mà đi chờ dạ minh sau khi rời đi thẩm dục xua tán đi một đám c h â n yêu vệ cùng c h â n yêu trường học vệ đơn độc lưu lại hai cái tổng kỳ cùng mười cái tiểu kỳ mang theo mười hai người tiến vào hắn công phòng c h à o hỏi bọn hắn sau khi ngồi xuống thẩm dục liền hướng bọn họ hiểu rõ lên khu quản hạt tình huống tổng kỳ một trong lô dương nói rằng bách hộ đại nhân thuộc hạ phải nhắc nhở ngài một sự kiện tại thứ bảy trăm hộ chỗ có ba không thể tr thẩm dục hưng thú nói tỉ mỉ nô dương tiếp tục nói đầu tiên không thể đắc tội chính là huyền cơ doanh cái này huyền cơ doanh đều là một đám kiêu binh hát tướng bọn hắn doanh địa ngay tại chúng ta bên trong phạm vi q u ả n h ạ t người khác có lẽ sẽ e ngại chúng ta chấn yêu tư ba phần nhưng cái này huyền cơ doanh người lại không đem chúng ta coi ra gì thậm chí còn nữa thích cố ý tìm chúng ta phiền thoái nhục nhã chúng ta như thế cuồng thẩm dục hơi kinh ngạc cái này chấn yêu tư tốt xấu là hoàng đế lao nhi lệ thuộc trực tiếp bạo lực cơ cấu đối phương không đem chấn yêu tư để vào mắt thì cũng thôi đi thế mà còn dám cố ý nhục nhã tìm phiền t o á i cũng không phải sao nô dương cười khổ nói bách hộ đại nhân nhưng biết cái này huyền cơ doanh là do ai tổ kiến đừng thưa nước đục thả câu nói thẳng thẩm dục tức giận quen thuộc còn mời đại nhân thứ l ỗ i nô dương ngượng ngùng cười một tiếng tiếp tục giới thiệu nói cái này huyền cơ doanh chính là đường kim tam hoàng tử tổ kiến cái này huyền cơ doanh chính là kỵ binh doanh ngựa toàn bộ đều là dao mã cái này dao mã so bình thường yêu mã hình thể phải lớn mạnh gấp đôi hơn nữa thực lực bản thân cũng không tầm thường có thể so sánh khí hại cảnh yêu thú bởi vì tam hoàng tử nhưng nói là đường kim b ậ hạ thương yêu nhất hoàng tử một trong cho nên cái này ba thiên huyền kinh doanh binh sĩ toàn bộ đều là triệu tập tinh nhuệ chỗ tổ kiến liền xem như bên trong tiểu binh đều đạt đến khí hải cảnh trung kỳ ngũ trưởng chính là khí hải cảnh hậu kỳ thập phu trưởng ít ra nguyên đan cảnh sơ kỳ bách phu trưởng ít ra nguyên đan hậu kỳ về phần thiên phu trưởng toàn bộ đều là nguyên thần cảnh tại ba cái thiên phu trưởng phía trên còn có hai cái phó tướng hai cái này phó tướng đều là pháp tướng cảnh cường giả bởi vậy đừng bảo là chúng ta thứ bảy trăm hộ chỗ liền xem như thiên hộ sở cũng không thể trêu vào a dù sao huyền cơ doanh muốn thực lực có thực lực muốn bối cảnh có bối cảnh chỉ cần không phải đem chúng ta bách hộ đưa cho s ố c lại hoặc là trắng trợn tàn sát chúng ta người vẹn vẹn n ụ c nhã chúng ta căn bản liền sẽ không có người coi ra gì hóa ra là dạng này thẩm dục gật gật đầu kia thứ hai không thể t r e o chọc chính là nô dương tiếp tục nói cái này thứ hai không thể t r e o chọc chính là thần ân hầu phủ nguyên bản nô dương lại muốn thửa nước đục thả câu nhưng chú ý tới thẩm dục kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt lập tức tiếp tục nói cái này thần ân hầu chính là đ ư ờ n g kim quốc cứu ra hoàng hậu huynh trưởng thái tử cứu cứu thân phận đối phương như vậy tôn quý theo lý thuyết hẳn là tại nội thành a tại sao chạy tới ngoại thành xây phủ t h ầ m dục có chút kỳ quá i hỏi nô dương nói đương nhiên là thần ân hầu ghét bỏ nội thành phụ đệ quá nhỏ rồi chờ bách hộ đại nhân gặp qua thần ân hầu phụ quy mô liền biết gọi là một cái hùng vĩ và khí thế đi chứ không cần nói khoác nói tiếp thần ân hầu t h ầ m dục nhắc nhở nô dương nói cái này thần ân hầu mới vừa ở hạt khu chúng ta xây phụ lúc vẫn còn tương đối đ i ệ u thấp bởi vì hắn phụ đệ quá lớn còn bị đại thần thượng chết tử cho tham gia qua nhưng bệ hạ chẳng những không có xử phạt thần ân hầu ngược lại phái người đưa một nhóm vàng bạc cho thần ân hầu đạt được cổ vũ thần ân sau cũng dần dần khoa trưng lên mười mấy năm qua đi th tại ngày tiền nhiệm trước tiền nhiệm bách hộ chính là thấy không quen thần ân hầu ý thế hiếp người tiến đến ngăn cản cuối cùng bị thần ân hầu phủ khách khanh cho đánh thành trọng thương tiền nhiệm bách hộ thụ thương sau người nhà của hắn lần lượt ngoài ý muốn nổi lên sau đó bách hộ mang thương chui vào thần ân hầu phủ, ám sát, cuối cùng bị thần ân hầu phủ hộ vệ tại chỗ giết chết cái này thần ân hầu so huyền cơ doanh còn phách lối a thẩm dục nói không phải nô dương gật gật đầu tiền nhiệm bách hộ sau khi chết chúng ta thiên hộ đại nhân còn dẫn người tiến đến thần ân hầu phủ đòi hỏi thuyết pháp kết quả thần quốc công phái người đến bắt hắn cho kêu trở về việc này liền không giải quyết được gì thẩm dục hơi h í p mắt lại kia thứ ba không thể t r e o chọc là ai đâu nô dương nói thứ ba không thể t r e o chọc chính là bách phương viên lai lịch ra sao thẩm dục hỏi nô dương nói cái này bách phương viên chính là đức phi đệ đệ mạnh dương sáng tạo cái này mạnh dương có cái tử tước mang theo nhưng đức phi mười phần được sử ái bởi vậy người bình thường cũng không dám trêu chọc mạnh dương hơn nữa cái này mạnh dưng ơ mười phần a m hiệu luật ú i hắn khai sáng bách phương viên mỗi ngày đều có triều đ ỉ n h đại quan quan to quý tộc vào xem Chứ ngoài ra bách phương viên nổi danh nhất chính là mỗi năm một lần hoa chủ tuyển b ạ n thi đấu cái này mạnh dưng ơ dưới trướng có một c h i đặc thù đội ngũ tên là tìm phương làm những này tìm phương làm sẽ ở cả nước các nơi vơ vét mỹ nữ sau đó mang về bách phương viên tiến hành bồi dưỡng sau đó hàng năm tháng m ộ ư ơ i hai liên sẽ cử hành hoa chủ tuyển b ạ n thi đấu cái này bị tuyển ra một trăm hoa chủ mỗi cái đều nắm giữ cốt sắc thiên hương dung mạo hơn nữa cũng đều nắm giữ tu vi mang theo cùng thành thạo một nghề càng mấu chốt chính là Các nàng dùng lâu dài lâu b trước kia chúng ta chấn yêu tư đã từng tiến đến điều tra qua mạnh dương mong muốn thu thập hắn chứng cớ phạm tội kết quả không cẩn thận bại lộ phái đi người bị toàn bộ ngay tại chỗ đánh rết từ đó sau mạnh dương còn nhiều phiên nhằm vào chúng ta chấn yêu tư thậm chí bố trí xuống cạm bẫy lừa rết còn phải chúng ta chết không ít đồng nghiệp chương hai trăm bốn mươi chín dưới mặt đất chỗ ăn chơi chương hai trăm bốn mươi chín dưới mặt đất chỗ ăn chơi nghe s o n g n ô dương giới thiệu thẩm dục thầm than một tiếng không hổ là kinh thành nước này ai chính là sâu lại liên tưởng đến hoàng đế chơi tự chui đầu vào dọ bộ kia hắn rất là hoài nghi hoàng đế nâng đỡ thần ân hầu làm ác dung túng mạnh dương cùng tam hoàng tử có phải hay không vì cố ý bại hoại triều đình khí vợ bất quá đối với này hắn cũng không có tâm tình gì nói t r ắ n g ra là hắn chính là xuyên việt người đối cái gọi là đại diết quốc cũng không có cái gì tán đồng cảm giác cái gì đem thân đề đất nước ngăn cơn sóng g i gì, gì đó hắn hoàn toàn không nghĩ tới dù sao hoàng đế này vốn cũng không phải là vật gì tốt triều đình này bách quan cùng các lộ v â n quý cũng không khá hơn chút nào vì như thế một cái hoàn toàn bục nát sắp sụp đổ quốc gia đi hao tâm tổn sức tối tổ lực đó mới là đầu bóc q u ặ t về phần h ạ t khu này bên trong tam h ả i nếu như không t r e o chọc hắn thì cũng thôi đi hắn cũng lười cùng bọn hắn so đo nếu như không phải chạy tới t r e o chọc hắn hắn có là thủ đoạn thu thập bọn họ sau đó thẩm dục lại từ hai cái tổng kỳ cùng mười cái tiểu kỳ trong miệng hiệu rõ một chút khu quản hạt tình huống liền để bọn hắn về riêng phần mình công phòng đi ước chừng đã qua nửa khắp đồng hồ thẩm dục phát hiện trên người truyền âm phủ có động tĩnh lấy ra một cái truyền âm phủ rót vào chân nguyên sau đó chu dịch thanh âm liền vang lên thẩm huynh đệ ta là chu dịch nghe nói ngươi thăng chức làm bách hộ ban đêm có thời gian hay không tụ họp một chút ta cái này chu dịch chính là ngươi thăng chức làm bách hộ ban đêm có thời gian hay không tụ họp một chút ta cái này g n chu dịch chính là ngươi t h a n g chức làm bách hộp một c h ú ư ta thế là chu dịch lập tức đem thời gian địa chỉ thông qua truyền âm phủ nói cho thẩm dục kết thúc trò chuyện không lâu sau lại là có người tới bãi phòng thẩm dục người tới cũng là một cái bác hộ h chính là thứ sáu trăm hộ chỗ bác hộ h đối phương tên là từ phượng gáy tu vi nguyên đan cảnh lục trọng đối phương dường như cũng là cố ý cùng thẩm dục kết giao đặc biệt nhắc nhở hắn không nên đắc tội huyền cơ doanh bách phương viên cùng thần ân h ầ u phủ thẩm dục dùng nhìn rõ chi nhãn kiểm tra một hồi đối phương đ ộ thiện cảm đạt đến sáu mươi điểm ban đầu đ ộ thiện cảm không tệ tình hữu hạ thẩm dục ũ n g cùng đối phương cười ha hạ nói chuyện thím lên cho chuyện không sai bị lắm từ phượng gáy đưa ra ban đêm muốn mời khách ăn cơm thẩm dục chỉ có thể tiếp nối biểu thị hắn ban đêm đã có hẹn bất quá ngày mai hắn mời đối phương uống rượu mắt thấy thẩm dục không phải cố ý chối từ hơn nữa thẩm dục còn biểu thị ngày mai mời hắn uống rượu hắn cũng không có sinh khí đưa tiễn từ phượng gáy không lâu thứ năm trăm hộ chỗ bách hộ cũng tới bài kiến thời gian kế tiếp thẩm dục đều tại ứng phó đến đây bãi phòng hắn bách hộ đại đa số bách hộ vẫn tương đối thân mật nhưng cũng có hai người đối với hắn lòng mang ác ý trong đó một cái còn tốt chỉ có vác ba ác ý nhưng mặt khác gọi thả cùng tuyền đối với hắn ác ý thế mà cao đến năm mươi điểm đó là bởi vì gia hỏa này chính là sở vương xếp vào tại chân yêu trong t i t h ắ n g tử tuy nói thẩm dục không có bắt được tính toán của đối phương nhưng đối phương đã đối với mình có mang lớn như vậy ác ý thẩm dục cũng không để ý cho hắn một chút nếm mùi đau khổ hắn trước dùng đoạt v ậ n thuật cướp đoạt đối phương cựu thành chính diện khí v ậ n lại cho đối phương thi triển một cái hỏng bét v ậ n thuật t h ầ n thông mất đi khí vận vốn là sẽ không may lại thêm hỏng bét v ậ n thuật vậy tuyệt đối sẽ nấm mốc càng thêm nấm mốc xế chiều hôm đó liền có một tin tức chuyển đến thứ chín trăm hộ chỗ bách hộ trên đường gặp phải một cái yêu tộc dẫn người bắt lúc bị yêu tộc trọng thương phá hắn khí h thẩm dục tiến về nội thành quán rượu phó ước vẫn là lần trước bao xương vẫn là lần trước người tiệc rượu sắp kết thúc lúc chu dịch cho thẩm dục truyền âm nhường hắn kết thúc sau trở đi hắn muốn dẫn hắn đi chỗ chơi tốt tiệc rượu kết thúc sau ngu tuyết đánh biểu thị nàng tiến hắn bị thẩm dục chỗ cự t u y ệ n chỉ chóc lát sau thẩm dục trở về tại quán r ư ợ u phụ cận gặp được chu dịch cùng trương tân chu m i n h ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào thẩm dục hỏi chu dịch thần bị nói đi theo ta chính là rất nhanh một chiếc không có bất kỳ cái gì tiêu ký xe ngựa chạy tới ba người trước mặt chu dịch chào hỏi thẩm dục cùng trương tân lên xe xe ngựa chạy hơn phân nửa k h ắ c đồng hồ tại một tòa bí ẩn sân nhỏ trước dừng lại lao đệ trước xuống xe ba người sau khi xuống xe tiến vào sân nhỏ tại người khác dẫn dắt hạng thông qua sân nhỏ mật đạo tiến vào một cái dưới đất thế giới chu hình nơi này là nơi nào thẩm dục ra vẻ tò mò hỏi chu dịch cười hắc, hắc nơi này là nội thành lớn nhất dưới mặt đất chỗ ăn chơi chúng ta vừa cơm nước xong xuôi không bằng đi trước cửa hai thanh rất nhanh ba người liền đi tới thế giới dưới đất sòng bạc nói chung sòng bạc đều là ô yên t r ư ơ n g khí nhưng tòa này trong sòng bạc cũng không có loại tình huống này ngược lại khí vị có chút tới mát thẩm dục dùng thần thức b ạ o qua mới phát hiện trong sòng bạc có một tòa trận pháp có thể sạch sẽ khí tức chu dịch móc ra ngân phiếu đổi mười vạn lượng bạc thẻ đánh bạc k í n á o đưa cho thẩm dục cùng trương tân diên phần mình ba vạn cũng nói cái này đánh b ạ ca không thể chấm mê đồ vui là được thẩm dục gật gật đầu nội dung độc hại nguy hại cũng không nhỏ đạo lý này thẩm dục cũng hiểu rất nhanh ba người liền đến tới một tòa cược trước sân khấu tòa này cược đại là ép lớn nhỏ cách chơi rất đơn giản ép lớn nhỏ ép bên trong bồi gấp đôi cũng có thể áp điểm số áp trúng điểm số bồi mười lần còn có thể áp báo ép bên trong bồi một trăm lần làm sơ quan sát thẩm dục liền phát hiện cái nắp cùng nhét chung đều là đặc chế chia bài tại đổ xúc s ắ t lúc căn bản l à n g h e không được bất kỳ thanh âm gì hơn nữa kia nhét chung còn có thể ngăn cách thần thức do xét đương nhiên chỉ có thể ngăn trở bình thường nguyên thần cảnh thần thức do xét nhưng lại ngăn không được thẩm dục thần thức ba người một bên đặt cược một bên nói chuyện、hiếm. đều không chơi ó để ý t ắ n chính là việc vui. Dù sao, chu dịch cùng g thua t Chu vui. sao đổ việc là Dù Dịch r ư n Tân hân g đều đ quý là ờ thứ hai, có lẽ sẽ thiếu khuyết một chút h có c lẽ sẽ â nửa quý tu hành tài nguyên, nhưng tuyệt thiếu tài hành nhưng không Chơi n đối sẽ bạc. cách giờ chu dịch thắng hai vạn lượng trương tân thua ba lượng thẩm dục cũng nhỏ thắng hơn một vạn lượng tiêu thực tiêu đến không sai bị lắm chúng ta thay cái hạng mục chu dịch nhìn xem thẩm dục hỏi có thể thế là ba người rời đi xong bạc đi tới thế giới dưới đất một chỗ khác nơi này gọi múa lâu căn cứ chu d ị c giới thiệu cái này múa lâu có ba loại tiêu phí hình thức lâu một đại sành thu phí một trăm lượng bạc sẽ có các loại vũ đạo biểu hiện lầu hai bao xương một canh giờ thu phí một n ặ n lượng từ nắm giữ tu vi t r o người n g vũ nữ tiến hành biểu diễn còn có lầu ba phòng khách quý duy nhất một lần thu phí một vạn lượng có thể lựa chọn đầu bài vũ giả tiến hành biểu diễn chu dịch trực tiếp rút một vạn lượng bạc m u ố n lầu ba một cái phòng khách quý ba người đi vào phòng khách quý sau khi ngồi xuống liền có rượu điểm tâm đưa đi lên sau đó người phục vụ lại đưa tới sổ nhường ba người chọn lựa cái nào đầu bài vũ giả tới biểu diễn sổ bên trong mỗi một trang đều là đối một cái đầu bài vũ giả thân phận tin tức giới thiệu còn phụ lên đối phương toàn bộ thân chân dung chương hai trăm năm mươi huyền cơ doanh náo sự đang chọn xong đầu bài vũ giả sau không đến nửa khắc đồng hồ gian nhạc cùng đầu bài vũ giả cùng bạn nhảy đoàn liền tiến vào phòng khách quý đang chừng cầu ba người ý kiến sau diễn xuất bắt đầu ngay từ đầu thẩm dục còn có chút xem thường dù sao tại giải t r í độ cao phát đạt hiện đại thế giới cái gì vũ đạo hắn chưa thấy qua nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện hắn k i n h thường thế giới này vũ điệu đây là hắn chưa từng thấy qua một loại vũ đạo trang trọng ưu mỹ đại khí lại kinh diễm một đoạn dài đến m ư ơ i năm phút vũ đạo kết thúc sau thẩm dục không khỏi vỗ tay gọi tốt lập tức móc ra một c h ồ n g ngân phiếu tiến hành khen thưởng đầu bài vũ giả khen thưởng một ngàn lượng bạn nhảy và nhạc sĩ mỗi người một trăm lượng thu hoạch được khen thưởng đám người đều nhao nhao hướng thẩm dục biểu thị càng tạ sau đó đầu bài vũ giả cùng bạn nhảy tạm thời rời đi xuống dưới thay đổi trang phục chuẩn bị thứ hai bộ vũ đạo lao đệ có phải hay không rất không tệ chu dịch cười hỏi hoàn toàn chính xác rất không tệ chưa bao giờ thấy qua tuyệt vời như vậy vũ đạo thẩm dục gật gật đầu đã lao đệ ưa thích về sau chúng ta nhiều đến mấy lần chu dịch cười nói lúc này trương tân xen vào nói kỳ thật nơi này vũ đạo không tính đỉnh cấp chân chính đỉnh cấp vũ đạo còn phải nhìn cung kia cung đình vũ giả mỗi cái đều là ngàn trọn vạn tuyển ra tới đáng tiếc cung đình vũ giả chỉ vì hoàng tộc biểu diễn nếu không coi như hoa mười vạn lượng bạc mời các nàng biểu diễn một lần cũng không lỗ vậy sao kia có cơ hội cũng muốn kiến thức một chút thẩm dục hơi xứng sở thì ra hắn còn có chút xem thường thế giới này vũ đạo nhưng tỉ mỉ nghĩ lại ngay cả đại diễm quốc đều năm chắc ngàn năm lịch sử càng đừng đề cập đại diễm quốc trước kia rất nhiều vương triều coi như một năm sinh ra một bài đỉnh cấp ca khúc hoặc là đỉnh cấp vũ đạo phương thế giới này cũng biết lưu truyền số lượng to lớn đỉnh cấp nhạc khúc cùng vũ đạo chỉ có điều đây là một phương huyền huyền thế giới ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên tu hành địa vị xã hội cao nhất cũng là người tu hành từ đó không để ý đến cái khác ngành nghề về phần làm quốc gia vũ đạo ra cái gì căn bản cũng không đáng nhắc tới hh ắ c ắ còn c có hơn một tháng chính là hoàng thái hậu thọ thần sinh nhật đến lúc đó cung đình giàn nhạc vũ đạo đội khẳng định sẽ có biểu diễn nếu như ngươi có thể vào khẳng định có cơ hội nhìn thấy chu dịch cười nói ta chỉ là nho n h ỏ bếp hộ nào có tư cách tham gia hoàng thái hậu t h hiến thẩm dục lắc đầu bất quá trong lòng của hắn đã âm thầm quyết định chờ hoàng thái hậu thọ đảng à y đó hắn liền len lén lẻn vào hoàng cung đi quan sát hạ đại diễn quốc cấp cao nhất ca múa biểu diễn kỳ thật muốn tham gia hoàng thái hậu thọ đàn tiệc tối cũng không phải không có khả năng chu dịch bỗng nhiên hạ giọng nói nhị hoàng tử ái tài như mạng giống thẩm h u y n h đệ dạng này tiền kiêu nếu như đầu nhập vào tới nhị hoàng tử dưới trướng khẳng định sẽ có được trọng dụng đến lúc đó người hướng nhị hoàng tử đòi hỏi một cái danh lệch còn không phải dễ như trở bàn tay chu huynh là nhị hoàng tử người thẩm dục hỏi hhh ta cùng trương minh đều đã đầu nhập vào nhị hoàng tử chu dịch cũng không che giấu nói rằng kỳ thật lấy thực lực của chúng ta cùng tư chất là không đủ tư cách bị nhị hoàng tử mời chào hắn xem trọng bất quá là chúng ta huân quý đời thứ hai thân phận xem ra chu dịch cùng trương tân đều là người biết chuyện thẩm dục nói t h ầ m ngoài miệng lại nói các ngươi liền không sợ nhị hoàng tử đoạt đích thất bại tân hoàng tiến hành thanh toán lao đệ quá lo lắng chu dịch cười nói chúng ta huân quý chủ trưởng quân quyền lẫn nhau ở giữa lẫn nhau t h u n g ra đã sớm ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi liền lấy chúng ta chu ra mà nói ta đầu nhập vào nhị hoàng tử nhưng ta nhị đệ lại đầu nhập vào tam hoàng tử về phần nội mội của ta càng là gả cho thái tử làm chất phi coi như ta áp chú nhị hoàng tử thất bại tân hoàng muốn thanh toán ta nhị đệ còn có mội mội còn sẽ không là ta cầu tình cùng lắm thì ta sau này làm tiêu diêu tự tại hoàn phố nhưng lại sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta toàn bộ chu gia còn có thể chơi như vậy thẩm dục có chút trận mắt hốc mùng nói cảm thấy mình thật sự là thêm kiến thức trương tân cười nói tất cả mọi người là chơi như vậy chúng ta h â n quý mặc dù có không ít phe phái bí mật cũng đều có nhất định bẩn thiệu nhưng cũng sẽ không chân chính vẹn mặt kết tử thủ lại nói thiên hạ này lớn như thế cái nào h â n quý gia tộc không có cao thủ người thật đem người đưa vào chỗ chết muốn tiêu diệt người ta toàn tộc cùng lắm thì dẫn người chạy ra đại giết quốc một khi chờ người ta ở bên ngoài lớn mạnh ngươi liền phải đứng trước vĩnh viễn trả thù đi cho nên có câu nói gọi là làm việc giữ lại một tuyến ngày sau dễ nói chuyện qua nhiều năm như thế đoạt đích chi tranh không biết rõ đã xảy ra bao nhiêu lần nhưng chân chính bởi vì tham dự cửa nát nhà tan h â n quý thật không có mấy cái không tệ chu dịch gật gật đầu ta nghe ta phụ thân nói qua ước chừng tại 500 năm trăm n ă m trước chúng ta đại d i ễ m quốc gia kẻ hung hãn hoàng đế hắn lên đ à i sau mong muốn thanh toán những cái k i a cùng hắn đối nghịch h â n quý ngắn ngủi mấy tháng liên bị hắn diệt mấy cái h â n quý gia tộc kết quả hắn lên làm hoàng đế còn không có một năm liền không hiểu thấu trong hoàng cung chết đi đây là phạm vào trúng n ộ a cho nên từ hắn về sau đổi mấy đời hoàng đế tại thượng vị sau đều không có làm rõ tính toán bộ kia hóa ra là dạng này hiểu rõ thẩm dục gật gật đầu kia thẩm huynh đệ có hứng thú hay không đầu nhập vào nhị hoàng tử đâu nhị hoàng tử vẫn tương đối phúc hậu hắn mẫu tộc cũng tương đối mạnh cho nên ra tay hào phóng nếu như ngươi đầu nhập vào hắn mỗi tháng đều có thể thu hoạch được nhất định tu hành tài nguyên nhiều một phần tu hành tài nguyên tốc độ tu luyện của ngươi cũng càng nhanh không tệ hai chúng ta đầu nhập vào nhị hoàng tử chưa hẳn không phải đánh lấy đi cọ tài nguyên chủ ý trương tân cười xấu xa nói vậy được ta suy nghĩ một chút thẩm dục do dự nói chu dịch đại khí nói không có việc gì ngươi cứ việc cân nhắc không bắt buộc chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ thông chi chúng ta là được đến lúc đó chúng ta dẫn ngươi đi thấy nhị hoàng tử đúng lúc này thay s o n g trang phục biểu diễn đầu bài vũ giả mang theo bạn nhảy đoàn tiền đến bắt đầu biểu diễn thứ hai điệu nhảy đạo chi này vũ đạo phong cách cùng bên trên một chi hoàn toàn khác biệt mang theo nồng đầm mị hoặc cảm giác bất chi bất giác hai canh giờ đã qua chu dịch nói thẩm huynh đệ thời gian không còn sớm ngươi có muốn hay không ở chỗ này ngủ lại nếu như muốn ta ăn bài cho ngươi không cần ta còn là đến về nhà thẩm dục l ắ p đầu vậy được chúng ta liền cùng đi chờ thẩm dục trở lại thẩm ra đã là dạng sáng sau lý linh nhi không có ngủ mà làm ộ t mực tại chờ hắn thật có lôi a linh nhi hôm nay bằng hữu mời ăn cơm uống rượu trở về chết chút thẩm dục giọng ma ngáy náy nói không có quan hệ phu quân ngươi bây giờ thật là trấn yêu tư bách hộ xã giao nhiều một chút cũng là phải lý linh nhi mười phần quan tâm nói linh nhi a ngươi thế nào như thế hiểu chuyện thẩm dục ôm lý linh nhi phu quân đối với người ta tốt như vậy người ta không hiểu chuyện điểm phu quân không cần người ta làm sao bây giờ nhà đầu gốc phu quân làm sao lại bỏ được không cần ngươi phu quân thật tốt dính nhau một phen thẩm dục đi tắm rửa một cái mới đi đến phòng ngủ cùng lý linh nhi cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ thời gian nhoáng một cái thẩm dục đảm nhiệm bách hộ đã có năm ngày thời gian ngày hôm đó n ô dương vội vàng đổi u tới thẩm dục công phòng nói rằng đại nhân huyền cơ doanh binh sĩ uống say công nhân đánh đệ quán rượu chúng ta muốn hay không quản đi triệu tập nhân thủ chúng ta đi xem một chút thẩm dục trầm ngâm nói là n ô dương lập tức lĩnh mệnh mà đi chỉ c h ố c lát sau thẩm dục liền mang theo hai tri tiệu kỳ đội hướng huyền cơ doanh binh sĩ đánh đập quán rượu mà đi chương hai trăm năm mươi một phế bỏ huyền cơ doanh binh lính c à n quáy chương hai trăm năm mươi mốt phế bỏ huyền cơ doanh binh lính c ả n g máy chờ thẩm dục dẫn người đến tòa kia quán rượu lúc đánh đệm còn chưa kết thúc sáu cái huyền cơ doanh binh sĩ một bên chửi rủa lấy một bên đánh đấm vào quán rượu bên trong đồ vật trước cửa từ lâu nằm một người trung niên nam tử đầu có cái vết thương đang chảy máu người cũng ngất xỉu đi hẳn là quán rượu trưởng quỹ trừ ngoài ra mấy cái nhân viên tiểu nhị cùng quán rượu đầu bếp đều sợ hãi rụt rè đứng tại quán rượu chỗ cửa lớn hoàn toàn không dám đi ngăn cản huyền cơ doanh binh sĩ đánh đệm hành vi cách quán rượu hơi hơi gần một điểm là tây ngụ khu huyện nha bộ tùy ý huyền cơ doanh binh sĩ đánh nện hoàn toàn không có tiến lên ngăn cản ý tứ đương nhiên bọn hắn cũng không dám ngăn cản dù sao bọn hắn không có kia phần thực lực quán rượu đường đi đối diện thì đứng đấy đại lượng chỉ t r ỏ thấp giọng nghị luận của chúng ngẫu nhiên nhìn về phía huyền cơ doanh binh sĩ ánh mắt đều lộ ra e ngại đi đem bộ đầu kêu đến tra hỏi thẩm dục đối ngô dương nói rất nhanh bộ đầu liền đi tới rất cung kính hành lễ thứ bảy trăm hộ chỗ khu quản hạt địa vị đáng lo nhưng cũng không phải bình thường bộ đầu có thể trêu chọc nổi nói một chút bọn hắn vì sao đánh nện quán rượu thẩm dục trực tiếp hỏi nói Bộ đầu cái này khiến cho quán rượu chuyện làm ăn cực kỳ nóng nảy mà bọn này huyền cơ doanh binh sĩ cũng nghe mùi vị chạy đến người khác ăn cơm sẽ cho tiền huyền cơ doanh binh sĩ không ngừng không trả tiền sau khi ăn xong còn p hôm nay h ư ư ờ g quán r trường quỹ ư nữ nhi vừa lúc đi tới quán rượu trường quỹ nữ nhi xuân xanh một mươi tám rất có vài phần tư sắc vừa lúc bị huyền cơ doanh sáu cái binh lính càn quấy trố gặp được không phải làm cho đối phương đi vào bội cựu trường quỹ biết được tin tức sau lập tức đem nữ nhi đưa tiễn sau đó lại chạy tới bao x ư ơ n g chịu nhận lỗi trưởng quỹ coi là xem ở ngày xưa nhật tâm chiêu đ ã i phân thượng cái này sáu cái binh lính càn quấy hẳn là sẽ không làm khó hắn nhưng không nghĩ tới sáu cái binh lính càn quấy trực tiếp trở mặt Vừa hắn nhường hắn đem nữ nhi đưa vào bao x ư ơ n g b ồ i t i ử u quán r ư ợ u trưởng quỹ chỗ nào không biết rõ sáu cái binh lính càn quấy đức hạnh nếu quả thật đem nữ nhi đưa vào bao x ư ơ n g đây chẳng phải là tự tay đem nữ nhi thúc đẩy h ố l ử a cho nên hắn luyện chuyện từ chối sau đó lại cho mỗi vị binh lính càn quấy đưa lên năm trăm lượng ngân phiếu bồi tội nhưng binh lính càn quấy vẫn như cũ không đúng tha kiên chỉ muốn để trưởng trưởng quỹ vẫn như cũ cự tuyệt hắn liên tiếp cự tuyệt đem sáu cái binh lính càn quấy cho c h ọ c giận trực tiếp đem trưởng quỹ đánh gần chết ném tới quán rượu bên ngoài sau đó liền bắt đầu đối với quán rượu đánh đập mẹ nó thật sự là một đám so chó cũng không bằng xuất sinh n g h e xong bộ đầu g i ả n thuật đứng tại thẩm dục sau lưng ngô dương nhịn không được quát mắng đi chớ mắng dẫn người đi nâng cốc lâu trưởng quỹ đưa đi trị liệu thẩm dục mở miệng nói là lập tức có hai cái c h â n yêu vệ t i ế n lên chuẩn bị mang đi trưởng quỹ nhưng lại tại bọn hắn vừa mới nâng cốc lâu trưởng quỹ đỡ dậy liền có một cái vỏ rượu theo trong tửu lâu bay nệm tại hai tên c h ấ n yêu vệ dưới chân nổ tung tiếp lấy liền gặp được một cái binh lính càn q u ấ y nên ngang theo trong t i ể u lâu đi ra khi n h miệt nhìn xem hai cái c h ấ n yêu vệ c h ấ n yêu tư đồ chó con cũng dám đ ú n g tay chúng ta huyền h ư n g cơ doanh sự t ì n h có phải hay không chẳng sống v u ơ n g xuống lao già này cút nhanh lên nếu không liền các ngươi cùng một chỗ thu thập khẩu khí thật lớn lúc này thẩm dục dẫn người tiến lên ánh mắt băng lãnh nhìn đối phương chật chật lại là b á c hộ h thế nào ngươi muốn cùng chúng ta huyền hữu cơ doanh binh lính càn quáy ở trên cao nhìn xuống thẩm dục mặt mũi tràn đầy trào phúng nói người cũng đánh quán rượu cũng đập các ngươi cũng nên một vừa hai phải thẩm dục bình tĩnh nói mẹ nó ngươi đang dạy ta làm việc ca vị tiêu binh lính c ả n quấy đ ố n g nhiên chỉ vào thẩm dục phẫn nộ quát ngươi c h ấ n yêu tư một cái bách hộ tính lông gà lao tử thật là tam hoàng tử binh chó s ủ a đến lại hung cũng bất quá là chó mà thôi thẩm dục thản nhiên nói trước kia là người không so đo với chúng mày các ngươi có thể hướng người s ủ a loạn nhưng người một khi coi là thật cái này chó vẫn là không biết điều lời nói vậy cũng chỉ có thể đánh chết ăn thịt kia nghe được thẩm dục lời nói đứng tại phía sau hắn một đám trấn yêu tư nhân mã đều hít một hơi hơi lạnh lập tức nội tâm lại dâng lên đối thẩm dục bội phục tự nhiên nội tâm còn mang theo vài phần lo l dù sao huyền cơ doanh cũng không phải tốt như vậy trêu chọc đến dám m a n g chúng ta là chó tiểu tử n g ư ơ i thật to gan ta nhìn ngươi là sống đến không kiên n h ẫ n được nữa lúc này trong kiểu lâu m ặ t k h á c năm cái binh lính càn quấy cũng lần lượt đi ra nhao nhao mở miệng n h ụ c mạ h uy hiếp thẩm dục nói đủ chưa nói đủ liền cút nhanh lên ta nhẫn mại cũng là có h ạ n độ thẩm dục vẫn như c ũ không có chút rung động nào nói t r a n g mẹ nó đâu đi chết trước hết nhất đi ra vị kêu binh lính càn quấy nhịn không được rút ra bên hông trường đao liền hướng phía thẩm dục bổ tới bách hộ đại nhân cẩn thận hai vị tổng kỳ cùng hô lên nhưng thẩm dục lại không có coi ra gì đưa tay đánh ra một trường. Hãy k ô ngay vậy năm người lập tức trong lòng kinh hãi mồ hôi lạnh lứa ra rượu cũng đi theo tỉnh hơn phân nửa đồng thời bọn hắn đã ý thức được hôm nay gặp phải kẻ tàn nhẫn dù sao phế bỏ đồng bạn cùng bọn hắn thực lực tương đương đối phương có thể ở đưa tay ở giữa phế bỏ đồng bạn cũng có thể phế bỏ bọn hắn cho nên bọn hắn nơi nào còn dám ra tay vị đại nhân này người phế đi đồng bạn của chúng ta chúng ta huyền cơ doanh sẽ không từ bỏ ý đồ ngươi liền đợi đến nhìn a một cái binh lính càn quấy ngoài mạnh trong yếu nói đã phế một cái là kết thủ k i a phế sáu cái cũng là kết thủ vậy bạn quan đem các ngươi đều phế đi a vừa mới nói xong thẩm dục liền đập sáu trường k i a năm cái binh lính càn quấy sắc mặt đại biến mong muốn tránh né đáng tiếc thẩm dục tốc độ xuất thủ quá nhanh căn bản là dùng không được bọn hắn trốn tránh theo xác bọn hắn đều hoảng sợ phát hiện bọn hắn khí hải bị đánh vỡ nguyên một đám phát ra tiếng kêu thảm ngã xuống đất nội tâm càng là tràn đầy tuyệt vọng người tới mang lên bọn hắn đem bọn hắn ném tới huyền cơ ngoài doanh trại thẩm dục dặn dò nói là dưới t r ư ờ n g hắn c h ấ n yêu vệ đã sớm nhìn huyền cơ doanh người khó chịu cho nên nhao n h a u linh mệnh tiến lên dựng lên sau cái binh lính càn quấy liền hướng huyền cơ doanh mà đi xảy ra đại sự tranh thủ thời gian rút lui trở về báo cáo huyện lệnh đại nhân nhìn thấy một mặt này vị t i ê bộ đầu sắc mặt đại biến lập tức chào hỏi bọn thủ hạ rời đi nơi này chương hai trăm năm mươi hai huyền cơ doanh t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai h u y ề n cơ doanh ngựa đạp thứ bảy trăm h ộ chỗ h u y ề n cơ doanh ngay tại thẩm dục khu quản hạt bên trong cho nên cũng không lâu lắm hắn liền mang theo giới trướng đem sáu cái bị phế sạch khí hải binh lính càn q u ẫ y ném vào h u y ề n cơ doanh cửa doanh trước cửa doanh chỗ có h u y ề n cơ doanh binh sĩ trông coi nhìn thấy c h ấ n yêu tư người ném hôn mê sáu người liền rời đi đều có chút n g h i hoặc bất quá một sĩ binh tiến lên xem xét sau sắc mặt bỗng nhiên đại biến không tốt đây là nhị doanh binh bọn hắn đều bị người phế đi ngay vậy mấy cái khác trông coi cửa doanh binh sĩ cũng n h o nhao tiến lên xem xét phát hiện sáu cái binh lính càn q u ấ y khí hải đều bị đánh nát cũng đều từng cái sắc mặt đại biến nhanh đem bọn hắn làm tỉnh lại hỏi bọn họ một chút là chuyện gì xảy ra rất nhanh sáu cái binh lính càn q u ấ y liền bị làm tỉnh trong đó một sĩ binh hỏi các ngươi là chuyện gì xảy ra là ai phế các ngươi khí hải là c h ấ n yêu tư đám kia vương bắt đ ặ n làm sáu cái binh lính càn q u ấ y đều lộ ra vô cùng cựu hận cùng cắn răng nghiến lợi biểu lộ cái gì c h ấ n yêu tư c ầ u vật lại dám làm chúng ta bị tổn thất huyền cơ doanh người nghe nói như thế trông coi cửa doanh mấy người lính đều nổi giận mẹ nó phế đi chúng ta người còn dám đem bọn đem bọn Làm cản. Đi, đi tuy r ư ớ c cáo, chờ báo thêm m nói g ư cái h khắc hồ sau. Một tòa trong doanh phòng.、Một、doanh A. Nửa sau. tòa đồng trong Một Một b này sau cái binh lính c ả n quáy là nhị doanh người nhưng huyền cơ doanh tam doanh cụ thể mặc kệ trấn yêu tư người phế đi cái nào một doanh người đều là đang đánh bọn hắn huyền cơ doanh mặt hoàng duy ngươi có chuyện gì thân là một m danh o thiên phu trưởng tư đồ linh đang tu luyện võ kỹ biết được giới trướng bách phu trưởng đến b à i kiến liền đình chỉ tu luyện đưa tới hỏi thăm đại nhân trấn yêu tư phế đi nhị doanh sáu cái binh sĩ khí hải còn đem bọn hắn ném ở chúng ta cửa doanh trước hoàng duy giọng mang phẫn n ộ báo cáo cái gì trấn yêu tư từ đâu tới s a o mà tò gan như vậy tư đồ linh có chút chất v ấ nói người nào không biết huyền cơ doanh chính là tam hoàng tử một tay sáng tạo hơn nữa tại trước kia bọn hắn n h ụ nhã đùa cận trấn yêu tư người hiện tại thế nào đông nhiên có lá gan lớn như vậy đại nhân bị phế sạch sáu người ngay tại thuộc hạ cửa doanh bên trong ngài có thể tự mình đi nhìn xem hoàng duy thấy tư đồ linh không tin lập tức nói rằng người tới tư đồ linh gọi tới hai cái thân vệ để bọn hắn đi thông chi nhị doanh t i ê n phu trưởng lâm phi vũ tiến đến hoàng duy cửa doanh sau đó hắn liền đi theo hoàng duy rời đi nhưng tư đồ linh đi vào hoàng duy cửa doanh sau tự mình xem xét sáu cái binh lính càng quấy thương thế sau sắc mặt cũng biến thành â m chầm hai đầu lông mày càng là nhiều một cỗ sát khí chỉ chốc lát sau lâm phi vũ đến người ở ngoài cửa liền cao giọng nói Tư đồ h người h n đem ta gọi tới làm gì chờ đối phương sau khi đi vào t ư đồ linh c h ỉ vào sau cái binh lính c à n quay nói đây là n g ư ơ i nhị doanh binh bị người phế đi khí h ả i lâm thiên hộ ngại nhưng phải thay chúng ta làm chủ a kia c h ấ n yêu tư bách hộ thực sự quá ghê tởm chẳng những l ụ c m ạ chúng ta huyền cơ doanh đều là chó còn đ em chúng ta khí h ả i đều phế đi một cái binh lính c à n quay lập tức quỳ g i p xuống đất lớn tiếng khóc kể lệ cái gì lâm phi vũ kinh hô thật là lớn cho dám đã thương lao từ binh thi cũng thôi đi còn dám lúc nhã huyền cơ doanh chương hai trăm năm mươi ba một tiến bắn rời thiên phú trưởng chương hai trăm năm mươi ba một tiến g bắn rơi thiên phu trưởng nhị hoàng tử phụ đệ chu dịch để cho người ta thông báo sau ngay tại lệnh s ả n h t r ờ nguyên bản hắn coi là nhị hoàng tử muốn qua một thời gian n g ắ n mới đến không nghĩ tới vừa thông báo không lâu thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại lệnh s ả n h gặp qua nhị điện hạ chu dịch đứng dậy hành lễ chu huynh không cần đa lễ mau mau mời ngồi người tới dâng t r à nhị hoàng tử thái độ ôn hòa chào hỏi chu dịch ngồi xuống một bên sắp xếp người dâng t r à đa tạ nhị điện hạ chu dịch tạ ơn sau chậm rãi ngồi xuống hai người nói chuyện phiếm à i câu thị nữ cũng dâng lên trả thơm chu dịch cầm lấy chén trả nhấc một、hớp. sau đó tán dương một câu sau liền mỉm cười nói nhị điện hạ tại hạ hôm nay tới đây b á i phỏng là muốn hướng ngài tiến cử một vị thiên tiêu a nhị hoàng tử lập tức lộ ra vẻ hứng thú có chút không kịp chờ đợi nói nhanh chóng nói tới hắn người thiết chính là ái t à i như mạng có người cho hắn tiến cử nhân tài tự nhiên đến biểu hiện được vội vàng cùng kích động một chút nếu không chẳng phải là hỏng hắn người thiết chu dịch liền vội vàng giới thiệu người này tên là thẩm d ụ trước mắt tại trấn yêu tư đảm nhiệm bách hộ hắn mặc dù mới nguyên đan cảnh thất trọng nhưng một thân thực lực có thể so với nguyên thần cảnh lục trọng hơn nữa h ắ n còn có tự tay chém giết số tôn nguyên thần cảnh nguyên đan thất trọng có thể so sánh nguyên thần cảnh lục trọng bình thường t h i ê n kiêu có thể làm không đến đây chính là đỉnh cấp thiên kiêu à. nhị hoàng tử lần này là thật hứng thú người này ở nơi nào bản cung khi nào có thể nhìn thấy hắn chu dịch nói thẩm huynh đệ tuy có đầu nhập vào nhị điện hạ tâm nhưng hắn tương đối kiêu n ạ o tay không không tốt tìm tới cho nên hắn định cho nhị điện hạ dâng lên một phần lễ vật lễ vật gì chu dịch lắc đầu ta cũng không biết bất quá hắn để cho ta chuyển cáo nhị điện hạ có thể phái người đi hắn khu quản hạt bên trong tìm hiểu một phen là thế này phải không nhị hoàng tử càng phát cảm thấy hứng thú đông nhiên trong lòng của hắn k h ẽ động người tới bóng người loay lên một cái thanh niên áo b à o đen lách mình xuất hiện cũng bị một chân trên đất điện hạ xin phân phó chu h i n h thẩm dục khu quản hạt ở nơi nào tây ngũ khu thứ bảy trăm h ộ chỗ chu dịch nói ngươi nhanh đi nơi đây tìm hiểu hạ phải chăng có chuyện xảy ra tuân mệnh thanh niên áo b à o đen lĩnh mệnh mà đi tây ngũ khu thứ bảy trăm h ộ chỗ bên ngoài lâm phi vũ bị thẩm dục phách lối thái độ trực tiếp chọc giận hắn giơ tay phải lên mạnh mẽ vung xuống chấm dọ quát chúng tướng sĩ nghe lệnh theo bản tướng san bằng bách hộ chỗ ngay tại hắn hạ lệnh lúc một thanh nhỏ cũng xuất hiện tại thẩm dục trên、tay. r ố t vào năng lượng sau nhỏ c u n g bành trướng thành một thanh trường cung theo sát lấy một mũi tên xuất hiện tại cung tiễn phía trên dây ta cũng tại thời khắc này lâm phi vũ xuất l í n h hai trăm kỵ binh hướng bách hộ chỗ đại môn và c h ạ m mà đến hưu mũi tên rời dây cung hóa thành một đạo lưu quang bắn r a cũng thẳng đến lâm phi vũ lồng ngực thay thế lâm phi vũ không khỏi lộ ra một tiêu mịm cười khinh miệt chỉ là nguyên đan thất trọng tên bắn r a h à có thể làm gì được hắn bất quá lập tức hắn liền lộ ra một v ẹ vẽ kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện hắn thế mà không cách nào khóa chặt mũi tên uy tích do đến hắn lập tức phóng xuất ra thần thức đáng tiếc thời gian đã chập bành thẩm dục tên bắn ra thành công chúng đích lâm phi vũ ngực mặc dù tại thể nội chân nguyên cùng trên thân áo giáp song trọng ra tri hạ không thể đánh vỡ phòng ngự của hắn nhưng mũi tên bên trong ẩn chứa cường đại lực đạo vẫn là đem hắn thân thể đụng bay ra ngoài bành bành bành phía sau hắn lại là dưới trướng hắn binh sĩ cường đại lực đạo trực tiếp mang theo thân thể của hắn đem mấy cái binh sĩ cũng cho đụng bay ra ngoài lúc đầu ngay tại xung kích bọn kỵ binh thấy cảnh này đều vô ý thức khống chế được vọn tới trước tình thế lại là để cho ta tự phế tu vi lại là để cho ta dập đầu cầu xin tha thứ ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu kết quả ngay cả ta một tiễn cũng đỡ không nổi thực sự khiến người ta thất vọng lúc này thẩm dục thanh âm vang lên mang theo vài phần t r e o chọc cùng mấy phần chế nhạo soát bóng người loại lên lâm v i vũ một lần nữa rơi vào dao mã phía trên h ắ n ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm thẩm dục tiếng như hàn băng bả n tướng thừa nhận ngươi tiễn thuật có mấy phần môn đạo bả n tướng nhất thời không quan sát mới chúng ngươi chiêu nhưng nhưng ngươi không thể phá bản tướng phòng ngự có cái gì đáng giá kiêu ngạo đã ngươi không chịu thừa nhận vậy ngươi đón thêm bản bách hộ mấy mũi tên thử một chút t h ẩ mũi dục tên bay k ra hóa thành kim quang vừa vặn chúng đích đã nhào đến thẩm dục trước người năm m lâm phi vũ phốc kim xác mũi tên trực tiếp phá vỡ lâm phi vũ trên người háo giáp cùng chân nguyên sau đó đâm vào trong người hắn lập tức một c u c ự c nóng nóng hổi thiêu đốt chi lực ở trong cơ thể hắn bộc phát ra điên cồn u g phá hủy lấy n g ũ tạng lục phủ của hắn oa giữa không trung lâm phi vũ liền nôn hai cái bốc hơi nóng máu tươi sau đó thân thể theo giữa không trung rơi xuống v a y ngâm thanh rơi đập tại mặt đất t i ê n phu trưởng đại nhân nhìn thấy một màn này huyền cơ doanh binh sĩ đều trận tròn mắt cũng có người lo lắng la lên phải biết bọn hắn tiên phu trưởng thật là nguyên thần cảnh tứ trọng cao thủ a hơn nữa có chửa bên trên áo giáp g a trì một thân phòng ngự coi như bình thường nguyên thần cảnh ngũ trọng đều không đánh tan được nhưng hôm nay lại làm cho một cái nguyên đan cảnh trấn yêu tư bách hộ phá phỏng quả thực để bọn hắn khó có thể tin ngay tại thẩm dục đem lâm phi vũ theo giữa không t r ù n g bắn rơi thời điểm một cái thanh niên áo bào đen xuất hiện tại phụ cận khi hắn thấy cảnh này trong mắt không khỏi hiện lên mấy phần vẻ kinh ngạc như thế nào ta nói ngươi không chịu nổi một kích còn không được không phải cậy mạnh hiện tại thụ thương đi thẩm dục thanh âm vang lên vẫn là mang theo khiến lâm phi vũ chán g h é t chế nhạo cùng c h à o phúng hương vị bách hộ đại nhân vi vũ bách hộ đại nhân vô địch lúc này đứng tại trên tường rào chấn yêu tư đám người cũng đều kịp phản ứng từng cái lớn tiếng la lên, lên. chủ yếu là bọn hắn ăn quá lâu xẹp trước k i ê u huyền cơ doanh người tùy ý nhục nhã nhục mạ bọn hắn bọn hắn liền miệng cũng không dám còn mặc dù không dám trả lời nhưng bọn hắn trong lòng đều nín một c ụ c tức lần này nhìn thấy thẩm dục đem huyền cơ doanh thiên phu trưởng bắn rơi không khỏi mạnh mẽ xả được cơn giận người huyền cơ doanh không phải rất ngông cung sao các người thiên phu trưởng còn không phải bị chúng ta đại nhân một tiên bắn rơi bản thân bị trọng thương nghe được trấn yêu tư đám người la lên lâm phi vũ vừa tức đến nổ một máu tươi hắn giang chống đỡ lấy đứng lên căm tức nhìn thẩm dục tốt thật tốt chỉ là một cái bách bất quá chuyện này sẽ không cứ như vậy kết thúc hy vọng ngươi làm tốt bị ta huyền cơ doanh trả thù chuẩn bị vậy ta chờ ngươi thẩm dục không sợ chút nào nói lâm phi vũ không tiếp tục nói dọa hắn đưa tay rút ra trong lồng ngực mũi tên ném xuống đất một cái lắc mình lướt lên dao mã miễn cơ quát về doanh làm lâm phi vũ xuất đội trở lại huyền cơ doanh sau liền rốt cuộc nhịn không được bị thâm thanh tử trên ngựa n g ã xuống lâm vào hôn mê chương hai trăm năm mươi bốn nhị hoàng tử là nữ nhân theo thẩm d ụ đem huyền cơ doanh thứ hai doanh tiên phu trưởng lâm phi vũ bắn thành trọng tương sau tin tức cấp tốc chuyển ra không đến nửa khắc đồng hồ liền truyền khắp toàn bộ tây n g ũ khu hảo tiểu tử quả nhiên đủ cùng tiện pháp quả nhiên sắp bén bán ra tốt thân làm tây n g ũ khu thiên hộ dạ minh đang nghe tin tức này sau không khỏi vô tay cười lớn khích lệ nói hắn có cái đêm cùng nhân s ư n g hảo không giả nhưng không có tới coi trời bằng vùng trình độ huyền cơ doanh cũng coi là tại hắn khu quản hạt bên trong cũng biết huyền cơ doanh đám binh lính này vô pháp vô thiên không ít nhục nhã thứ bảy trăm hộ chỗ người nhưng người ta là tam hoàng tử dòng chính thủ hạ nội tâm của hắn mặc dù khó chịu nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy giả bộ như làm như không thấy cùng lúc đó Thứ hộ chỗ. thẩm ứ bảy t r dục đã hạ lệnh d ư ớ i trướng riêng phần mình triệt hồi nhưng ngô dương cùng mặt khác vị tổng kỳ chớ bân lại đi theo hắn về tới công phòng lúc này chớ bân mở miệng nhắc nhở bách hộ đại nhân tam hoàng tử thanh danh của người này có chút không tốt lắm ngày hôm nay nhìn như chỉ là đả thương nặng huyền cơ doanh một cái thiên phu trưởng nhưng trên thực tế lại là đánh tam hoàng tử mặt có lẽ hắn sẽ không chính diện nhằm vào ngươi nhưng khẳng định sẽ ở vụ trộm nhằm vào ngươi cho nên à đoạn thời gian gần nhất ngươi nhất định phải cảnh giác lại cảnh giác đa tạ nhắc nhở ta sẽ chú ý thẩm dục sông đối phương cười cười thẩm dục không rõ đạo lý này à hắn đương nhiên minh mạch đây cũng là hắn nhường chu dịch liên hệ nhị hoàng tử nguyên nhân nếu như nói phương thế giới này vẹn vẹn chỉ có một cái đại diễn quốc lấy thực lực của hắn dù là không thể quét ngang thiên hạ nhưng cũng có thể độc bá nhất phương hắn hoàn toàn có thể chiếm cứ một phương tích xúc thực lực tiến tới mưu đoạt thiên hạ có thể hết lần này tới lần khác cái này đại diễn quốc bất quá là thế giới một góc mà thôi cường giả cũng là có hạn cực kỳ đã xuyên đều xuyên việt còn thu được hệ thống thẩm dục tự nhiên là có giã tâm cùng theo đuổi cho nên hắn cũng nghĩ nhìn xem thế giới này cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào bất quá hắn dù sao cũng là cẩn thận người không muốn quá sớm bại lộ thực lực chân thật của mình cho nên hắn mới có thể lấy thân vào cuộc c h ậ m d ã i chơi một bên khác thanh niên mặc áo đen nhìn thấy huyền cơ doanh nhân mã thối lui sau hắn liền nhanh chóng chạy về nhị hoàng tử phụ đệ gặp qua điện hạ người nhanh như vậy liền trở lại xem ra đã dò thăm tin tức nói đi đến cùng chuyện gì xảy ra nhị hoàng tử hỏi thanh niên mặc áo đen nói khởi bầm điện hạ vừa mới tiến về thứ bảy trăm h ộ chỗ phụ cận liền phát hiện huyền cơ doanh thứ hai doanh thiên phu trưởng mang theo hai trăm i dao mã kỵ binh dự định san bằng thứ bảy trăm h ộ chỗ kết quả thứ bảy trăm h ộ chỗ bách hộ thẩm d ụ đầu tiên là một tiễn đem lâm phi vũ bắn lui kết quả kia lâm phi vũ mong muốn c ậ n thân tập kích thẩm dục bị thẩm dục một tiễn trọng thương đành phải s á m xịt dẫn người rời đi thế mà đã xảy ra chuyện như vậy nhị hoàng tử trên mặt hiện ra một vệ kinh ngạc nếu như b ả n c u n g không có nhớ lầm cái kia lâm phi vũ hẳn là nguyên thần cảnh tứ trọng a thẩm dục có thể một tiễn đem hắn trọng thương xem ra chính như chu m i n h lời nói thẩm dục hoàn toàn chính xác có so sánh nguyên thần lục trọng thực、lực. cái loại này thiền hắn tiêu lại để cho đầu nhập vào bản cung quả nhiên là thiên đại h ì sự nói đến đây hắn nhìn về phía chu dịch chu huynh nào thì mang thẩm dục tới gặp ta ạ nhị điện hạ ta cái này đi gặp thẩ chu dịch vội vàng nói tốt nhị hoàng tử vui vẻ nói ngươi mau chóng đem hắn mang đến b ả n c u n g đã có chút không kịp chờ đợi nhị điện hạ tại hạ cáo lui cùng lúc đó tam hoàng tử cũng nhận được chính mình dưới trướng huyền cơ doanh thiên phu trưởng bị một cái bách hộ trọng t h ư ơ n g tin tức phái người đi thăm dò một chút cái này thẩm dục đến cùng là lai、like、lịch gì b ả n cung cũng muốn nhìn xem hắn đến cùng có cái gì bối cảnh lại dám cùng b ả n cung đối n ị c h chu dịch tốc độ vẫn là rất nhanh cũng không lâu lắm l i ề n xuất hiện tại thẩm dục công phòng bên trong huynh đệ ngươi lợi hại à thế mà làm ra chuyện lớn như vậy xem như mạnh mẽ đánh tam hoàng tử mặt nhị hoàng tử vì thế thật cao hứng vừa thấy mặt chu dịch liền lớn tiếng tán dương bất quá lập tức thanh âm của hắn lại c h ầ m thấp xuống dưới bất quá huynh đệ ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá mức mạo hiểm tam hoàng tử cũng không phải loại lương thiện ngươi đầu nhập vào nhị hoàng tử nhị hoàng tử mặc dù sẽ che chở ngươi nhưng cũng có sơ suất thời điểm cho nên về sau chuyện như vậy vẫn là bất làm vi diệu đa tạ chu m i n h nhắc nhở về sau ta sẽ chú ý thẩm dục gật gật đầu nhìn ra được chu dịch là thật tâm tại quan tâm hắn có thể chu dịch không biết rõ hắn làm như vậy chính là muốn ngường tam hoàng tử pháiền thoái hắn thế nào kiếm giết t r ọ n điểm phải biết tam hoàng tử huyền cơ trong doanh trại thật là có hai ngày pháp tướng cảnh chỉ cần đem bọn hắn làm thiệt rồi đây chính là hai triệu giết chóc điểm vậy là tốt rồi đúng rồi hiện tại ngươi liền cùng ta đi đi bái kiến nhị hoàng tử、tốt. thẩm ố t t dục gật gật đầu sau đó cùng chu dịch rời đi bách hộ chỗ tiến về nhị hoàng tử phủ đệ ven đường thẩm dục đã phát hiện có không ít người trong bóng tối theo dõi hắn đối với cái này hắn cũng không thèm để ý quả nhiên tại hắn bước vào nhị hoàng tử phủ đệ sau những cái kia theo dõi theo dõi người liền bắt đầu dùng truyền âm phù hướng người sau lưng đưa tin đạt được mục đích thẩm dục nội tâm mịp cười bởi vì nhị hoàng tử có phân phó chu dịch dẫn hắn đến sau cũng không cần thông báo trực tiếp tiến đến thấy nhị hoàng tử rất nhanh thẩm dục ngay tại một tòa trong chính s ả n h gặp được nhị hoàng tử cái này nhị hoàng tử thân cao chỉ có chừng một m bảy khuôn mặt hơi có vẻ âm l u nhưng khí chất trên người nhưng lại mười phần ôn hòa nhìn rõ chi nhãn mở ra thân phận của đối phương tin tức tại thẩm dục trong đầu hiện ra thính danh sở nói tuổi tác hai mươi b ố tuổi hai tháng thu vi nguyên thần cảnh c ử u trọng căn cốt tiên phẩm hào cảm bốn mươi thân phận đại diễn bốc nhị hoàng tử g i chú nữ giả nam trang khi thấy ghi chú kia cột thẩm dục nội tâm cũng có chút c h ấ n kinh nhị hoàng tử lại là nữ nhưng tại hắn xem ra đối phương hoàn toàn là nam a nghĩ tới đây hắn mở ra thần thức dự định nghiệm chứng hạ nhưng thần thức vừa mới tiếp xúc đến thân thể của đối phương liền cảm nhận được một tầng cách trở nếu như hắn muốn mạnh mẽ dò xét thế tất sẽ bị đối phương phát hiện bất quá nghĩ đến nhìn rõ chi nhắn sẽ không ra sai thẩm dục cũng liền thu hồi thần thức gặp qua nhị điện hạ chu dịch lập tức hành lễ thẩm dục cũng đi theo không người hành lễ tại hạ thẩm dục gặp qua nhị điện hạ chu h u n h thầm bách hộ không cần đa lễ mau mau xin đứng lên nhị hoàng tử hư đỡ nói đa tạ nhị điện hạ hai người đồng nói sau đó nhị hoàng tử chào hỏi hai người ngồi xuống lại an bài thị nữ dâng lên nước trả điểm tâm thẩm huynh đ ệ ta nghe chu huynh nói ngươi cố ý đầu nhập vào ta nhị hoàng tử mỉm cười nhìn thẩm dục hỏi đúng vậy nhị điện hạng rất tốt b ả n cung ái tài như mạng liền cần như ngươi nhân tài hơn nữa ngươi đưa cho b ả n cung lễ vật b ả n cung cũng thích vô cùng bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay bạn cung cũng có một phần lễ vật muốn đưa ngươi nói đến đây nhị hoàng tử vỗ vỗ tay lập tức có một cái thị nữ bưng một cái dùng vải đỏ đang đắp khay tiến đến thẩm huynh n g i xem tại h khay đi vào thẩm dục trước mặt, nhị hoàng tử ra hiệu hắn chóng thiếu chóng thiếu ị nữ lên Trưng xong niên. Trưng 255. Đói xong mặt thiếu niên. cầm dục trước sốc mặt, mặt mặt ra đi đỏ. Đói Đói bài vào tử t chu dịch cùng thẩm dục bước vào nhị hoàng tử p h ụ lệ sau tin tức liền truyền đến tam hoàng tử bên này ta liền nói hắn chỉ là một cái bách hộ vì sao có lớn như vậy lá gan thì ra hắn là nhị ca người tam hoàng tử cười lạnh nói điện hạ phải t r ă n g cho cái kia thẩm dục một bài học đứng ở bên cạnh thiếu niên hỏi hắn là tam hoàng tử thư đồng đồng thời còn là g i i ám vợ tiểu nhi tử giáo hấn khẳng định đến dạy cho hàn huấn bất quá việc này không đội Trước thăm dò nhưng hắn thiên phú tư k chất i p vẫn là không bằng nhị hoàng tử đối phương đã nguyên thần cảnh cựu trọng hắn mới nguyên thần cảnh ngũ trọng bất quá đoạt đích dựa vào là cũng không phải tự thân tu vi mà là duy trì thế lực của bọn hắn nhị hoàng tử phụ nệ thẩm dục xốc lên trên khay vải đỏ phía trên đặt vào ba món đồ một cái hộp g ấm một cái bình ngọc cùng một chồng tử kim tệ thẩm minh mở ra nhìn xem nhị hoàng tử khích l ạ nói thẩm dục cầm lấy hộp gấm mở ra phát hiện bên trong chính là một chồng đại thông hiệu đổi tiền kim phiếu hơn nữa phía trên số lượng chính là một ngàn lượng tính toán cái này trồng kim phiếu khoảng chừng một trăm trương tà i hữu nói cách khác trong hộp gấm kim phiếu không sai biệt lắm có mười vạn lượng mười vạn lượng kim phiếu thì tương đương với một triệu lượng bạc đã tính một khoản không nhỏ tại phú sau đó thẩm dục lại cầm lên bình ngọc mở ra bên trong có mười cái đan dược đều là thích hợp nguy giá trị còn muốn tại m ộ ư ơ i vạn lượng kim phiếu phía trên sau cùng tử kim tệ thì có hai mươi mai thứ này cũng là dùng để gia tốc tu luyện chính là hiếm có tài nguyên tu luyện giá trị cũng vô cùng cao nhị hoàng tử lễ vật này quá mức nặng nề tại hạ không thể tiếp nhận thẩm dục kiểm tra hoàn tất lập tức đứng dậy hướng nhị hoàng tử nói đối thẩm dục biểu diễn nhị hoàng tử phi thường hài lòng trong lòng đối với hắn coi trọng cũng nhiều mấy phần tại chu dịch đi mời thẩm dục lúc nàng liền sai người dò xét hạ thẩm dục tình huống mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng nàng cũng biết tới thẩm dục đến từ một cái huyện thành nhỏ cũng không phải là xuất từ cái gì thế gia đại tộc xuất thân càng thấp tầm mắt liền càng hẹp bởi vậy nàng xuất ra kim phiếu đan rực và tử kim tệ đi ra đưa tặng cho thẩm dục chưa hẳn không có ý do xét nếu như đối phương nhìn thấy cái này ba món đồ lộ ra vui mừng như điên cùng tham lam tia thẩm dục tại nàng nơi này điểm ấn tượng khẳng định sẽ giảm xuống cũng may thẩm dục cũng không để cho nàng thất vọng đối phương tại nhìn thấy cái này ba món đồ sau cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ tham lam kỳ thật nàng làm sao biết cái này ba món đồ tại thẩm dục trong mắt căn bản liền không đáng giá được nhắc tới thẩm minh chớ có chối tử đây cũng là bản cung một phen tâm ý nhị hoàng tử mỉm cười k h o á t k h o á t tay ngươi bây giờ đắc tội tam đệ ta kêu tam đệ tâm nhãn không lớn ngày sau khẳng định sẽ tìm làm phiền ngươi cho nên bản cung tặng ngươi lễ vật chính là hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá tới nguyên thần cảnh thẩm huynh đệ ngươi liền nghe điện hạ a tranh thủ thời gian thu cất đi cái này thẩm dục cố ý do dự thẩm huynh ngươi là xem thường bản cung nhị hoàng tử cố ý băng lên mặt đến vậy tại hạ liền đa tạ điện hạ q u ả tặng thẩm d ụ rốt cục tiếp nhận thu hồi cái này ba kiện lễ vật cái này đúng nha nhị hoàng tử trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười sau đó ba người liền tùy tiện nói chuyện phiếm lên nói chuyện nhị hoàng tử hình như có khảo giáo thẩm dục đều đúng đ á p như lưu đồng thời còn đưa ra không ít đề nghị hay bởi vậy một phen nói chuyện xuống tới nhị hoàng tử đối với hắn lại coi trọng mấy phần rơi đi lúc thẩm dục lại dùng nhìn rõ chi nhãn xem xét phát hiện nhị hoàng tử đối với hắn độ thiện cảm đã đạt tới sáu mươi b ố điểm đi ra nhị hoàng tử phụ đệ chu dịch dùng xe ngựa đưa thẩm dục về tây khu hắn dùng b ả vai đụng vào thẩm dục thẩm huynh đệ ta liền nói nhị hoàng tử ra tay hảo phong a lúc trước ta cùng trương tân đầu nhập vào nhị hoàng tử cũng nhận được không ít thứ nhưng lại không kịp ngư một phần ba xem ra nhị hoàng tử đối ngư rất là co ta mời hai vị huynh đệ sống phong túng t í n h ngươi thức thời ban đêm khẳng định phải làm thịt ngươi dừng lại thẩm dục đánh tam hoàng tử mặt trọng thương huyền cơ doanh tiên phu trưởng tin tức cũng không có dừng bước tại tây khu mà là rất nhanh liền chuyến khắp kinh thành có người đối với chuyện này cảm thấy chấn kinh ngoài ý mớn cũng có người cảm thấy thẩm dục quá mức không biết tự lượng sức mình lại dám cùng tam hoàng tử đối n ị c h càng có người cảm thấy thẩm dục sống không lâu chỉ là một cái chấn yêu tư bách hộ lại dám đi khiêu khích tam hoàng tử quả thực chính là vắng đầu vô duyên vô cớ đắc tội kia tam hoàng tử làm cái gì không phải ta nghĩ đắc tội hắn mà là huyền cơ doanh binh lính càn quấy làm được quá đáng thẩm dục đem huyền cơ doanh sáu cái binh lính càn quấy tại quán rượu ăn uống chùa còn đả thương quán rượu t r ư ở n g quý đánh đện quán rượu chuyện từ đầu chí c u ố i nói một lần mặc dù thẩm dục trọng thương lâm phi vũ chuyện cơ hồ chuyển khắp kinh thành nhưng chuyện nguyên nhân gây ra lại không có nhiều ít người chú ý hoặc là quan tâm dù sao quán rượu t r ư ở n g quý tại rất nhiều quyền quý trong mắt đều là chỉ là sâu kiến mà thôi hử đánh thất hay thẩm huynh đệ ta ủng hộ ngươi chương dĩnh lòng đầy tam p â n nói ngô tuyết Cũng dám thăm dự, chán sống. việc này mặc dù nguy hiểm nhưng ta có nắm chắc thẩm dục tự tin nói cùng làm thì ta mang theo người nhà chạy ra kinh thành hơn nữa ta tu hành tốc độ thật nhanh cho nên ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ xảy ra chuyện nghe thẩm dục kiểu nói này n g u tuyết á n h hoàn toàn chính xác a n tâm không ít gia hỏa này không thể lấy thường nhân đối lãi gia hỏa này chính là yêu nghiệt dù sao đoạt đích chi tranh không phải trong thời gian ngắn liền có thể kết thúc đoán chừng mấy năm xuống tới thực lực của người này đã có thể so sánh pháp tướng cảnh kinh thành cao thủ l ô n g đảo nhưng pháp tướng cảnh cũng không phải rau cải trắng cho nên chỉ cần thẩm dục nắm giữ pháp tướng cảnh thực lực tân hoàng cũng không dám tùy ý thanh toán hắn đêm đó thẩm dục tại nội thành quán r ư ợ u mở tiệp chiêu đãi chu dịch cùng trương tân nguyên bản định sau khi ăn cơm xong lại đi nội thành chỗ ăn chơi tiêu phí một phen không nghĩ tới đồng thanh, thanh không m ư i mà tới vị này đồng thanh thanh không chỉ có là quyền quý c h i nữ vẫn là thiên v â n giáo thành nữ lần thứ nhất cùng đồng thanh thanh gặp mặt sau thẩm dục liền theo chấn yêu tư điều tra thiên v â n giáo nội tình nhưng kỳ quái là cái này chấn yêu tư thế mà không cùng thiên v â n giáo tương quan tình báo cái này nhường thẩm dục đối đồng thanh thanh nhiều hơn mấy phần cảnh giác bởi vì đồng thanh thanh tại sau khi cơm nước xong đại gia liền riêng phần mình về nhà chỉ là vừa bước vào thẩm phụ thẩm dục liền phát hiện người gác cổng bên trong có thêm một cái thân ảnh nhỏ gầy bây giờ thẩm ra người gác cổng cũng là lão lưu chính là thẩm gia lão nhân theo vân mộc huyện cùng đi theo nhị thiếu gia ngài trở về người gác cổng lão lưu nhìn thấy thẩm dục vội vàng đến đây ân cần thăm hỏi hắn là thẩm dục đánh giá kia thiếu niên g ầ y yếu hỏi nhị thiếu gia tiểu tử này ban ngày té xịu ở chúng ta ngoài p h ủ đệ lại là đói xong chóng mặt lao nô tại xin chỉ thị phu nhân cùng thiếu phu nhân sau liền đem h ắ n cứu tạm thời an trí tại người gác cổng nơi này đi ta đã biết thẩm dục gật gật đầu trực tiếp cất bước rời đi nhưng khỏe miệng lại hiện ra một vẹn v ẻ đáng chiêu Căn cốt, siêu phẩm. cảm, khách Thân phận, Minh Vương khách khanh. Chủ, người này siêu Ghi phẩm. phụ Hảo chú, lúc à này quỷ lưu cứu thiếu lùn. lên láo l phần tin đến người cổng niên Trở tức từ kia. gác trước sở vương phái người chặn giết n g u tuyết h oánh thất bại minh vương sau đó lại phái người đến chặn giết vẫn là thẩm dục tiến đến cứu n g u tuyết h oánh cũng đem hắn phái tới sát thủ cho đánh giết bất quá chuyện này cũng không có chuyển gia đoán chừng minh vương giã là điều tra lâu như vậy không có điều tra ra đầu mối mới có thể phái cái này quỷ lùn đến hắn phủ thượng nội ứng thăm dò được đấy là ai giết hắn dưới chương cao thủ đáng tiếc minh vương không biết rõ hắn phái tới người sẽ chỉ là anh em hồ lâu cứu ra ra có đến mà không có về đêm kia thẩm ra người gác cổng một cái thấp bé thân ảnh đ ố n g nhiên thoát ra người gác cổng mong muốn tìm hiểu hạ thẩm ra tình huống nhưng lại tại hắn thoát ra người gác cổng một phút này trước mắt của hắn chính là tối sầm trong tiểu thế giới thẩm dục nhìn thấy té xịu ở trước mặt hắn quỷ lùn trực tiếp đối với hắn thi triển khống h ồ n thuật cướp đoạt hắn linh hồn sau đó bắt đầu xem trí nhớ của hắn càng là xem thẩm dục sắc mặt thì càng â m trầm trong ánh mắt cũng toát ra nồng đậm sắc cơ bởi vì cái này quỷ lùn vẫn là dân tặc may mắn thủ đoạn hắn cường đại nếu không, trong ù y này quyến ý cái phục bạch chết được đáng tiềm tại minh ngươi kiên lồn toàn nữ thanh vương, nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. là là quỷ đều thẩm thẩm t đảm phủ, phủ khó bảo bộ sợ lúc nhất thời thẩm dục đối minh vương sát cơ phóng đại sau một khắc thẩm dục trực tiếp đánh nát cái này quỷ lùn nguyên thần lại đem hồn phách thu nhập tới vạn hồn phiên bên trong tùy ý bên trong thiên quỷ thôn p h ệ sau đó đem thi thể ném cho ngô minh sơn luyện thi đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một trăm linh z chóp điểm nhưng giờ phút này dù cho thu hoạch được m ư ơ i vạn z chóp điểm cũng không cách nào tan g ã trong lòng hắn sát cơ gấp m ư ơ i tăng phút mở ra lập tức thẩm dục cảm giác một thân thực lực tăng vọt gấp m ộ ư ơ i sau một khắc hắn bước ra một bước liền biến mất tại nguyên chỗ liên tiếp ba lần thuấn di sau thẩm dục liền đi tới giang nam nói thành hắn thông qua công tôn long ký ức hắn nhẹ nhõm tìm tới minh vương phủ vị trí thuấn di đến minh vương phủ phụ cận thẩm dục thần thức liền bắt đầu lan tràn ra điều tra lên minh vương phủ bên trong tình huống rất nhanh thẩm dục liền thăm dò minh vương phủ tình trạng bao quát minh vương ở bên trong hết thẻ có năm pháp tướng cảnh trừ ngoài ra còn có ba mươi ba nguyên thần cảnh nguyên đan cảnh cường giả thì đạt đến một trăm tám mươi b ố Có c h ú trong h trước độc tráng minh vương phủ tất cả liền lại không một cái thanh tình người ngay cả năm cái pháp tướng cảnh đều không ngoại lệ sau đó thẩm dục mở ra thu người hình thức đem minh vương phủ bên trong tất cả mọi người thu vào tiểu thế giới lại đem minh vương phủ vơ vét một phen lại thi triển thuấn di trở lại kinh thành trở lại kinh thành t h ầ m ra, thầm dục lại là lách mình tiến vào tiểu thế giới sau đó hắn giải trừ minh vương trên người độc tố tiếp lấy đối phương liền tỉnh lại ngươi là người phương nào đem bản vương bắt làm tù binh đến nơi đây ý muốn như thế nào minh vương có chút tỉnh táo đánh giá t h ầ m dục hỏi bất quá khi hắn ánh mắt quét đến nằm tại bên cạnh hắn một đám người sau sắc mặt đông nhiên đại biến ta gọi t h ầ m dục có ấn tượng sao t h ầ m dục mỉm cười hỏi ngươi chính là thẩm dục minh vương trong nháy mắt liền ý thức được cái gì lập tức thở g i i nói là bản vương xem thường ngươi không nghĩ tới ngươi lại là bản vương đều khó mà tưởng tượng cừng lúc đầu ta cũng không dự định tới tìm ngươi phiền thoái đáng tiếc ngươi thế mà phái công tôn long cái kia tên lùn ẩ n nút t i ế n phủ đệ của ta buồn nô ta thẩm dục cười lạnh nói cho nên ta cũng chỉ có thể đi suốt đêm hướng giang nam nói đem ngươi cả nhà cho bắt giữ minh vương ánh mắt lấp lóe từ dưới đất đứng lên vị tiền bối này đều là tiểu vương sai lầm nếu như sớm biết tiền bối là cao nhân coi như cấp cho tiểu vương mười cái lá gan cũng không dám phái người tới đối phó ngài chỉ cần tiền bối có thể bông tha tiểu vương tiểu vương ngày sau tùy ý phân công đến bây giờ cũng còn không có từ bỏ hy vọng sống xót sao thẩm dục cười khẩy nói minh vương nói sâu kiến còn ham s h ú nghe c i tiểu vương, tiền bối, giết tiểu vương mặc dù thông khoái, tiểu giá Người nói tiếp nói. là lớn lý, càng à. hoàn thông trị toàn ta tục. Thẩm vương, vương vương nhưng nhưng còn sống chính không n g mặc xác có dù dục h đạo được thẩm dục nửa câu đầu minh vương không khỏi trong lòng vui mừng nhưng nghe đến nửa câu sau hắn liền lâm vào tuyệt vọng anh sau một khắc một đạo to lớn hư ảnh theo minh vương đỉnh đầu toát ra lóe ra bảy đạo tinh quang giải thích rõ đối phương chính là dùng thất tinh linh vật gen đúc ra pháp tướng đã ngươi không cho bản vương sống bản vương cũng không cho người tốt hơn minh vương mặt mũi tràn đầy g ữ tật hắn không có tính toán công kích thẩm dục mà là dự định tự bạo pháp tướng ngươi suy nghĩ nhiều thẩm dục khinh thường nhìn hắn một cái sau đó bấm tay bắn ra một đạo ẩn chứa pháp tắc năng lượng rơi vào minh vương kịch liệt bành trướng pháp tướng bên trong sau đó đối phương pháp tướng liền như thế tán loạn ra đây chính là thông tin ê cảnh cùng pháp tướng cảnh ở giữa t r ê n l ệ n h minh vương tu vi đã đạt tới pháp tướng cảnh bắt trọng nhưng ở thẩm dục trước mặt lại là không có lực phản kháng chút nào n g ư ơ i pháp tướng bị phá hủy minh vương trong nháy mắt bị thương nặng chết đi thẩm dục thần thức rơi vào đối phương thức hải đem nó linh hồn đánh nát sau đó một đạo vô hình hồn bài bay ra bị thẩm dục dùng vạn hồn phiên cho lấy đi đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được bốn triệu z trước điểm hệ thống nhắc nhở âm kịp thời vang lên thật là thơm a thẩm dục thầm nghĩ ánh mắt rơi vào mặt khác bốn tôn hôn mê pháp tướng cường giả trên thân sau đó liên tiếp bước ra bốn đạo ẩn chứa pháp tắc năng lượng đem bọn hắn cho đánh r ế t đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một triệu dết chóc điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được hai triệu dết chóc điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được hai triệu dết chóc điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bốn triệu z chóc điểm tính cả minh vương ở bên trong năm cái pháp tướng cảnh cho thẩm dục mang đến m t ư ơ i ba triệu z chóc điểm mà z chóc điểm tổng số tăng vọt tới ba mươi sáu triệu ra mặt sau đó thẩm dục lại đem minh vương dưới t r ư ớ n g ba mươi ba nguyên thần cảnh cùng một trăm tám mươi bốn g u y ê n đan cảnh cho toàn bộ chém giết ba mươi ba nguyên thần cảnh vì hắn mang đến sáu trăm sáu mươi vạn giết chóc điểm một trăm tám mươi bốn g u y ê n đan cảnh vì hắn mang đến bốn trăm m ư ơ i bốn vạn giết chóc điểm trong lúc nhất thời thẩm dục giết chóc điểm tăng vọt tới bốn sáu trăm bảy mươi b ố vạn ra mặt những người còn lại còn có không ít ngoại trừ minh vương gia quyến bên ngoài chính là minh vương phủ hộ vệ binh thị nữ gia nô c h ờ một chút lần này thẩm dục không có lạm sát kẻ vô tội mà là lợi dụng nhìn rõ chi nhãn xem xét tội ác của bọn h ắ n trị điểm tờ cờ cao trực tiếp giết chết điểm tờ cờ thấp điểm thì lưu tại trong tiểu thế giới giao cho ngô minh sơn bọn người sai sử chắc hẳn có nhiều người như vậy sai sử ngô minh sơn sư đ ổ luyện chế kỳ thi lúc cũng biết nhẹ n h ó m dễ dàng rất nhiều bất quá nhường thẩm dục ngoài ý muốn chính là những b ộ vệ kia ngược lại cũng tôi h không nghĩ tới minh vương phủ không ít gia nô cùng thị n ữ điểm tờ cờ đều không thấp bởi vậy một phen sàng chọn xuống tới phù hợp lưu lại điều kiện chỉ có chỉ là gần hai trăm người lại là một phen giết chóc sau thẩm dục giết chóc điểm tăng trưởng bảy trăm đến vạn giết chóc điểm tổng số đạt tới năm ba trăm tám mươi sáu vạn ra mặt mà tu vi phía sau giấu cộng lại một lần phát sáng lên chương hai trăm năm mươi bảy hôm nay ô hoàng chương hai trăm năm mươi bảy hôm nay ô hoàng bây giờ thẩm dục tu vi là thông thiên cảnh tứ trọng hãn quả quyết lựa chọn thêm điểm giết chóc điểm bị trừ đi bốn mươi triệu còn thừa lại một ba trăm tám mươi sáu vạn ra mặt sau m ộ t khắc hệ thống quán đỉnh đến thẩm dục bắt đầu bảo vệ chặt tâm thần tiếp nhận đến từ hệ thống tu vi quán đỉnh sau nửa c a n h giờ quán đỉnh kết thúc thẩm dục tu vi cũng đi theo đạt tới thông thiên cảnh ngũ trọng thích hướng tiếp theo thân tu vi cường đại hắn quyết định rút một đợt thưởng vừa vặn có sáu vạn giết chóc chọn m u ố n lấy hắn quyết định đến một đợt sáu liên rút hệ thống ta muốn sáu liên rút đốt rút thưởng công năng mở ra đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên binh mảnh vỡ mười mai xin hỏi phải trang nhận lấy à thế mà mở ra mười mai tiên binh mảnh vỡ chẳng những gom góp một trăm mai còn vượt ra khỏi tám mai thẩm dục mừng d ỡ nói đốt chúc mừng túc chủ rút chúng tu vi tăng lên thẻ một trường xin hỏi phải trang nhận lấy tu vi tăng lên thẻ thẩm dục lại là vui mừng chẳng lẽ hôm nay gặp vận may chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được thông tin khôi lỗi một cái xin hỏi phải trang nhận lấy nghe được hệ thống thông báo thứ ba kiện phần thưởng thẩm dục có thể khẳng định hắn hôm nay vận khí b ạ o giảm. thế mà liên tiếp mở ra ba kiện đồ tốt đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được cực phẩm thần binh thời không chi tháp xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được quân đội triệu hoán thẻ m ộ t trường xin hỏi phải trang nhận lấy đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bí thuật tâm linh mạng xin hỏi phải trang nhận lấy mở thường hoàn tất thẩm dục lựa chọn toàn bộ nhận lấy sau cái phần thưởng xuất hiện tại hệ thống không gian thẩm dục trước tiên đem mười mai tiên binh mảnh vỡ lấy ra. lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra chín mươi mai tiên binh mảnh vỡ sau đó hạ lệnh n h ư ờ n g mảnh vỡ ngưng tụ thành tiên binh lập tức một trăm mai tiên binh mảnh vỡ bay lên tổ hợp lại với nhau hình thành một thanh trường kiếm màu bạc đồng thời tương ứng tin tức cũng hiện lên ở thẩm dục nao hải một trăm mai mảnh vỡ ngưng tụ thành là một thanh hạ phẩm tiên binh có thể nhẹ nhóm phá hủy thần binh nắm giữ hai đại đặc tính sắp bén cùng phá cấm đồng thời thanh này tiên binh còn có thể tự động tách rời thành một trăm mảnh vụ xem như ám khí sử dụng rất tốt hiểu rõ tới tiên binh tình trạng sau thẩm dục liền lựa chọn nhỏ máu nhận chủ sau đó đem no thu nhập thể nội tiếp、lấy. thẩm dục lấy ra tu vi tăng lên thẻ sử dụng sau có thể tăng lên hắn nhất trọng cảnh giới dựa theo bốn mươi triệu dết chóc điểm tăng lên một trọng tính toán chương này tu vi tăng lên thẻ giá trị bốn mươi triệu một vạn rút ra giá trị bốn mươi triệu đồ vật xem như kiếm lợi lớn thẩm dục quả quyết lựa chọn sử dụng sau đó quán đỉnh lại tới nửa canh giờ trôi qua thẩm dục tu vi đạt đến thông tin ê cảnh lục trọng thứ ba kiện phần thưởng thông thiên khôi l ỗ i nắm giữ thông tin ê cảnh cựu trọng tu vi có thông tin khôi lỗi lại thêm hắn thực lực bản thân h ã tại đại diễn quốc tuyệt đối vô địch tiếp lấy thẩm dục lấy ra thời không chi tháp hiểu rõ khởi công có thể sau thẩm dục cũng lộ ra hài lòng mỉm cười cái này tháp đối với hắn không có gì dùng nhưng với người nhà trợ giúp nhưng l ớ n lắm cái này tháp tổng cộng có ba tầng tầng thứ nhất thời gian tỷ lệ là một mười thiên tầng hai thời gian tỷ lệ là một so một năm ba tầng thời gian tỷ lệ là một so một nghìn thiên bất quá muốn khởi động thời không chi tháp đến tiêu hao năng lượng thời không chi tháp tích xúc năng lượng có hai loại biện pháp thứ nhất đem nó cất đặt tại nơi nào đó tùy ý nó từ thiên địa hấp thu năng lượng một tháng có thể khiến cho thời không chi tháp tầng thứ nhất mở ra một lần ba tháng có thể khiến cho tầng thứ hai mở ra một lần một năm có thể khiến cho thời không chi tháp mở ra một lần loại thứ hai biện pháp thì là tìm đến nguyên thạch n h ư ờ n g thời không chi tháp hấp thu mười cái nguyên thạch có thể mở ra thời không chi tháp một tầng ba mươi mai có thể mở ra tầng hai ba trăm mai có thể khiến cho tầng thứ ba mở ra một lần trước đó thẩm dục cũng từng thu được nguyên thạch bất quá đều bị hắn dùng để luyện chế trật bàn đông nhiên thẩm dục trong lòng hơi đ ộ n g hắn đem minh vương phủ đều vơ vét không còn gì đường đường minh vương hẳn là có không ít nguyên thạch r nghĩ tới đây thẩm dục bắt đầu xem xét minh vương chữ vật giới chỉ minh vương không để cho thẩm dục thất vọng tại hắn trong chữ vật giới chỉ lại có hơn 11,000 khối nguyên thạch lập tức thẩm dục lấy ra ba mươi khối nguyên thạch cho thời không chi tháp hấp thu sau đó liền được thời không chi tháp tầng thứ hai đã có thể mở ra một lần nhắc nhở hắn quyết định ngày mai an bài lý linh nhi ba cái muộn muộn bốn cái nha hoàn cùng thẩm lâm thị tiến vào bên trong tu luyện thu hồi thời không chi tháp thẩm dục lấy ra quân đội triệu hoán thẻ tương ứng tin tức xuất hiện tại đầu góc hắn sử dụng chương này triệu h o á thẻ sau hắn có thể triệu hồi ra một chi một vạn người quân đội chi quân đội này đối với hắn trăm phần trăm trung thành hơn nữa tiểu binh toàn bộ đều là khí hải cảnh thập phu trưởng nguyên đăng cảnh bách phu trưởng nguyên thần cảnh thiên phu trưởng pháp tướng cảnh lãnh binh tướng l i n h thông thiên cảnh đồng thời chi quân đội này còn kèm theo huyết sát quân trận trong chiến đấu mở ra quân trận có thể hấp thu huyết sát chi k h í đến bổ sung tiêu hao cùng cường hóa tự thân đồng thời có thể ngưng tụ ra quân hồn vạn người ngưng tụ ra quân hồn có thể chiến thần cảnh cường giả mẹ nó hôm nay tuyệt đối là gặp phải hâu hoàng hiểu rõ tới cái này trương quân đội triệu hoán thẻ công năng sau thẩm dục vừa mừng vừa sợ bình phục hà nội tâm tâm tình kích động thẩm dục dung hợp thư ký tâm linh mạng thi triển môn này bí thuật sau có t h ể ngưng tụ tâm ra mai tâm linh hạt giống, giao lưu khoảng cách là i n h h thẩm dục quyết định cho môn này bí thuật tăng lên hạ đẳng cấp tiêu hao một vạn z chóp điểm tâm linh mạng đạt tới tầng thứ ba tiêu hao bốn vạn z chóp điểm, điểm tâm linh mạng bí thuật đạt tới tầng thứ bốn tiêu hao tám vạn dết c h ó c điểm tâm linh mạng bí thuật đạt tới tầng thứ năm tiêu hao m ư ơ i vạn dết c h ó c điểm tâm linh mạng bí thuật đạt tới tầng thứ sáu tiêu hao 20 vạn giết chóc điểm tâm linh mạng bí thuật đạt tới tầng thứ bảy tiêu hao 40 vạn giết chóc điểm tâm linh mạng bí thuật đạt tới tầng thứ tám tiêu hao 80 vạn giết chóc dẫn người tâm linh mạng bí thuật đạt tới tầng thứ chín không cách nào tăng lên tình trạng mà đạt tới tầng thứ chín sau thẩm dục có thể ngưng tụ ra một vạn mai tâm linh hạt giống giao lưu khoảng cách cũng tăng lên tới một vạn cây số lần này tăng lên tổng cộng tiêu hao 165 vạn giết chóc điểm giết chóc điểm số dư còn lại là một h vạn ra mặt thời gian không còn sớm thẩm dục lách mình ra tiểu thế giới về đến phòng đi ngủ sáng sớm hôm sau ăn xong đ i ể m tâm thẩm dục mang theo lý linh nhi cùng bốn cái tiếp h thân nha hoàn đi thẩm lâm thị ở lại việt lạc sau đó lại phái người đi đem ba cái mội mội gọi tới mẫu thân hai nhi đạt được một cái trí bảo đang khi nói chuyện thẩm dục lấy ra thời không chi tháp đem nó đặt ở m ặ t đất sau đó thời không chi tháp trong nháy mắt liền bành trướng tới cao ba mét đây là bảo b ố i gì thẩm lâm thị cùng chúng nữ đều hiếu kỳ đánh giá thời không chi tháp đây là một cái tu luyện trí bảo tiến vào bên trong tu luyện ngoại giới đã qua một ngày bên trong sẽ đi qua một năm ta dự định để các người đi vào tu luyện thẩm dục giải thích nói dục nhi thứ này mặc dù thần kỳ hẳn là sẽ đánh đổi khá nhiều a thẩm Lâm lớn, là một mà Thẩm Thị như có điều suy nghĩ nói hoàn toàn ta tính như nghĩ hoàn chính nhưng không nói nói có xác có một cái điều giá lớn, nhưng với suy gì.、Thầm、dục tâm niệm vừa động mở ra cửa tháp sau đó lại lấy ra tương ứng tài nguyên tu luyện phân biệt giao cho đám người thúc giục bọn hắn đi vào tu luyện tại thẩm dục thúc giục hạ thẩm lâm thị cùng chúng nữ đều tiến vào trong tháp sau đó thẩm dục nhường thời không chi tháp một lần nữa thu nhỏ liền mang theo thời không chi tháp rời đi bất quá hắn vẫn là để người thông chi hạ hai vị di nương để các nàng không cần phải lo lắng hắn mang ba vị bội bội đi bế quan tu luyện đi một ngày sau liền sẽ trở về chương hai trăm năm mươi tám lý linh nhi tấn thăng nguyên đăng cảnh chương hai trăm năm mươi tám lý linh nhi tấn thăng nguyên đăng cảnh sau đó thẩm dục ra cửa cưỡi ngựa về phía tây khu thứ bảy trăm hộ chỗ mà đi đi vào bách hộ chỗ sau thẩm dục can bài tốt thủ hạ công tác sau ngay tại chính mình công phòng bên trong uống trà lĩnh hội thái ớt kiếm quyết cùng lúc đó tam hoàng tử phụ đệ tam hoàng tử ngay tại quan sát thủ hạ thu t ậ p được thẩm dục tình báo tương quan sau khi xem xong hắn cầm trong tay tình báo tiện tay q u o n ra trong ánh mắt còn lộ ra mấy phần l ử a giận chỉ là một cái đến từ huyện thành thế ra tiểu nhân vật lại dám coi hắn làm đạp bản chân đi làm hắn vui lòng nhị ca quả thực là chán sống người tới tam hoàng tử quát khẽ một tiếng sau đó có hai người xuất hiện các ngươi đi một chuyến tây khu thứ bảy trăm hộ chỗ đi đem thẩm dục cho b ả n cung mang về là hai người lĩnh mệnh mà đi rất nhanh hai người liền đã tới thứ bảy trăm hộ chỗ cũng không tiến hành bất kỳ thông báo liền hướng thẩm dục công phòng mà đến lưu thủ bách hộ chỗ c h ấ n yêu vệ nhóm mong muốn ngăn cản nhưng lại ngăn không được dù sao tam hoàng tử phái tới hai người đều là nguyên đan cảnh thẩm dục điện hạ nhà ta muốn gặp ngươi nhanh chóng theo chúng ta đi hai người tới bên ngoài tường liền vinh báo tự đắc hô nhìn rõ trí nhãn mở ra thẩm dục trong nháy mắt nhìn rõ hai người thân phận thế là hắn cười nói thật có l ỗ i không rảnh nghe được thẩm dục cự tuyệt hai người lập tức trên mặt hiện ra vẻ tức giận điện hạ nhà ta là tam hoàng tử ngươi nhất định phải cự tuyệt công vụ c u ầ n thân không rảnh thẩm dục mở miệng lần nữa cũng cầm lấy nước trà nhấp một hớp thần thái mười phần nhàn nhã thấy cảnh này hai người đều tức nổ tung ở trong một người nhịn không được uy hiếp nói ngươi cần phải biết từ chối điện hạ nhà ta sẽ có hậu quả gì có thể có hậu quả gì không thẩm dục xem thường hồi đáp về công ta chính là trấn yêu tư bác hộ chỉ nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ về tư ta đã đầu nhập vào nhị hoàng tử ta có bệ hạ cùng nhị hoàng tử làm hậu trường Ta cần phải sau ợ t m đem Hoàng chúng nhìn. Chúng này người nói tử. Rất tốt, ta ta số đi đủ lời sẽ y quay này chuyển n Hoàng người ngoan liền thân nhanh, người liền Hoàng cũng nói phen. đạt đi. đệ, đem đạt thoại lại Tam hoàng tử. thả Rất trở Tam tử thẩm dục lời nói đạt một cho dục Hai hai phụ ra sau, Sau mà lời khi nghe xong tam hoàng tử giận quá mà cười khá lắm không biết tốt xấu tiểu tặc thật sự cho rằng có nhị ca chỗ dựa liền dám không đem bản cung để vào mắt nói đến đây trong mắt của hắn nhiều một cỗ sát cơ người tới đi đem hồng lão cùng mạnh lao gọi tới chỉ chốc lát sau hai cái áo bảo đen láo giả xuất hiện tại tam hoàng tử trước mặt hai người này đều là tam hoàng tử nuôi k h á c h khanh hồng lao tu vi đạt tới nguyên thần cảnh b ắ t trọng mạnh lao tu vi đạt tới nguyên thần cảnh cựu trọng hai người không người c h à o sau tam hoàng tử ra hiệu bọn hắn đứng dậy h ồ n g l a o mạnh l a o bạn cung có chuyện giao cho các ngươi đi làm tam hoàng tử mặt lệnh lấy dặn dò nói điện hạ xin phân phó t r ậ n yêu tư có cái gọi thẩm dục bách hộ đắc tội bản cung bản cung muốn các ngươi đêm nay đi đổ thẩm ra nhớ kỹ làm được sạch sẽ một chút không nên để lại hạ bất luận cái gì chứng cứ còn có thẩm dục tiểu tử kia mặc dù mới nguyên đăng cảnh nhưng một thân thực lực sợ là không kém gì nguyên thần lục trọng hai người các ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh xuất nhường tiểu t ử kia cho chạy trốn xin điện hạ yên tâm thẩm phụ trên giới là tuyệt đối không thể nhìn thấy ngày mai dương quang hồng lão lập tức bảo đảm nói vậy các ngươi liền xuống đi chuẩn bị đi đừng cho bạn cung thất vọng tam hoàng tử phất phất tay là hai người cáo lui rời đi một ngày vô sự đảo mắt liền tới giờ tan s ở thẩm dục cưỡi ngựa về tới thẩm ra mắt liếp thời không chi tháp bên trong tình huống bên trong thẩm lâm thị cùng chúng nữ đều có rất lớn tiến bộ chờ ngày mai thời gian kết thúc tu vi của các nàng hẳn là đều sẽ có rất lớn tăng lên đêm k h a trong ngủ mê thẩm dục đ ố n g nhiên mở mắt lại là hai vị có hai cái nguyên thần cảnh lão giả xâm nhập p h ụ đệ nhìn rõ chi nhãn mở ra hai người thân phận tin tức tại thẩm dục trong đầu hiện ra hóa ra là tam hoàng t ử người thẩm dục thầm nghĩ sau đó hắn cách không bắn ra hai đạo khí k ì n h khí k ì n h rơi vào trong cơ thể của bọn họ trong nháy mắt h ó a thành một trường có thể số lượng lớn mạng đem bọn hắn cho cầm giữ lên lập tức hồng lao cùng mạnh lao sắc mặt đại biến trong ánh mắt càng là lộ ra một cô hoang sợ sau mực khác thẩm dục lấy tay nắm lên hai người tiến bảo tiệu thế giới hắn trước dùng khống hồn và cướp đoạt hai người ký ức thông qua bọn hắn đi tìm hiểu tam hoàng tử bí mật xem xong hai người ký ức sau thẩm dục cũng biết tới không ít liên quan tới tam hoàng tử tin tức cái này tam hoàng tử trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh chiêu mộ được bảy pháp tướng cảnh cường giả hai mươi sáu nguyên thần cảnh cường giả bất quá hắn chiêu mộ được pháp tướng cảnh cường giả đều là pháp tướng cảnh sơ kỳ hơn nữa đặt ở bên ngoài chỉ có bốn cái còn có ba cái đều nút trong bóng tối giống nhau nguyên thần cảnh cường giả đặt ở bên ngoài chỉ có m ộ ư ơ i hai còn lại đều ẩn giấu đi lên đoạt vật thuật hiểu rõ xong hai người ký ức sau thẩm d ụ liền thi triển đoạt vật cướp đoạt hai người chính diện khí vật sau đó liền đánh nát linh hồn của bọn hắn lấy ra vạn hồn viên lấy đi hồn phách của bọn hắn lại hái bọn hắn chữ vật giới chỉ. thi thể ném cho ngô minh sơn xử lý đánh giết hai người là thẩm dục mang đến tám mươi vạn giết chóc điểm khiến cho giết chóc điểm tổng số một lần nữa đạt tới một ư ơ i ba triệu một đêm trôi qua thẩm dục không nhanh không chấm ăn xong điểm tâm sau đó thu được thời không chi thắp nhắc nhở đã đến giờ thế là hắn liền tới tới thẩm lâm thị việt lạc đem tất cả mọi người theo thời không chi thắp bên trong thả ra ở bên trong khổ tu một năm tu vi của các nàng đều có m ư ơ i phần tiến bộ đầu tiên tại không thiếu t à i nguyên tu luyện tình hữu hạng thẩm lâm thị dù là chỉ có hạ phẩm căn cốt cũng tu luyện đến ngưng khí nhất trọng tiến bộ lớn nhất tự nhiên là lý linh nhi nàng không ngừng đã thức tỉnh linh thể thẩm dục trả lại cho nàng phục chế một phần cường g i ả tu vi trước kia thời gian ngắn tu vi của nàng tăng lên không rõ ràng nhưng ở thời không chi thắp bên trong tu luyện một năm tu vi của nàng trực tiếp tăng vọt tới nguyên đan tăng trọng lại nói ba cái mội mội ba cái mội mội bên trong căn cốt tốt nhất thẩm tiểu ngọc đột phá tới thông mạch nhị trọng đại mội cùng nhị mội thì đạt đến ngưng khí tự trọng về phần bốn cái tiếp thân nha hoàn xuân nha cùng đông nhi đều đạt đến ngưng khí tự trọng mặc dù tăng lên rất lớn nhưng cùng mới gặp cùng t u y ế t đầu mùa so với lại là hoàn toàn kéo dài khoảng cách cái này hai tỷ m ộ i đều đạt đến thông mạch cảnh ngũ trọng phu quân người đoán người ta đạt tới cảnh giới gì lý linh nhi tiến lên ôm lấy thẩm dục cánh tay vui vẻ hỏi nguyên đ ă n g cảnh a không nghĩ tới phu quân lập tức liền xem xấu lý linh nhi có chút thất vọng nói sau đó thẩm dục cười đối thẩm lâm thị nói chúc mừng mẫu thân đạt tới ngưng khí cảnh ta ơn dục nhi thẩm lâm thị vui vẻ nói đột phá một cái đại cảnh giới nàng xem ra cũng trẻ lại không ít cho nên tâm tình vẫn là vô cùng mỹ lệ khổ tu một năm mọi người cũng mệt mỏi dạng này các người đi nghỉ trước c h ờ ta ban đêm trở về cho các ngươi chúc mừng thẩm dục cười nói tốt phu quân lý linh nhi nhu thuận gật đầu tại trong tháp trong một năm tất cả mọi người vô cùng cố gắng c h ừ ăn cơm ra đi ngủ cơ h ộ i đều đem thời gian tiêu vào trên việc tu luyện sợ cô phụ thẩm dục lần này ý tốt một bên khác tam hoàng tử tại mỹ mạo thị nữ hầu hạ hạ hoàn thành rửa mặt lại ăn q u á sơ cơm liền theo miệng dặn giò nói nhường hồng lao cùng mạnh lao tới gặp b ả n cung nhưng chỉ chốc lát sau phái đi gọi hai người thủ hạ sau khi trở về tam điện hạ hồng lao cùng mạnh lao tối hôm qua sau khi rời khỏi đây liền không có trở lại chương hai trăm năm mươi chín điều chương hai trăm năm mươi chín điều ngươi xác định không có trở về tam hoàng tử hơi kinh ngạc mà hỏi bẩm điện hạ thuộc hạ đã liên tục cùng hầu hạ hồng lão cùng mạnh lão người hầu sát nhật qua bọn họ đích xác không có trở về cái kia thủ hạ ngữ khí mười phần chắc chắn nói cái này sao có thể tam hoàng tử lông mày cao lại chẳng lẽ một cái nguyên thần bắt trọng cùng một cái nguyên thần cựu trọng liên thủ còn bị một cái nguyên đan cành cho p h ả n xác nghĩ tới đây hắn nói rằng người tới đi tây ngũ khu thứ bảy trăm hộ chỗ xem x é p h ạ n h ì n xem kia thẩm dục phải chăng có đi làm trước hắn nghĩ tới một cái khả năng có lẽ là thẩm dục tiểu tử kia chạy trốn hồng lão cùng mạnh lao tiến đến truy sát đối phương đi cho nên mới chưa có trở về là sau gần nửa cách giờ tiến đến tìm hiểu tin tức người kia trở về hướng tam hoàng nói điện hạ thuộc hạ tìm hiểu qua thẩm dục ngay tại thứ bảy trăm hộ chỗ bên trong chẳng lẽ n g h e được thẩm dục xuất hiện tại bách hộ chỗ bên trong tam hoàng t ử sắc mặt bỗng nhiên biến phá lệ khó coi thẩm dục xuất hiện tại bách hộ chỗ liền mang ý nghĩa hắn phái đi đổ sắt thẩm dục cùng thẩm g i a hồng lao cùng mạnh lao xảy ra chuyện lại phái người đi thẩm ra phụ cận tìm hiểu tình hình bên giới huống nhìn xem tối hôm qua thẩm ra phải chăng xuất hiện dị thường độc tính là vị tia thủ hạ lần nữa rời đi. cũng mang theo một đội nhân mã tại thẩm gia phụ cận nghe ngóng tin tức rất nhanh hắn lần nữa trở về điện hạ thuộc hạ đã nghe ngóng tối hôm qua thẩm gia cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường nào đây không có khả năng tam hoàng tử cho mày bởi vì hắn thấy coi như thẩm dục lại người tiên cũng không có khả năng tại lạng yên không một tiếng động ở giữa liền giải quyết một cái nguyên thần cảnh bắt trọng cùng một cái nguyên thần cảnh cựu trọng truyền b ả n cung mệnh lệnh toàn lực tìm kiếm hồng lão cùng mạnh lao hạ lạc toàn lực tìm kiếm hồng lão cùng mạnh lao hạ lạc hồng lão cùng mạnh lão liền tựa như biến mất không còn t â m hơi không thấy rõ xét hơn phân nửa buổi sáng lại là tung tích hoàn toàn không có gây nên cùng ngươi nói hồng lão cùng mạnh lão đến cùng là cái tình huống như thế nào tam hoàng tử hỏi thăm chính mình thư đồng nói ngựa gây nên cùng phân tích nói điện hạ hồng lão cùng mạnh lão đều là phụ thượng lao nhân đối với ngài cũng là trung thành tuyệt đối không có khả năng phản bội ngài hiện tại bọn hắn đều mất tích bằng vào thẩm dục thực lực phải làm không đến hơn phân nửa là có người sớm thấy rõ điện hạ kế hoạch tại thẩm ra thiết hạ cả bẫy đánh giết hoặc là bắt giữ nhị lão lập tức tam hoàng tử sắc mặt biến cực kỳ khó coi ý của ngươi là bạn c u n g phụ thượng xuất hiện nội ứng hoặc là gián t ế n g h e xong lời này đứng tại phụ cận người nhao nhao biến sắc sắc mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần lo lắng chưa chắc là ngựa gây nên cùng lắc đầu bởi vì cái gọi là hiểu rõ nhất người của ngươi là địch nhân của ngươi điện hạ cùng nhị hoàng tử tranh đấu mấy năm đối lẫn nhau tính n ế t đều hiểu rõ vô cùng hôm qua điện hạ phái người đi bách hộ mời kia thẩm dục cũng không phải là bí mật gì đoán chừng nhị hoàng tử cũng đoán được ngươi sẽ trong đêm trả thù thẩm d ụ thế là tính nhắm vào bố trí xuống cặm ấy chờ lấy điện hạ người tự ch t a m hoàng tử cũng cảm thấy ngựa gây nên cùng phân tích đối với không khỏi chửi ấm lên lên k i a lão nhị bình thường giả trang ra một bộ nhẹ nhàng quân tử bộ dáng bí mật lại là các loại âm mưu tính toán khẳng định là hắn làm nói đến đây t a m hoàng tử đứng dậy đi đi với ta lão nhị phủ đệ hướng hắn đem hồng lão cùng mạnh lao cho đòi hỏi trở về hồng lão cùng mạnh lão mặc dù không phải dưới trướng hắn thực lực mạnh nhất nhưng là hắn xây p h ủ lúc sớm nhất đầu nhập vào với hắn biết được bí mật của hắn cũng rất nhiều cho nên một khi bọn hắn tiết lộ bí mật của hắn nói không chừng sẽ bị lão nhị cho nắm ngựa gây nên cùng vội và khuyên điện hạc chỉ cần nhị hoàng tử không thừa nhận ngươi liền không làm gì được hắn thậm chí ngươi sẽ còn bị hắn bắt được cán dù sao thẩm dục là trấn yêu tư bách hộ mà trấn yêu tư lại trực tiếp nghe lệnh của bệ hạ nếu như ngươi lặng yên không một tiếng động giải quyết thẩm dục bệ hạ có thể mở một mắt nhắm một mắt không truy cứu nhưng nếu như chuyện này cầm tới bên ngoài mà nói bệ hạ không truy cứu cũng không được thật hèn hạ lão nhị nghe được ngựa gây nên cùng phân tích tam hoàng tử ngực không khỏi một hồi khó chịu cái gì cũng không được ngươi nói bạn cũng nên làm cái gì n g a gây nên cùng suy nghĩ một chút nói một mực chắc chắn hồng lão cùng mạnh lao đã sớm rời đi điện hạ phủ đệ. đồng thời phái người đi xử lý bọn hắn biết bí mật chỉ cần chúng ta ra tay rất nhanh coi như nhị hoàng tử theo hồng lão mạnh lao trong miệng cha hỏi ra điện hạ bí mật cũng không bỏ ra nổi bất cứ chứng c ứ gì lấy hồng lão cùng mạnh lao đối điện hạ trung tâm coi như nhị hoàng tử mong muốn thẩm vấn ra bọn hắn miệng bên trong bí mật cũng phải tốn hao thời gian đúng ngươi nói đúng hoàn toàn chính xác nên xử lý tốt các loại dấu vết gây nên cùng chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý nhất định phải làm được sạch sẽ xin điện hạ yên tâm thuộc hạ cam đoan sẽ không cho nhị hoàng tử lưu lại bất kỳ cán ngựa gây nên cùng có chút tự tin nói đúng rồi còn có cái kia thẩm gi tam hoàng tử cắn răng nghiến lợi nói bởi vì tiểu tử kia hắn chẳng những tổn thất hai cái nguyên thần cảnh hậu kỳ mà chém xuống dấu vết cũng biết tổn thất không ít cho nên hắn không muốn bông u tha tên kia điện hạ việc này chúng ta tốt nhất đừng tự mình đậu thủ ngài hoàn toàn có thể đi chấn yêu tư quan hệ điều kia thẩm dục đi chấp hành cực kỳ nhiệm vụ nguy hiểm ngựa gây nên cùng đề nghị tìm ai đâu tam hoàng tử nhữ mày tây ngũ khu thiên hộ chính là giả minh tên kia chưa hẳn cho bạn cùng mặt m u i thiên hộ không được chấn yêu làm đâu ngựa gây nên cùng cười nói chấn yêu làm thật là có điều quyền lợi hắn muốn điều thẩm dục một cái bất hộ đây là phù hợp chấn yêu tư quý củ. Lại nói, chiều ấ n hôm ấy giang nam nói h phản vương minh vương toàn ra láo thiếu mất tích tin tức chuyển đến kinh thành các loại suy đoán cũng đi theo hiện hiện có người suy đoán minh vương là không muốn tạo phản đều là bị hoài vương bắt buộc sau đó thừa dịp hoài vương chú ý lực không có đặt ở trên người hắn liền mang theo cả nhà lao tiểu chạy tới trốn đi cũng có người suy đoán là bệ hạ âm thầm phái gia nhân mã sắp sáng vương toàn nhà bắt lại lên chẳng mấy chốc sẽ mang đến kinh thành tiến hành thẩm vấn trị tội còn có người suy đoán minh vương cả nhà bị yêu tộc cho bắt đi còn có người tiếp tục suy đoán minh vương phủ kết nối lấy một tòa bí cảnh bí cảnh đ ố n g nhiên mở ra đem minh vương phủ tất cả mọi người hút vào bí cảnh bên trong duy chỉ có thẩm dục lòng dạ biết rõ minh vương cả nhà lao tiểu đều bị hắn bắt lại theo thời gian trôi qua minh vương cả nhà mất tích nghe đồn cũng càng ngày càng không hợp t h o i thường ngày hôm đó thẩm dục ngay tại bách hội chỗ công phòng bên trong uống trà lĩnh hội kiếm quyết đ ô n g nhiên một cái thiên hộ dẫn người đi tới bách hộ chỗ xin hỏi đại nhân là thẩm dục đứng dậy hỏi bởi vì theo hắn biết vị này thiên hộ cũng không phải là tây khu người trong khoảng thời gian này hắn mặc dù không có gặp qua tây khu tất cả thiên hộ nhưng đối bọn hắn dung mạo cùng thực lực vẫn là có nhất định hiểu do đối phương mỉm cười nói ta chính là trấn yêu làm thẩm vũ châu đại nhân dưới trướng lệ thuộc trực tiếp thiên hộ trung diệu thẩm đại nhân muốn ra kinh t r a án chuyên tới để điều thẩm bách hộ tùy hành chương hai trăm sáu mươi nam a n vu tộc chương hai trăm sáu mươi nam a n vu tộc trấn yêu làm điều chính mình đi thăm dò án thẩm dục trong nháy mắt liền cảm nhận được chỗ dị thường vô ý thức mở ra nhìn rõ chi nhãn phát hiện trung diệu đối với hắn hảo cảm mặc dù không nhiều nhưng ít ra không phải số âm thế là hắn hỏi lúc nào thời điểm xuất phát trung diệu nói vụ án này tương đối gấp cho nên hiện tại liền phải xuất phát còn mời trung tiên h hộ cho ta nửa khắc đồng hồ thời gian ta đi hướng thủ hạ người bàn giao mấy món sự tình thẩm dục nói không có vấn đề còn mời thẩm bách hộ mau một chút dù sao thẩm đại nhân còn đang chờ đâu trung diệu gật đầu nói thẩm dục tìm tới ngô dương nhường hắn đi trong nhà hắn chuyển bức thư liền nói hắn tạm thời tiếp vào nhiệm vụ muốn rời kinh một chuyến hy vọng bọn họ không cần lo lắng giao phó xong thẩm dục liền theo trung diệu đi về phần trong nhà an toàn thẩm dục cũng không lo lắng hắn đã đem đầu kia thông tin ê cựu trọng khôi lỗi tung ra ngoài nhường hắn đi thẩm ra toa c h ấ n có hắn toa c h ấ n coi như quốc sư tự mình đối phó thẩm ra cũng có thể cam đoan thẩm ra an toàn rất nhanh thẩm dục liền theo trung diệu đi tới nam thành cửa đã có một đội nhân mã ở nơi đó chờ thẩm bách hộ chúng ta trước thay ngựa trung diệu chỉ chỉ kia hai đầu không ai cưới cực kỳ cao tráng g a mã yêu mã có thể ngày đi nghìn dặm nhưng cái này giao mã dễ dàng liền có thể ngày đi ba n g h n dặm chờ hai người lên ngựa sau đội ngũ liền bắt đầu bắt đầu chuyển động trung t h i ê n hộ chúng ta lần này đi nơi nào phá án thẩm dung hỏi trung diệu cũng không có dấu diếm ý tứ lần này chúng ta tiến về nam cưng nói phá án đoạn thời gian trước nam man vu tộc vương bị người ám sát nam man vu tộc bên kia hoài nghi là chúng ta nhân tộc làm cho nên nam man vu tộc bên kia tập kết hai mươi vạn đại quân chuẩn bị tiến đánh nam cương đạo nam cương đạo bên kia c h ấ n yêu tư phái người đi cùng nam man vu tộc thương lượng cũng biểu thị ám sát vu vương người tuyệt đối không phải bọn hắn nhân tộc làm nhưng nam man vu tộc biểu thị đã ngươi nói không phải ngươi nhân tộc làm vậy thì tìm ra chứng cứ thế là nam cương đạo trấn yêu tư liền bắt đầu điều tra có thể điều tra mấy ngày đều không tìm ra chứng cứ cũng chỉ có thể hướng kinh thành tổng tư cầu viện chúng ta thi trưởng phái thẩm đại nhân tiến đến điều tra án này hóa ra là dạng này thẩm dục gật gật đầu nam an v u tộc thực lực như thế nào trung diệu trầm ngâm nói nam an v u tộc đối với chúng ta toàn bộ đại d i ễ m quốc mà nói tính không được cái gì nhưng muốn công phá nam cương đạo vẫn là không thành vấn đề nam cương mặc dù chỗ biên cương nhưng đối với chúng ta toàn bộ đại d i ễ m quốc mà nói đều cực kỳ trọng yếu bởi vì nam cương nương tựa bách vạn đại sơn cái này bách vạn đại sơn bên trong mặc dù nguy cơ t ứ phía nhưng lại sinh trưởng rất nhiều linh dược bảo dược chứ ngoài ra vẫn tồn tại không ít yếu thú tại cái khác địa phương hoang dại linh dược cùng bảo dược đ ã sớm k h ó gặp nhưng bách vạn đại sơn có chút kỳ lạ bên trong linh dược cùng bảo dược quả thực lấy mãi không hết dùng mãi không cạn chúng ta trong triều đ ỉ n h có một phần ba linh dược đều là đến từ nam cương đạo bên này nam an vu tộc liền sinh tồn ở bách vạn đại sơn bên trong nam an vu tộc không ngừng trời sinh đục thân cương tráng hơn nữa luyện cổ thiên phú cờ cao có thể nói chỉ cần là nam man vu tộc đều sẽ mấy tay cổ thuật cho nên b a chúng Vạn với Sơn Đại đối c h ta t cùng m nam man vô tộc, tộc, tộc, tộc chiến tranh không thể đánh một khi đánh nhau triều đình hàng năm một phần ba linh dược cùng bảo dược liền không có bởi vậy chúng ta dân tộc tuyệt đối sẽ không đi ám sát vu vương vậy cái này chuyện là ai làm thẩm dục h ỏ i yêu tộc hiểm nghi rất lớn trung diệu mắt lộ ra hận ý bách vạn đại sơn mặc dù là nam man vu tộc địa bàn nhưng nam man vu tộc tổng nhân khẩu cũng bất quá chừng năm trăm vạn căn bản cũng không khả năng chiếm cứ bách vạn đại sơn cho nên yêu tộc cần n ú t trong đó vẫn là vô cùng dễ dàng lại nói yêu tộc trời sinh liền có thể điều khiển y ê u thú mà bách vạn đại sơn bên trong y ê u thú cũng không ít thẩm dục lần nữa gật gật đầu trung tiên hộ cái này vu tộc có cái nam man tiền tố có phải hay không địa phương khác còn có vu tộc trung diệu gật gật đầu hoàn toàn chính xác ta xem qua một thiên cổ lao điện tịch nói là tại thượng cổ thời kỳ thế giới này nhân vật chính là yêu tộc cùng vu tộc chúng ta nhân tộc đều là kẻ đến sau yêu tộc cùng vu tộc xảy ra đại chiến lưỡng bại câu thường rời khỏi thế giới sân khấu mới có chúng ta nhân tộc c u ộ t h ờ i vu tộc dù sao cũng là thượng cổ đại tộc dù cho thối lui ra khỏi thế giới sân khấu vẫn là có không ít tản mắt ở thế giới các nơi liền lấy chúng ta đại diễm quốc mà nói liền tồn tại bà chi vu tộc một chi là nam man vu tộc một chi là đông hoang vu tộc còn có một chi là trường lâm vu tộc cái này nam man vu tộc cũng không cần nói cái này đông hoang vu tộc ở vào đông hoang nói đông hoang nói chính là bảy mươi hai đạo bên trong nhất là cần cối hoang vu c ư vực hơn nữa Thêm ra trải ra rộng các loại các xem ư ơ n g độc, đ như nhân khẩu ít nhất nói mà đông hoang vu tộc, tộc có n ba loại kỳ độc liền xem như thông tin cảnh đều có thể hạ độc chết đương nhiên đây cũng là nghe đồn cũng có thể là bọn hắn tự nâng giá trị bản thân dù sao đông hoang vu tộc cũng không có hạ độc chết qua thông thiên cảnh tiền lệ dù sao bọn hắn độc coi như có thể hạ độc chết thông thiên cảnh có thể thông thiên cảnh sẽ không đứng tại chỗ để bọn hắn hạ độc chỉ cần bọn hắn không có cách nào hạ độc coi như bọn hắn độc lợi hại hơn nữa cũng vô dụng đích thật là đạo lý này thẩm dục phụ hòa nói chỉ nghe trung diệu tiếp tục nói lại nói trường lâm vu tộc chi này vu tộc cùng mặt khác hai chi vu tộc khác biệt tính biết của bọn họ mười phần cổ q á i mặt khác hai chi vu tộc cũng sẽ cùng chúng ta dân tộc làm ăn trao đổi vật tư nhưng trường lâm vu tộc nhưng xưa nay không cùng chúng ta dân tộc tiếp xúc mà là đem chính mình phong bế tại một phong vực bên trong bất quá trường lâm v u tộc nhân khẩu rất ít chỉ có chỉ là hơn mười vạn cho nên chỉ cần bọn hắn không gây sự chúng ta cũng lười phản ứng bọn hắn trung diệu là thiện đàm luận người tăng thêm đi đường thời điểm cũng tương đối buồn k h ẻ đang nói v u tộc sau lại cùng thẩm dục nói về hắn những năm này phá án kinh nghiệm trung diệu cùng thẩm dục như thế xuất thân đều tương đối bình thường hắn càng là theo c h ấ n yêu vệ làm lên từng bước một bỏ dậy bất quá hắn làm được kinh thành c h ấ n yêu tư thiên hộ đã đến đỉnh tăng thêm tư chất của hắn cùng căn cốt có h ạ n đời này đều khó có khả năng đột phá tới thông thiên cảnh cho nên hắn đã đã mất đi lòng cầu tiến đồng thời đã lấy vợ sinh con chỉ là nhi tử đều có ba cái hắn nói cho thẩm dục hắn tiểu nhi tử nắm giữ siêu phẩm c ă n cốt chỉ cần bồi dưỡng thật tốt nói không chừng tương lai hắn trung gia cũng có thể sinh ra một tôn pháp tướng cảnh thời gian nhoáng một cái liền đến tới chạm vào tối nhưng thẩm vũ châu rõ ràng không để cho đội ngũ dừng lại qua đêm dự định mà là đi đường suốt đêm tất cả mọi người là người tu hành tuy có tiêu hao nhưng cũng không lớn húng chi ai dám vi phạm thẩm vũ châu mệnh lệnh mà thẩm dục ũ n g dùng nhìn rõ chi nhãn quan sát qua thẩm vũ châu độ thiệt cảm không ngoài sở liệu là âm ba mươi lão gia hỏa này không có hảo ý chương hai trăm sáu mươi một đại nhân cần thuộc hạ d i ệ u ngươi sao chương hai trăm sáu mươi một đại nhân cần thuộc hạ d i ệ u ngươi sao một ngày một đêm đi qua giờ phút này chi này tiến về nam cương đội ngũ đã rời đi kinh thành khoảng chừng hơn năm ngàn dặm bất quá cùng nam cương đạo vẫn là có hơn một vạn dặm lộ trình m ớ i tháng o cái lại đến trạm vào tối dù cho trung diệu hứng thú nói chuyện không tệ nhưng đổi đến nhanh hai ngày một đêm đường cũng không có nói chuyện hào hứng nghỉ ngơi một canh giờ cho ngựa cho ăn mâm nước một canh giờ sau tiếp tục đi đường lúc này trần yêu làm thẩm vũ châu hạ lệ lập tức c h i đội ngũ này bắt đầu ở ven đường dừng lại mấy cái c h ấ n yêu vệ thì xuất ra sớm chuẩn bị tốt bánh thịt cùng nước sạch nuôi ngựa lúc này thẩm vũ châu hướng thẩm dục vẫy vây tay thẩm dục lập tức tiến lên trào thuộc hạ thẩm dục gặp qua c h ấ n yêu làm đại nhân không cần đa lễ thẩm vũ châu thản nhiên nói sau đó dùng ánh mắt xem kỹ lấy thẩm dục lập tức khoe miệng của hắn hiện ra một vệt vẻ đắm chiêu ngươi là gan thật lớn đi thuộc hạ không rõ đại nhân ý tứ thẩm dục ra vẻ lộ ra vẻ mờ mị không sao cả minh mạch cũng tốt không rõ cũng tốt đều đã không quan trọng thẩm vũ châu cười vỗ vỗ thẩ thẩm dục cũng là cười cười hành lễ thối lui trở lại chỗ cũ sau trong lòng của hắn lại là âm thầm cười lạnh thông qua nhìn rõ chi nhãn thẩm vũ châu đối với hắn độ thiện cảm lại tăng trưởng thêm không ít đương nhiên là số âm h i ệ n nhiên lao tiểu t ử này sát cơ lại một lần bành trướng bất quá nói thật thẩm dục cũng không có tướng hắn để vào mắt liên pháp tướng hậu kỳ cường giả hắn đều giết qua chỉ là một cái pháp tướng tam trọng tính là cái gì chứ thậm chí thẩm dục còn có chút ghét bỏ hắn tu vi quá thấp nếu như là pháp tướng tứ tư trọng giết chết sau còn có thể nhiều thu hoạch được một triệu giết chóc điểm thẩm huynh đệ xem ra thẩm đại nhân dường như rất coi trọng chờ đến nam cương ngươi nhưng phải biểu hiện tốt một chút một khi ngươi biểu hiện xuất sắc nói không chừng hắn sẽ điều ngươi tới hắn dưới trướng nhậm chức lúc này trung diệu xông tới dọn mang hâm mộ nói rằng nghe nói như thế thẩm dục nội tâm mười phần im lặng t h ẩ m nghĩ trong lòng kia là coi trọng ta sao hắn là muốn giết chết ta bất quá hắn trên miệng lại nói trung minh nói quá lời thẩm đại nhân chỉ là nhất thời tới hào hứng ta chỉ là một cái bách hộ sao có thể vào pháp nhãn của hắn trung diệu vội vàng nói thẩm huynh đệ cũng không nên tự coi nhẹ mình ngươi mặc dù mới nguyên đăng cảnh nhưng ngươi chiến lực có thể so sánh nguyên thần lục trọng người nào không biết một khi chờ ngươi đột phá tới nguyên thần cảnh, chỉ sợ ta đều không phải đối thủ của ngươi trung diệu cảnh giới là nguyên thần cảnh bắt trọng bất quá hắn dừng lại tại cảnh giới này đã có hai mươi năm lâu đ ờ i này nhiều nhất có thể đột phá tới nguyên thần cảnh cựu trọng về phân pháp tướng cảnh hắn căn bản cũng không cảm tưởng rất nhanh đội ngũ lần nữa lên đường không sai biệt lắm dùng ba ngày thời gian đội ngũ rốt cục đến nam cương đạo cũng thẳng đến nam cương đạo thành trấn yêu tư bởi vì liên tục đuổi đến ba ngày đường coi như tất cả mọi người là người thu hành cũng không nhịn được sinh lòng ra rời cho nên đi vào nam cương đạo trấn yêu tư sau thẩm vũ châu liền để đại gia đi nghỉ ngơi hắn thì đi thấy nam cương đạo trấn yêu tư chỉ huy sứ được gan bài tốt gian phòng sau thẩm dục một phen rửa mặt sau liền bắt đầu đi ngủ nhưng hắn lại biết có một đạo thần thức tại chung quanh hắn đ ạ o qua mà đạo này thần thức chính là tới từ thẩm vũ châu gặp hắn tại trung thực đi ngủ đối phương liền thu hồi thần thức sáng sớm hôm sau thẩm dục bị thẩm vũ châu triệu tập thẩm vũ châu đứng c h ắ c tay trầm giọng nói rằng nam an vu vương bị ám sát một án vậy hạ phi thường trọng thị bản sứ hoài nghi chính là yêu tộc gây nên cho nên nhiệm vụ của các ngươi chính là tiến vào bách vạn đại sơn đuổi bắt yêu tộc mỗi cái thiên hộ nhất định phải bắt mười cái yêu tộc ng ở đây tùy hành sáu cái thiên hộ đều hoàn toàn biến sắc bách vạn đại sơn đó là cái gì địa phương hơi có chút kiến thức đ ề u biết cái chỗ kia nguy cơ từ phía hiện tại để bọn hắn lên núi bắt yêu tộc chẳng phải là nguy hiểm gấp đội thẩm dục ngươi mặc dù là bách hộ nhưng thực lực ngươi so với bình thường thiên hộ còn mạnh hơn cho nên ngươi cũng bắt m ộ ư ơ i đầu yêu tộc nhưng có ý kiến đông nhiên thẩm vũ châu ánh mắt rơi vào thẩm dục trên thân hắn trong ánh mắt vẫn như c ũ mang theo nghiền ấ m hắn tại tối hôm qua liền sắp xếp xong xuôi chỉ cần thẩm dục tiến vào bách vạn đại sơn liền có thể xảo nộ ba đầu yêu vương ba đầu yêu vương muốn vây giết thẩm dục có lẽ có ít độ khó nhưng ở rất nhiều yêu thú phụ trợ hạ hẳn là liền không có vấn đề thuộc hạ nghe theo đại nhân an bài thẩm dục cố ý lộ ra vẻ kích động rất tốt bản xứ không nhìn lầm người thẩm vũ châu hài lòng gật đầu nhưng trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần dễ cận hắn thấy cái này thẩm dục đầu góc có chút mất linh tỉnh nhường hắn một cái pháp tướng cảnh tới thu thập hắn tựa hồ có chút đại tài tiểu dụng bất quá tam hoàng tử cho chỗ tốt đủ nhiều hắn cũng không để ý đến thao tác một phen đương nhiên lấy niềm kiêu ngạo của hắn là k h i n thường tại tự mình động thủ cho nên tối hôm qua hắn chui vào bá l ạ g yên chế phục ba đầu yêu vương đã không có ý kiến kia đại gia hiện tại liền lên đường đi tuân mệnh sau một khắc đám người nhao nhao c ư ấ i lên r a mã ra c h ấ n yêu tư liền thẳng đến bách vạn đại sơn mà đi không đến nửa canh giờ đám người liền đã tới bách vạn đại sơn thẩm huynh đệ cái này bách vạn đại sơn bên trong nguy cơ t ứ phía ngươi cũng phải cẩn thận lên núi trước trung diệu hảo tâm nhắc nhở đạt tạ trung huynh nhắc nhở ta sẽ cẩn thận thẩm dục gật gật đầu sau đó một cái lắp mình liền xông vào thập vạn đại sơn bên trong ha ha muốn chết đều tích cực như vậy thấy cảnh này thẩm vũ châu trong lòng âm thầm cười lạnh không thôi hắn mặc dù không có ý định tự mình động thủ giải quyết thẩm dục nhưng hắn lại muốn đích thân chứng kiến thẩm dục tử vong cho nên chờ tất cả mọi người tiến vào bách vạn đại sơn sau thân hình hắn nhoáng một cái liền hướng thẩm dục lên núi phương hướng đi theo lao g i ả này quả nhiên theo sau tại bách vạn đại sơn bên trong xuyên thẳng qua thẩm dục thông qua thần thức phát hiện sau lưng thẩm vũ châu sau trong mắt cũng hiện lên một vệt lánh mang đồng thời hắn cũng đi theo tăng nhanh tốc độ thông qua thần thức quan sát được thẩm dục gia tốc thẩm vũ châu cũng đi theo gia tốc bất chi bất giác hai người đều đã tại bách vạn đại sơn bên trong xuyên qua nửa canh giờ thẩm dục khi tiến vào một ngọn núi động sau lại đột nhiên biến mất không thấy chuyện gì xảy ra thẩm vũ châu thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử kia gặp bí cảnh càng nghĩ hắn cảm thấy khả năng này càng lớn không khỏi tăng nhanh tốc độ rất nhanh thẩm vũ châu liền đi tới thẩm dục biến mất sơn động cái sơn động này cũng không sâu chỉ có hơn m ộ mươi mét chỉ là hắn thần thức đ ả o qua cả toàn núi động đều không có phát hiện gì thường đông nhiên thẩm vũ châu sắc mặt đại biến thân hình lên núi ngoài động phóng đi nhưng tại hắn vừa mới khởi hành lúc hắn lại hoảng sợ phát hiện toàn thân hắn tu vi đều bị phóng ấ n lên bởi vậy hắn khẽ độc thân trực tiếp chật vật ngã sấp xuống trong sân đ ậ u lúc này bóng người loại lên thẩm dục thân ảnh xuất hiện ở đây hắn trêu tức nhìn xem thẩm vũ châu ra vẻ kinh ngạc nói à đây không phải thẩm đại nhân sao ngươi tại sao lại ở chỗ này giống như ngươi ngã sấp xuống cần thuộc hạ đến dịu ngươi lên sao thẩm vũ châu dùng cả tay chân từ dưới đất bỏ dậy sau đó nhìn chòng chọc vào thẩm dục là ngươi ám toán b ả n quan ai nha không nghĩ tới thẩm đại nhân vẫn là có mấy phần đầu ó c thẩm dục ư ờ i ha hả nói trên mặt biểu lộ lại phá lệ muốn ăn đòn thẩm bắt hộ ngươi muốn thế nào chẳng lẽ ngươi muốn phản đội chân yêu tư sao? thẩm dục ra vẻ lời nói này h trầm rộng c thẩm ả dục lời nói này thẩm Vũ c h â lời ế nói này thẩm vạn dục ngươi đến cùng là ai vì sao thực lực ngươi như vậy cao thông mong muốn tìm hiểu lai lịch của ta a thẩm dục cười ha hả nói có câu nói gọi là vai ác chết bởi nói nhiều đối đ ã i địch nhân nên lấy gió thu quét lá vàng chi thế đem nó chém giết nếu không kéo dài thời gian quá lâu nói không chừng người ta liền lập bản thẩm đại nhân ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không thẩm vũ châu biết mình tâm tư bị thẩm dục xem t h ấ u trên trán không khỏi nhiều một tầng tinh mịn b ế t mồ hôi đồng thời hắn cũng tại r a tốc đánh thẳng vào thể nội phong ấn đáng tiếc bất luận hắn thế nào sung kích cái k i a phong ấn đều ngang nhiên bất động nhất thời nội tâm của hắn không khỏi tôn u ra một cỗ to lớn tuyệt vọng nhưng hắn vẫn là không muốn cứ thế từ bỏ thế là mở miệng nói thẩm dục ta cùng ngươi không oán không cừu ngươi vì sao muốn hại ta đúng a chúng ta là không oán không có thể ta cùng tam hoàng tử có thủ a thẩm dục khẽ cười nói tam hoàng tử cho ngươi không ít chỗ tốt ta ố t không nghĩ tới ngươi đã biết thẩm vũ châu nội tâm vừa sợ lại sợ vung tha ta ta thu hoạch được chỗ tốt đều thuộc về ngươi tiếp theo tam hoàng tử bên kia ta cũng có thể vì ngươi nói tốt có ta ra mặt tam hoàng tử chắc chắn sẽ không tại tiếp tục làm khó dễ ngươi không phải coi như ngươi giết ta tam hoàng tử cũng biết tìm mạnh hơn người tới đối phó ngươi không cần thẩm dục khinh thường cười một tiếng ta chính là hy vọng tam hoàng tử phái người tới đối phó ta hắn không phái người đến ta thế nào kiếm điểm số vừa mới nói xong thẩm dục đầu tiên là thi triển đ o ạ n vận thuật cướp đi đối phương khí v ậ n lại dùng thần hồn đánh tan thẩm vũ châu linh hồn sau đó lấy ra vạn hồn phiên lấy đi hắn hôn bài lại hái đi hắn chữ a vật giới chỉ đem nó thi thể ném cho trong tiểu thế giới ngô minh sân sau thẩm dục liền thi triển thuấn di rời đi nơi lấy đốt chúc mừng túc chủ thu hoạch được một triệu dết chóc điểm Dết chóc điểm tổng số tăng trưởng đến một bốn trăm linh một vạn ra mặt thẩm dục xuất hiện lần nữa lại là đi vào một tòa khô giáo trong sân động sự xuất hiện của hắn kinh động đến sơn động chủ nhân giống cự hổ phát ra một tiếng phẫn nộ cầm rú định n à o lên đem cái này xâm nhập hắn hang nhưng tại sao m ộ t khắc trên người nó sinh mệnh khí tức liền kịch liệt biến mất trở thành một bộ yêu thú thi thể đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được một mươi t c h ó c điểm không tệ đầu này cự hồ thực lực đã đạt tới nguyên đan cảnh sơ kỳ tiện tay vung lên đem cự hồ thi thể thu nhập chữ vật giới chỉ thẩm dục lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa bất chi bất giác hai canh giờ đi qua thẩm dục trong chữ vật giới chỉ mới tăng mấy trăm đầu yêu thú thi thể những này đẳng cấp của yêu thú toàn bộ tại khí hải cảnh trở lên thậm chí còn có hai đầu nguyên thần cảnh tại đánh giết những này yêu thú sau thẩm dục lại thu hoạch một trăm linh ba vạn z chóp điểm giết chóc điểm tổng số tăng trưởng đến một năm trăm linh bốn vạn ra mặt kỳ thật trong thời gian này thẩm dục còn gặp không ít khí hải cảnh trở xuống yêu thú nhưng thẩm dục b ô n g tha bọn chúng bởi vì hắn phát hiện yêu thú tại bách vạn đại sơn bên trong thực lực tăng lên tương đối nhanh hoàn toàn có thể chờ bọn chúng thực lực đạt tới khí hải cảnh về sau lại giết đi có thể tiếp tục con đường phát triển yêu thú giết đến không sai b i ệ t lắm nên tìm kiếm linh dược tâm niệm vừa động thẩm dục mở ra tầm bảo thần thông lập tức một bức địa đồ xuất hiện tại trong đầu hắn đồng thời trong địa đồ cũng lóe lên điểm sáng s o t s o t thẩm dục tại trong vòng phương viên chăm d ẳ n không ngừng t u ấ n di tốn hao nửa khắp đồng hồ thời gian đem cái này phương viên trong trăm dặm linh dược cùng bảo dược ngắt lấy không còn trong đó linh dược hai mươi hai gốc bảo dược một gốc không thể không nói cái này bách vạn đại sơn bên trong linh dược cùng bảo dược nhiều lắm phải biết tại ngoại giới trong vòng phương viên trăm dặm đều chưa hẳn có thể tìm tới một gốc linh dược thì càng đừng đề cập bảo dược b á n mắt lại làm ấy cái canh giờ trôi qua t h ầ m dục tại bách vạn đại sơn bên trong không ngừng tầm bảo thu hoạch cũng là tương đối khả quan chỉ là bảo dược liền có hơn hai mươi gốc linh dược càng là cao đến một nghìn tám mươi chín gốc nhìn xuống sắc trời đã không còn sớm nên bắt mười đầu yêu tộc trở về giao nộ tại ngắt lấy linh dược trên đường thẩm dục liền phát hiện yêu tộc tồn tại số lượng đã vượt qua mười đầu chỉ là thẩm dục tạm thời không có phản ứng bọn hắn mà thôi tốn hao nửa khắp đồng hồ thời gian thẩm dục bắt giữ mười một con yêu tộc mạnh nhất nguyên đăng cảnh yếu nhất thông mạch cảnh đem bọn hắn đánh ngất xịu ném vào tiểu thế giới thẩm dục một cái thuần gì, liền đi tới bách vạn đại sơn bên ngoài lại đem mười một con hôn mê yêu tộc lấy ra dùng dây thừng đem bọn hắn buộc chặt cùng một chỗ sách theo đi ra bách vạn đại sơn chung diệu lập tức tiến lên đón thẩm h u n h đệ thật bản lãnh thế mà còn vượt ra khỏi nhiệm vụ yêu、so、c trung minh hẳn là đã sớm hoàn thành nhiệm vụ a thẩm dục cười đáp lại ta cũng so ngươi trước rời núi nửa canh giờ bất quá ta vừa vặn bắt người đầu yêu tộc hai người nói chuyện trước cùng chấn yêu tư những người khác hội hợp ở sau đó gần nửa canh giờ bên trong cái khác vào núi người lần lượt trở về phần lớn người đều bình an vô sự cũng có một phần nhỏ người bị thương nhưng đều là bách hộ a thẩm đại nhân thế nào còn không có rời núi trung diệu cao mày nói thẩm dục nói thẩm đại nhân chính là pháp tướng cảnh ai có thể làm gì được hắn nói không chừng tìm tới đầu nối hữu dụng ngay tại thả dây dài câu cả lớn thẩm hinh đệ nói rất có đạo lý mắt thấy thời gian lại qua nửa canh giờ thẩm vũ châu vẫn không có rời núi sau liền có thiên hộ đề nghị trước tiên đem những này bắt giữ yêu tộc mang về thẩm vấn v ề phần lấy thẩm vũ châu tu vi chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đại gia cũng không có cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian vị này thiên hộ đề nghị đạt được đại gia tán thành thế là n h a u n h a u áp tải yêu tộc trở về nam cương đạo thành vì tìm ra sát hại nam man vu vương hung thủ trở lại nam cương đạo thành về sau đến từ kinh thành c r ấ n yêu vệ nhóm liền mượn dùng nam cương đạo t ấ n yêu vệ nhóm liền mượn dùng nam cương đạo ấ n yêu tư phòng thẩm vấn bắt đầu thẩm vấn những này bị bắt về yêu tộc thẩm vấn, Chấn yêu tư là chuyên nghiệp. Thẩm vũ châu lần này còn mang đến mấy cái tinh thông thẩm Một Châu mang mấy Vũ vấn còn cái lần này đến người. phát hiện thẩm vũ châu chậm chạp chưa về sau một đám thiên hộ nhóm ngồi không yên lập tức phái ra đại biểu cầu kiến nam cương đạo chỉ huy sứ mặc dù thiên hộ so với hắn cái này chỉ huy sứ thấp hai cấp nhưng người ta là kinh thành tới nhận được tin tức sau cho dù là nửa đêm cũng lập tức tiếp kiến làm nam cương đạo trấn yêu chỉ huy sứ biết được thẩm vũ châu theo buổi sáng tiến vào bách vạn đại sơn sau một mực chưa từng trở về trong lòng cũng hoảng loạn bởi vì hắn đem điều tra ra ám sát vu vương hung thủ hy vọng ký thác vào thẩm vũ châu trên thân nếu như thẩm vũ châu xảy ra chuyện vậy cái này điều tra khẳng định là không cách nào tiếp tục hắn là thật vất vả mới tranh thủ tới mười ngày thời gian bây giờ thời gian đã qua năm ngày ở sau đó năm ngày nếu như không thể tìm ra hung thủ nam an vô tộc liền phải phát binh đến tiến đánh nói thành một khi nói thành bị công phá hắn cái này chỉ huy sứ khẳng định sẽ bị hỏi tội có chút do dự hắn liền quyết định lập tức phái người tiến vào bách vạn đại sơn đi tìm thẩm vũ châu hạ lạc chương hai trăm sáu mươi ba vũ tộc tính toán chương hai trăm sáu mươi ba vũ tộc tính toán nam cương đạo chỉ huy sứ muốn đi vào bách vạn đại sơn tìm kiếm thẩm vũ châu đi theo thẩm vũ châu theo kinh thành tới một đám chấn yêu vệ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn dù sao hơi có chút đầu nao đều biết bọn hắn không đi theo vào núi chờ thẩm vũ châu sau khi trở về có thể cho bọn hắn quả ngon để ăn rất nhanh nhân thủ tập kết hoàn tất đang chỉ huy sứ tự mình xuất lĩnh giới thẳng đến bách vạn đại sơn đi vào bách vạn đại sơn trước chỉ huy sứ liền bắt đầu đem mọi người chia nhiều c h i đội ngũ mỗi c h i đội ngũ cấp cho một cái truyền â m phủ một khi phát hiện thẩm vũ châu tung tích lập tức báo cáo thẩm dục trở thành một c h i tiểu đội trưởng còn phân phối bốn cái đội viên cái này bốn cái đội viên đều là khí hải cảnh vậy phần khí hải cảnh trở xuống c h â n yêu vệ chỉ huy sứ không có để cho bọn họ tới dù sao bách vạn đại sơn bên trong nguy hiểm trung điệp khí hải cảnh trở xuống người tiến vào chết ở bên trong khả năng rất lớn b ị này bách hộ đại nhân xưng hô như thế nào một cái đội viên cung kính hỏi thẩm dục mặc chính là trấn yêu tư bách hộ quân p h ụ lại là đến từ kinh thành còn trẻ như vậy cho nên bọn hắn vô ý thức cho rằng thẩm dục có bối cảnh rất sâu tự nhiên mong muốn tạo mối quan hệ thẩm dục nói ta gọi thẩm dục tìm kiếm thẩm đại nhân quan trọng chúng ta tiên tiến sơn chuyện khác vừa đi vừa nói nghe được thẩm dục họ thẩm tăng thêm thẩm dục lại biểu hiện được như vậy vội vàng bốn cái đội viên lại hiểu lầm còn tưởng rằng thẩm dục là thẩm vũ châu hậu bối cho nên bọn hắn lộ ra càng thêm cung k í n h rất nhanh một đoàn người liền tiến vào bách vạn và đại sơn trong lúc đó bốn người cũng báo ra tên của mình bốn người bọn họ một cái là tổng kỳ cá biệt ba người đều là tiểu kỳ tại nam cương đạo nơi đó đều có nhất định bối cảnh kế tiếp thẩm dục mang theo bốn cái đội viên tại bách vạn đại sơn bên trong ra sức tìm kiếm trong lúc đó cũng gặp phải một chút nguy hiểm thẩm dục đều ra tay hóa giải khiến cho bốn người đối thẩm dục mượn phần cảm kích bất chi bất giác đã đến hướng đông thẩm dục năm người lựa chọn sử dụng một khối đá lớn ngồi xếp bằng ăn lương khô uống nước bổ sung thể lực lúc này chỉ huy sứ phát ra truyền âm phủ có động tĩnh t h ẩ m bách hộ nhưng có phát hiện gì thẩm dục lập tức hồi phục chỉ huy sứ đại nhân tạm thời không có phát hiện chỉ huy sứ kia tiếp tục lục soát có biến lập tức báo cáo thẩm dục tốt chỉ huy sứ đại nhân tu trình trong chốc lát thẩm dục lại dẫn bốn người tiếp tục lục xoát thẩm vũ châu hạ lạc lần này lục xoát kéo dài trọn vẹn ba ngày nguyên bản chỉ huy sứ còn muốn tiếp tục lục xoát x u ố g d ư ớ i nhưng mấy ngày kế tiếp tổn thất lại là có chút nghiêm trọng không nói thập vạn đại sơn chúng độc trùng rất nhiều còn có yêu tộc cùng yêu thú nhiều người như vậy lên núi sớm đã bị yêu tộc phát hiện tiến hành nhiều lần vây i ế t nếu như lại tiếp tục như thế thương vong nhân số sẽ còn tiếp tục mở rộng tăng thêm điều tra vu vương bị ám sát bản án chỉ còn lại hai ngày thời gian không cho nam man vu tộc bàn giao người ta liền phải phái binh tiến đánh nam cương đạo thế là nam cương đạo chỉ huy sứ chỉ có thể hạ lệnh thu đội trở lại nam cương đạo trấn yêu từ sau chỉ huy sứ lập tức mang theo vài đầu yêu tộc hướng nam man vu tộc lãnh địa mà đi bởi vì cái này vài đầu yêu tộc khẩu c u n g đã đủ để chứng minh ám sát vu vương cũng không phải là nhân tộc nhưng vẹn vẹn xuất phát nửa cách giờ nam cương đạo chỉ huy sứ liền v ẻ mặt âm trầm trở về trước khi đến nam man vu tộc trên đường đội ngũ của bọn hắn tao nổ mai phục mấy cái yêu tộc mặc dù không có được cứu đi nhưng cũng bị giết rơi vào đường cùng chỉ huy sứ chỉ có thể mang theo yêu tộc khẩu cung đi bãi kiến nam man vu tộc đối với nhân tộc bên này chỉ lấy ra khẩu cung nam man vu tộc tự nhiên là vô cùng bất mãn dù sao khẩu cung có thể là lập bởi vậy nam an vô tộc bên kia biểu thị bọn hắn mong muốn chứng thực ngoạn ăn cung cấp thật giả nếu như là thật nam an vô tộc sẽ không tiếp tục phát binh nếu như là giả nam an vô tộc liền sẽ phát binh đến tiến đánh nam cương đạo nam an vô tộc lãnh địa vu vương ba cái nhi tử cùng bảy trưởng láo ngay tại nghị sự thương thảo phải trăng tiến đánh nam cương đạo trên thực tế bọn hắn đã sớm biết ám sát vu vương chuyện cùng nhân tộc không quan hệ bọn hắn vu vương nắm giữ pháp tướng cảnh n h ị trọng thực lực hơn nữa cổ thuật tạo nghệ phi phạm tăng thêm lục thân cương đại dẫn đến phòng ngự cũng viễn siêu cùng cảnh cho nên liền xem như pháp tướng tam trọng đều chưa hẳn có thể giết được hắn mà nam cương đạo bên đó đây chỉ có hai cái pháp tướng cảnh một cái là c h ấ n yêu tư chỉ huy sứ pháp tướng cảnh nhất trọng còn có là nam cương đạo đại đô đốc pháp tướng cảnh n h ị trọng coi như hai người tự mình ra tay đều chưa hẳn có thể ám sát vu vương húng chi bọn hắn không có ám sát vu vương lý do dù sao nhân tộc bên kia hàng năm đều muốn cùng bọn hắn giao dịch linh dược bảo dược ở trong đó dính tới đại lượng lợi ích nhân tộc trừ phi là tròn váng mới có thể chạy tới ám sát vu vương cho nên ám sát vu vương chỉ có thể là yêu tộc yêu tộc cũng nhìn chúng bách vạn đại sơn khối bảo địa này mong muốn chiếm thành của mình nhưng bọn hắn muốn cùng vu tộc khai chiến cũng không có nắm chắc an toàn bộ nam man vu tộc biện pháp tốt nhất chính là ám sát vu vương lại bốc lên bọn hắn cùng nhân tộc chiến đấu đại vương tử ngài ý như thế nào chúng ta là cùng nhân tộc duy trì hiện trạng vẫn là phái binh cầm xuống nam cương đạo trưởng lao hắc mân hỏi đại vương tử không có trả lời mà là nhìn về phía hai cái đệ đệ cùng những trưởng lao khác các ngươi là thế nào nghĩ nhị vương tử không chút do dự nói bây giờ đại diễm quốc liền như là bệnh nguy kịch lao nhân nếu như tại thường ngày chúng ta cầm xuống nam cương đạo hơn phân nửa cũng thụ không được nhưng bây giờ đối với chúng ta vu tộc mà nói lại là một cái cơ hội trời cho chỉ cần cầm xuống nam cương đạo chúng ta cùng tộc nhân cũng không cần có đầu rút cổ tại bách vạn đại sơn bên trong tuy nói bách vạn đại sơn bên trong tài nguyên phong phú nhưng ở lại điều kiện cùng hoàn cảnh đều lại cực kỳ hỏng bét cho nên bọn hắn cũng hướng tới phía ngoài thế gian phồn hoa đại ca ta cũng đồng ý nhị ca đề nghị cầm xuống nam cương đạo lại nô dịch nam cương đạo nhân tộc chúng ta liền vĩnh viễn hưởng chi không hết vinh hoa phú quý tam vương tử cũng là vẻ mặt ước mơ nói nhưng chúng ta một khi rời khỏi bách vạn đại sơn khối bảo đ ị a này sợ là sẽ phải bị yêu tộc sở c h i ế m cứ trưởng lão khôi sơn giọng mang lo lắng nói không bằng chúng ta cùng yêu tộc nói chuyện lúc này trưởng lão nham long mở miệng nói ngược lại bách vạn đại sơn lớn như thế bằng vào chúng ta v u tộc cũng không cách nào hoàn toàn c h i ế m cứ chỉ cần yêu tộc bằng lòng chúng ta có thể đem bách vạn đại sơn chia làm hai bộ phận riêng phần mình chiếm cứ một bộ phận ta không đồng ý bách vạn đại sơn thuộc về chúng ta v u tộc tuyệt đối không thể tặng cho yêu tộc mặt khác vị trưởng lão được kỷ ngữ khí kiên quyết bác bỏ nói không tệ yêu tộc tính là thứ gì bọn hắn có tư cách gì cùng chúng ta chia đều bách vạn đại sơn lập tức liền có trưởng lão phụ họa nói chư vị đừng quên phụ vương chết chúng ta đã không có tuyệt đối chấn áp yêu tộc thực lực lúc này đại vương tử c h ầ m rãi mở miệng nguyên bản nam man vu tộc có ba cái pháp tướng cảnh một cái là lúc đầu vu vương còn c ó là vu sư còn lại một cái chính là đại vương tử bất quá vu sư không tham dự vu tộc quản lý bình thường cũng ẩn cư không lộ diện chỉ có vu tộc gặp phải trọng đại sự cố mới có thể hiện thân cho nên hiện tại chỉ có đại vương tử cái này pháp tướng cảnh nhất trọng giữ thể diện mặc dù vu tộc nhân số viễn siêu bách vạn đại sơn bên trong yêu tộc nhưng người ta có thể ám sát vu vương giải thích rõ người ta bên kia có ít nhất pháp tướng nhị trọng cường giả thăng thêm bách vạn đại sơn lại lớn như thế chỉ cần yêu tộc không cùng bọn hắn cứng đối cứng bọn hắn căn bản cũng không khả năng tiêu diệt yêu tộc chương 264, hoàng đế lại tìm đường chết chương 264, hoàng đế lại tìm đường chết nghe được đại vương tử nói ra lý do những cái kêu phản đối trưởng lão đều trần m ặ t ta đề nghị cùng yêu tộc tạm thời liên minh chờ chúng ta cầm xuống nam cương đạo lại cùng yêu tộc trở mặt cũng không mượn đại vương tử mở miệng lần nữa ta đồng ý đại ca đề nghị nhị vương tử lập tức phụ họa ta cũng đồng ý tam vương tử nói theo tiếp lấy bảy trưởng lão cũng có năm cái biểu thị duy trì thiểu số phục tung đa số đại vương tử đề nghị trực tiếp thông qua lúc này nhị vương tử mở miệng lần nữa đã muốn cùng yêu tộc tạm thời kết minh còn muốn tiến đánh nhân tộc vậy chúng ta nhất định phải tuyển ra mới vương đến mang l ĩ n h chúng ta ta duy trì đại ca trở thành chúng ta v u tộc tân vương ta cũng duy trì tam vương tử lập tức nói theo bảy v u tộc trưởng lão cũng nhao nhao phát biểu biểu thị duy trì dù sao không chọn đại vương tử cũng không thể tuyển nhị vương tử cùng tam vương tử á vô tộc vẫn là g i n g cứu cường dạ vi tôn ba huynh đệ bên trong chỉ có đại vương tử là pháp tướng cảnh nếu như không chọn hắn đ tộc. Tộc tiếp p theo hắn nhường hai cái đệ đệ tiến đến trong quân bảo đến diễn phần mình thống lĩnh mười vạn vũ quân làm tốt tiến đánh nam cương đạo chuẩn bị tiếp lấy mới vu vương lại để cho một trưởng lão theo tộc dân bên trong sàng chọn ra mười vạn người thích hợp tổ kiến lính mới tuy nói hắn có năm chắc cầm xuống nam cương đạo nhưng ở cầm xuống nam cương đạo sau mong muốn chi phối mảnh này cương vực còn phải phái ra đại lượng vô tộc binh sĩ tiến về các nơi tòa c h ấ n cho nên có cần phải huấn luyện được một chi mới vô quân thời gian nhoáng một cái m ấ y ngày một mực không có đạt được vô tộc bên kia hồi phục chỉ huy sứ cảm xúc càng ngày càng táo bạo hắn cùng đại đô đốc gia nguyên n g thương lượng sau đại đô đốc từ phía dưới phủ thành điều đến năm vạn đại quân phối hợp nói thành nội mười vạn đại quân phòng bị vô tộc đến tiến đánh cùng lúc đó đại đô đốc gia nguyên cùng chỉ huy sứ đặng lăng cũng sẽ tình huống bên này báo lên tới kinh thành đáng tiếc một mực không có đạt được kinh thành hồi phục chiều m ấy một đầu tin tức chuyển vào nam cương đạo thành bệ hạ tại sao lại như vậy hồ đồ nghe nói cái tin tức này sau đang cùng thẩm dục tại trấn yêu tư uống trà trung r ư ợ u không khỏi một hồi trợn mắt hốc mồm vậy phần hoàng đế đã làm gì sự tỉnh lúc trước hắn cho thiên hạ chư vương hạ đạt thánh chỉ, nhường thiên hạ chư vương tiến về kinh thành thay hoàng thái hậu trúc thọ thiên hạ nguyên bản có bốn mươi hai phiên vương diệt trừ sáu cái đã khởi binh tạo phán phiên vương còn có ba mươi sáu mà thu được thánh chỉ ba mươi sáu phiên vương nghe nói chỉ có bốn cái thành thành thật, thật mang theo hạ lễ đi tới kinh thành cái này bốn cái phiên vương mặc dù biết rõ kinh thành nguy hiểm nhưng không thể không đến bởi vì bọn họ đất phong cách kinh thành quá gần chứ ngoài ra bọn hắn thực lực bản thân cũng không đủ cũng không dám kháng chỉ bất tuân cũng không dám khởi binh tạo phản chỉ có thể thành thành thật thật nghe lệnh đến kinh thành nhưng mặt khác ba mươi hai phiên vương hoặc là tìm đủ loại lý do không đến kinh thành hoặc là thì là p h ả i người đem truyền chỉ người ở nửa đường cho chặn giết giả bộ như không biết rõ có chuyện này cái này ba mươi hai phiên vương hành vi hoàn toàn chọc giận hoàng đế sau đó hắn hướng về thiên hạ tuyên bố cái này ba mươi hai phiên vương không tuân theo triều đình bất kính hoàng đế cùng hoàng thái hậu đem g ọ t sạch bọn hắn phiên vương trí vị cũng để bọn hắn tự c h ó i hai tay đến kinh thành tịch tội hoàng đế cái mệnh lệnh này hạ đặt sau không khỏi gây nên khắp thiên hạ xôn xao liền xem như đại diễm quốc tại thời kỳ đ ỉ n h phong hoàng đế cũng không dám làm r a dạng này phát dồ sự tình a h ư n g chi hiện tại đại diễm quốc đã bệnh nguy kịch hoàng đế hạ đ ặ t mệnh lệnh như vậy chẳng phải là buộc k i a ba mươi hai vị phiên vương tạo hắn phản sao chưa hẳn thẩm dục ý vị thâm trường cười cười thẩm huynh đệ người đây là ý gì bệ hạ lần này cách làm chẳng phải là buộc thiên hạ phiên vương tạo phản sao trung diệu không hiểu nhìn xem thẩm dục trung hình ngươi cẩn thận hồi ức hạ hoàng đế trong khoảng thời gian này làm những chuyện như vậy liền sẽ phát hiện hắn tự hồ là cố ý nhường thiên hạ tạo hắn phản thẩm dục cười h í p mắt nói đây không có khả năng a trung diệu vô ý thức phản bác có thể hắn cẩn thận trở về chỗ một phen sau phát hiện hoàng đế dường như thật đang buộc thiên hạ tạo hắn phản lập tức hắn lộ ra mê hoặc c h i sắc có thể bệ hạ không có làm như thế lý do a hắn liền không sợ có người đoạt hắn hoàng vị ai biết được thẩm dục lắc đầu cũng không biết cái này ba mươi hai vị phiên vương đến cùng có bao nhiêu chọn tạo phản nếu như bọn hắn đều tạo phản thi thời gian lại qua hai n ngày liên quan tới phiên vương tiến một bước tin tức chuyển đến nam cương đạo ba mươi hai vị phiên vương bên trong có một m ư ờ i tám vị tuyên bố trực tiếp tạo phản còn lại mười bốn vị phiên vương thì lựa chọn trầm mặc còn đang chờ chờ hình thức kinh thành hoàng cung mật thất lại thu nạp luyện hóa bộ phận quốc vận hoàng đế sở thanh nguyên nhịn không được phá lên cười nhanh hơn nhanh hơn ta đã cảm thấy ta đã nhanh đột phá thông tin cảnh sau đó hắn mở ra cơ quan đi ra mật thất người tới b ậ y hạ xin ngài phân phó một cái thái dám tiến lên không người nói phái người đi mời quốc sư nhường hắn đến một chuyến dưỡng tâm điện hoàng đế ngữ khí đạm mạc nói là khi tiến vào mật thất trước hắn liền đã thu được mười tám lộ phiên vương tạo phản tin tức là nên nhường quốc sư hộ tống đại quân xuất trình thời điểm chỉ cần quốc sư rời kinh hắn chấn áp quốc vận nhất định buông lỏng hắn liền có thể thừa cơ hấp thụ đột phá tới thông thiên cảnh một khi hắn đột phá tới thông thiên cảnh liền có thể nhặt lại sơn hà tái tạo một cái hoàn toàn nhận hắn trưởng khống đại diễn quốc hiện tại hắn vị hoàng đế này hạn chế nhiều lắm chỉ có đánh vỡ hiện hữu giai tầng hắn mới có thể thu được càng nhiều thu nhếp i tinh thần hoàng đế bày giá dưỡng tâm điện mà quốc sư đã trước một bước đến gặp qua bệ hạ quốc sư chào nói quốc sư không cần đa lễ hoàng đế đi vào long ỉ ngồi xuống quốc sư cũng ngồi đ à t ạ bệ hạ Quốc sở ư tiến trinh thanh à này n quân giáng h chi h đại quân. Sở t nguyên nhìn xem quốc sư nói rằng nghe hoàng đế kiểu nói này quốc sư ánh mắt lấp lóe tất cả nghĩ hoặc cũng tại thời khắc này rộng mở trong sáng nguyên bản hắn không rõ hoàng đế trong khoảng thời gian này không ngừng gây sự là vì cái gì hóa ra là mong muốn nhường hắn rời đi kinh thành mà đối phương muốn hắn rời đi kinh thành hơn phân nửa là đánh quốc vẫn chủ ý nếu là lúc trước hắn khẳng định không nguyện ý rời đi nhưng bây giờ bọn hắn thần tiêu tông đã bỏ đi hoàng đế chương ũ n g p hai trăm sáu mươi lăm vu tộc đại quân đột kích chương hai trăm sáu mươi lăm vu tộc đại quân đột kích vì mau chóng đưa quốc sư ra kinh thành hoàng đế chỉ dùng hai ngày thời gian liền tập hợp năm mươi vạn đại quân mà thống linh chi này đại quân thống xoáy là tần quốc công từ sùng lễ hầu hiện tại quốc sư rời đi không ít thế lực đều trong bóng tối suy nghĩ muốn hay không thừa cơ hội này đem cầu hoàng đế cho ám sát thân ở nam cương đạo thẩm dục cũng thông qua truyền âm phủ biết được kinh thành tình huống trong lúc nhất thời hắn cũng không biết rõ vị hoàng đế này đến cùng muốn làm gì đương đương đương bỗng nhiên một hồi rồn rập gõ tiếng chiên theo tường thành phương hướng chuyển đến tiếp lấy thăng m d ụ thêm thiên hạ này là nhân tộc thiên hạ vu tộc thẩm mỹ cũng nhận nhân tộc ảnh hưởng bởi vậy vu tộc thường xuyên bắt nhân tộc tuấn nam mỹ nữ trở về tìm niềm vui một khi chơi chán cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn mà là để bọn hắn trở thành bọn hắn nuôi đến hắn cổ trùng đồ ăn bởi vì nam cương đạo bên này muốn cùng nhân tộc tiến hành linh dược giao dịch một khi trở mặt được không bù mất cho nên nam cương đạo bên này mặc dù biết vô tộc bí mật bắt người hành vi nhưng cũng làm ở một mắt nhắm một mắt bất quá theo thẩm dục hiểu rõ đến tình huống hàng năm vô tộc ít nhất phải bắt đi nhân tộc số vạn tuấn nam mỹ nữ cho nên thẩm dục ước gì vô tộc chạy tới tiến đánh nam cương đạo thành hắn cũng tốt nhiều đánh g i ế t một chút vô tộc là những n à y nhân tộc đồng bào báo thủ thuận tiện kiếm lại lấy một chút rét chót điểm làm thẩm dục ù n g trung diệu đi vào trên tường thành lúc vô tộc đã binh lâm thành h ạ vô tộc thân thể cao tráng nhân quân ba m chân thô cánh tay dài hai mươi vạn vu tộc đại quân tập kết cùng một chỗ vẫn là vô cùng có cảm giác c áp bách thẩm dục ánh mắt đảo qua trên tường thành một đám người đều là nam cương đạo cao tầng bao quát quân đội đại đô đốc gia nguyên trật yêu t ư chỉ huy sứ đặng lằng đám người này giờ phút này đều là vẻ mặt ngưng trọng nhìn phía dưới vu tộc đại quân đúng lúc này vu tộc đại quân chia ra một cái lối đi sau đó liền gặp được một cái trung niên vu tộc cưỡi một đầu độc giác man thú đi vào đại quân phía trước sau một khắc cái này vu tộc cao dọn g hướng trên tường thành hô gia nguyên n g đặng lăng hai người các ngươi nghe cho kỹ ta chính là tân nhiệm vụ vương nếu như các ngươi gọi ngay bây giờ mở cửa thành đầu hàng bản vương có thể phong các ngươi làm nô bộ quân thủ lĩnh như thế nào nghe nói như thế gia nguyên n g cùng đặng lăng trên mặt đều hiện lên ra tức giận bọn hắn mặc dù cùng vô tộc tiến hành giao dịch nhưng vô tộc dù sao cũng là mấy trăm vạn người nhỏ chủ tộc cho nên từ nội tâm bên trên bọn hắn cũng là t r ư ớ n g mắt vũ tộc bây giờ đối phương muốn bọn hắn đầu hàng còn đảm nhiệm nô bộ quân thủ lĩnh quả thực chính là đối bọn hắn vũ n h ụ sau một khắc gia nguyên trầm giọng đáp lại đại vương tử Bản lúc này g cho mới vua vương không khỏi phá lên cười gia nguyên đều lúc này ngươi còn cầm đại diễn quốc uy hiếp bản vương chẳng lẽ ngươi không biết rõ các ngươi đại d i ễ m quốc tự thân khó bảo toàn sao bản vương cuối cùng hỏi các ngươi một lần hàng hay là không hàng gia nguyên n g cùng đặng lăng lần nữa biến sắc hiện nhiên vua tộc bên này cũng nhận được mười tám lộ phiên vương tập thể tạo phản sự tỉnh khó trách sau một khắc một thanh em theo vu tộc đại quân bên trong chuyền gia vu lập tức có ba vạn vu tộc đại quân bỗng nhiên ra tốc hướng tường thành phương hướng vào tới vu tộc mặc dù là quá khí chủng tộc nhưng sở dĩ có thể may mắn còn sống sót đến bây giờ cũng là có chỗ hơn người chỉ cần vu tộc trưởng thành nhục thân lực lượng liền sẽ siêu việt thông mạch cảnh cơ hồ có thể quét ngang bình thường thông mạch cảnh bởi vậy cái này hai mươi vạn vu tộc đại quân nhưng nói là nhân quân thông mạch cửu trọng đây cũng là nam cương đạo bên này dù cho có t ư ờ n g thành ưu thế cùng mười lăm vạn đại quân cũng không có lòng tin giữ vững nam cương đạo thành nguyên nhân chỉ thấy ba vạn vu tộc đại quân cùng nhau di chuyển hai chân tốc độ kia quả thực so yêu mã còn nhanh đang đến gần tường thành ba trăm mét lúc bọn hắn nhao nhao rút ra s a lương thiết thụ đoạn m ẫ hướng trên tường thành ném đến t ẫ n gia nguyên tại nam cương đạo làm nhiều năm như vậy đại đô đốc đối vu tộc chiến đấu quen thuộc vẫn là có không ít hiểu rõ sớm chuẩn bị không ít tấm chắn ngăn cản vu tộc phi m â u đương đương đương phốc phốc phốc d â y đặc phi m â u bắn đến trên tường thành đụng vào từng mặt đại thuận phía trên một mặt đại thuận từ bốn cái binh sĩ không chế ngay cả như vậy tiêu phi m â u bên trên ẩn chứa kinh khủng l ự c đạo cũng làm cho không chế đại thuận binh sĩ từng cái gân xanh nâng lên đồng thời còn có một số ngăn cản không nổi binh sĩ bị phi mô xuyên thủng thân thể bởi vậy một vòng phi mô xuống tới ít ra đánh chết một nghìn nhiều cái binh sĩ sau đó vòng thứ hai phi mô lần nữa thẩm huynh đệ những n à y vu tộc thật là p h é c lối trung diệu trốn ở lỗ châu mai phía dưới dọn mang hận ý nói không đội xem ta thẩm dục tâm niệm vừa động hai mươi mai kim hạt đậu xuất hiện trong tay hắn sau đó hắn hướng dưới tường thành phương ném đi lập tức kim quang phóng đại hai mươi cái kim giáp thiên binh xuất hiện giữa không trung chỉ thấy kim giáp thiên binh thân thể nhanh chóng rơi xuống trực tiếp nhập vào vô tộc đại quân bên trong bọn hắn cường đại thân thể rơi xuống về sau trực tiếp đập chết mấy chục cái vô tộc sau đó bọn hắn vung lên binh khí như là gió lốc cắt cỏ giống như phi tốc thu gặt lấy vô tộc binh sĩ sinh mệnh mà hệ thống nhắc nhở âm cũng không ngừng tại thẩm dục trong đầu vang lên đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bốn trăm giết chóc điểm đốt chúc mừng t ú c chủ thu hoạch được bốn trăm giết chóc điểm thẩm huynh đệ ngươi đây là thủ đoạn gì quá mưu nếu như ngươi có thể triệu hồi ra mấy ngàn kim giáp binh sĩ sợ là có thể tùy tiện giết sạch cái này ba vạn vu tộc binh sĩ trung diệu dù sao cũng là nguyên thần cảnh bởi vậy lấy nhãn lực của hắn có thể đánh giá ra những n à y kim giáp thiên binh từng cái thực lực so bình thường nguyên đan cảnh còn mạnh hơn nữa lực phòng ngự cũng thập phần cường đại trừ phi nguyên thần cảnh ra tay không phải căn bản là không phá được phòng ngự của bọn hắn chỉ có mà tại vũ tộc đại quân bên trong n ớ i vu vương giã thấy được dưới tay mình bị tàn sát một màn lập tức sắc mặt biến phá lệ âm trầm được kỷ trưởng lão làm phiền ngươi ra tay đem những này kim giáp quái vật đều giết đi tuân mệnh được kỷ trưởng lão theo đại quân bên trong bay cướp mà ra mắt thấy hắn liền phải tiếp cận kim giáp thiên minh đúng lúc này trên tường thành thẩm dục hướng hắn bắn ra một tiễn Phúc! dù cho được kỷ trưởng lão phòng ngự cường đại nhưng một tiễn này vẫn là xuyên thủng hắn đầu lâu tốt tiễn pháp nhìn thấy thẩm d ụ một tiễn liền bắn chết một cái vũ tộc trưởng lão gia nguyên cùng đặng lăng cũng không khỏi ghẽ mắt xem ra chương hai trăm sáu mươi khí c u n g thuật lại hiển lộ thần uy chương hai trăm sáu mươi sáu khí c u n g thuật lại hiển lộ thần uy hôn trướng nhìn thấy được kỷ trưởng lão bị nhân tộc chỗ bắn giết mới vu vương trên mặt không khỏi hiện ra vẻ phẫn nộ đồng thời hắn tràn ngập sát cơ ánh mắt cũng nhìn về phía trên tường thành cuối cùng khóa chặt thẩm dục cảm nhận được ánh mắt của đối phương thẩm dục lại là hướng hắn khinh thường cười một tiếng sau đó giơ tay lên hướng hắn vị trí ngoắc ngón tay vũ n ụ c này tính thủ thế trực tiếp đem mới vu vương cho tức nổ tung truyền bản vương mệnh lệnh kết vũ tổ đại trận cho bản vương đánh vỡ trước mắt tường thành theo vu vương m ệ n h lệnh hạ đạn l i ê n có sáu vạn vu tộc binh sĩ thoát ly đại quân xếp thành một cái kỳ dị trận thế không tốt thấy cảnh này đại đô đốc gia nguyên sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến vu tộc đây là muốn kết vu tổ đại t r ậ n phải đi ngăn cản bọn hắn thành trợ sau đó hắn nhìn về phía đặng lăng đặng huynh thành này trên tường liền giao cho ngươi ta dẫn người đi ngăn cản bọn hắn kết trợ vừa mới nói xong gia nguyên liền điểm sáu cái thủ hạ cùng một chỗ theo trên tường thành bay lượn mà xuống thẳng đến kia sáu vạn vu tộc đại quân nhưng ở lúc này một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại tiền phương của bọn hắn ngăn cản bọn hắn đường đi vũ sư nhìn thấy cản bọn họ lại đường đi giàn mua vũ tộc gia nguyên vẻ mặt biến phá lệ ngưng trọng hắn đóng giữ nam cương đạo nhiều năm như vậy làm sao không biết tại nam man vu tộc nội bộ vẫn tồn tại một cái mười phần điệu thấp thần bí vu sư nghe nói cái này vu sư thực lực so sánh với mặt cho vu vương còn mạnh thực lực đã đạt tới pháp tướng tam trọng lui về gia mua vu sư dùng thanh âm khàn khàn nói rằng để ta ở lại c ả n hắn các ngươi đi ngăn cản vu tộc kết trận gia nguyên cắn răng một cái đối sau lưng sau cái thủ hạ nói rằng sau đó liền giơ tay lên bên trong trường t h ư ờ n g chỉ hướng vu sư đến chiến vị này đại đô đốc cũng là có mấy phần huyết khí trên tường thành thẩm dục thấy cảnh này trong lòng âm thầm gật, gật đầu sau m ộ t khắc gia nguyên n g đ ậ u trường thương trong tay của hắn lóe ra trùng điệp thương ảnh cuối cùng những n à y thương ảnh hóa thành một đầu màu đen dao long thẳng đến kia g i á n mua vu sư mà đi mắt thấy thương long liền phải đem nó thôn vệ g i á n mua vu sư rốt cục có động tính chỉ thấy hắn n g ư n g lên khô g ầ y tay phải một cô hát vụ liền theo hắn lòng bàn tay t u ô n ra cùng đầu kia dao long đụng vào nhau đồng thời hắn đưa tay trái ra mở ra tại hắn trên lòng bàn tay lại có sáu con bọ cánh vàng đi sau mực khắc sáu con bọ cánh vàng hóa thành kim quan bắn da bành bành bành gia nguyên sáu cái nguyên thần cảnh thủ hạ toàn bộ bị bọ cánh vàng đụng bay ra ngoài cũng tại thời khắc này từng đợt cổ lão mà thê lương chú ngự âm thanh theo sáu vạn vô tộc binh sĩ trong miệng toát ra theo bọn hắn bịnh tụng chú ngự dường như thiên địa đều đi theo chấn động lên thấy thế, thế gia nguyên khẩn trương thân hình thoát một cái lách qua vô sư h ư ớ n g k i a sáu vạn vô tộc binh sĩ phóng đi có thể vô sư tốc độ càng nhanh lần nữa lách mình đem hắn chặn lại hai người giao thủ lần nữa chém giết cùng một chỗ đang chết trên tường thành đ ặ n g lăng thấy cảnh này trên mặt không khỏi hiện ra nôn nóng chi sắc sau đó hắn làm ra một cái quyết định nghiêm nghị quát tất cả thiên hộ theo bản quan hạ thành ngăn cản vô tộc kết trợn vô tộc vu tổ trận chính là vô tộc đòn sát thủ một khi thành trận liền nắm giữ pháp tướng hậu kỳ uy lực bằng vào pháp tướng hậu kỳ thực lực mong muốn đánh vỡ tưởng thành thực sự rất dễ dàng bất quá cho nên vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn thành trận là sau một khắc đặng lăng mang theo một đám thiên hộ bay lượn hạ thành thẳng đến kia sáu vạn vô tộc binh sĩ mà đi giờ phút này theo kia sáu vạn vô tộc binh sĩ vị t ụ đỉnh đầu bọn họ có từng sợi khí huyết toát ra sau đó hội tụ đến đỉnh đầu bọn họ hư không rầm rầm rầm mắt thấy đặng lăng bọn người liền phải tiếp cận kia sáu vạn vô tộc binh sĩ đột nhiên mặt đất nổ bể ra đến từng đạo bóng người theo lòng đất sâu ra c ả lại đặng lăng một đoàn người yêu tộc cảm ứng được đám người này trên người tán phát ra khí thức đặng lăng nội tâm không khỏi tuân ra một k h ố tuyệt vọng rất rõ ràng vu tộc đây là lựa chọn cùng yêu tộc kết minh lúc đầu một cái vu tộc liền mười phần khó làm hiện tại yêu tộc cũng đ ú n g vào t i ề n đến kia nam cương đạo bên này có thể đỡ nổi sao nhưng rất nhanh đặng lăng liền đẻ xuống nội tâm suy nghĩ hai mắt bao hàm sát cơ đảo qua bọn này yêu tộc phát ra q u á t lệnh theo bản quan giết bọn này yêu tộc lập tức lại một cái chiến trường hình thành tốt nhân tộc hai cái pháp tướng cảnh đều đã kết quả thành này trên tường lại không ngăn cản ta đại con người truyền bản vương mệnh lệnh toàn quân để lên cho bản vương đánh vỡ tường thành giết vào thành nội mới vu vương ra lệnh một tiếng mười một vạn vu tộc đại quân liền phi tốc hướng tường thành phương hướng tới gần t h ầ m huynh đệ nam cương đạo bên này sợ làm u ố n xong chúng ta có phải hay không mau chóng thoát thân trung diệu hạ giọng đối thẩm dục nói không nội nhìn ta biểu diễn một đợt thẩm dục mỉm cười sau đó thi triển ra khí binh thuật lập tức đại lượng khí binh xuất hiện tại đỉnh đầu hắn lít nha lít nhít số lượng đạt đến hơn vạn đi hơn vạn khí binh theo trên tường thành bắn ra rơi vào ngay tại vây quét hai mươi cái kim giáp thiên binh vô tộc binh sĩ bên trong phốc phốc phốc huyết vụ về ra tiếng đều lên hồi những n à y vu tộc binh sĩ nhục thân phòng ngự a mặc dù cường đại nhưng cũng ngăn không được thẩm dục khí binh bởi vậy một vòng xuống tới liền đem một vạn vu tộc binh sĩ sinh mệnh chỗ thu hoạch tại đánh giết một vạn vu tộc sau hơn vạn khí binh cũng không có biến mất mà là tiếp tục khóa chặt mặt khác một vạn vu tộc binh sĩ k í c h xạ mà đi phốc phốc phốc rất nhanh lại có một vạn vu tộc binh sĩ bị tức binh cho chém giết thoải mái a thẩm dục trong lòng giống to khí binh giết hai vòng trực tiếp nhường hắn rết chóc điểm tăng vọt tám trăm vạn hơn đồng thời trên tường thành tất cả mọi người nhìn ngây người cũng liền thời gian mấy hơi thở liền diện sát hai vạn vu tộc binh sĩ loại thủ đoạn này sợ là pháp tướng cảnh đều làm không được a thẩm huynh đệ ngươi ngươi cũng giấu quá xấu a trung diệu có chút cả lam nói thẩm dục q u a y đầu hướng hắn cười cười tiếp tục điều khiển khí binh đánh giết còn lại hơn tám nghìn vũ tộc binh sĩ không tệ lúc trước trong thời gian hai mươi cái kim giáp t i ê n binh cũng chém giết hơn một ngàn vũ tộc binh sĩ trong nháy mắt liền chết hai vạn tộc nhân dù cho những n à y v u tộc binh sĩ lại không muốn mạng nội tâm cũng là chân chính sợ hãi cho nên bọn hắn chạy trốn đáng tiếc tốc độ của bọn hắn lại thế nào so ra mà vượt khí binh đâu bởi vậy bị tức binh đuổi theo từng cái xuyên thùng thân thể hoặc là đầu lâu trải qua ba lượt trùng sát hơn vạn khí binh vẫn không có tiêu hao hết tất cả năng lượng thế là lại tại thẩm dục điều khiển hạng hướng một phương hướng nào đó phóng đi nhanh ngăn lại những vật này mới vu vương hét lớn bởi vì hắn phát hiện những này khí binh là hướng về phía kết trận sáu vạn v u tộc binh sĩ mà đi thế là v u tộc đại quân bên trong ném bắn ra đại lượng mũi tên ngăn cản khí binh con đường phía trước suy suy suy nhưng những n à y mũi tên hòa khí binh đụng vào sau đều bị tức binh cho nhẹ nhóm xe rách cho nên căn bản cũng không có đem khí binh chặn lại phốc phốc phốc hơn vạn khí binh xông vào kết trận sáu vạn vô tộc binh sĩ bên trong lại một lần triển khai đồ trong khoảnh khắc liền có hơn vạn vô tộc binh sĩ bị đánh g i ế t sau đó tiếp tục khóa chặt mặt khác một vạn vô tộc binh sĩ phốc phốc phốc lại có một vạn vô tộc binh sĩ bị tức binh đánh chết mà đỉnh đầu bọn họ ngưng tụ năng lượng cũng đi theo tán loạn ra biểu thị vu tổ đại trận đã bị gián đoạn ha ha ha nhìn thấy một màn này đang cùng vô sư chém giết gia nguyên không khỏi cười to tất cả mọi người đều rút về tường thành chương hai trăm sáu mươi bảy tuyệt h ổ mắc chương hai trăm sáu mươi bảy tuyệt h ổ mắc vô sư cũng không có ngăn cản gia nguyên bọn người rút lui Hắn một b không không lúc này g ra, đi v o kết t vu sư quay đầu nhìn về phía trên tường thành thẩm dục ánh mắt lạnh như băng bên trong lần chứa vô tận sát ý nhưng thẩm dục lại đón ánh mắt của hắn lộ già khiêu khích mỉm cười nguyên bản thẩm dục coi là cái này vu sư sẽ xông lên tường thành tới giết hắn nhưng nhường hắn thất vọng là đối phương thế mà thu hồi ánh mắt lách mình xuất hiện tại mới vu vương bên người đại vương triệt binh a không được không thể triệt binh mới vu vương quả quyết cự tuyệt đây là hắn trở thành vu vương sau trận chiến đầu tiên nếu như cứ như vậy thảm bại trở về sẽ đối với thanh danh của hắn tạo thành đà kích cực lớn vừa rồi xuất thủ vị kia nhân tộc thiếu niên che giấu tu vi ta không có nắm chắc chiến thắng hắn vu sư mở miệng lần nữa ngay vậy mới vu vương trầm mặc vu tổ đại trận bị đánh gãy vu sư cũng không phải thiếu niên kia đối thủ mà nam cương đạo bên này còn có hai cái pháp tướng cảnh mặc dù bọn hắn cùng yêu tộc kết minh yêu tộc cũng phái ra một tôn yêu hoàng tổng số tôn yêu vương đến trợ chiến nhưng hai tộc liên minh cũng không kiên cố nếu như vu tộc bên này hoàn toàn rơi vào hạ phong ai biết yêu tộc có thể hay không phản chiến tương hướng chỉ cần bọn hắn vu tộc t ồ n thất cũng đủ lớn đ ố i bách vạn đại sơn không chế liền sẽ càng ngày càng nhỏ đổi lại là hắn hắn có lẽ đều sẽ như thế làm rút lui a v u vương thở dài bất đắc dĩ nhìn chằm chằm trên tường thành thập d ụ tuyên bố chế binh nhìn xem chậm rãi thối lui vu tộc đại quân trên tường thành nhân tộc binh sĩ cũng nhịn không được hoan hô lên. lúc này nam cương đạo cao quan môn cùng một chỗ hướng thẩm dục đi tới mọi người ở đây cũng không phải mù l o à tự nhiên đều có thể nhìn ra vũ tộc l ư u binh đều là thẩm dục công lao thời gian đi vào đêm khuya bị tiệc ăn mừng bên trên bị rót đại lượng rượu thẩm dục về tới chân yêu tư một tòa trong tiểu viện nguyên bản nam cương đạo tổng đốc tư mã đông an bài cho hắn một tòa tòa nhà lớn nhưng thẩm dục từ chối dù là tổng đốc ám chỉ hắn tòa k i a t r o n g trạch tử còn có không ít mỹ nữ tâm niệm vừa động hệ thống bảng hiện hiện h ô m nay hắn trọn vẹn chu diệt hơn sáu mươi sáu không không không không k h n h ô n g k h n g k h i r ừ còn bởi vậy hôm nay thẩm dục hết thể thu hoạch hai chín trăm hai mươi vạn giết chóc điểm tổng số đột phá tới bốn trong, còn bốn trăm hai mươi bốn vạn ra mặt sau một khắc thẩm dục xua tán đi thể nội tất cả mùi rượu ban ngày hắn không tốt quá mức rêu giao không phải hắn không phải đem mới vu vương cùng cái kia vu sư đều làm thì rồi dù sao hai người này cũng giá trị hai triệu dết chót điểm bất quá bây giờ đã đến ban đêm hắn liền không cố kỵ gì bây giờ thiên hạ có hai mươi ba đường phiên vương t ạ o phản nguyên bản hai mươi bốn đường bất quá minh vương đắc tội thẩm dục bị hắn tận diệt cho nên chỉ còn lại hai mươi ba đường cái này hai mươi ba đường phiên vương đủ để cho đại diễm quốc lâm vào nội l o ạ n thúng chi lớn ô quốc bên kia còn tại biên cảnh nhìn c h ẳ m c h ẳ m tăng thêm các lộ quân khởi nghĩa thế lực cũng đang không ngừng lớn mạnh cho nên đại diễm quốc xong đời chỉ là chuyện sớm hay mượn thẩm dục dám khẳng định nam a n vũ tộc sẽ ngóc đầu trở lại tuy nói thẩm dục không có làm chúa cứu thế dự định nhưng ở đủ khả năng tình huống hạ trợ giúp hạ bọn hắn vẫn là không có vấn đề húng chi giết chết những ngày nam man vu tộc còn có giết chóc điểm như n g cầm tâm niệm vừa động thẩm dục liền thông qua thuấn di biến mất tại viện lạc bên trong xuất hiện lần nữa hắn đã đi tới bách vạn đại s â n hạng vu tộc lãnh địa cũng không phải là bí mật gì húng chi vu tộc đại quân rút về còn để lại đại lượng vết tích coi như thẩm dục không biết rõ bọn hắn lãnh địa chỗ bằng vào những n à y vết tích cũng đủ làm cho hắn truy tùng tới rất nhanh thẩm dục liền đi tới vu tộc lãnh địa thần thức đạo qua hắn liền phát hiện mới vu vương chỗ hôm nay b ạ i bại cho mới vu vương tạo thành đả kích rất lớn giờ phút này hắn ngay tại một tòa thạch điện bên trong uống rượu hai cái da trắng mỹ mạo nhân tộc thiếu nữ ngay tại một bên lơm nớp lo sợ hầu hạ soát bóng người loay lên thẩm dục chống rông xuất hiện tại mới vu vương trước mặt nguyên bản đã có mấy phần men s a y mới vu vương trong nháy mắt liền thanh t ỉ n h lại nhân tộc tiểu tử người thật to gan lại dám chui vào tà vu tộc l ã n h điện thẩm dục không thèm phí lời với hắn con ngón búng ra một đạo ẩn chứa lực lượng pháp tắc năng lượng liền tiến vào mới vu vương thể nội trong nháy mắt đem hắn thực lực cho phong ấn lên sau đó hắn vung tay lên liền đem mới vu vương cho thu nhập tiểu thế giới đại nhân có thể hay không cứu chúng ta rời đi chúng ta đều là bị vu tộc t r ỗ i trộm tới hai tên nhân tộc thiếu nữ bỗng nhiên hướng thẩm dục quỷ dạp xuống đất khẩn cầu ta trước đưa các ngươi đi một chỗ chờ ta giải quyết vu tộc sự t ì n h lại tìm cái địa phương dàn xếp các ngươi thẩm dục nói rằng đà tạ đại nhân hai nữ đều mười phần cảm kích nói rằng vung tay lên thẩm dục cũng sẽ hai nữ đưa vào tiểu thế giới sau đó hắn một cái lắc mình biến mất tại thạch điện bên trong xuất hiện lần nữa đã đi tới cách vu tộc lánh địa có mấy chục r ằ n một cái động có trước toa này động quật chính là vu sư chô dung thân Toà này động dù cho thẩm t dụng có tu h i n vi n l cao hấp dẫn, bởi vậy, t lít lít cường cũng thấy có chút tê cả ra đầu nếu như đổi lại có dạy đặc sợ hai chứng người tới nơi này sợ rằng sẽ dọa đến trực tiếp té xịu các hạ quả như tới vũ sư chậm rãi mở miệng thanh âm lộ ra vô cùng khàn khàn giả thần giả quỷ thẩm dục khinh thường cười một tiếng bấm tay bắn ra một đạo ẩn chứa lực lượng p h á p tắc năng lượng vũ sư mong muốn ngăn cản thể nội tuân ra đại lượng hấp vụ đáng tiếc đạo này năng lượng nhẹ nhõm phá vỡ phòng ngự của hắn không có vào trong cơ thể hắn đem hắn cho phong ấn lên sau đó thẩm dục đem hắn thu nhập tiểu thế giới ánh mắt liền rơi vào kia lít nha lít nhít độc trùng phía trên những này độc trùng số lượng s ợ là có mấy trăm triệu nhiều dù là mỗi cái chỉ giá trị không một giết chóc điểm đưa chúng nó toàn bộ giết chết sau cũng có thể thu hoạch đại lượng giết chóc điểm sau đó thẩm dục lui đến tòa này động quật biên giới cũng giơ lên tay phải của mình lập tức một cái năng lượng bàn tay xuất hiện bao trùm cả tòa động quật theo năng lượng bàn tay chậm rãi rơi xuống đưa thân vào năng lượng dưới bàn tay hải lượng độc trùng đến thân thể bắt đầu sụp đổ chỉ chốc lát sau năng lượng bàn tay còn không có hoàn toàn rơi xuống cái này trong động quật độc trùng liền hoàn toàn hóa thành trôn phân tán nhường năng lượng bàn tay tán đi sau thẩm dục điều ra hệ thống bảng xem xét lập tức khỏe miệng hiện ra một vệ mịt cười lần này đến đúng rồi diết sát cái này mấy trăm triệu độc trùng lại để cho hắn thu hoạch ba bốn trăm năm mươi sáu vạn giết chóc điểm Mà dết chương ó c điểm t hai đạt t trăm sáu mươi tám hủy diệt nam man vu tộc chương hai trăm sáu mươi tám hủy diệt nam man vu tộc lách mình rời đi tòa này đậu quật thẩm dục đứng ở một gốc cổ thụ phía trên nhìn lấp lóe đèn đuốc vu tộc bộ lạc trong lòng suy nghĩ muốn hay không đem bọn hắn c h ò chém tận giết tuyệt không phải tộc loại của ta chắc chắn có ý nghĩ khác hơi hơi do dự thẩm dục thu lại đáy lỏng của hắn điểm này t h i lương nếu như không phải hắn ngăn cơn sóng g ữ nói không chừng vu tộc đã công phá nam cương đạo một khi nam cương đạo thành bị công phá sẽ có dạng gì hậu quả vu tộc bên kia khẳng định sẽ trắng trợn tàn sát cùng cấp đoạt chiếm t r ư ớ c nhân tộc vật tư cùng t à i phú lại đem nhân tộc biếm thành nô lệ v ề phần vì sao hắn có thể xác định vu tộc sẽ như vậy làm không nghe thấy mới vu vương yêu cầu gia nguyên cùng đặng lăng đầu hẳn lúc hứa hẹn bọn hắn làm nô bộ quân thủ lĩnh sao rất hiển nhiên còn không có cầm xuống nam cương đạo mới vu vương liền đã có quyết định này có thể xác nhận h ạ thẩm dục lách mình tiến vào tiểu thế giới sau đó thi triển khống hôn thuật phục chế mới vu vương ký ức quan sát đối phương gần nhất ký ức sau thẩm dục xác định phỏng đoán của hắn là chính x mới vu vư vương ý nghĩ càng cực đoan bởi vì vu tộc nhân khẩu chỉ có mấy trăm vạn cho nên hắn dự định tại cầm xuống nam cương đạo thành sau liền đối những cái k i a đối vu tộc có ý kiến chém tận giết tuyệt dù sao hắn thấy nhân tộc số lượng quá nhiều không giết nhiều một chút cũng không tốt duy trì vu tộc chi phối biết được mới vu vư vương ý nghĩ sau thẩm dục tâm địa cũng biến thành cứng hơn hắn đầu tiên là thi triển đoạt vận thuật cướp đoạt mới vu vư vương khí vận đối phương dù sao cũng là nhất tộc c h i vương khí vận vẫn tương đối nồng hậu dày đặc trong đó bảy thành khí vận đều là màu đỏ Còn thành lại sau đó liền đánh nát linh hồn của bọn hắn lại đem bọn hắn sau khi chết biến thành hồn bài đặt vào vạn hồn viên về phần bọn hắn thi thể giao cho ngô minh sơn sư đồ xử lý hai trăm vạn giết chóc điểm cũng đi theo tới sổ giết chóc điểm tổng số đạt đến tám tám mươi vạn sau đó thẩm dục ánh mắt rơi vào tu vi phía trên điểm kích thêm điểm sau giết chóc điểm bị khấu trừ tám mươi triệu theo s á t lấy quen thuộc quán đỉnh đến sau nửa cách giờ quán đỉnh kết thúc thẩm dục tu vi thuận lợi bước vào thông thiên cảnh thất trọng thật vất vả góp nhặt đến giết chóc điểm liền chỉ còn lại tám mươi vạn hơn bất quá không sao cả không phải còn có vu tộc tồn tại sao nghĩ tới đây thẩm dục lách mình ra tiểu thế giới một cái thuấn di liền đi tới vu tộc lãnh địa hắn trước dùng thần thức đem vu tộc hai cái vương tử cùng sáu vị trưởng lao tìm tới sau đó từng cái đem bọn hắn bắt sống cho đầu nhập tiểu thế giới hai cái vương tử cùng sáu cái vu tộc trưởng lão đều là nguyên thần cảnh hậu kỳ toàn bộ giết chết cũng có thể thu hoạch được mấy trăm vạn giết chóc điểm tiếp lấy thẩm dục liền bắt đầu đưa lên mê m ộ i độc tố đạt tới cao cấp độc sư sau hắn phóng thích ra mê m ộ i độc liền xem như pháp tướng cảnh đều muốn trúng chiêu chớ nói chi là liền nguyên thần cảnh đều không có đạt tới vu tộc cho nên không đến một khắc đồng hồ thời gian mấy trăm vạn vu tộc đều bị thẩm dục cho độc trắng trong đó còn có không ít bị vu tộc tù binh tới nhân tộc tốn hao một chút thời gian thẩm dục đem mấy trăm vạn vu tộc cùng hơn hai vạn nhân tộc đều làm tiến vào tiểu thế giới hắn trước cho một trăm nhân tộc làm tỉnh lại sau đó hỏi thăm bọn họ tại trong bọn họ phải chăng có đầu nhập vào vũ tộc kỳ thật hắn cũng có thể thi triển khống hồn thuật nhưng lập tức đối hai vạn người thi triển khống hồn thuật tiêu hao quả lớn không bằng để cho người xác nhận sau lại từ hắn đến kiểm chứng thẩm dục thanh â m bên trong lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm tại chỗ liền có ba người xác nhận bọn hắn đã đầu nhập vào vũ tộc đồng thời còn tại trước mặt bọn hắn làm mưa làm gió hại chết không ít người bị xác nhận hai nam một nữ sắc mặt trong nháy mắt biến chấm bệnh hai nam tử lập tức dập đầu cầu xin tha thứ nữ tử thì bắt đầu rào biện thẩm dục trực tiếp thi triển khống hồn thuật phục chế trí nhớ của bọn hắn. Xem phát hiện những người khác cũng không có nói xấu bọn hắn đồng thời còn thông qua trí nhớ của bọn hắn biết được còn có hơn hai trăm người đầu nhập vào vu tộc trong đó còn có không ít tâm lý biến thái vì lấy lòng vu tộc điên c ồ n g tra tấn đồng b à o của mình đối loại người này thẩm dục không có gì đáng nói trực tiếp đem bọn hắn tìm ra toàn bộ giết chết thuận tiện thu hoạch một chút giết chóc điểm đáng tiếc những người này đều là rèn thể cảnh thu hoạch giết chóc điểm rất ít còn lại những ngày nhân tộc mặc dù có thể thả bọn họ trở về nhưng bọn hắn dù sao bị vu tộc tù binh qua lại thêm thả bọn họ trở về cũng có khả năng để lộ tin tức của hắn cho nên hắn định đem bọn hắn đưa đến tòa t i ê bí cảnh bên trong đi. sau đó thẩm dục tiếp tục đưa lên độc tố đem những cái kia vẫn còn trong mê m g ộ i vu tộc toàn bộ hạ độc chết những n à y vu tộc số lượng vừa vặn tại năm trăm vạn ra mặt trong đó có bốn trăm sáu mươi vạn trưởng thành vu tộc hơn bốn mươi vạn vị thành niên vu tộc một cái trưởng thành vu tộc có thể cho thẩm dục mang đến bốn trăm linh chóc điểm bốn mươi vạn hơn vị thành niên vu tộc một cái có thể cho thẩm dục mang đến bốn mươi z chóc điểm bởi vậy những n à y trưởng thành vu tộc cho thẩm dục mang đến m ộ ư ơ i tám bốn đức dết chóc điểm bốn mươi vạn hơn người vị thành niên vu tộc thì cho thẩm dục mang đến một sáu trăm ba mươi hai vạn z chóc điểm nhiều lắm thẩm dục thầm nghĩ mà dết chóc tổng điểm số thì đạt đến một ư ơ i tám ước năm nghìn bảy trăm m ư ơ i hai vạn ánh mắt rơi vào tu vi kia một cột phía sau dấu cộng có thể xuất hiện lần nữa thẩm dục quyết định tiếp tục thêm điểm tăng cao tu vi tâm niệm vừa động bắt đầu thêm điểm dết chóc điểm bị trừ đi tám mươi triệu còn thừa lại một ư ơ i bảy ước bảy hơn ngàn vạn quen thuộc quán đỉnh đến sau nửa cách giờ quán đỉnh kết thúc thẩm dục tu vi chính thức bước vào thông tin ê cảnh bắt trọng ngược lại có nhiều như vậy dết chóc điểm thế là thẩm dục lựa chọn tiếp tục thêm điểm lại hơn vân nửa cách giờ thẩm d ụ tu vi một lần hành động bước vào thông tin cảnh tự trọng dết chóc điểm còn thừa lại m ư ơ i sáu ước chín hơn ngàn vạn Tu vi phía sau dấu Vi phía cái ộ n vẫn như cũ lên, biểu thị còn g thị thể tiếp tục thêm cũ có tục lóe biểu Bất tiếp điểm. u q t ạ thẩm dục này chạm tới dấu cộng sau, một cỗ tin tức của cũng Cái hắn xuất hiện, tinh thần của hắn cũng theo tại lại. một tới tin trong xuất dấu dừng sau, đầu ngay n đó xuất hiện tại trong đầu hắn tin tức nói cho hắn biết hắn bây giờ còn chưa có cựu giai công pháp mặc dù có thể thông qua thêm điểm cưỡng ép đạt tới thần cảnh nhưng không cách nào điều khiển thể nội toàn bộ năng lượng thậm chí có khả năng dẫn đến tu vi mất khống chế xuất hiện tàu hỏa nhập ma tình huống hơn nữa cưỡng ép thêm điểm cần hao phí ba ước z chóp điểm nhưng nếu có cựu giai công pháp tình huống hạ chỉ cần hao phí một trăm triệu z chóp điểm cho nên thẩm dục quả quyết t ừ bỏ thêm điểm dù sao thông thiên c ử u trọng tu vi đã đủ hắn cũng không có bức thiết thêm điểm ý nghĩ bất quá hiện tại thẩm dục còn đứng trước một nan đề mong muốn thu hoạch được c ử u giai công pháp hoặc là đi trong hiện thực tìm kiếm hoặc là lựa chọn rút thưởng cần phải rút thưởng trước tiên cần phải nhường hệ thống thăng một cấp khả năng rút ra c ử u giai công pháp mà muốn để hệ thống thăng cấp thì phải đánh g i ế t khí vận c h i tử đã biết khí vận c h i tử có hai cái một cái là vân thủy p h ụ trừng phạm một cái là xích diễm tông tiêu lông hai người này đều cùng hắn không oán không cựu hắn thực sự không tốt ra tay tính toán cái này mắt thấy là phải thiên hạ đại đo thiên hạ này đại loạn khẳng định sẽ hiện lên không ít khí vận c h i tử mà bây giờ chính mình thuộc về nhị hoàng tử trận d o a n h về sau chắc chắn sẽ cùng những n à y khí vận c h i tử đối đầu đến lúc đó lại thừa cơ c h é m giết cho hệ thống thăng cấp thẩm dục nói t h ầ m sau đó nhìn xem k i a mấy trăm vạn vũ tộc thi thể thẩm dục liền c a o mày nhiều như vậy thi thể đặt ở tiểu thế giới nô minh sơn sư đồ khẳng định không có cách nào xử lý dần dần những thi thể này khẳng định sẽ bốc mùi đến lúc đó tiểu thế giới chẳng phải là trở thành bãi tha ma nghĩ tới đây thẩm dục quyết định đem bọn hắn ném đến linh giới đi chương hai trăm sáu mươi chín bảy tòa nguyên thạch mỏ Trưng t sau, sau đó vơ vét lên vu tộc tài phú vu tộc thân ở bách vạn đại sơn dạng này bảo điện lâu dài dùng linh dược bảo dược cùng nhân tộc tiến hành giao dịch bởi vậy tương đối giàu có bởi vậy đem vu tộc bảo khố vơ vét không còn gì sau thẩm dục thu được giá trị mấy chục tỷ vàng bạc không nói còn thu hoạch mấy vạn gốc linh dược cùng mấy trăm gốc bảo dược đông nhiên trong lòng của hắn khẽ động đem mới vu vương v u sư t r ờ vu tộc cao tầng chữ vật giới chỉ cho cha xét một lần phát hiện bọn g i a hỏa này trong chữ vật giới chỉ ít thì có trên trăm gốc bảo dược cùng bộ phận chân quý linh dược nhiều thì có hơn ngàn gốc nhất là mới vu vương trong chữ vật giới chỉ, chỉ là bảo dược đều có một nghìn hai trăm nhiều gốc quả thực dầu đến chảy mỡ thẩm dục thầm nghĩ càng làm cho thẩm dục ngoài ý muốn chính là hắn còn tại mới vu vương trong chữ vật giới chỉ phát hiện mấy vạn khối nguyên thạch ra hỏa này nguyên thạch từ đâu mà đến thẩm dục sinh ra hoài nghi vì vậy tiếp tục quan sát mới vu vương ký ức rất nhanh thẩm dục liền lại lần nữa vu vương trong trí nhớ tìm tới nguyên thạch nơi phát ra mới vu vương chính là tiền nhiệm vu vương đại nhi tử nhưng hắn tu hành thiên phú ở tiền nhiệm vu vương ba cái nhi tử bên trong chỉ có thể coi là hạt chót hắn tu vi so hai cái đệ đệ c ư ờ n g đại đơn giản là chiếm cứ tuổi tác ưu thế nếu như vậy xuống dưới nói không chừng hắn hai cái đệ đệ tương lai liền sẽ siêu việc hắn cái này khiến mới vu vương mười phần biệt khuất một dầu nhưng ở một lần đi săn bên trong hắn phát hiện một tòa nguyên thạch mỏ nếu như đem cái này tin tức cáo chi v u tộc nhất định có thể nhường toàn thể v u tộc được lợi nhưng người v u vương lại che giấu tin tức này ngược lại vụ n trộm khai thác nguyên thạch lại lợi dụng những n à y nguyên thạch đến để thăng tu vi của mình có nguyên thạch tương trợ tu vi của hắn có thể nói là liên tục tăng lên cuối cùng đột phá đến pháp tướng cảnh cũng đã trở thành v u tộc bên trong quyền thế lớn nhất vương tử theo lý thuyết hắn đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối hẳn là đem nguyên thạch mỏ bàn giao hiện ra nhưng tiền nhiệm vô vương trẻ trung khỏe mạnh hắn cách kế vị còn sớm nếu như lúc này đem nguyên thạch mỏ chuyện bàn giao ra ngoài hắn hai cái đệ đệ cũng biết thông qua nguyên thạch m ạ n h lên cuối cùng đem hắn siêu việt cho nên hắn tiếp tục che giấu nguyên thạch mỏ sự tình lần này xem như tiện nghi ta thẩm dục mỉm cười nói đồng thời hắn cũng ý thức được đây là hắn cướp đoạt đại lượng khí v ậ n phát động kỳ ngộ hiệu quả đi xem một chút tâm niệm vừa động thẩm dục biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa hắn đã đi tới trong một ngọn núi hồ nước trước không tệ tòa kia nguyên thạch mỏ liền ở vào đáy hồ lúc trước mới vu vương đi săn sau ở chỗ này tắm rửa sau đó tại đáy hồ phát hiện một khối nguyên thạch cuối cùng dò xét sau phát hiện đáy hồ có tòa nguyên thạch mỏ tâm niệm vừa động thẩm dục thần thức rơi vào đáy hồ không hề đứt đoạn hướng lòng đất thẩm thấu một phen dò xét sau thẩm dục trên mặt không khỏi hiện ra cực lớn vui mừng bởi vì tại thần trí của hắn dò xét hạng đáy hồ tòa này nguyên thạch mỏ trọn vẹn có thể khai thác ra mấy trăm vạn khối nguyên thạch phát thẩm dục nhịn không được bật cười có tòa này nguyên thạch mỏ hắn về sau không phải thiếu nguyên thạch đông nhiên thẩm dục trong lòng hơi động cái này bách vạn đại sơn linh dược cùng bảo dược sinh trưởng tốc độ đều viễn siêu ngoại giới có thể hay không cùng bách vạn đại sơn bên trong có thẩm dục đã cảm thấy khả năng này cực lớn nói cách khác tại bách vạn đại sơn bên trong không phải chỉ một tòa nguyên thạch mỏ nghĩ tới đây thẩm dục hận không thể đem chọn tòa bách vạn đại sơn đều dò xét một lần nhưng rất nhanh hắn liền đẻ xuống loại ý nghĩ này trước tiên đem trước mắt tòa này nguyên thạch mỏ cho hái lại nói sau một khắc thẩm dục giương tay vô một cái lập tức một cái năng lượng cự thủ xuất hiện năng lượng cự thủ không có vào đ á y h ồ hô hấp ở giữa l i ề n vô bắt lên một khối lớn cự hình nguyên thạch mỏ đem nguyên thạch mỏ ném ở bên hồ lại hướng lên trên vô xuống lập tức cự hình nguyên thạch mỏ vỡ vụn ra chia ra thành nguyên thạch cùng tảng đá những n à y nguyên thạch đều là không có trải qua c ắ t chém tiểu nhân có bóng rổ lớn nhỏ lớn như là cối say nếu như toàn bộ cắt r a có ít nhất mấy chục vạt khối dùng thân thức cuốn lên những n à y nguyên thạch đem nó thu nhập chữ vật giới chỉ, thẩm dục liền tiếp tục điều khiển năng lượng đại thủ lần lượt theo đáy hồ đem nguyên thạch mỏ cho v ỗ bắt lên không đến một khắc đồng hồ thời gian đáy hồ này nguyên thạch liền bị thẩm dục thu thập không còn đại khái tính toán những n à y nguyên thạch toàn bộ cắt chém thành giống nhau đơn vị nguyên thạch có ít nhất hơn năm trăm vạn kiếm một món hời thẩm dục cũng không có thu tay lại dự định hắn đem thuấn di cùng tầm bảo thần thông tiến hành kết hợp chuẩn bị tại bách vạn đại sơn bên trong tiếp tục tìm kiếm nguyên thạch mỏ không thể không nói vận khí của hắn thật sự không tệ vừa mở ra tầm bảo thần thông ngay tại cái hồ này hơn tám mươi dặm địa phương phát hiện một tòa nguyên thạch mỏ thẩm dục thuấn di mà tới lợi dụng thần thức d o xét sau phát hiện tòa này nguyên thạch mỏ trôn đến tương đối sâu trong lòng đất hơn ngàn mét địa phương bất quá cái này ngăn không được thẩm d ụ hắn lần nữa ngưng tụ ra năng lượng đại thủ trục vào mặt đất rất nhanh ngay tại mặt đất móc ra một cái sâu đạt ngàn mét hố to sau đó hắn rơi vào hố to bên trong tiếp tục điều khiển năng lượng c ự trường thu thập nguyên thạch mỏ tòa này nguyên thạch mỏ số lượng dự trữ so ra kém bên trên một tòa nhưng trải qua thẩm dục g i ò xét có ít nhất hai triệu khối nguyên thạch rất nhanh thẩm dục liền đem tòa này nguyên thạch mỏ thu thập không còn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới bất chi bất giác sắc trời liền đã hiện sáng bận rộn một buổi tối thẩm dục thu hoạch cũng là to lớn bởi vì hắn tại bách vạn đại sơn bên trong g i ò xét ra bảy tòa nguyên thạch mỏ tổng cộng khai thác ra ba sáu trăm vạn hơn khối nguyên thạch cái này bảy tòa nguyên thạch mỏ thiếu cũng có hơn trăm vạn nguyên thạch nhiều càng là cao đến ngàn vạn hơn nữa nhưng cái này cùng hắn lại có quan hệ thế nào dù sao cái này bách vạn đại sơn nhân tộc nhiều nhất ở ngoại vi hoạt động có thể đi vào chỗ sâu còn không phải vu tộc cùng yêu tộc bây giờ vu tộc đã bị hắn hủy diệt vậy trong này liền biến thành yêu tộc địa bàn cùng nó tiện nghi yêu tộc không bằng tiện nghi hắn r ấ thẩm n a n h h t dục liền thông qua thuấn di về tới nam cương đạo thành chân yêu trong ti tiểu viện một phen rửa mặt sau liền có thị nữ đưa tới phong phú bữa sáng vừa ăn xong điểm tâm không lâu trung diệu liền đến thẩm huynh đệ mấy vị khác thiên hộ để cho ta tới thương lượng với ngươi hạng kế tiếp chúng ta nên làm cái gì chúng ta là tiếp tục lưu lại nơi này tìm kiếm thẩm đại nhân vẫn là xin về kinh thành thẩm dục chứng chặt đàng hoàng nói dù sao nhiều ngày như vậy đi qua thẩm đại nhân nếu như không có chuyện gì đã sớm trở về nhưng hắn tin tức hoàn toàn không có hơn p â n nửa là bị vu tộc cùng yêu tộc liên tục h m hại kia thẩm h u y n h đệ có ý tứ là chúng ta xin hồi kinh trung diệu nói bất quá thẩm đại nhân mất tích chúng ta hồi kinh sợ là không có quả ngon để ăn nói đến đây trung diệu không khỏi lộ ra vẻ lo lắng không sao chúng ta trợ giúp nam cương đạo bên này giữ vững tường thành đánh lui vu tộc cũng coi như có công cùng lắm thì công tội bù nhau thẩm dục mỉm cười nói ngay vậy trung diệu có chút ngượng ngùng nói có thể đây không phải thẩm h u y n h đệ công lao sao không có việc gì ta có thể đem công lao chia l ạ i cho đại gia một chút thẩm dục xem thường nói chương hai trăm bảy mươi nam cương nói lấy vật Trước n a một Cương được rượu nói chung ngoài lời đi lê vật đạt được thẩm dục lời hứa, m dục ra ngoài một chuyến. Sau đó, những cái những theo kinh thành h Sau đến kia đó, ấ phen à n nhiệm vụ chấn yêu tư thiên hộ đều cùng h hộ thẩm h đi tới thẩm dục vị Một vụ vị dục yêu đều tư lạc. p sau khi thương nghị mọi người cùng nhau viết văn thư mang đến kinh thành thẩm huynh đệ đại ân không lời nào cảm tạ hết được ân tình của ngươi ta họ lâm n h ớ kỹ một cái thiên hộ giọng mang cảm kích nói đúng vậy a thẩm huynh đệ nếu như không phải ngươi đem công lao chia lãi đi ra chúng ta lần này hồi kinh khẳng định sẽ ăn liên lụy tóm lại một câu về sau ngươi có cần cứ tới tìm ta một vị khắc thiên hộ cũng lập tức tỏ thái độ tiếp lấy còn lại thiên hộ đều lần lượt tỏ thái độ trong giọng nói đều lộ ra nồng đậm cảm tạ thẩm dục cũng dùng nhìn rõ chi nhãn nhìn xuống bọn này thiên hộ phát hiện hảo cảm của bọn họ đ ộ đều đạt đến sáu mươi điểm trở lên xem ra bọn hắn cảm tạ cũng là chân tâm thật ý nếu như không phải cần bước lên to lớn nguy hiểm sự tình tìm tới bọn hắn hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt thời gian n h o a n một cái đi vào ban đêm thẩm dục lần nữa thuấn di đến bách vạn đại sơn bên trong tiếp tục trong núi tìm kiếm nguyên thạch mỏ ta đi một kháp đồng hồ sau thẩm dục phát ra một tiếng kinh hô bởi vì hắn phát hiện một tòa cỡ lớn nguyên thạch mỏ h tòa này nguyên thạch mỏ số lượng dự trữ có ít nhất hai vạn mỏ phải biết tối hôm qua bận rộn một đêm mới thu hoạch hơn ba mươi triệu không nghĩ tới đêm nay vừa tới liền có hai vạn đương nhiên tòa này nguyên thạch mỏ trôn giấu đến càng sâu khoảng chừng hơn hai m é t cũng chính là hắn đổi lại cái khác nguyên thần cảnh đến coi như thần thức phạm vi có thể đạt tới hai m é t cũng không có khả năng phát hiện tòa này nguyên thạch mỏ thần thức trong hư không xuyên thẳng qua không bị ảnh hưởng nhưng ở lòng đất liền sẽ bị hạn chế lòng đất tồn tại địa từ lực càng sâu địa từ lực liền càng mạnh liền lấy nguyên thần cựu trọng thần thức cường độ có tiếp h ể dò xét t ớ l ò lấy hắn tiếp tục lợi dụng tầm bạo thần thông tiến về trăm vạn đại sơn tâm sự lục soát nguyên thạch mỏ bất chi bất giác một đêm thời gian trôi qua một đêm xuống tới thẩm dục thu hoạch rất lớn trọn vẹn lấy được tám vạn hơn khối nguyên thạch mà trên người hắn nguyên thạch số lượng cũng vượt qua một trăm i triệu tâm niệm vừa động thuấn di mở ra chỉ chốc lát sau thẩm dục liền trở về trấn yêu tư tiểu viện ở sau đó mấy ngày thẩm dục ban ngày đều trôi qua tương đối tiêu sái không phải cùng trấn yêu tư đồng nghiệp uống rượu xem kịch chính là tiếp nhận nam cương đạo các lộ cao tầng m ộ i ngẫu nhiên hắn cũng biết chú ý xuống thiên hạ tình huống triều đình phái ra năm mươi vạn đại quân đã cùng một cái phiên vương giao chiến tuy nói bây giờ đại diễm quốc nhìn như muốn xong đời nhưng nội tình vẫn phải có cái này năm mươi vạn đại quân đều là tinh n g u ệ bởi vậy đối đầu cái tia phiên vương sau đánh cho đối phương đại quân có thể nói liên tục bại lui nhưng cái khác phiên vương giã không nốc ga nếu để cho triều đình đại quân đánh tan cao vương như vậy kế tiếp liền nên đến phiên hắn bởi vậy khoảng cách gần nhất ba cái phiên vương đều phái ra đại quân tiến đến trợ rút cùng một chỗ đối kháng triều đình đại quân về phần ban đêm thẩm dục liền sẽ tiến đến bách vạn đại sơn bên trong vơ vét nguyên thạch mỏ mấy đêm xuống tới thẩm dục đào được nguyên thạch số lượng đã đột phá năm trăm triệu quả thực kiếm điên rồi tại lấy quặng trong lúc đó hắn cũng phát hiện mấy tri yêu tộc căn cứ cái này bốn tri yêu tộc theo thứ tự là sa tộc hổ tộc hổ tộc cùng toàn nghê tộc bất quá cái này mấy chi yêu tộc bên trong chỉ có xà tộc cùng toàn nghe tộc có pháp tướng tọa trấn bởi vì vội vàng lấy quạng thẩm dục cũng không không thu thập bọn họ chờ hắn đem bách vạn đại sơn bên trong nguyên thạch mỏ đều thu thập xong sau lại thu thập những ngày yêu tộc cũng không m u ộ n lại qua hai ngày thẩm dục đào được nguyên thạch đã nhanh đột phá sáu trăm i triệu nhưng ở ban ngày trung diệu kích động mà đến thẩm huynh đệ phía trên hồi âm để chúng ta tranh thủ thời gian hồi kinh thế là tại đêm đó thẩm dục lại đi một chuyến bách vạn đại sơn lần nữa thu thập được bốn mươi triệu nguyên thạch khiến cho nguyên thạch tổng số đạt tới bảy ba ư c hôm sau thẩm dục một đoàn người tại nam cương đạo các lộ quan viên đưa tiễn hạ rời đi bất quá những quan viên này đều tương đối thượng đạo cho bọn họ mỗi người đều đưa không ít thứ trên con đạo một đám người rục ngựa lao nhanh trung diệu mở ra một cái túi đ ự n g đồ lấy ra đồ vật bên trong kiểm tra thực hư sau cười nói cái này nam cương quan viên quả nhiên là giàu đến chảy mỡ bởi vì hắn phần lễ vật này bên trong lại có ba triệu lượng ngân phiếu cùng ba cây linh dược bọn hắn hàng năm đều cùng nam man vu tộc giao dịch linh dược chỉ cần thoáng kiếm bụn liền có thể kiếm không ít thẩm dục cười nói tùy tiện một gốc linh dược đều giá trị mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn lượt dù là hàng năm chỉ giữ lại một phần trăm linh dược cũng đầy đủ nam cương đạo đ á m quan chức kiếm lời lớn huống chi t r o n g coi bảo địa bọn hắn cũng biết tự mình đi thu thập linh dược bình thường người tu hành tiến vào bách vạn đại sơn rất nguy hiểm nhưng đạt tới nguyên thần cảnh sau cơ hồ sẽ rất khó gặp phải nguy hiểm chí mạng về p h ầ n pháp tướng cảnh tiến về bách vạn đại sơn một chuyến thu thập mấy chục gốc linh dược không k h ó à. sau đó những người khác cũng nhao nhao mở ra nam cương đạo đưa tặng túi chữ vật tất cả thiên hộ đều là ba trăm vạn lượng ngân phiếu thêm ba cây linh dược mà bách hộ thì là một triệu hai thêm một gốc linh dược về phần d ụ so tất cả mọi người cao một ư ơ i triệu lượng ngân phiếu thêm m ộ ư ơ i cây linh dược đối với cái này tất cả mọi người không có ghen ghét bởi vì bọn hắn đều biết đây là nam cương đạo bên này có qua có lại nếu như không phải thẩm dục nam cương đạo thành có thể hay không giữ vững đều là vấn đề cho thêm điểm ngân phiếu cùng linh dược quá mức sao không có chút nào quá mức mọi người không có chút nào ghen ghét thậm chí nói bọn hắn đều dính thẩm dục quang nếu như không có thẩm dục nhường nam cương đạo thành bị vù tộc chỗ cấm phá đừng bảo là ngân phiếu cùng linh dược trở lại kinh thành bọn hắn tám chín phần m ư ơ i đều muốn bị trị tội tất cả mọi người là lòng chỉ mới về bởi vậy tất cả mọi người là đi đường suốt、đêm. ba ngày sau đám người rốt cục đến kinh thành điều bách hộ về diên phần mình bách hộ chỗ giống thẩm dục dạng này lệ thuộc trực tiếp thiên hộ thì đi tổng t ư báo đến trở lại bách hộ chỗ thẩm dục đầu tiên là tìm dạ minh báo cao xuống đối phương dù sao cũng là hắn trên danh nghĩa thượng quan dạ minh thái độ cũng là có chút nhiệt tình hỏi thăm một chút nam cương đạo chuyện sau liền cho hắn thả ba ngày nghỉ nhường hắn về nhà nghỉ ngơi thật tốt trở lại thẩm ra nhìn thấy hắn bình an trở về trong nhà lao tiểu đều nhẹ nhàng thở ra tự nhiên là không thể thiếu một phen náo nhiệt ban đêm ăn xong c ơ tối thẩm dục đem nhị hộ gọi vào thư phòng nghe hắn báo cáo hắn những ngày này không tại kinh thành kinh thành phát sinh sự t ì n h dù sao nam cương đạo là biên cảnh tăng thêm khoảng cách lại xa truyền đến bên kia tin tức đều đã quá hạn nhị hổ không có nhường thẩm dục thất vọng đầu tiên là triều đình đại quân bên kia mới đầu tiến triển vẫn còn tương đối thuận lợi đã đem phiên vương cao vương làm cho giữ gìn nói thành nhưng mặt khác ba đường phiên vương kịp thời mang binh chạy đến khiến cho song phương lâm vào trong g i à n g co về phần kinh thành bên này cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn ngược lại bởi vì hoàng thái hậu thọ thần sinh nhật vui mừng bầu không khí càng ngày càng đậm cùng lúc đó hoàng cung trong m ặ thất hoàng đế sở thanh nguyên tu hành cũng tới thời khắc mấu chốt theo quốc sư rời đi hắn liền bắt đầu bế quan thôn vệ khí vận đại lượng khí vận nhập thể luyện hóa sau tu vi của hắn cũng tại liên tục tăng lên cách thông thiên cảnh càng ngày càng gần Trưng thay nhị hoàng tử tinh Trưng thay nhị hoàng tử tinh thiếu một chút. một tu thanh tự tôi mưu mưu nhị hoàng nhị hoàng còn Còn nhận mình, nguyên điên cùng tôi động công pháp, đem sau cùng 271, 271, pháp, của Sau sau bảy bảy bầm. Cảm kém điểm. lầm đem diễm vi đại kế. kế được đó sở theo ẩ m d vọng khí thuật mở ra thẩm n dục nhìn thấy một đạo hư hảo kim sắc long ảnh đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trong hoàng cung nào đó cái vị trí ẩn chứa vô tận đoán độc đây là một đầu còn không có, có thành tựu khí vận kim long lập tức thẩm dục đoán được chuyện gì xảy ra đông nhiên thẩm dục trong mắt lóe lên ý hoảng sợ bởi vì hắn phát hiện Hoàng cung bên trong ê n không có bất kỳ cái gì khí vận tồn vận nơi n thế bất tại khí khí mà à kỳ gì có cái đi t r o mắt của hoàng ắ n hiện lên một đ ạ vẻ nghi、hoặc. Nhìn lại hắn hoặc. h lại o sắp hoàn toàn tiêu tán khí vận n kim khí l thẩm d ụ cung lập tức minh bạch c minh h y ệ ì xảy ra. Trong hoàng cung có u n g c người hút đi đại diễm quốc tất cả khí vận dẫn đến không có có thành t i ể u khí vận kim long tán loạn cho nên nó mới có thể dùng vô cùng bán độc ánh mắt nhìn xem hoàng cung lấy nào đó phương hướng như vậy là ai có thể hút đi đại diễm quốc khí vận đâu có thể làm được điều này chỉ có một người cái t i ê chính là đại diễm quốc hoàng đế trước đó vô số chi tiết tại thẩm dục trong đầu nối liền lại cùng nhau nhường hắn trong nháy mắt minh bạch rất nhiều sự tình đầu tiên hút đi đại diễm quốc khí vận khẳng định là hoàng đế hắn sẽ không vô duyên vô cớ hút đi đại diễm quốc khí vận hơn phân nửa là hút đi khí vận tu luyện bí pháp nào đó tăng cao tu vi mà cái bí pháp này hẳn là thập phần cương đại không phải hoàng đế cũng sẽ không cầm toàn bộ đại diễm quốc giang sơn tới làm một cái giá lớn trước đó hắn liền hoài nghi hoàng đế vì sao muốn nhường người trong thiên hạ tạo hắn phản lần này xem ra hắn làm như vậy đơn giản là để cho tiện hắn hấp thu quốc vận đồng thời cũng là vì đem quốc sư chi đi quốc sư chính là thông thiên cảnh cương giả có thể chấn áp quốc vận nếu như quốc sư lưu tại Kinh Thành, hoàng đế khẳng định không cách nào không chút kiên kỵ hút đi quốc vận chứ ngoài ra thẩm dục còn liên tưởng đến trước đó đại diễn quốc các nơi phát sinh các loại thiên thai nếu như không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là hoàng đế hấp thu đại lượng quốc vận mới đưa đến các nơi thiên thai liên tiếp xảy ra hiện tại hắn đem quốc vận đều h ú t sạch đoán chừng cả nước các nơi sẽ còn xuất hiện c à n g lớn thiên thai cái này cầu hoàng đế vì bản thân chi mang đưa thiên hạ vạn dân mà không để ý quả thực liền không xứng ngồi lên cái ghế kia thẩm dục hư lạnh ẩm ẩm một lát sau mưa to liền bắt đầu đ ư ợ kích thẩm dục lách mình về tới phòng sắc mặt có chút không dễ nhìn hắn có loại dự cảm lần này mưa to chắc chắn sẽ mang đến thủy thai cùng lúc đó hoàng cung trong mặt thất hấp thu tất cả khí vận sau hoàng đế rốt cục phá vỡ sau cùng gông cùng x u y ê n xích một lần hành động bước vào thông thiên cảnh ha ha ha châm thành châm rốt cục trở thành thông thiên cảnh sở thanh nguyên tại trong mặt thất cản rỡ cười to thời gian nhoáng một cái liền đi tới ngày thứ hai tối hôm qua mưa to vẫn không có yên tĩnh kinh thành cả bầu thiên đô bị mây đen bao phủ không ngoài sở liệu trận mưa lớn này sợ là muốn hạ mấy ngày mấy đêm giải cốc đạo giải cốc đạo ngoài thành thân làm năm mươi vạn đại quân thống xoáy tần quốc công trên mặt thần sắc lo lắng nhìn xem ngoài mấy chục dặm đầu kia thương sông nếu như cái này mưa to tiếp tục hạ hạ đi khẳng định sẽ dẫn đến thương nước sông vị lên cao một khi vỡ đê thân ở địa vị quân doanh liền phải gặp hồng thủy cỏ rửa cho nên nhất định phải rời đi quân doanh tiến về chỗ cao chế tạo quân doanh có thể cái này giải cốc đạo bên ngoài sân vùng đất bằng thẳng mong muốn tìm kiếm chỗ cao sợ là đạt được ngoài trăm g i m báo đại xoái thương nước sông vị cấp tốc tăng vọn không ngoài sở liệu ngày mai sợ là có vỡ đê pha lúc này tần quốc công phái đi ra một đội nhân mã trở về báo cáo vất vả xuống dưới nghỉ ngơi tần công quốc gật gật đầu trở lại doanh trướng lập tức phái người đi mời quốc sư còn có ba vị phó xoáy cùng các tướng lãnh cao cấp đến nghị sự rất nhanh đám người đã đến nghị sự đại trướng tần quốc công đi thẳng vào vấn đề bản xoáy vừa phái người đi thăm dò nhìn thương nước xuống vị nếu như mưa to không ngừng ngày mai vỡ đê khả năng rất lớn hôm nay đem chư vị mời đến chính là thương lượng rời đi quân doanh sự tỉnh nghe đến lời này ở đây tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa tuy nói đây là huyền huyễn thế giới nhưng người tu hành tại tự nhiên trước mặt vẫn như cũ tương đối nhỏ bé Thương một khi sông vỡ đê, quốc v sư nhẹ nhàng thở dài ngóng nhìn kinh thành phương hướng trong ánh mắt hiện lên một vệ thất vọng mặc dù hắn đã sớm minh bạch đường kim hoàng đế dự định nhưng biết được đối phương đem tất cả quốc vận u ấ t lấy trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái quốc sư ý như thế nào tần quốc công trưng cầu quốc sư ý kiến lao hủ cảm thấy quốc công đề nghị rất tốt đã quốc sư không phản đối liền lập tức chuyển lệnh xuống hướng tây rút quân một trăm l i n dặm tại văn quý hương xây mới đại doanh theo tần quốc công mệnh lệnh năm mươi vạn đại quân bắt đầu chuyển động cũng đội mưa rút quân mà d g i q u ố c đạo bên trong cao vương người cũng phát hiện một màn này lập tức hướng cao vương tiến hành báo cáo biết được tin tức này sau cao vương không khỏi ngửa mặt lên trời cười to ha thật sự là trời trợ giút bản vương nói thật ngoài thành năm mươi vạn đại quân cho hắn tạo thành áp lực từ lớ cho dù hắn chính là nguyên thần cảnh cường giả những ngày này cũng ăn không ngon ngủ không ngon bây giờ đại quân rút lui hắn rốt cục có thể ngủ ăn giấc kinh thành thẩm dục tiến về nội thành bãi phòng nhị hoàng tử nhưng nhị hoàng tử lại không có tại trên tòa p h ủ đệ mà là đi hoàng cung thẩm dục tại nhị hoàng tử phụ thượng chờ đợi một canh giờ nhị hoàng tử rốt cục mặt m ũ i tràn đầy âm trầm về tới phụ thượng điện hạ thật là gặp chuyện gì không vui thẩm dục hỏi nhị hoàng tử có chút thất thố đặc mông ngồi trên đế phụ hoàng triệu kiến thái tử cùng ta cùng tam đệ tuyên bố một sự kiện v ậ hạ muốn chuẩn bị thẩm dục vô ý thức nói làm sao nhị hoàng tử kinh ngạc nhìn xem thẩm dục phải biết hoàng đế chỉ là đơn độc triệu kiến bọn hắn ba huynh đệ ở đây cũng không có người nào khác tin tức cũng không khả năng nhanh như vậy liền truyền ra điện hạ tối hôm qua nhưng cũng có nghe được một đạo bi thương tiếng long âm thẩm dục hỏi nhị hoàng tử gật gật đầu hoàn toàn chính xác nghe được thẩm huynh nhưng biết kia là chuyện gì xảy ra sao kia là k h í vận kim long tiêu tán trước gào thét thẩm dục trầm giọng nói tại hạ h i ể u sơ vọng k h í thuật tối hôm qua phát hiện đại diễm quốc quốc vận đã tiêu tán không thấy cái này sao có thể nhị hoàng tử trận mắt gốc m ộ nói thẩm d ụ cũng mặc kệ nhị hoàng tử phản ứng tiếp tục nói cái này quốc v ậ n biến mất đại diễm quốc sợ là sụp đổ sắp đến cho nên b ệ hạ tự nhiên đến tìm một cái kẻ chết thay điện hạ không có được tuyển chọn hẳn là chuyện tốt thẩm dục mặc dù không có nói rõ nhưng nhị hoàng tử không đốc cũng nghe ra thẩm dục lời nói bên trong ám chỉ cái này quốc v ậ n biến mất sợ là cùng hắn cái tia phụ hoàng thoát ly không được liên quan quốc v ậ n biến mất đại diễm quốc khẳng định phải xong đời hắn phụ hoàng không nguyện ý làm vong quốc tri quân khẳng định phải chọn lựa một người tới con nồi hắn không có được tuyển chọn đích thật là một cái chuyện may mắn thẩm hứng đệ ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào nhị hoàng tử có chút ánh mắt bức thiết nhìn xem thẩm dục toàn lực ủng hộ thái tử đăng cơ sau đó nhường thái tử đem n g ư ơ i phân đất phong hầu ra ngoài làm phiên vương thẩm dục cho ra ý kiến chương hai trăm bảy mươi hai trừ phi ngươi sinh con trai chương hai trăm bảy mươi hai trừ phi ngươi sinh con trai phân đất phong hầu ra ngoài làm phiên vương nhị hoàng tử trên mặt hiện ra vẻ do dự thẩm dục không nhanh không chầm nói kế tiếp chính là thiên hạ các lộ phản vương cùng nghĩa quân quật khởi thời đại một khi những người này thế lực lớn mạnh tới trình độ nào đó kinh thành liền sẽ trở thành bọn hắn hàng đầu tiến đánh mục tiêu cho nên kinh thành sớm muộn cũng sẽ bị đánh phá kia thẩm hứng nhị hoàng tử hỏi lại thẩm dục nói có thể đi nam cương đạo nơi đó mặc dù chỗ biên c ư ờ n g nhưng một tòa bách vạn đại sơn lại ngăn cách nước khác húng chi bách vạn đại sơn bên trong nắm giữ rất nhiều linh dược bảo dược điện hạ có thể lợi dụng những linh dược này bảo dược lớn mạnh tự thân thế lực mặc dù bách vạn đại sơn bên trong nguyên thạch bị thẩm dục đào đi rất nhiều nhưng trước đó linh dược cùng bảo dược vẫn tồn tại như cũ húng chi bên trong nguyên thạch hắn cũng không có hái xong cái này nhị hoàng tử lông mày cao lại đi nam cương đạo hoàn toàn chính xác có thể rời xa phân tranh nhưng mong muốn đánh trở về cũng m ư ơ i phần khó khăn h ú nam g chi, n cương đạo còn có một c h i nam man vũ tộc đa tạ thẩm h u y n h thay ta bảy mưu tinh kế bất quá chuyện này ta phải suy nghĩ thật kỹ nên thẩm dục cũng không có kiên trì sau đó cáo t ử rời đi nhị hoàng tử tự mình đưa tiễn thẩm dục sau khi rời đi nhị hoàng tử đi tới trong phủ đệ một tòa mật thất trong mật thất ngồi xếp bằng một cái bạch di h ì a nữ tử gặp qua thanh di nhị hoàng tử có chút cung kính hành lễ điện hạ không cần đ a lễ bạch di rìa nữ tử nữ khí ôn hòa nói sau đó mời nhị hoàng tử vào chỗ điện hạ thật là gặp việc khó bạch di rìa nữ tử nhẹ giọng hỏi trước mắt vị này thanh di chính là hắn mẫu ph cái tiêu kiện che chắn thân nữ nhi bảo b ố i chính là từ vị này thanh di cung cấp theo hắn mẫu phi giảng năm đó nàng còn không có gà cho nàng phụ hoàng lúc bên ngoài ra đi săn trên đường nhặt được thụ trọng thương sắp gặp tử vong thanh di ra ngoài một mảnh thiện tâm nàng đem đối phương mang về nhà bên trong trị liệu thương thế của nàng thực sự quá nặng dù cho mời rất nhiều danh ý thần ý nghĩa vẫn là không cách nào chữa khỏi đối phương cũng may mấy ngày sau đối phương thế mà thanh tỉnh lại biết được là nàng mẫu phi cứu được nàng thanh di cũng mười phần cảm kích nàng mẫu phi từ đó sau nàng liền lưu lại cũng dần dần cùng mẫu phi trở thành không có gì giấu nhau hào hữu nhưng vị này thanh di lại phá lệ thần bí hơn nữa trên người nàng thương thế đã nhiều năm như vậy vẫn không có khỏi hẳn cần trường kỳ tiến hành bế quan tiến hành chữa trị về sau nàng mẫu phi gả cho hoàng đế thanh di tự nhiên không tiện đi theo nhập hoàng cung nhưng ở nàng mẫu phi một lần về nhà thăm người thân sau thanh di lại phát hiện mẫu thân của nàng đã có mang thai cũng kết luận là nữ hải nhưng nàng mẫu phi lại mong muốn nam hải biết được chính mình nghi ngờ nữ hải rất là không vui sau đó thanh di liền nói cho nàng mẫu phi nàng có biện pháp để cho người ta dò xét không ra đứa bé trong bụng của nàng đến cùng là nam hay là nữ đồng thời nàng còn có thể cho nàng mẫu phi một cái đặc thù bảo vật chờ hai t ử sau khi sinh đặt ở trên thân sau có thể che chắn nàng thân làm thân nữ nhi đặc thù liền xem như thông tin cảnh đều nhìn không thấu nàng ẩn dấu bởi vậy vốn là thân nữ nhi nàng bởi vì thanh di món bảo vật này nàng sau khi sinh liền trở thành hoàng tử hơn hai mươi năm xuống tới cũng chưa hề người khám phá qua nữ nhi của nàng thân thân phận đợi nàng xuất c u n g xây phủ sau tại nàng mẫu phi khẩn cầu hạ thanh di liền chuyển đến nhị hoàng tử phủ đệ ngoại trừ chỉ điểm nhị hoàng tử tu hành bên ngoài c anh di, di, di, quốc quốc di gật gật đầu tối hôm qua đại diện quốc khí vận đã bị ngươi phụ hoàng hoàn toàn thốn vệ dẫn đến còn không có, có thành tựu khí vận kim long trực tiếp sụp đổ ngươi phụ hoàng cũng bị khí vận kim long chỗ ngươi lên rửa ngay sau hắn tất nhiên không có kết cục tốt đạt được thanh di căn cứ chính xác thực nhị hoàng tử càng phát ra chân kinh không nghĩ tới thẩm dục nói tới đều là thật bất quá nàng có chút không hiểu thanh di phụ hoàng ta vì sao muốn làm như vậy hắn đạt được một loại thôn vệ quốc vận tăng cao tu vi bí pháp bây giờ tại thôn vệ tất cả quốc vận sau hắn đã tấn thăng thông t h i ê n cảnh thanh di bình tĩnh nói phụ hoàng đây cũng quá hích kỷ à vì tự thân tu vi thế mà đưa thiên hạ tại không để ý nhị hoàng tử có chút tức giận nói thanh di cười cười cũng không có đối với chuyện này làm ra đánh giá thanh di vậy ngươi cảm thấy thẩm dục cho ta đề nghị như thế nào nhị hoàng tử hỏi lại thanh di nói kinh thành chẳng mấy chốc sẽ trở thành nơi thị phi ngươi phụ hoàng mặc dù trở thành thông thiến cảnh nhưng hắn thủ không được vì cái gì nhị hoàng tử hỏi phụ hoàng đã trở thành thông thiến cảnh lại thêm quốc sư ai là bọn hắn đối thủ thanh di thản nhiên nói quốc sư theo gia kinh một phút này liền đã từ bỏ ngươi phụ hoàng đúng rồi phía sau hắn thần tiêu tông cũng từ bỏ ngươi phụ hoàng mà thần tiêu chỉ sợ đã tại sảng chọn đời tiếp theo khai quốc tri chủ vì cái gì ta đại diễm quốc đối thần tiêu tông không tệ à hàng năm đều sẽ cho bọn họ cung cấp nhiều như vậy cũng vụng bọn hắn tại sao phải phản bội chúng ta nhị hoàng tử tức giận nói không phải bọn hắn mong muốn phản bội các ngươi sở thị hoàng tộc mà là ngươi phụ hoàng tự mình tìm đường chết thanh di lắc đầu người phụ hoàng đem quốc sư phái đi giàn quân chính là vì hấp thu sau cùng quốc vận người phụ hoàng hấp thu tất cả quốc vận còn dẫn đến sắp thành hình khí vận kim long tán loạn bị tức vận kim long chỗ người liền rủa từ nay về sau người phụ hoàng về sau mong muốn một lần nữa cướp đoạt thiên hạ đã hoàn toàn không có khả năng coi như ngươi sở thị nhất tộc mong muốn một lần nữa cầm xuống thiên hạ cũng rất là khó khăn cơ hội không có khả năng người thân là hoàng tử chắc hẳn cũng nhìn qua rất nhiều lịch sử điện tịch bị tức vận tập trung vạn sự đều thuận bị tức vận chỗ ghét vạn sự đều khó nghe thanh di kiểu nói này nhị hoàng tử hoàn toàn chính xác nhớ lại không ít lịch sử trên điện tịch một số việc. liên lấy bọn hắn sở thị vương triều mà nói tại lật đổ tiền triều lúc thế lực của bọn hắn tại rất nhiều trong thế lực cũng không tính mạnh nhất thậm chí liền năm vị trí đầu cũng không tính Chứ ngoài ra còn nhiều lần tao nộ g hủy d i ệ t nguy cơ nhưng cuối cùng hết lần này tới lần khác là bọn hắn sở thị cấp đoạt thiên hạ ở trong đó chưa hẳn không còn khí vận tập trung nguyên nhân còn có tiền triều khai q u ố c trước cũng không tính đỉnh tiêm thế lực nhiều nhất có thể xếp vào trước ba cuối cùng vẫn là bọn hắn cấp đoạt thiên hạ mặc dù bọn hắn tại trên sử sách có chỗ tân trang nhưng thông qua quyển sách khác ghi chép cũng có thể suy tính ra tiền triều có thể cấp đoạt thiên h ạ cũng là thành phần có vận khí tại Nghĩ tới đây, s ắ nhất nhất chính mặt c t như kia thẩm dục nói tới nam cương đạo lương tựa bách vạn đại sơn nếu như ngươi dẫn người thiên vệ an tâm phát triển thủ hạ thực lực tăng lên tự thân tu vi chờ chân long thiên tử cướp đoạt thiên hạ sau ngươi lựa chọn đầu nhập vào hoặc là rời đi đều có thể thanh di chẳng lẽ liền thật không có biện pháp sao n h ị h o à n g tử lộ ra vẻ k hai trăm bảy mươi ba thần cảnh p h i t i cường khí vận t giả chương hai trăm b u y t mươi ba thần cảnh cường giả mưa to đã hạ ba ngày ba đêm kinh thành địa thế hơi cao tạm thời không có lũ lụt chi lo nhưng kinh thành phương nam mấy cái phụ thành đều gặp lũ lụt dẫn đến rất nhiều quốc dân phòng ốc bị d ì n lập lương thực tài vật bị hồng thủy cuốn đi xuất hiện đại lượng nạn dân những ngày nạn dân vì sống sót chỉ có thể đội mưa hướng kinh thành mà đến bây giờ tại kinh thành nam thành bên kia đã hội tụ không dưới ngàn vạn nạn dân kỳ thật những ngày này đến đây kinh thành nạn dân không sai biệt lắm có hai ngàn vạn mới đầu ngàn vạn nạn dân triều đình bên này đem bọn hắn bỏ vào kinh thành bên trong nhưng nhìn xem càng ngày càng nhiều nạn dân tụ tập bọn hắn liền không lại thả nạn dân tiến v à o mà là tại ngoài thành xây dựng giản dị tránh mưa nơi trốn cho nạn dân một cái đất dung thân đồng thời cũng bắt đầu đối nạn dân phát cháo cái này cũng dẫn đến kinh thành bên trong giá lương thực hàng ngày tăng giá bây giờ giá lương thực đã là lúc đầu gấp ba trừ ngoài ra kinh thành bên trong còn có một tin tức tại lưu truyền chính là hoàng đế định đem hoàng vị truyền cho thái tử đối với cái này đa số người đều cho rằng đây là lời đồn dù sao hiện tại hoàng đế trẻ trung khỏe mạnh lại làm mấy chục năm hoàng đế đều không có vấn đề làm sao lại chuẩn bị chỉ có hiểu rõ nội tình thẩm dục mới biết được hoàng đế này là muốn cho thái tử đến có nổi vong quốc tri quân tam hoàng tử phụ đệ hôm nay tam hoàng tử tính tình đều rất táo bạo ngày ấy hoàng đế triệu kiến bọn hắn ba huynh đệ Hoàng không nhưng chỉ cho thái tử đã không có nói rõ. như vậy, liền còn có tranh thủ khả nói truyền nói liền còn năng. đế đại đã mặc ám có có có dù rõ, rõ, sẽ tử vậy, vị bởi vậy những ngày này tam hoàng tử một mực tại buôn tàu khắp nơi hy vọng có thể lôi kéo càng nhiều người duy trì hắn đến kế vị nhưng vạn vạn không nghĩ tới hắn cái kêu nhị ca thế mà tỏ thái độ duy trì thái tử mặc dù trước đó hai người bọn họ tuy có tranh đấu nhưng ở hắn xem ra hiện tại bọn hắn hẳn là liên thủ đánh bại thái tử lại từ hai người đến tranh đoạt hoàng vị có thể hắn cái kêu hôn chướng nhị ca hết lần này tới lần khác không dựa theo xáo lộ ra bài thế mà đầu nhập vào thái tử đại ca cái này khiến hắn hận không thể vọt tới nhị hoàng tử phụ đệ bắt hắn lại cổ áo chất vấn ngươi có phải hay không đốc tại sao phải làm như vậy gây nên cùng ngươi nói ta kia nhị ca đến cùng là thế nào nghĩ chẳng lẽ hắn liền không có nhiễm vị trí kia ý nghĩ tam hoàng tử mặt mũi tràn đầy bị đẻ nén hỏi tham ngựa gây nên cùng ngựa gây nên cùng cười khổ lắc đầu ta tạm thời cũng không có nghĩ rõ ràng nhị hoàng tử vì sao ở thời điểm này từ bỏ tranh đoạt đi duy trì thái tử có lẽ là thái tử hứa hẹn hắn không cách nào cự tuyệt chỗ ta phi tam hoàng tử khinh thường cười một tiếng chỗ tốt gì so ra mà vượt hoàng vị lại hoặc là thái tử lấy được nhị hoàng tử ngựa gây nên cùng điên cùng vận chuyển trí tuệ nghĩ đến một cái khả năng tam hoàng tử nhãn tình sáng lên có khả năng ngươi nói nếu như ta lấy được nhị ca nhược điểm có phải hay không có khả năng nhường hắn đ ổ i thành duy trì bản cung ngựa gây nên cùng lắc đầu nói đây không có khả năng đầu tiên đây chỉ là thuộc hạ suy đoán tiếp theo coi như thật sự là nhị hoàng tử ăn một lần thua thiệt không có khả năng lại ăn lần thứ hai dù sao một người không có khả năng tại một chỗ té ngã hai lần cũng là tam hoàng tử ánh mắt lại ảm đạm xuống gây nên cùng ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp nếu như bản cung lên làm hoàng đế liền cho ngươi phong hầu tước Điện hạ. thời gian quá gấp bệ hạ mặc dù còn không có chính thức tuyên bố nhưng một ngày này sẽ không quá lâu trừ phi thái tử ở thời điểm này đã xảy ra ngoài ý muốn nếu không chúng ta là không có cơ hội đúng a nếu như đại ca ngoài ý muốn nổi lên phụ hoàng cũng sẽ không t r u y ề n v ị cho hắn tam hoàng tử trong mắt lóe lên một vệ vẻ hung ác bất quá đ i ệ n hạ chuyện này thành công tính không lớn ngựa gây nên cùng nói mấy ngày nay ta phái người lặng lẽ quan sát qua thái tử p h ụ mỗi ngày đều có cao thủ và o ở hơn nữa thái tử cũng chưa hề đi ra ngoài tăng thêm thái tử p h ụ lân cận hoàng cung một khi xảy ra giao chiến n ữ lâm quân chậm nhất cũng có thể tại nửa khắc đồng hồ bên trong đ ổ i tới cho nên chúng ta không có cơ hội cái này cũng không được vậy cũng không được ngươi nói bản cung nên làm cái gì tam hoàng tử ngữ khí táo bạo nói điện hạ không bằng nhu cầu ngoại phóng thành thiên vương chờ đợi thời cơ ngựa gây nên cùng đề nghị bây giờ thiên hạ dung chuyển không thôi các lộ phiên vương nhao nhao tạo phản thái tử đăng cơ liền sẽ đứng trước dạng này phiền phái lớn nếu như điện hạ lựa chọn ngoại phóng ta đoán chừng thái tử cũng biết lựa chọn ít một chuyện không bằng nhiều một sự sẽ không làm khó điện hạ không được tam hoàng tử quả quyết lắc đầu bản cung căn cơ đều tại kinh thành nếu như ngoại phóng trở thành thiên vương vậy chẳng phải là muốn bắt đầu lại từ đầu điện hạ lui một bước trời cao biển rộng a ngựa gây nên cùng còn muốn tiếp tục thuyết phục lại bị tam hoàng tử cắt ngang đi bản cung vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi kinh thành ngươi thật tốt cho ta cân nhắc lại nhìn xem như thế nào mới có thể nhường thái tử ngoài ý muốn nổi lên là ngựa gây nên cùng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hồi đáp một bên khác thẩm dục ngay tại t r ấ n yêu tư làm việc công mấy ngày nay có hơn ngàn vạn nạn dân tiến vào kinh thành cũng tạo thành không ít hỗn loạn cho nên chuyện của hắn vẫn tương đối nhiều Đồng nhiên, hắn nhận được nhị hoàng tử đưa tin nhường hắn đi một chuyến nhị hoàng tử p h ụ đệ chờ hắn đến sau liền được lĩnh đến thư phòng vô ý thức mở ra nhìn rõ chi nhãn hắn phát hiện nhị hoàng tử độ thiện cảm đã đạt đến bảy mươi lăm điểm thẩm minh mấy ngày nay ta chăm chú nghĩ qua ta định nghe theo đề nghị của người tiến về nam cương đạo làm thiên vương đồng thời ta cũng tại hôm nay đi gặp qua thái tử biểu thị duy trì hắn t h ừ a vị hơn nữa thái tử cũng biểu thị một khi hắn đăng cơ liền s á c phong ta là nam cương đạo vương chúc mừng nhị hoàng tử điện hạ thẩm d ụ lập tức nói nhị hoàng tử mặt mỉm cười nói cái này may mắn mà có thẩm đệ là ta mưu tinh kế nói đi ngươi muốn cái gì bán thưởng chỉ cần ta có thể lấy ra được tuyệt đối sẽ không chối tử ha ha ta chỉ là để mấy cái không thành thục đề nghị quyết đoán người vẫn là điện hạ bản nhân ban thưởng coi như xong thẩm dục vừa cười vừa nói không được nhất định phải có công không thưởng bạn cũng có thể làm không ra đã như vậy k i a điện hạ liền nhìn xem cho a thẩm dục nói vậy được cho ta suy nghĩ kỹ một chút đến lúc đó lại đem lễ vật đưa đến chỗ ở của ngươi nhị hoàng tử gật gật, gật đầu sau đó ánh mắt sáng rực nhìn xem thẩm dục thẩm minh nếu như ta đi nam cương đạo ngươi nguyện ý theo được không tia cho ta cân nhắc mấy ngày như thế nào có thể chúng ta thẩm hình trả lời chắc chắn đối với thẩm dục không có trực tiếp bằng lòng nhị hoàng tử vẫn còn có chút nho nhỏ thất vọng sau đó hai người lại rảnh rỗi phiếm vài câu thẩm dục liền cáo t ử rời đi làm thẩm dục rời đi thư phòng sau sau tấm bình phong đi ra một người chính là thanh di thanh di ngươi cảm thấy thẩm dục như thế nào nhị hoàng tử nhìn xem thanh di hỏi thanh di như có điều suy nghĩ nói hàn đối ngươi không có ác ý cái khác khó mà nói kỳ thật nàng giờ phút này nội tâm vẫn có chút khiếp sợ bởi vì nàng cảm giác thẩm dục che giấu tu vi nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại nhìn không thấu thẩm dục chân thực tu vi phải biết nàng tại thụ thương trước thật là thần cảnh cường giả dù cho thực lực bây giờ không đủ lúc đầu h ả i thành nhưng ở thông thiên cảnh bên trong cũng cơ hồ vô địch cái loại này tu vi còn nhìn không thấu một cái hơn mười tuổi thiếu niên cái này khiến nội tâm của nàng làm sao không chấn kinh thanh di ý của ngươi là nhị hoàng tử có chút không h i ể u cho ta lại quan sát quan sát thanh di nói một bên khác thẩm dục đi ra nhị hoàng tử phụ đệ nhưng nội tâm có chút h ứ n g phấn cũng có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới nhị hoàng tử bên người lại có thần cảnh cường giả chương hai trăm bảy mươi bốn thần cảnh cường giả đêm tối thăm dò thẩm ra chương hai trăm bảy mươi bốn thần cảnh cường giả đêm tối thăm dò thẩm gia thính danh ngạo thanh sương tuổi tác năm mươi ba tuổi hai tháng thu vi thần cảnh nhất trọng căn cốt tiên phẩm độ t h i ệ t cảm hai mươi thân phận mặt trời thánh địa thánh nữ ghi chú bản thân bị trọng thương thực lực không đủ thời kỳ đ ỉ n h phong hai thành đây là trước đó thẩm dục tại nhị hoàng tử trong thư phòng dò xét ra tin tức mặc dù đối phương thu liễm toàn thân khí tức đem tự thân tồn tại cảm hạ xuống thấp nhất nhưng vẫn là bị thẩm dục phát hiện cũng không biết thần cảnh cường giả rốt cuộc mạnh cỡ nào thẩm dục nói thẩm có lòng ngụy trang thân phận đi dò thám hư thật của đối phương nhưng lại lo lắng bị hiểu lầm tràn g vào tối thẩm dục đội mưa theo chân yêu tư trở lại t h ẩ m gia lập tức bốn gái thiếp thân nha hoàn liền tiến lên đón hai người phụ trách vì hắn thay đổi quan phục mặc vào thường phục hai người khác thì phụ trách vì hắn rửa mặt chỉ chốc lát sau thay đổi thường phục thẩm dục liền cùng lý linh nhi ngồi ở trên bàn cơm theo nam cương đạo trở về ngày thứ hai thẩm dục liền phân cho người trong nhà một chút nguyên thạch mấy ngày thu nạp nguyên thạch bên trong năng lượng tu luyện tiến bộ của mọi người đều rất nhanh sau bữa ăn thẩm dục đang cùng lý linh nhi đánh cờ rết thời gian đại bội thẩm yên nhiên cùng nhị bội thẩm nhã lan đội mưa nhanh ngồi nhìn thấy hai cái cô em chồng lý linh nhi lập tức nhiệt tình chào hỏi nhị ca hai nữ đều giòn tan hô thẩm dục gật gật đầu đảo qua hai nữ mặt hỏi hai người các ngươi có phải hay không có việc có việc liền trực tiếp nói nhị ca chúng ta mong muốn cầu ngươi một sự kiện thậm yên nhiên trần trờ nói nói thẳng sự tình ở trước mặt ta còn có cái gì ngượng ngủng thậm yên n h i ê nói n nhị ca ta cùng nhị m ộ i nương đều muốn tu hành nói đến đây nàng liền cúi đầu hai vị di nương đều không có tu hành căn cốt nếu như bọn hắn mong muốn tu hành khẳng định đến phục dụng căn cốt đan nhưng căn cốt đan giá cả không phải tiện nghi cho nên các nàng hướng thẩm dục mở miệng vẫn còn có chút thật không tiện liền việc này thẩm dục có chút buồn cười nói chúng ta là người một nhà về sau có chuyện gì không cần che giấu trực tiếp tới tìm ta đang khi nói chuyện hắn móc ra hai cái đan dược phân biệt đưa cho hai nữ một cái đây là căn cốt đan các ngươi lấy về cho các ngươi nương phục d ụ n g sau đó các ngươi phụ trách dạy bảo riêng phần mình nương tu hành cái này không có vấn đề à. đa tạ nhị ca hai nữ lập tức đứng dậy cảm kích nói bọn hắn không nghĩ tới thẩm dục thống khoái như vậy đáp ứng đi người trong nhà chỗ nào cần tạ ơn tới tạ ơn lui mau trở về hướng các ngươi nương báo cáo tin tức t a thẩm dục khoát tay tay tốt nhị ca. vậy chúng ta đi trước chờ hai cái mội mội sau khi rời đi thẩm dục cùng lý linh nhi tiếp tục đánh cờ về phần hai cái gì nương ý đ ổ kia hắn cũng không để ở trong lòng lại nhiều nuôi hai người tu hành với hắn mà nói tính không được cái gì phu quân cái này mưa to kéo dài vài ngày khi nào mới là cái đầu a bung xuống một quân cờ sau lý linh nhi nhìn xem ngoài phòng mưa to dọn mang lo lắng nói đoán chừng còn có đã vài ngày thời gian thẩm dục nói cái này đại diễm quốc quốc vận đều bị hoàng đến ướt khẳng định sẽ xuất hiện so với lần trước còn nghiêm trọng thiên hai Hiện sau khi t h nghe c xong lý linh nhi cũng đi theo mắng lên cầu hoàng đế sau khi mắng xong nàng lại hỏi dựa theo phu quân lời giải thích cái này đại diễn quốc chẳng phải là muốn d i ễ t quốc thẩm dục gật gật đầu không kém bao nhiêu đâu bất quá ngươi cũng không cần lo lắng bằng vào của phu u q ân ngươi ta h như thiên hạ thể ự lực, c coi cũng có thể bảo vệ được các lại loạn, bảo ngươi. này Ơn, t vệ tin tưởng phu quân lại hạ mấy bàn cờ hai người liền rửa mặt trở về phòng đi ngủ lý linh nhi thì trực tiếp chui vào thẩm dục trong ngực cầm mặt tại trên lồng ngực của hắn ủi ủi nghe thẩm dục trên người tán phát ra hương vị chậm dai nhắm mắt lại điểm điểm tiếp đi có người đêm hôm khuya khoát thẩm dục đ ố n g nhiên mở mắt thông qua thần thức đ ố n g nhiên phát hiện thẩm ra nhiều một người tiểu gia hỏa thật có ý tứ nhanh như vậy liền phát hiện ta một thanh âm tại thẩm dục vang lên bên hai khiến cho thẩm dục trong lòng giật mình hắn không nghĩ tới đối phương thế mà có thể phát giác được thần trí của hắn đây chính là trước kia chưa từng có sự tình thẩm dục nhẹ nhàng xẹt qua lý linh nhi huệ vị sau đó đứng dậy mặc xong quần áo biến mất trong phòng xuất hiện lần nữa hắn đã đi tới phụ thượng một tòa trong đình giữa hồ xin ra mắt tiền bối thẩm dục hướng nạo thanh s ư ơ n g trào không biết tiền bối đêm khuya g i á lâm có gì muốn làm không tệ cái này kẻ xông vào chính là ban ngày tại nhị hoàng tử phụ đệ phát giác được thần cảnh c a o thủ bất quá nghĩ đến thực lực của đối phương không đủ hai thành thẩm dục cũng không có nhiều ít lo lắng dù sao nhục thể của hắn cùng tu vi đều là thông thiên cảnh đình phong tăng thêm hắn còn nắm giữ rất nhiều át chủ bài coi như không địch lại nhưng muốn giữ được tính mạng vẫn là không có vấn đề lại nói đối phương là nhị hoàng t ử người hắn cũng coi như nhị hoàng t ử người đối phương cũng không có ra tay với hắn lý do a hơn phân nửa là ban ngày đã nhận ra thần t r í của hắn đêm nay chạy tới điều tra hắn nội tình ngươi dựa vào ta gần như vậy liền không sợ ta đối với ngươi bất lợi nạo thanh sương giống như cười mà không phải cười nhìn xem thẩm dục nói tiền bối là nhị hoàng t ử người không có lý do đối phó ta thẩm dục mỉm cười nói ta cũng không phải nhị hoàng từ người đang khi nói chuyện đối phương bỗng nhiên một chỉ hướng thẩm dục lồng ngực nhật tới một chỉ này nhìn như bình thường nhưng lại cho thẩm dục một loại cảm giác hết sức nguy hiểm hơn nữa tốc độ cực nhanh rơi vào đường cùng hắn cũng nhấn một ngón tay đón lấy công kích của đối phương ông hai ngón tay giữa không c h u n g chạm vào nhau thư không kịch liệt chấn động lên phốc cấm thanh cả tòa đình nghỉ mát hóa thành t r ô n phấn hai người thì riêng phần mình rút lui mấy bước sau đó đứng trên mặt hồ nhìn chăm chú đối phương thanh khách đ ỗ n g nhiên nạo thanh sương phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ ngươi tiểu g i a hỏa này giấu thật sâu không ngừng tu vi đạt đến thông tin cảnh cựu trọng ngay cả nhục thân cũng không thể so với tu vi yếu tại bực này nguyên khí khô kiệt địa phương đã tới loại tình trạng này quả thực chính là kỳ t à i n g ú trời t giao thủ một cái liền b ạ c h trần chính mình nội tình không hổ là thần cảnh cường giả t h ầ m dục thầm nghĩ trong lòng ngoài miệng lại nói giấu lại sâu cũng chạy không thoát tiền bối p h á p nhãn tiền bối nơi đây không phải chỗ nói chuyện không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác tuy nói thiên hạ nước mưa không cách nào hớt nhẹp quần áo của bọn hắn nhưng đứng tại hồ nước cùng nước mưa bên trong nói chuyện t h i ế m thực sự không thích hợp lắm thật ra thư phòng t h ầ m dục tự mình rót một chén trả đưa cho ngạo thanh sương sau đó hỏi tiền bối xưng hô như thế nào ngạo thanh sương nói nhị hoàng tử xưng hô ta là thanh di ngươi cũng xưng hô như vậy a van bối gặp qua thanh di thẩm dục lập tức đổi giọng nạo thanh sương mỉm cười gật gật đầu ngươi tiểu tử này cũng là sẽ theo cột trèo lên trên thẩm dục cười hắc hắc không nói gì sau một khắc nạo thanh sương nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm dục hỏi ngươi nhưng có sư tôn không có thanh di dự định thu ta làm đồ đệ thẩm dục cười hỏi ta cũng không có tư cách thu ngươi làm đồ đệ nạo thanh sương lắc đầu đáng tiếc ngươi sinh lầm địa phương nếu như sinh ở thánh triều bên trong tương lai của ngươi bất khả h ạ lượng thẩm dục trước đó nghe sở k h u n h thành nói qua đại diễm quốc ở vào đông đại lục nhưng đại diễm quốc lại là đông đại lục một khối nhỏ địa bàn hơn nữa đại diễm quốc chỉ là vương triều cấp quốc gia ở phía trên còn có hoàng triều đế quốc thiên triều cùng thánh triều thế là thẩm dục nói ta mặc dù không có sinh ở thánh triều chẳng lẽ ta không thể tự k i ể m chế đi xem ra ngươi không biết rõ nạo thanh sương k h ẽ thở dài biết cái gì thẩm dục không hiểu chương 275. t h ế giới chân tướng chương 275, t h ế giới chân tướng ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần biết cho thỏa đáng nạo thanh sương ngữ khí không hiểu nói vì cái gì nạo thanh sương nói bởi vì ta sợ ngươi nghe xong sẽ phải gánh chịu đa kích lâm vào tuyệt vọng thẩm dục lông mày cao lại sau đó lộ ra nụ cười t h a nạo h thường không như Thật vợ vậy. lẽ xem ta, ta đớt n sao? có yếu thanh sương c ũ lắc ư i cười, cười đầu ế n có chút ý vị thâm dục dục vị chi là nguyên khí thẩm dục nhìn đối phương chờ đợi văn nạo thanh sương cũng không còn thừa nước đục thả câu nguyên khí là tu hành tri nguyên một người tại trong bụng mẹ liền có thể hấp thu nguyên khí Hấp thu nguyên khí nhiều, nguyên lấy i sinh ra cường đại ề n cường hành căn có cốt, thể tu h ra p hấp thu thiếu, thể cốt, thu, chỉ sinh hoặc không loại lại có căn có ra là kém v ậ thì cốt. không căn có Lấy một thí dụ hai cái người phụ nữ có thai cả người tại nguyên khí mỏng manh địa phương chuẩn bị trở sinh một cái tồn tại nguyên khí nồng đậm địa phương chuẩn bị trở sinh ngươi nói hải t ử sau khi sinh ai căn cốt cao hơn hẳn là cái sau thẩm dung nói nạo thanh x ư ơ n g gật gật đầu phổ biến dưới tình huống là cái sau sinh hoạt tại nguyên khí nồng đậm địa phương anh hải đạn sinh ra cường đại căn cốt khả năng liền càng cao hơn nữa một ít thế lực còn nắm giữ giúp người tại trong bụng mẹ liền tạo nên cường đại căn cốt bí pháp ta đi còn có thể dạng ngày chơi thẩm dục cả kinh nói đây cũng không phải là ở lúc hàng bắt đầu mà là theo tuyến bên t r o n g cũng đã bắt đầu lại nói công pháp tại các ngươi nơi này thông tin cảnh công pháp đã đến đỉnh có lẽ ngươi nói không có công pháp có thể tự mình sáng tạo nhưng ngươi có thể tốn hao bao nhiêu thời gian đi sáng tạo đâu mười năm hai mươi năm vẫn là trăm năm coi như ngươi chân chính sáng tạo ra tới mới thần cảnh công pháp sinh ra là sẽ sinh ra dị tượng mà người bên ngoài sẽ cảm ứng được sau đó lại phái người tới giết chết sáng tạo công pháp người lại diệt đi tất cả biết thần cấp công pháp người lại mang đi thần cấp công pháp bọn hắn tại sao phải làm như vậy thẩm dục không hiểu hỏi không nên gấp ngươi trước hết nghe ta nói nạo thanh x ư ơ n g dường như tới hào hứng tiếp tục nói lại nói tài nguyên tất cả tu hành tài nguyên thành hình đều cần nguyên khí tầm b ổ lại lấy một thí dụ giống nhau một gốc linh dược tại nguyên khí nồng đậm địa phương sinh trưởng một năm liền có thể thành t h ủ c ò n có thể nắm giữ mười thành dược lực nhưng ở nguyên khí mỏng manh địa phương sinh trưởng cần ba năm hoặc là mười năm khả năng thành t h ụ thành t h ụ sau dược lực chỉ có năm thành tà hữu kỳ thật không ngừng linh dược còn có các loại thiên tài địa bảo các loại tu hành vật liệu nạo thanh x ư ơ n g dừng một chút nguyên khí đản sinh tại thiên địa mỗi thời mỗi khắc thiên địa đều sẽ sinh ra mới nguyên khí nếu như mười người hấp thu những nguyên khí này nguyên khí khẳng định tương đối sung túc nhưng trăm người hấp thu như vậy thiên địa cũng có thể cung ứng nhưng một ngàn người đâu vạn người đâu này thiên địa liền phải tiêu hao vô liếng chờ người tu hành đem thiên địa vốn ban đầu đều đã ăn xong người tu hành số còn tăng vọt tới mười vạn mấy chục vạn như vậy thiên địa liền không cung ứng nổi giữa thiên địa nguyên khí liền sẽ càng ngày càng mỏng manh tu hành tài nguyên cũng biết càng ngày càng ít mấy chục vạn năm trước ca nơi này nguyên khí vẫn là mười phần đồng đầm tựa như ta vừa rồi nói người tu hành càng ngày càng nhiều đem thiên địa trước kia góp nhặt vốn ban đầu đều đã ăn xong như vậy nguyên khí liền biến càng ngày càng mỏng manh đã không có cách nào cung ứng cường giả tu hành cho nên các cường giả dẫn người rời đi phiến thiên địa này đi đến nguyên khí nồng đậm mới thiên địa vì phòng ngừa tình huống như vậy một lần nữa xảy ra bọn hắn đầu tiên là đoạn tuyệt thông t i ê n cảnh về sau phương pháp tu hành lại đem phiến thiên địa này cùng mặt khác một phiến thiên địa cho n g ă n cách ra nói đến đây ngao thanh sương nhìn về phía thẩm dục hiện tại ngươi minh bạch ta ý tứ đi thẩm dục gật gật đầu minh mạch nói đúng là người bên ngoài không được ta ra ngoài thôi hơn nữa ta còn không thể sáng tạo thần cấp công pháp sáng tạo sau chính là chết bởi vậy tu vi của ta chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại thông thiên cảnh cựu trọng thông minh ngao thanh sương gật gật đầu chẳng lẽ trong chúng ta người không thể lén qua đến bên ngoài thẩm dục như có điều suy nghĩ nói sinh ra như n g ư â i loại này ý nghĩ không chỉ một cái ngao thanh sương t r e o c h ọ c nói hoàn toàn phong tỏa là không thể nào nhưng lén qua người trong quá khứ hoặc là bị giết hoặc là bị bắt không có ngoại lệ vì cái gì thẩm dục không hiểu chẳng lẽ người bên ngoài mạnh như vậy nhân quân thông thiên cảnh dĩ nhiên không phải ngao thanh sương lắc đầu kia bởi vì cái gì ấ n ký ngao thanh sương nói có cường giả đối bên này thiên địa động tay động chân phàm là sinh ra ở người nơi này sau khi sinh liền sẽ bị đánh bên trên mảnh thế giới này ấ n ký làm ngươi lén qua đến thế giới bên ngoài người bên ngoài một cái liền có thể nhìn thấy trên người ngươi ấ n ký bất luận ngươi làm thế nào đều không thể ẩn dấu ấ n ký trừ phi ngươi chết ấ n ký mới có thể biến mất hóa ra là dạng này thẩm dục bừng t ỉ n h hiệu ra ngao thanh sương một mực tại quan sát thẩm dục phát hiện hắn hiểu rõ chân tướng sau cũng không có lộ ra tuyệt vọng cùng bất lực không khỏi đối với hắn nhiều hơn mấy phần thưởng thức tâm tính của ngươi so ta tưởng tượng còn tốt hơn đa tạ thanh di khích lệ thẩm dục cười nói nếu như hắn không có hệ thống hắn có lẽ thật đúng là sẽ tuyệt vọng có thể hắn có hệ thống những này với hắn mà nói đều không phải là sự tình bởi vậy hắn ngược lại nhiều h ứ n g thú hướng ngao thanh sương hỏi t h ă m thần cảnh phía sau tu vi cảnh giới đối điểm này ngao thanh sương cũng không có dấu diếm ý tứ hướng thẩm dục tiết lộ phía sau cảnh giới tu hành tại thần cảnh về sau còn có không ít cảnh giới theo thứ tự là thần vương cảnh thánh cảnh đại thánh cảnh thánh vương cảnh chuẩn đế cảnh cùng lớn đế cảnh hiểu rõ tới những cảnh giới này sau thẩm dục tiếp tục đặt câu hỏi thanh di chúng ta bị phong tỏa khu vực lớn bao、nhiêu? ngao thanh sương nói ba cái thiên triều lớn như thế à nếu như cầm d i ễ m quốc làm sự so sánh một ngàn d i ễ m quốc cương vực cộng lại có thể so sánh được một cái thiên triều thẩm dục cười nói thật lớn lãnh thổ lớn như thế bọn hắn thế nào chi phối ngao thanh sương nói thiên triều nắm giữ lấy truyền thống trận kỹ thuật dù là khoảng cách mười vạn dặm thông qua truyền thống trận cũng có thể tại thời gian mấy hơi thở đến hóa ra là dạng này thẩm dục điểm điểm nói đ ỗ n g nhiên thẩm dục ánh mắt rơi vào ngao thanh sương trên mặt đúng rồi thanh di ngươi là thế nào tiến đến ngao thanh sương sắc mặt tối sầm năm đó bị người mai phục người bị thương nặng gặp nguy vận dụng c h u y ể n thống phủ không nghĩ tới đem ta c h u y ể n thống đến nơi này đến vậy ngươi còn có thể trở về sao thẩm dục hỏi ai hơn phân nửa là không thể trở về đi ngao thanh sương c ư ờ i khổ nói năm đó bố trí mai phục giết ta người là đồng môn của ta bây giờ hơn mười năm đi qua sau ta liền thương thế đều không có hoàn toàn chữa trị mà địch nhân của ta cái này mấy chục năm nói không chừng đều đã đột phá thần cảnh đạt tới thần vương cảnh còn có tại trong thánh địa đối phương hẳn là thu được vị trí cao hơn, hơn nữa đối phương khẳng định sẽ truy cha ta bị truyền t h n g tới nơi nào nàng hơn phân nửa cũng biết ta bị truyền tống đến nơi này đến nàng chỉ cần tại biên giới chỗ lưu lại nhân thủ ta vừa xuất hiện nàng người liền sẽ giết ta cho nên ta trở về chính là chịu chết